kể từ hiệu chuyện tới nay, nàng diệu cùng lam sơn số mạng luôn gắn bó cùng, có thể nói nàng từ xưa tới nay chưa từng có ai cho che gió tránh mưa, cho dù là lam sơn, nhiều lắm là cũng là hai huynh muội liên thủ mạng sống mà thôi, chỉ có tần chính mang cho nàng chưa bao giờ có cảm giác an toàn, cảm giác như vậy để cho nữ nhân này như vậy mê luyến, can nguyện xa vào trong đó, hai người lặng lặng cũng không có nói chuyện, cũng không biết trải qua bao lâu, lam vận nhã mới thật sự bình tĩnh trở lại, người biếng tựa vào trong lòng tần chính, ngẩng đầu nhìn về phía tần chính, điệu môi đạo đại nha đầu của ngươi đem ngươi y phục khổ đã bước. Tần Chính siết chặt mặt của Lam Vận Nhã chứng nhì, nỗi lòng lo lắng buông xuống, hắn biết, Lam Vận Nhã mới vừa làm, tốt hơn đại ca Lam Sơn bị mình giết chết liên quan đến. Bất kể Lam Sơn muốn cho cái gì, nói cho cùng chính là thân đại ca, cuối cùng bị Tần Chính giết chết, chỉ sợ Tần Chính là vì trợ giúp Lam Vận Nhã, luôn trong lòng sẽ cho người sinh ra một chút ngăn cách, cũng may hai người cũng là người thông minh, ai cũng không có đi đụng vào cái đề tài này, phảng phất Lam Sơn trở thành giữa bọn họ cầu khu. Cố ý né tránh quá khứ, sự quan hệ giữa hai người làm như vừa thân mật vài phần. Bọn họ liền ở trong buổi hoa ngồi trên chiếu, Lam Vận Nhã vớt ve tần chính biến hình thuật sau hình thành bụng nhỏ nạm ta còn là vui vẻ ngươi bây giờ sau này bình thường chạm với nàng cũng không nên phanh ta. Tần Chính không còn gì để nói, đại khái ở trong Lam Vận Nhã mắt tiểu bàn từ trạng thái hắn có thể đủ để cho chân chính cảm giác gan toàn sao? Hắn cũng là không có so đo. Nói chuyện tào lao mấy câu, lời nói xoay chuyển, Lam Vận Nhã nói đến tránh sự, nhẹ nhàng nói nàng sau khi rời đi, ta hoàn thành võ mạch lộ sắc, cũng ngậm võ mạch lộ sắc cơ hội đi nắm giữ lam ảnh hệ liệt bảo vật trong thứ ngực cùng áo choàng mở ra bên trong lam ảnh bá chủ lưu lại một điểm võ đạo huyền bí. Để cho ta cụ bị trở thành Lam ảnh bá chủ tiềm lực, trở lại Lam ảnh thần đạo sau, tình huống của ta bị Trộm chủ phát hiện, nàng cho là ta thị Lam ảnh nhất mạch quật khởi cơ hội, đã Lam ảnh hệ liệt bảo vật trong chiếc nhẫn cùng chiến hoa tất cả cũng tặng cho ta, như thế ta liền chiếm được hơn phân nửa Lam ảnh hệ liệt bảo vật, chẳng những tu vi tinh tiến, mẹ bước vào dâng giới thần nhân chi cảnh, lại càng nhận được Lam ảnh bá chủ lưu lại rất nhiều b. Mật. Tần Chính không có xem mồn, chẳng qua là đang nghe, hắn biết Lam vận nhã sẽ cáo hết thể đều tố hắn, cảm giác như vậy giống như mới vừa hai người gặp nhau sau, Lam vận nhã biểu lộ ra tínhỷ lại giống nhau. Phản phất trong tiềm thức của chính là cho là. Có thể nói, hắn cùng với Giữa Lam vận nhã chạm nhau thời gian ngắn nhất, tình cảm nhất đơn bạc, lại vì sao, gặp lại lần nữa, lại phản phất biết rất nhiều năm giống nhau. Một trong những bí mật chính là ta biết rồi Thanh Vân Thành Song Nguyệt trong Hồ Thủy Tinh Cung thị Lam ảnh bá chủ năm ấy lưu lại cơ nghiệp, chỗ này cũng có nàng lưu lại vì Lam ảnh nhất mạch quật khởi lần nữa lớn nhất cơ duyên, mà ta được đến hơn phân nửa Lam ảnh hệ liệt bảo vật, hơn nữa mở bí mật, cũng dẫn phát rồi những bảo vật khác phản ứng, cho nên sẽ có một chút Lam ảnh nhất mạch người lục tục đến đây cùng ta hội hợp, một lần nữa thành lập Lam ảnh nhất mạch chính là như bây giờ vậy tình, Húng, rất doan kém. nhưng mọi người lý tưởng nhất trí, chính là lại xuất hiện năm ấy lam ảnh bá chủ huy hoàng. lam vận nhã nói, tần chính nuốt ve nàng lưu thuận búi tóc, nhẹ giọng nói nơi này của hôm nay đã bại lộ, nàng định làm gì? lam ảnh nhất mạch quá yếu, tùy tiện một ngũ lưu thế lực đều có thể đem bọn ngươi nuốt gật liên tục không còn sót lại một chút cạn. lam vận nhã thở dài đúng nha, chúng ta vốn là chế định một rất tốt sách lược, kết quả bị bản du dây đêm làm hỏng. hiện tại thủy tinh cung có thể phải gặp phải một chút phiền toái, bất quá nguy hiểm đến không có gì. Thủy Tinh Cung có Lam Ảnh sức mạnh của bá chủ canh giữ, trừ phi là thần quân yêu quân, nếu không căn bản là không có cách đánh vỡ, chẳng qua là đối với chúng ta sau này lớn mạnh phát triển rất bất lợi. Nếu không các ngươi trước gia nhập thần ngục sao, như vậy có thể không cần nghề nang quá nhiều, tận lực phát triển. Tần Chính suy nghĩ một chút, cấp ra đề nghị. Không. Lam Vận Nhã lắc đầu ta chỉ tin tưởng ngươi, ta không tin thần ngục. Tần Chính trong lòng hơi động, nghĩ đến Lam Vận Nhã lúc trước nói một câu nói, nơi này là Lam Ảnh nhất mạch quật khởi lần nữa lớn nhất cơ duyên, sợ rằng đây ý là nói, trong Thủy Tinh Cung cất giấu vô cùng kinh người đại bí mật. Nàng kia định làm gì? Tần Chính không có bắt buộc nàng. Phong Quan 10 năm Lam Vận Nhã cấp ra đáp án. 10 năm phong quan, đây cũng là cần đại quyết đoán, phải biết rằng 10 năm nhất định là cuộc chiến phong thần thảm thiết nhất thời điểm, thần quân yêu quân rất có thể đã không bị hạn chế vi phong thần ra tay giết người, nơi này của vậy tiếp theo nguy hiểm. Lam Vận Nhã đạo không cần quên ta, đây là Lam Ảnh nhất mạch nhất định phải gặp phải. Được rồi, ta sẽ nhường thần ngục phương diện quan sát các ngươi. Tần Chính nhìn ra Lam Vận Nhã kiên trì. 10 năm sau, Lam Ảnh nhất mạch sẽ mang lại cho nàng ngạc nhiên. Ta cũng vậy sẽ dốc toàn lực cùng hộ này thể hình nàng trở thành thần giới tuyệt điên nhân vật đánh bại cái tốt vóc người nàng. Lam Vận Nhã nói tới đây ngọt ngào cười một tiếng đây là ta trong cuộc đời Lam Vận Nhã mơ ước lớn nhất. Tần Chính rất không lời, đây coi là ước mơ gì à? Để cho chính hắn đánh bại mình. Bất quá nghe tuổi hồ thật thú vị à? Lam Vận Nhã đứng lên, duỗi tay về phía Tần Chính đưa kéo lên dí dỏm cười một tiếng không muốn đi nhìn ta một chút môn thủy tinh cung bí mật lớn nhất cái gì. Những người khác sẽ không phản đối sao? Tần Chính đạo. Lam Vận Nhã đắc ý cười một tiếng ở chỗ này. Lời nói của ta chính là thần chỉ, không có ai sẽ phản đối, Huống chi, ta cũng vậy rất chờ mong, nàng có thể cho chúng ta trợ giúp, cũng có thể giúp chúng ta giảm thiểu phong quan thời gian đây. Hai người cười nói, đi ra khỏi hoa viên. Thanh Vân Thành, Niết Bách Thánh Cung phân bộ. Theo còn tử bay đích thảm bại thành toàn uy danh của Tần chính, có nửa kiếm vô song đúng lúc áp chế cảnh giới khiêu chiến lệnh uy danh của Tần chính trực tiếp kéo lên tới một kinh người độ cao, có nửa Niết Bách Thánh Cung thập cường một trong bản đu dây đêm bị Tần chính chém giết, làm từ nhân giới bắt đầu. Đại Tần Chính coi là phải giết địch nhân Nhiết Bách Thánh Cung rốt cục đối với này đến từ nhân giới thanh niên coi trọng. Thần ngục là có thể cho Tần Chính bảo đảm, nhưng làm cường đại Thánh Cung, Nhiết Bách Thánh Cung vẫn là có một bộ của mình biện pháp tới bóp chết Tần Chính, mà không sợ thần ngục trả thù. Lần này bọn họ tiểu phái ra thế hệ trẻ trong thập cường xếp hạng thứ 3 bảng nguyên cát, đây là một vị hóa vực trung cấp đỉnh núi thần nhân, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể tiến vào hóa vực cao cấp thần nhân, chúc vu thế hệ trẻ cường giả chân chính, lại càng Miết Bách Thánh Cung gắng sức bồi dưỡng đại sinh, không giống với bản đu dây đêm, cái loại này võ mạch rất âm tồn người. Bản nguyên cắt là chân tránh tiềm lực rất lớn, cho nên bản nguyên cắt bị niết bách thánh cung tặng cho. Cương đại bảo vệ thánh mạng lá bài tẩy, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, hắn nhiều hơn bản đu dây đem địa vị cao quá. Bản nguyên cắt ưu điểm lớn nhất chính là cẩn thận, làm việc cũng không mạo hiểm, ý tứ thị một kích rất chết, hơn nữa ở lần tránh nguy hiểm phương diện rất có độc đáo một mặt. Cũng là như thế, hắn đi tới Thanh Vân thành phân bộ sau, chuyện thứ nhất chính là làm cho người ta coi tần chính đi tới Thanh Vân thành sau sở như mọi chuyện, cho dù là đã nói, cũng không muốn có lôi tư liệu thu gót tiến hành toàn diện phân tích. Về phần phân bộ bá chủ, Còn lại là tuyển chọn không nhúng tay vào, tặng cho người trẻ tuổi đi làm, càng là loại khi này, càng có thể tôi luyện người trẻ tuổi, đây cũng là môi thế lực lớn cũng sẽ làm ra tuyển chọn. Đang ở bảng Nguyên Cắt nhìn qua về tần Chính hết thảy tài liệu, suy tư như thế nào thời điểm xuất thủ, một vị khách không mời mà đến xuất hiện ở bên trong phòng của hắn. Vị này khách không mời mà đến là một vị phong tình vô hạn cực phẩm quen thuộc nu, nàng nhìn thấy bảng Nguyên Cắt cẩn thận đề phòng, thản nhiên cười, tự giới thiệu mình ta tên là Hồ Ngọc Chân, tam vị yêu hồ nhất tộc tộc trưởng, là tới giúp ngươi diệt trừ Trần Chính. Chương 775, thần kỳ Đối với Hồ Ngọc Chân kỳ nhân, Bàng Nguyên Cát rất xa lạ, nhưng là tam vi yêu hồ nhất tộc lại vô cùng rõ ràng, tam vi yêu hồ này nhất tộc nhưng cũng là thập đại thế lực ngầm một trong, chẳng qua là làm việc rất thân bí, cũng là chút ít nữ nhân, ở tình báo phương diện cực kỳ xuất sắc, cố ý che giấu tộc trưởng thân phận Hồ Ngọc Chân tin tưởng, lấy bản thân phận của Nguyên Cát địa vị thì không cách nào biết đến, đoán chừng chỉ có thể bởi vì nàng thị ba vị yêu hồ trong nhất tộc thân phận không thấp. Người, điều này cũng có lợi cho hắn cùng với Bàng Nguyên Cát hợp tác, nếu không, rất khó nói, Bàng Nguyên Cát liệu sẽ đối với nàng người tộc trưởng này sinh ra hứng thú. Đối với xuất thủ, Hồ Ngọc Chân không sợ, cũng không hơn nguyện ý vậy một chuyện. Nàng vì sao giúp ta? Bà Nguyên Cát cũng sẽ không cho là có hay không duyên vô cớ chuyện của giúp người làm niềm vui, ít nhất không nhìn ra Hồ Ngọc Chân này nữ người hắn sẽ như thế. Không phải là giúp, thì hợp tác. Hồ Ngọc Chân cười tủm tỉm nói, "Bà Nguyên Cát đạo ngươi là nói, ngươi muốn giết Tần Chính." Hồ Ngọc Chân gật đầu một cái. Muốn giết, vì sao không tự mình động thủ? Tam vị yêu hồ nhất tộc cũng rất cường đại, hơn nữa nàng có thể ở ta Thánh Cung bá chủ trấn giữ phân bộ, cũng có thể không tiếng động đi tới chỗ này của ta phần này năng lực đã nói lên ngươi đang ở đây tam vị yêu hồ nhất tộc địa vị rất không thấp, không có cần thiết cùng ta hợp tác. bà nguyên cát cảm thấy giết một người tần chính còn không đến mức quấy dày đến hai đại thế lực hợp tác trình độ. bởi vì có chút nguyên nhân, ta không thể lại ra tay, tam vị yêu hồ nhất tộc giống như trước không thể lại ra tay. hồ ngọc chân đạo, ta không rõ. bà nguyên cát đạo, hồ ngọc chân đạo đơn giản mà nói, ta có thể làm chính là mượn đao giết người, tiếp xúc cho ngươi mượn đao đi giết tần chính. bà nguyên cát cười nhạo nói ta còn không có bị người lợi dụng thói quen, ta nếu muốn mượn đao của ngươi tự nhiên sẽ cho ngươi để đao, nàng muốn làm chính là vùng đau giết người là được. Hồ Ngọc Trân làm như đã sớm biết bà Nguyên Cắt sẽ phản đối, bình tĩnh nói: "Ngươi cho ta cái gì đao? Bà Nguyên Cắt có chút hứng thú. Hồ Ngọc Trân đạo muốn giết tần chính, thế hệ trẻ không được, ít nhất các ngươi thánh tử thánh nữ không xuất gia, căn bản không có cơ hội, không nên phản đối, lá bài tẩy của hắn mạnh phi thường, ta mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng là có thể bảo đảm, tiểu thứ lá bài tẩy có thể đưa ngươi cái gọi là lá bài tẩy hoàn toàn miêu sát. Bàng sắc mặt của Nguyên Cắt hơi khó coi, vẫn là nói lớp người già không thể nào nhúng tay. Hôm nay sau Lương Tần Chính hữu thần ngục, còn có Ngục Vương thần quân. Lớp người già là không thể nhúng tay, nhưng nếu như thị thần ngục lớp người già xuất thủ đây. Hồ Ngọc Chân nụ cười rất xa lạ. Nàng vì sao không ra mặt? Bà Nguyên Cắt hỏi ngược lại. Ta nói rồi, ta bị hạn chế, không thể nào trực tiếp xuất thủ. Hồ Ngọc Chân thản nhiên nói. Mặc dù không rõ lắm, bất quá, nếu là có thể giết chết Tần Chính, ta còn là rất thích ý cái hợp tác. Bà Nguyên Cắt đạo ngươi nói thị thần ngục trong nào? Hồ Ngọc Chân đạo căn cứ tộc nhân của ta toàn lực lục soát phát hiện thần ngục thanh vân vân bộ tam trưởng lão rất khát vọng nhận được niết cây hoàng bá thanh tinh bà nguyên cắt nhướng mày niết cây hoàng bá thanh tinh đó là ta thánh cung đặc hữu bảo vật khó trách ngươi sẽ tìm tới ta nguyên lai là muốn ta tốn hao niết cây hoàng bá thanh tinh hợp tác tự nhiên là cũng muốn giao ra ta để đao nàng sẽ phải lấy liên đao cũng bắt không được giết thế nào người hồ ngọc chân đạo hơi trầm tư một hồi bà nguyên cắt đột nhiên cười đối với ta cũng vậy nên giao ra ý đồ sắt tần chính năng giá hồ ngọc chân cười nói đương nhiên đáng giá tần chính chẳng những chết trách tội cũng không đến phiên ngươi trên người chúng còn có thể nhân cơ hội khống chế thần ngục trong một vị đế cương thần nhân chuyện này đối với ngươi môn sau này đối phó thần ngục nhưng là có trợ giúp rất lớn trong tiếng cười thân ảnh của Hồ ngọc chân tan biến không còn dấu tích Rời khỏi nơi này Hồ ngọc chân xuất hiện ở thanh vân trên thành không nhất đoàn vân đoạt sau quan sát dưới bầu trời đêm thanh vân thành khẽ cười nói chỉ có một lần mượn đao giết người cơ hội vân trúc vương phi ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi đọc hưởng cơ hội này cái gì ta sẽ trước thời hạn ứng dụng chỉ có như vậy nàng này không người nào biết kỳ thực thị bốn sau một trong nữ nhân mới sẽ không sau này sang đoạt đến tiểu tích quyền lực ừ Tiểu Tích à, sau khi Tần Chính chết, ngươi sẽ? Chết tâm sập địa đích Nư Hải làng không vương hậu sao? Có ta giúp ngươi, có sức cạnh tranh nhất Vân Trúc cũng chỉ có thể xếp hạng phía sau ngươi, như vậy ta tam vị yêu hồ nhất tộc cơ hội vùng lên đã tới rồi. Sau nguyệt hồ, Thủy Tinh cung. Tần Chính dưới Lam Vận Nhã dẫn dắt, đi tới Thủy Tinh cung cấm địa. Này cấm địa là một nước tiểu tinh cung, quanh mình có lực lượng cường đại bảo vệ, tiểu kỳ lực lượng dung truyền mà nói, có thể xác định thị sức mạnh của bá chủ, hơn nữa hẳn là thập đại bá chủ cấp bậc chính là chuẩn thần quân lực lượng, không phải là thần quân thì không cách nào đánh vỡ. Lam Vận Nhã một điểm đứng ở trước ngực Lam Ảnh Chương Thứ Ngực. Sau một khắc, Lam Ảnh phía trên chương Thứ Ngực hiện lên một mơ hồ thon thả thân ảnh, bỏ ra vẻ màu xanh quang vụ, Ba phủ Tần Chính cùng Lam Vận Nhã đứng lên. Lam Vận Nhã lôi kéo tay của Tần Chính đi xa đi thẳng về phía trước, kia cường đại sức mạnh thủ hộ đối với hiện tại bọn họ mà nói, tự như cùng không khí giống nhau, không, có nửa điểm ảnh hưởng. Một màn này nhìn Tần Chính có chút nghi ngờ, không phải nói Lam Ảnh hệ liệt bảo vật là một vị cùng Lam Ảnh quan hệ không tệ thần quân lấy Lam Ảnh sau khi chết võ mạch tinh hoa cùng các loại bảo vật làm trụ cột luyện mà thành cái gì? sao sẽ đối lam ảnh bá chủ cao nhất lực lượng bảo vệ nơi quan trọng nhất ảnh hưởng to lớn như thế mang theo nghi vấn bọn họ tiến vào này nước tiểu tinh cung nước tiểu tinh cung chỉ chính là thu nhỏ lại hay cùng lũ lộ tinh cung không có gì khác biệt phong quan mười năm lời của nơi này là chúng ta cuối cùng bảo vệ tánh mạng đất lưỡng đạo tuột cùng nhất chuẩn thần quân lực lượng canh giữ có nữa lam ảnh hệ liệt bảo vật ủng hộ không ra quá đại ý bên ngoài nói sẽ không có vấn đề lam vận nhã biết tần chính quan tâm nàng lần nữa giải thích để cho tần chính tin tưởng nàng tuyển chọn phong quan 10 năm lại an toàn bảo đảm tần chính gật đầu không có nói gì cũng rõ ràng Lam Vận Nhã nhìn như rất ôn nhu một nữ người hắn nội tâm kỳ thực rất kiên cường nhận định chuyện rất khó bị trở nên hắn liền theo Lam Vận Nhã phòng ngoài qua thất đi tới nước Tiểu Tinh Cung Hoa Viên mới vừa tới tần chính Tửu cảm nhận được sức mạnh của thời gian hắn đã từng ba mạch quý nhất địa phương thị Dương tịch tỉnh lưu lại có thừa hải gian áo nghĩa độc phủ sau lại đối mặt với Hồ Ngọc Trân thời gian bất động thần thông lại càng có khắc sâu hiểu được làm hắn đối với thời gian có cấp độ càng sâu biết cho nên có thể trước tiên phân biệt ra được hoa này trong sân có sức mạnh của thời gian cảm nhận được cái gì Lam Vận Nhã nhẹ giọng nói, ừ, sức mạnh của thời gian. Tần Chính đạo, Lam Vận Nhã đạo này thời gian thị ngăn cách ngoại giới, đem điều này hoa viên vĩnh cửu dừng ở mấy chục vạn năm trước. Lam ảnh bá chủ ở chỗ này bế quan thời khác. Tần Chính giật mình trong lòng nàng không phải là nói, nơi này có Lam ảnh bá chủ sao? Không thể nói là Lam ảnh bá chủ bản thân, nhưng là Lam ảnh bá chủ thông qua Nhất Tông vô thượng thần bảo đem chính mình tiến hành thần kỳ phục chế, coi như là để lại một nửa nàng, cũng là như thế. Ta tới tới đây sau, Lam ảnh hệ liệt bảo vật mới bị hoàn toàn mở, cũng cho ta có thể có được chân chính Lam ảnh bá chủ chỉ điểm. Lam vẫn nhã đạo, Thần kỳ phục chế, thời gian bất động, vĩnh hằng dừng lại. Việc này nghe thị như vậy huyền bí, đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ, lại bị Lam ảnh bá chủ thật thực hiện. Phải đi gặp thấy cái gì? Lam vẫn nhã đạo, có ý tưởng này, Tần Chính vẫn kìm nén không được cái thần kỳ mang tới kích thích. Lam vẫn nhã cười một tiếng, bắt được bàn tay của Tần Chính, trong liền hướng đi vào, trên người nàng bốn cái Lam ảnh bảo vật toàn bộ phát huy tác dụng, bao bọc hai người trong đó, xuyên qua ở nơi này mấy chục vạn năm trước bất động thời khắc. Trong hoa viên hoa cỏ cũng vẫn duy trì dáng dấp ban đầu nhi, mặc dù không có tiếp tục trưởng thành nhưng khi năm đã cũng bị làm ảnh bá chủ thân thủ tài buổi qua cũng đều là phi thường hiếm thấy kỳ hoa dị thảo có thể nói đều là bảo vật vật, có phụ trợ tu luyện có thể dùng để chữa thương còn có có thể luyện chế thành đánh giết bảo vật chỉ là việc này hoa hoa thảo thảo cũng làm cho tần chính cảm khái không thôi phía trước xuất hiện một ao nước nhỏ một gã người mặc màu lam quần trang tuyệt sắc người đẹp đang ngồi ở trên dọc theo ao nước hai chân đặt ở trong ao nhẹ nhàng đu đưa nước kia theo nàng lôi kéo mà chảy độc lên tới vị khách nhân tuyệt sắc người đẹp ngẩng đầu nhìn sang ánh mắt của nàng không nói ra được mi người Thật giống như đưa trong thiên địa đẹp nhất đồ cũng cho tập trung ở con người lên. Sư phụ, Lam vận Nhã khẽ gọi đạo. Tuyệt sắc người đẹp gật đầu, vừa nhìn về phía tần Chính, đạo nàng cùng Diệp Thanh Huyền quan hệ thế nào? Tần Chính âm thần cô, coi như là Lam ảnh bá chủ phục chế thân thể cũng là phi phàm nha, mặc dù không có phá vỡ mà vào thần quân cảnh giới, nhưng là tiểu khắp mọi mặt năng lực mà nói, so với bình thường thần quân mạnh hơn nhiều, một khi thành tựu thần quân, tuyệt đối là thần quân trong cùng giả, là có tư cách xông tới Tam Vương 8 hiển một thánh nữ cấp bậc kia khởi đầu kích. Nói như thế nào đây? Ta coi như là thanh huyền nhất mạch hôm nay chủ nhân sao? Tần Chính Đạo. Diệp Thanh Huyền rất cấp tiến, mặc dù ta chỉ thị phục chế thân thể, trí nhớ nơi này của chỉ dừng lại ở, trong trí nhớ Diệp Thanh Huyền vẫn còn cường thịnh thời kỳ, bằng vào ta phán đoán, Diệp Thanh Huyền cũng tất nhiên sẽ vì thời ra đồ thần tổ chức cảm sát, đi một cái sung mãn nguy hiểm, nhưng có có thể để cho hắn thành tựu thần quân con đường, mất đi hắn thanh huyền nhất mạch, không có gì vong. Tuyệt sắc người lệnh đạo. Tần Chính Đạo thiếu chút bị diệt, hôm nay đều ở trong khôi phục. Tuyệt sắc người đẹp đạo Diệp Thanh Huyền đây, thất bại, vẫn thành công. Sắp thành công. Tần Chính hơi chút trầm ngâm, cấp ra đáp án. Kế tiếp chính là một đoạn thời gian ngắn an tĩnh. Phải một lát, tuyệt sắc người đẹp mới cảm khái đạo hào khí cho vân hắn đúng là vẫn còn thành công. Càng khái qua đi, tuyệt sắc người đẹp ngược lại đánh giá Tần Chính. Lần này nàng con ngươi càng thêm thâm thúy, thật giống như muốn xem mặc Tần Chính giống nhau. Làm Tần Chính có chút không thoải mái, cũng không vui vẻ bị người hắn nhìn tấu. Cất giấu bí mật, nhất là lá bài tẩy, mới là một người có thể sinh tồn đi xuống chỗ nấu chốt. Tuyệt sắc người đẹp cũng là càng xem càng càng hăng, trên khuôn mặt khi thì toát ra nụ cười, khi thì toát ra ngạc nhiên, khi thì còn có kinh nghi. Tóm lại biểu tình kia biến hóa rất nhiều, cũng không thêm nửa điểm che giấu. Một màn này rơi vào trong mắt Lam Vận Nhã, bọn ta có chút thấp vọng không biết tuyệt sắc người đẹp tiếp đó sẽ làm những gì. Đang ở tần chính không thoải mái, Lam Vận Nhã lo lắng sau đó, tuyệt sắc người đẹp con ngươi quang hoa dần dần thu lại, nhiều hứng thú nhìn tần chính, đạo có muốn hay không để cho ta giúp ngươi giải trừ gấp trăm lần cảnh giới chướng ngại. Chương 776, có bỏ hiểu được. Gấp trăm lần chướng ngại chính là kỳ bình thường cũng không nhìn thấy, vẫn tần chính tự đi ra ngoài mới biết, tuyệt sắc này người đẹp lại một ngụm phá, có thể thấy được sự lợi hại của nàng. Tần Chính không có trả lời ngay, hơi chút trầm tư. Đạo nàng sẽ không không duyên cớ giúp ta sao? Đúng vậy, ta cần một điểm của ngươi trợ giúp, sẽ không để cho nàng có cái gì tổn thất lớn, có thể giúp nàng giải trừ cái gì, còn có thể trả lời ngươi nghĩ hỏi hết thảy vấn đề. Tuyệt sắc người đẹp đạo, ta đây nghĩ trước nghe một chút, nàng để cho ta giúp ngươi cái gì? Tần Chính cũng không nhận ra có thể giúp được tuyệt sắc này người đẹp, tổn thất còn không đại, vậy quá không thực tế. Tuyệt sắc người đẹp tồn tại bản thân cũng rất thần kỳ, nàng phải cần trợ giúp tuyệt đối không thể là tiểu sự tình. Tuyệt sắc người đẹp thấy Tần Chính thế này cẩn thận. Khẽ cười nói ta muốn nàng một giọt sinh mệnh máu huyết, trong cơ thể của con ngươi nữa cất giữ kia yêu quân khung xương tinh hoa. T. Tần Chính hít vào một ngụm khí lạnh, nha này còn tổn thất không lớn. Hắn bí mật lớn nhất không gì, nhưng chính là huyết mạch cùng võ mạch, mà nay huyết mạch người ta muốn một giọt sinh mệnh máu huyết, võ mạch nói, ở trong giòn thị dấu ở tại yêu quân khung xương tinh hoa đều bị phát hiện, Tần Chính cảm thấy ở nơi này tuyệt sắc trong mắt người đẹp, mình thật không có giống bất kỳ bí mật có thể nói, điều này làm cho hắn rất không thoải mái. Hít vào một hơi sâu, bình tĩnh tâm thần, Tần Chính đạo nói cho ta biết trước, nàng như thế nào thấy ta đây chút ít bí mật. Không cần lo lắng người khác cũng như ta đây nhìn thấu bí mật của ngươi, chính là chút ít thần quân yêu quân cũng không cách nào làm được. Nơi này của chẳng qua là quá mức đặc thủ, thời gian là cố định ở trước mấy trăm ngàn năm, giống như sức mạnh thời gian làm việc cho ta giống nhau, đồng của ta thuật có thể mượn thời gian bí mật, đặt ở xem ngươi sau đó, từ nàng bước vào thần giới một khắc kia trở đi sở hữu trải qua chuyện cũng có thể mơ hồ thấy. Tuyệt sắc người đẹp đạo. Tần Chính khỏe miệng cô quát động, hắn hối hận qua tới. Tuyệt sắc người đẹp tiếp tục nói chẳng qua là mơ hồ thấy, có chút có thể sẽ thành kiến, nhưng sẽ không quá lớn. Nàng kia muốn ta sinh mệnh máu huyết cùng yêu quân khung xương tinh hoa cho cái gì? Người trước còn chưa tính, ta nhưng lấy huyết mạch xuống lại, yêu quân này khung xương tinh hoa đối với ta ý nghĩa trái cà chua. Nàng có thể thấy rất nhiều chuyện, nên biết nó cùng ta có bao nhiêu tác dụng. Tần chính không muốn đem yêu quân khung xương tinh hoa đưa người, cái đối với hắn thần bình thân thể tăng lên quá mức trọng yếu. Theo ta thấy, nàng không nên sử dụng yêu quân khung xương tinh hoa, chuyện đó đối với ngươi là chỗ tốt, giống như trước sẽ có cực lớn nguy hại, nàng sẽ không thật cho là kia linh hồn của yêu quân hoàn toàn biến mất đi. Nếu là như vậy, lời của. Ngươi cảm giác cho hắn khung xương như thế nào phong tuồn trong cơ thể của kia lưu lại lực lượng không khuyết tán, còn cần ngươi tới thả ra. Tuyệt sắc người đẹp không nhanh không trầm đạo. Con mắt của Tần Chính híp lại, lúc trước hắn cũng nghĩ tới cái vấn đề này, chỉ là không có làm rõ sở mấu chốt trong đó, trên đầu lại tăng thêm chuyện quá nhiều, mới không có xâm nhập đi suy tư. Tuyệt sắc người đẹp tiếp tục nói có thể đối với cướp đoạt đại sát khí tinh hoa cho mình sử dụng chỉ có tà Vương Thần Quân cùng Định Thiên yêu quân hai cái, nếu là yêu thú khung xương, nghĩ đến chính là cao nữa là yêu quân khung xương, ngươi cũng đã biết cao nữa là võ mạch bí mật. Tần Chính không có trả lời. Hắn biết cao nữa là võ mạch bí mật. Nếu nói cao nữa là, đó là có thể đủ đính phá thương này, cấp đoạt thương khung áo nghĩa hóa thành võ mạch thần thông. Mà người tinh túy tí nhất tự nhiên là tiểu linh hồn, cố hữu linh hồn là trời thuyết pháp, tự nhiên là cao nữa là yêu quân ở linh hồn áo nghĩa phương diện có người phi thường có thể so sánh năng lực. Đồng dạng, này tuyệt sắc người đẹp quá thần bí, quá cường đại, xem thấu tần chính bí mật, người nào vừa dám cam đoan nàng không phải là mượn cơ hội này cấp đoạt tần chính nắm giữ yêu thú khung xương tinh hoa đây? Ai nào biết tuyệt sắc người đẹp là có thêm như thế nào mục đích đây? Tần chính muốn tự tuyệt, nhưng lại không dám xác định. Một khi cự tuyệt, tuyệt sắc này người đẹp liệu sẽ mạnh mẽ tức đoạn. Cái không cách nào tự quyết nắm giữ chủ động cảm giác, để cho tần chính cảm thấy hỏng bét ấu, hắn không thích nhất cũng không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình. Gấp trăm lần chướng ngại đối với ta mà nói cũng chẳng có bao nhiêu uy hiếp, chỉ là này, còn ngươi nữa biết một chút bí mật, đối với ta lực hấp dẫn không lớn. Tần chính ngược lại từ dưới đạt được phương diện tay, cho dù là không cách nào giữ được yêu thú khung xương tinh hoa, ít nhất cũng phải từ trong tuyệt sắc người đẹp kia nhận được hồi bao sao. Nàng con không biết, gấp trăm lần chướng ngại sắc đối với ngươi uy hiếp không lớn, ngươi nên đột phá hơn 90 lần có thể nàng không biết, Ách Thiên Bá chủ còn có một chiêu cuối cùng bóp chết nàng thứ 101 lần đột phá khó khăn, chân chính này đột phá khó khăn có thể so với kia gấp trăm lần đột phá còn gian nan, muốn đến một bước này rất khó, cần Ách Thiên Bá chủ một giọt tinh huyết của dung hợp hắn thần thông lực lượng, còn có một chút võ mạch tinh túy mới có thể. Nói như vậy, trừ hắn ra năm ấy đối phó cửu nhân, cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua, thật bất hạnh, nàng rõ ràng cho thấy đặc biệt đối đãi, nếu không có sự trợ giúp của ta, nàng có thể dễ dàng đột phá 100 lần, có thể cuối cùng chân chính đột phá lại sẽ làm phức tâm thật lâu Tuyệt sắc người đẹp thản nhiên nói, nếu như Vân Trúc Vương vi nghe, nhất định sẽ chân kinh, bởi vì này chính là nàng cách làm. Tần Chính Nhưng cựu không cách nào xác định tuyệt sắc người đẹp nói lời này là thật hay giả, hắn nói cho dù như thế, cảnh giới đột phá đối với ta mà nói, chỉ có thể vây nốt ta nhất thời, khốn không tới cả đời, mà yêu quân khung xương tinh hoa đối với ta ý nghĩa lại bất đồng, có nó, một khi ta cảnh giới đạt tới trình độ nhất định, đó đúng là ta giúp ta nhất phi trùng thiên yếu tố mấu chốt. Nệ mặt nàng cùng vận nhã quan hệ, ta nữa tặng một mình ngươi lễ vật. Tuyệt sắc người đẹp đạo ta để ngươi từ đó về sau không bị bất kỳ thời gian loại thần kỹ thần thông ảnh hưởng. Thật, tần Chính lần này bị tuyệt sắc người đẹp lễ vật cho rung động đến. Tuyệt sắc người đẹp cũng là yêu thương đạo ta không cách nào lúc này rời đi thôi, mà ở trong đó hết thảy, hoa cỏ có, có sinh mệnh, lại bị thời gian cấm chế, chỉ có một người đợi ở chỗ này đã mấy trăm ngàn năm, ngươi cảm giác cho ta phải nhớ không khô khát chết, có thể cho cái gì? Cảnh giới không cách nào đột phá, chỉ có thể nghiên cứu thần kỹ thần thông, mà ở trong đó thị thừa ái gia náo nghĩa lưu lại, nói rõ bổn tôn của ngươi năm ấy đối với thừa ái gian náo nghĩa có rất sâu thành cửu. Theo này nghiên cứu một chút đi. Ngươi bây giờ tất nhiên ở giữa lúc áo nghĩa phương diện, năng lực đạt đến trình độ đang phong tạo cực." Tần Chính phân tích nói. "Không sai, cũng chỉ có này có thể làm cho ta đi tiêu hao thời gian." Tuyết sắc người đẹp chua sót nói việc này tuế nguyệt thật rất khô khan, rất khô khan. "Nàng như thế nào làm có thể làm cho ta không bị sức mạnh thời gian ảnh hưởng?" Tần Chính hỏi. "Tuyết sắc người đẹp đạo thời gian đối với người ảnh hưởng nói cho cùng chính là sinh mệnh lực, ta sẽ đưa cho ngươi sinh mệnh lực mở thời gian canh giữ, từ đó sau, thời gian thần kỹ kĩ thần thông đối với ngươi ảnh hưởng đều là linh, trừ phi là nàng cảnh giới rất thấp." và thị thần quân yêu quân xuất thủ mới có thể có tác dụng. Tần Chính nghĩ tới rồi Hồ Ngọc Chân, nữ nhân này để cho Tần Chính nhấc đầu vẫn thời gian bất động võ mạch thần thông, nếu là có này không đếm sửa này thần thông năng lực, Hồ Ngọc Chân nên xui xẻo. Giải trừ cảnh giới chướng ngại, không đếm sửa sức mạnh thời gian uy hiếp, có nữa một chút muốn biết đáp án, đổi lấy yêu quân khung xương tinh hoa, tựa hồ vẫn có chút thâm thủ tiền, nhưng nếu là yêu quân khung xương tinh hoa thật tồn tại uy hiếp, kia Tần Chính sẽ không chút do dự đổi đi, nhưng vấn đề là không cách nào xác định. Tần Chính trầm ngâm nói tiền bối muốn yêu quân khung xương tinh hoa cùng ta một giọt sinh mệnh máu huyết cụ thể nghĩ cho cái gì? chuyện này vốn là ta bí mật lớn nhất, không có ý định nói cho ngươi. có thể lại là ngươi cấp cho ta cơ hội, ta đây sẽ nói cho ngươi biết sao. bất quá chuyện này, cận ta và ngươi vận nhã ba người hiểu biết, nếu là có nữa người thứ tư hiểu biết, ta phải giết nàng. tuyệt sắc người đẹp sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. tân chính nún nún vai nếu đối với ngươi mới có lợi, khẳng định là đối với vận nhã có trợ giúp, cũng là ý nghĩa đối với ta có trợ giúp. ngươi cảm giác cho ta sẽ không vì mình suy nghĩ, đi bán mình cái gì? tuyệt sắc người đẹp cười một tiếng nàng rất thông minh. Nàng ưu nhã long liếu long mái tóc đẹp bây giờ ta vĩnh viễn chỉ có thể bị vây ở chỗ này, nếu là có thể nhận được nàng kia khác biệt, ta sẽ có cơ hội đi ra thủy tinh cùng, ở song nguyệt trong hồ đi lại, mặc dù không cách nào rời khỏi song nguyệt hồ, cũng có thể tận mắt thấy song nguyệt hồ phồn hoa, thấy biến hóa của ngoại giới, đây đối với ta tới nói, đã là nhân sinh lớn nhất xa cầu. Tần Chính cũng là vui mừng nói như vậy, nàng có thể ở song nguyệt trong hồ xuất thủ chiến đấu. Đúng vậy. Truyensắc người đẹp đạo. Ha ha, như vậy thật tốt quá, có người đang ở đây, La ảnh nhất mạch tiểu đừng lo có cái gì nguy hiểm. Tần Chính vốn là chỉ lo lắng sự an toàn của Lam Vận Nhã, làm này Lam ảnh Bá chủ cao nhất thời kỳ phục chế thân thể, có nữa yêu quân khung xương tinh hoa ủng hộ, tuyệt đối lực chiến đấu vượt qua tưởng tượng, cũng chỉ có thể canh giữ Song Nguyệt Hồ mà thôi. Tuyệt sắc người đẹp có chút mất mát. Tần Chính cười nói dù sao cũng hơn đợi ở chỗ này cường, có nữa nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời của, ta đoán chừng sẽ nhớ biện pháp, giúp ngươi dẫn vài vị Bá chủ tới náo nhiệt một chút, để ngươi sát Bá chủ loạn như thế nào. Tuyệt sắc người đẹp đánh giá Tân Chính, khẽ cười nói thật giống như này để ngươi chiếm tiện nghi. Tất cả mọi người là người mình sao? Tần Chính cười hát hắc nói: "Ở Thanh Vân Thành, tên địch nhân thứ nhất chính là Niết Bách Thánh Cung, bọn họ Thanh Vân Thành phân bộ cũng là có bá chủ trấn giữ, muốn đối phó như vậy bá chủ, coi như là Diệp Thương mang có thể thắng lợi cũng không dễ dàng, hơn nữa hai bên lực lượng xe xích không quá cách xa, không thể nào dễ dàng động thủ, nhưng nếu là dẫn vào song nguyên hồ, vậy thì có thể mang người bá chủ kia cho mà sát. Mất đi một bá chủ, đối với Niết Bách Thánh Cung tuyệt đối là đả kích chí mệnh. Huống chi sau này còn có thể không ngừng lợi dụng cơ hội như thế tới bóp chết một chút cường địch, đây cũng là chỗ tốt vô cùng lớn." Tần Chính đồng ý giao dịch. Yêu quân cung sương tinh hoa cuối cùng không thể bị tần chính sử dụng, bị lam ảnh bá chủ phục chế thân thể sử dụng. Một rõ sinh mệnh máu huyết cũng đưa ra ngoài. Tuyệt sắc người đẹp xuất thủ, lấy thời gian áo nghĩa trực tiếp lao đi cảnh giới trước ngại. Cái liên thần quân chuyện của cũng đau đầu, cũng chính là không gì không thể thời gian có năng lực giải trừ. Khác tuyệt sắc người đẹp cũng cho tần chính sinh mệnh lực bố trí thời gian canh giữ, từ đó không bị sức mạnh thời gian ảnh hưởng. Cũng xử lý xong, tần chính đã trong lòng một điểm nghi vấn hỏi tuyệt sắc người đẹp tuần. Tuyệt sắc người đẹp cũng là có câu hỏi tất đáp, nhưng cũng không phải là tất cả vấn đề, bọn ta có thể giải đáp. Dù sao nàng cũng không phải là không gì không biết, nhất là thiết kế đến thánh đỉnh thần điện phương diện, nàng cũng là kiến thức được đời, trong đó nàng biết đến nhất làm thần chính mong đợi án, vẫn về tam đại thần cung thực tế trưởng không giả, tiếp xúc mạnh nhất thần quân thân phận của yêu quân. Chương 777, 12 đỉnh cấp tin tức về kiêu hùng. Tam đại thần cung phía sau màn người chủ sự cũng là tam vương tám hiền một thánh nữ trong đỉnh cấp kiêu hùng. Hôm nay nhân thần cung phía sau màn kiêu hùng thị tám hiền một trong huyền tiêu thần quân, ở trong tuyệt sắc người đẹp miệng. Huyền Tiêu Thần Quân Kỳ Thực Thị Tam Vương Tám Hiền một trong Thánh Nữ Thần Bí nhất một, bởi vì hắn không khỏi chiến lực cá nhân siêu phàm. Ở sau Thánh Đỉnh Thần Điện Bang Diệt Chi Mượn Long Bằng yêu quân tặng cho một phần di tích địa đồ ở bên trong chiếm được khó có thể tưởng tượng thu hoạch, cho nên theo tuyệt sắc người đẹp nhận thấy hôm nay mạnh nhất Thần Quân sợ Giang Tả Vương Thần Quân muốn thoái vị cho Huyền Tiêu Thần Quân, cho dù không từ bỏ hai bên cũng cực có thể là không phân cao thấp. Chính vì vậy Tam Đại Thần Cung Kỳ Thực trong mơ hồ lấy nhân Thần Cung là tối tưởng yêu Thần Cung phía sau màn Tiêu Hùng Thị 8 Hiền một trong Đế Tâm yêu quân một chân chính đã từng chân chính có Đế Vương lòng yêu thú thứ mục tiêu đã từng rất đơn giản chính là muốn trở thành yêu thú chi đế chiến lược siêu phàm cũng là 12 đại đỉnh cấp trong tiêu hùng khiêm tốn nhất một một mực cẩn nhẫn, đợi chờ mạnh nhất bộc phát lại không nghĩ chờ tới thị thánh đỉnh thần điện tan biến hắn cũng ở đó trong một trận đánh thể hiện ra phi phàm chiến lược cuối cùng nghe nói bảo tồn 6. tên thần quân yêu quân cường giả thành lập trước yêu thần cung hỗn loạn thời đại chót nhất kỳ nghe nói cũng có thần quân yêu quân gia nhập cô yêu thần cung thần quân yêu quân số lượng cực có thể là nhiều nhất chỉ vì huyền tiêu thần quân quá mạnh mẽ cơ hồ bằng và o lực lượng một người làm cho người ta thần cung một số gần như du ngoạn sơn thủy thần giới tuyệt điên, nay đây yêu thần cung coi như là tam đại trong thần cung xếp hàng thứ hai mạnh. Tuyệt sắc người đẹp tiếp tục giảng thuật việc này đủ có thể khiến cho hoành động bí mật. Tần chính cũng là âm thầm nhớ kỹ trong lòng, đã nghe tuyệt sắc người đẹp tiếp tục nói hải thần cung phía sau màn tiêu hùng thị tám hiền một trong thương hải thần quân, đây là cho đến tận này cũng không còn cho ta xem thấu một vị thần quân, hắn có thể nói là 12 vị đỉnh cấp trong tiêu hùng yếu nhất một. hết lần này tới lần khác ở trong trận chiến cuối cùng, lại ở cách đại sát khí thải hồng sa băng diện chỉ có 100 dặm địa phương còn sống sót. Nàng phải biết rằng, đại sát khí băng diệt, uy lực của nó đủ có thể gạt bỏ 10 vạn. Giảm bên trong hết thảy, hơn nữa cự ly cách xa 8 vạn giảm 8 hiền một trong đấu cùng thần quân cũng bị đả thương nặng, hắn chẳng những không có chết, ngược lại sống sót, thành lập Hải Thần cung, ta rất hoài nghi, thải hồng sa băng diệt, để cho thương Hải Thần ga. N có nào đó thần bí gặp vỡ, mới có thể sống sót, cũng là như thế, hắn ở sau đó hỗn loạn thời đại thời kỳ cuối, một mực bế quan tu luyện, mà không phải là chiêu dụ nhân tài, cho nên sau lại thành lập Hải Thần cung, lại có vẻ yếu nhất, nhưng thương Hải Thần quân thần bí. Cơ hội rất ít người có thể biết hắn rốt cuộc phát sinh biến hóa như thế nào. Những người khác đâu, Tam Vương một trong thú vương yêu quân, tám hiền trong đấu cùng thần quân, Diệu tinh thần quân, ngày đạp yêu quân cùng thánh thần tiễn quân cũng là tình huống nào. Tần Chính tính toán hết khả năng nắm giữ một chút về việc này cao cấp nhất kiêu hùng tình huống, cuộc chiến phong thần khả năng nhất trên đường xảy ra bất chắc đúng là đến từ chính bọn họ. Sớm mấy năm cũng đã cường đại đến biến thái, kinh nghiệm thánh đỉnh thần điện tán biến, đều có gặp gỡ, có nữa vô số năm tháng hành hạ, ai cũng không cách nào xác định, bọn họ cường đại đến trình độ nào. Ta chỉ có thể xác định đấu cùng thần quân cùng ngày Đạp Yêu quân đã chết, người còn lại không rõ tung tích. Tuyệt sắc người đẹp cấp gia trả lời chắc chắn, suy nghĩ một chút, lại bổ sung rượu Tinh thần quân nếu là sống, cực có thể là ẩn nặc ở trong trên bầu trời mẫu ngôi sao, hắn có thể mượn tinh thần tu luyện, nếu có thể sống sót, sợ là thực lực chắc sẽ nhận được tăng lên cực lớn, có lẽ chỉ có có thể như Huyền Tiêu thần quân, cái sau vượt cái trước. Lam Vận Nhã không nhịn được hỏi 12 đại đỉnh cấp Tiêu Hùng Nga, thị sử liệu trong ghi lại cường đại nhất, bọn họ chẳng lẽ đã chết cứ như vậy đơn giản diệt vong không được? Tuyệt Sắc người đẹp cười nói vận nhã vẫn là rất thông minh sao? Không sai, đây mới là chỗ ngấu chóp nhất, đã xác định tử vong cao nữa là yêu quân, đấu cùng thần quân, ngày đạp yêu quân, sau khi bọn họ chết sẽ không hoàn toàn tiêu vong, ban đầu ở thánh đỉnh thần điện, 12 đại đỉnh cấp tiêu hùng đều chiếm được qua thánh đỉnh thần điện cao cấp nhất đại sát khí luân hồi luân hồi đèn tẩy lễ, điều này làm cho sau khi bọn họ chết, thân thể tinh thần tư tưởng hết thể tàn biến, duy trì có lực. Lượng ngược lại sẽ một lần nữa tụ tập lại, tiến hành lực lượng kỳ dị luân hồi, có thể làm hậu trong người tới người may mắn nhận được, vì thế nhất phi trùng thiên lập tức thành tiểu thần quân yêu quân, không thể nào. Tần chính cùng Lam Vận Nhã nhìn nhau, đây cũng quá dư sao? Lực lượng luân hồi nhận được người chẳng lẽ không phải thị từ xưa tới nay trước nay chưa có người may mắn? Thế giới này vốn chính là sáng tạo thần tích thế giới, có cái gì không thể nào đây? Chỉ cần ngươi đi cố gắng, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Tuyệt sắc người đẹp nói ra đủ có thể nội tâm làm cho người ta tim đập thình thịch, đích tiên địa chân đế, không có chuyện không thể nào. Thì nhìn nàng có hay không kia phân năng lực đi sáng tạo ra tới. người may mắn, khen. Không biết hai sẽ trở thành người may mắn. Tần Chính muốn không hy vọng xa vời, đó là không có khả năng, ai không nghĩ lập tức thành tiểu thần quân a. Tuyết sắc người đẹp hé miệng cười một tiếng, ít nhất hai người các ngươi thị không có hy vọng. Tần Chính thầm nói tại sao phải, vận khí của chúng ta cũng không tệ. Cũng chính là chính xác mà thôi. Tuyết sắc người đẹp đạo. Ta nghĩ muốn trở thành người may mắn, cũng hẳn là có chút điều kiện a, nói thí dụ như có giống nhau võ mạch. Tần Chính tử trong kia chấn kinh tỉnh táo lại, lập tức cảm thấy người may mắn không phải là dễ dàng như vậy làm. Nàng coi như tỉnh táo, không sai, muốn trở thành người may mắn phải là ngang hàng võ mạch. Đương nhiên nếu là ngang hàng võ mạch nhận được kỳ ngộ phát sinh lô sắc cường đại hơn, như vậy nhận được lực lượng luân hồi khả năng tính cao hơn, nhưng cái võ mạch có thể đạt tới 12 đỉnh cấp tiêu hùng địa vị, muốn tiến hành lô sắc, nói như vậy, xác suất cơ hội là số lẻ. Tuyết sắc người đẹp đạo hai người các ngươi có cái loại này võ mạch cái gì? Tần Chính cùng Lam Vận Nhã đều lắc đầu. Cho nên các ngươi cũng đừng hy vọng xa vời trở thành người may mắn. Tuyết sắc người đẹp thản nhiên nói loại chuyện này cũng đừng có để ở trong lòng, đi mình đường mới là chính xác nhất. Cũng phải a, cùng lắm thì Tam thành tiểu thần quân sau, đưa bọn họ đánh bại là được. Tân Chính không sao cả đạo. Tuyệt sắc người đẹp đạo ngữ, ngươi thật sự có cái hy vọng, võ của ngươi mạch là cái gì, ta cũng vậy không có hiểu, chẳng qua là lờ mờ cảm thấy, võ của ngươi mạch tựa hồ liên hệ với phong thần có vô cùng mật thiết, có lẽ ở phong thần thời điểm, võ của ngươi mạch có thể hoàn toàn diễn biến hoàn tất. Tân Chính khỏe miệng giật một cái, đây cũng không phải là không thể nào, hắn võ mạch thị tam đại võ mạch hợp nhất mà thành, nhưng cũng có phong thần huyết mạch cực lớn lực lượng, sau lại lại càng phụ trợ phong thần huyết mạch thành tiểu ngự thần huyết mạch, rõ ràng chính là liên hệ với phong thần có nào đó. Theo trao đổi càng nhiều lẫn nhau cũng mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nhất là tần chính lấy được ngũ đại trong ký ức của yêu hoàng có rất nhiều cần xúc phát đến cùng cấp vấn đề mới có thể tự động giải khai, còn có ngũ đại yêu hoàng độc nhất giải thích, tần chính kinh nghiệm những năm này thấy được, nắm giữ bí mật, còn có ý kiến của mình, trong lúc nhất thời thế nhưng cùng tuyệt sắc lệ người hắn nói chuyện trời đất, rất cho chuyện tới, nội dung cũng là xem qua vô cùng quảng, nhìn lâm vợ, Nhã cũng muốn si mê. Lần này, tần chính cảm thấy thu hoạch rất nhiều, còn nhiều hơn tưởng tượng. Nói chuyện này, chính là một ngày một đêm. Cho đến tuyệt sắc người đẹp cần nghỉ ngơi. Cũng chính là tiếp tục củng cố này thời gian dừng hình ảnh tình huống, bọn họ mới rời khỏi, trước khi đi, Tần Chính rất không khách khí đưa trong hoa viên một đóa Tích Thần Hoa cho hái đi. Tích Thần Hoa, giống loại thủy tinh ngọc đậu tác dụng, nhưng hiệu quả càng thêm bá đạo, sau khi uống, sẽ làm những thứ khác sau khi uống có thể tăng cao tu vi bảo vật cũng mất đi 9 phần 10 tác dụng, cũng là ý nghĩa Tần Chính sau này càng nhiều là cần mình khổ tu, còn có mượn phụ trợ loại bảo vật tu luyện, thì như phục dụng ngọc đậu các chủng, hiệu quả có, lại thấp đến có thể bỏ qua không tính trình độ. Dù sao Tần Chính đã dùng qua 1000 mai thủy tinh ngọc đậu chính là sử dụng tích thần hoa cũng coi như là lãng phí. Có này, vừa giải trừ cảnh giới trước ngại, thần chính đã suy nghĩ ở nơi này hai ngày hoàn thành đột phá, xông thẳng vào hóa vực thần nhân cảnh giới. Vậy hắn mạnh nhất thần lực chắc sẽ lại tăng lên nữa. Vậy thì có thể ở hóa vực thần nhân cảnh giới chân chính mạnh mẽ. Lam Vận Nhã cũng có được, tuyệt sắc người đẹp vốn là đưa nàng làm đệ tử đối đãi, để cho ủng hộ tự nhiên là lớn hơn nữa. Thậm chí tuyệt sắc người đẹp nói tất cả, không cần phong quan 10 năm, nàng sẽ tận lực ở trong thời gian 3 năm, để cho Lam Vận Nhã hiện lên linh thành thần nhân cảnh giới, đi tranh với đương Kim thế hệ trẻ người nổi bật mũi nhọn cũng là tuyệt sắc người đẹp nhận được cao nữa là yêu quân khung xương tinh hoa duyên cớ, nàng có thể ở song nguyệt trong hồ hoạt động, đã không e ngại bất kỳ thế lực nào, lam ảnh nhất mạch cũng có thể nhận được nhất định phát triển, nhất là lam ảnh bá chủ lưu lại chiều sau còn không hết một này, lam ảnh nhất mạch tương lai lần nữa tiến vào thập đại thế lực ầm, đúng là bọn họ trước mắt mục tiêu thứ nhất. Đi ra nước tiểu tinh cung, tần chính quay đầu nhìn nhìn, thầm nói ta rất hoài nghi, nàng là hay không chẳng qua là có thể ở song nguyệt hồ hoạt động. Sư phụ không cần thiết nói láo. Lam vận nha đạo. Đối với ngươi đương nhiên là thành thật với nhau, đối với ta sao? Bất kể nói thế nào, ta đều là người ngoại, nàng bất hữu giữ lại mới là lạ. Tần chính đối với lần này đến không có gì ghét, rất này bình thường, nếu là lời của hắn, cũng khẳng định lưu lại cho mình bí mật, sao có thể có thể hoàn toàn nói ra. Hai người vừa chân bóng hồi lâu, tần chính lúc này mới tính toán cáo từ rời đi. Trước khi đi, Lam Vận Nhã nhớ tới một chuyện, đạo nàng cùng nhét bách thánh cung ở giữa gút mắt quá sâu, bọn họ khẳng định không thể nào bỏ qua người môn, ta trong tay nắm giữ một cái bí mật, có lẽ có thể giúp được nàng. Bí mật gì? Tần chính hỏi. Niết cây Hoàng Bá Thánh Tử Nguyễn Vân Hảo thân thúc thúc Nguyễn Tam Cực bị người của ta bắt được một mệnh môn, nàng có thể thông qua hắn, nhắc tới tay trước cầm Niết Bách Thánh cung hướng đi. Lam Vận Nhã nói, Tần Chính mừng rỡ Nguyễn Tam Cực, nên địa vị không thấp sao? Lam Vận Nhã đạo không cao lắm, chẳng qua là Niết Bách Thánh cung chấp sự, là linh thành thần nhân, nhưng là đại ca của hắn, cũng chính là Nguyễn Vân phụ thân của Hạo thị Niết Bách Thánh cung thực quyền trưởng lão, về Nguyễn Vân Hảo lại là thánh tử, cho nên người này nắm giữ một chút tin tức nội tình vẫn là rất dễ dàng. Vậy thì thật tốt quá, đúng, nàng nắm giữ hắn cái gì mệnh môn? Tần Chính hỏi. Lam Vận nhã hỉ hỉ cười nói nàng nhất định đoán không được, Nguyễn Tam cực lại cùng Nguyễn Hướng húp mẹ đẻ thông rầm, vừa vặn bị người của ta dùng ký ức thủy tinh cho ghi chép lại. Chương 778, đột phá siêu thần lực. Mang theo cái viên này hữu dụng ký ức thủy tinh, Tần chính rời khỏi Song Nguyệt Hồ. Lúc này đã là ngày thứ ba đến gần giờ ngọ, song nguyệt hồ nhưng cựu có số người, cũng có rất nhiều thần ngục thần nhân, bọn họ từ trong ngày tiêu miệng biết được tình huống sau, liền có đế cương thần nhân đem người đến đây, làm như vậy là để phòng ngừa Niết Bách Thánh Cung thần nhân âm thầm đến đây gây bất lợi cho Tần Trính hai bên gặp mặt, tần chính cũng không còn nói thêm cái gì, liền dẫn người rời khỏi. trên đường, hắn từ trong ngày tiêu miệng biết được, thôi nhất phàm đã mang theo địa hành người của ma tộc rời đi, tần chính hiểu, kế tiếp địa hành ma tộc hay là tại đợi chờ, hoặc là nói đợi chờ vận mạng thẩm phán, thị trước thời hạn diệt tộc, hay là tìm được cơ hội sinh tồn, cũng hoặc là ưu việt bất khởi, nhưng bất luận từ đâu phương diện nhìn, diệt tộc tựa hồ là lớn nhất có thể. đối với lần này, tần chính cũng chỉ có thể nói rất bất đắc dĩ, hắn cũng giúp không được quá nhiều bận rộn. sau khi trở về, trang viên đã bị vây trong đề phòng. Niết Bách Thánh Cung tiếp đó sẽ cho cái gì, ai cũng đắn đo khó định, chỉ có thể trước thời hạn làm tốt phòng bị. Tần Chính đơn độc gặp đến Diệp Thương Mang, nói việc của Ký ức Thủy Tinh Cầu đi ra ngoài, cũng giao lợi dụng Ký ức Thủy Tinh Cầu tới lợi dụng Ngũ Tuyệt của Tam Cực cho Diệp Thương Mang để làm, làm linh thành thân nhân. Tần Chính hiển nhiên không thể nào đi lấy chứ Ký ức Thủy Tinh Cầu đi uy hiếp, người ta trực tiếp là có thể đánh chết Tần Chính. Có nữa, bên cạnh theo có cường giả khả dụng, Tần Chính cũng không nguyện ý mọi chuyện ra mặt, không cần phải vậy. Chúng chi Diệp Thương Mang đám người nơi này của có thể ở đặt chân thế này lâu, tự nhiên là năng lực rất xuất chúng bắt được ký ức thủy tinh cầu diệp thương mang cười hắc hắc, vô bộ ngược nhi bảo đảm. Lúc này Nguyễn Tam cực cũng không tại Thanh Vân Thành, đây cũng là phiền toái. Có Diệp Thương mang xử lý, tốc độ cũng có thể mau rất nhiều. Tần Chính thì cầm lấy Tích Thần Hoa đi bế quan tu luyện, hắn tính toán hoàn thành đột phá, chính thức bước vào hóa vực thần nhân cảnh giới, cũng đẹp mắt nhìn mạnh nhất của mình thần lực có thể tăng lên tới một như thế nào độ cường hành. Tâm một cát, làm tốt nhất tu luyện bảo địa, coi như là bị Tần Chính chiếm đoạt, hắn đến sau đó, bên trong đang có một gã linh thành thần nhân đang tu luyện, nhìn thấy Tần Chính, cũng chủ động đi ra, nhộn xuất địa phương. Cái đặc quyền cũng làm cho Tần Chính cảm khái vị bất đồng mang tới chỗ tốt, cũng may hắn là thiếu chủ, người khác coi như là hâm mộ ghen tị với, cũng không dám biểu hiện ra. Tần Chính trong lòng cũng không có gì không ổn, vốn là hiện thực tàn khốc, có thể có cơ hội đoạt lấy địa phương tốt tăng lên mình, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tâm trong các của ngục, Tần Chính khởi động nơi này phong bế cấm thuật, hắn liền lấy ra kia tích thần hoa. Tuy nói lam ảnh bá chủ phục chế thân thể nói là giải trừ cảnh giới chướng ngại, nhưng hắn mình cũng không có cảm giác, giống như bị xuống cảnh giới chướng ngại cũng không biết giống nhau, hết thảy hay là muốn tu luyện sau mới biết. Tích thần hoa nhất cực kỳ tác dụng chính là nở rộ đóa hoa, những thứ khác hoa lá nhảnh hoa các trùng không có ích gì. Tần Chính liền giật xuống hai mảnh cánh hoa nhét vào trong miệng. Cánh hoa cửa vào, tản ra nhàn nhạt tấm áp khí lưu, Tần Chính dùng răng mớm, kia cánh hoa sẽ hóa thành từng luồng tinh túy vô cùng tinh hoa tràn vào bên trong thân thể của hắn, tự nhiên dẫn phát thần bí võ mạnh mở, hấp thu những tinh hoa này, tiến hành luyện hóa, hóa thành mạnh nhất thần lực vi Tần Chính sở hữu. Hai mảnh này cánh hoa sẽ làm cho Tần Chính có một loại muốn đột phá cảm giác. Hắn vốn chính là sai một đường đột phá, hôm nay đột phá cảm cực kỳ mãnh liệt. Tần Chính xem một chút tích thần hoa còn có 6 mảnh cánh hoa, liền vừa kéo xuống một mảnh nhét vào trong miệng xoắn nát. Một mảnh này là được cuối cùng thời cơ đột phá, choáng cái làm sức mạnh của Tần Chính đạt đến đỉnh điểm. Theo sát Tần Chính tựu cảm thấy thân du lên, tựu như cùng đồ sứ phá toái vậy tiếng động, kia ngăn trở Tần Chính đột phá cảnh giới chướng ngại rốt cục vào lúc này phá toái, làm Tần Chính thoáng cái khóa nhập hóa vực thần nhân cảnh giới. Đột phá trong nháy mắt, Tần Chính một tay lấy còn giữ lại 5 mảnh cánh hoa hết thảy nhét vào trong miệng, nhanh chóng xoắn nát, sinh ra tinh hoa vi thần bí võ mạch hấp thu luân hóa. Sức mạnh của Tần Chính cũng trong nháy mắt tăng vọt. Năm mảnh cánh hoa không đến nỗi để cho tần chính làm tiếp đột phá, lại làm cho ở hóa vực sơ cấp thần người hắn trong cảnh giới về phía trước hung mãnh tăng lên rất nhiều, ít nhất không thể coi như là mới đột phá người có thể so sánh. Theo sát tần chính liền châm xuống tâm, vung lòng mình quan sát bên trong bản thân, hắn muốn xem xét mạnh nhất thần lực biến hóa. Hóa vực thần nhân cảnh giới thị võ đạo ngưỡng cửa lớn nhất một trong, cái cảnh giới này đột phá, bất luận kẻ nào đều muốn nắm giữ thần lực, rất nhiều người đều nói, trở thành hóa vực thần nhân mới tính chân chính thần nhân, bởi vì như vậy tài năng có thần lực, mà tần chính bản thân trước đột phá chính là mạnh nhất thần lực. Kèm theo cảnh giới tăng lên, hắn liền phát hiện thần bí võ mạch thoáng cái vượt qua tốc độ cao vận chuyển lại, điên cuồng cấp đoạt thiên địa lực lượng. Cái này tâm ý ngục các có kỳ lạ tác dụng, đó chính là không có lúc nào là đều ở hấp thu thiên địa tinh hoa, đây mới là nơi đây tu luyện bảo địa căn bản nguyên nhân, hơn nữa bởi vì tự chủ hấp thu năng lực, làm cho được tâm ngục các thủy chung bị vây đầy đạn thiên địa tinh hoa trạng thái của trạng ngập, cho dù là xuất hiện trong nháy mắt trừ không, cũng có thể lần nữa bù đắp lại. Hôm nay thần bí võ mạch điên cuồng cấp đoạt thiên địa lực lượng, lại làm cho tâm ngục các xuất hiện thời gian dài trạng thái chân không. Thậm chí cả tâm ngục các cũng biến thành một hệ động Điên cuồng cướp đoạt thiên địa lực lượng, lượng rất lớn, nhưng không đến nỗi quá kinh người, bởi vì tâm ngục các bình thường hay là tại cướp đoạt thiên địa tinh hoa, lần này chẳng qua là lược cường một điểm. rất nhiều người chú ý tới sau, chẳng qua là liếc mắt nhìn, liền không hề nữa đi ngó ngàng tới. Lúc này tân chính, bởi vì chư thiên địa lực lượng điên cuồng tràn vào, hắn phát hiện cảnh giới của mình không có tăng, này thiên địa lực bị thần bí võ mạnh rèn luyện sau, có nữa thần binh bổn mạng chí tôn thần quan tề lễ, liền hết thể xông vào mạnh nhất trong thần lực, cho nên mạnh nhất này thần lực liền bắt đầu lộ Đây là hóa vực cảnh giới sau khi đột phá tự nhiên biến hóa ngay cả có võ mạnh tới cướp đoạt tinh khiết thiên địa lực lượng, có thần binh bổn mạng rèn luyện tẩy lễ, dung nhập vào chân nguyên, khiến cho lộ sắc thành thần lực. Thấy như vậy một màn, tự như cùng người đứng xem tần chính phát hiện một cái vấn đề chỗ ở, đó chính là thần binh bổn mạng. Quyển này mạng thần binh thị bí cảnh thần nhân nhất định phải đem cùng võ mạch dung hợp, hiện tại cũng rốt cục bắt đầu phát huy tác dụng. Vậy thần binh bổn mạng rèn luyện tẩy lễ thiên địa lực lượng làm sao chưa tính là tương đương có thần binh đặc tính? Sau đó cùng chân nguyên tương hợp, khiến cho chân nguyên có liêu thần binh đặc tính, uy lực đại tăng. Đó chính là cái gọi là thần lực. Như thế tình huống cũng không tại mặt bên nói rõ tần chính khi trước thần binh chân nguyên vừa vận thị bất ngờ đi lên cái con đường và từ thần binh chân nguyên trực tiếp đạt tới mạnh nhất thần lực cũng là phát huy võ mạch thần thông thần binh thuật cướp đoạt đặc thù tinh hoa thành kiểu đón những đồ này liền đứng lên tần chính lờ mờ hiểu lực lượng phát triển phương hướng chân nguyên có thể coi như thần binh đến đối đãi thân thể của hắn lại là thần binh thân thể đó là hay không nói bản thân hắn cũng đã trong lúc vô ý đi lên một cái trở thành đại sát khí con đường đây kết hợp cao nữa là yêu quân lưu lại trong ký ức của từng tí về thân thể hóa thành đại sát khí một chút thiết tưởng chỉnh hợp đứng lên phán đoán Tựa hồ hắn thật lại một cái đặc biệt thuộc về mình đại sát khí đường, đại sát khí, tần chính không khỏi quan sát bên trong bản thân thần bí võ mạch, nói cho cùng, hết thể căn bản vẫn võ mạch, phải biết rằng kia thần binh thuật chính là võ mạch thần thông, mà thần binh thuật là hắn có thể đem thần lực không ngừng lớn mạnh nguyên do một trong vẫn có thể làm thân không ngừng hướng mạnh hơn thần binh thân thể tiến hóa chứ. Phong thần, đại sát khí, nơi này có liên hệ gì đây? Tần chính vẫn chưa hoàn toàn làm rõ ràng, lại sinh ra vẻ hứng phấn cảm, hắn lơ cảm thấy mình đang đi ra một cái sung mãn huyền bí sắc thái thần binh đường rất có thể này đối với tương lai phong thần có tác dụng không tưởng tượng nổi đồng thời thần bí võ mạch tựa hồ cũng một lần nữa chứng minh liên hệ với phong thần có nào đó thần bí mạnh nhất thần lực kèm theo cảnh giới tăng lên mang tới lộ xác thật là trận vật vô cùng người khác nhiều lắm là cũng chính là đạt tới mạnh nhất thần lực hắn cũng là muốn đột phá cực hạn này có lẽ đã từng có người làm được qua nhưng ít ra trước mắt mà nói chính là ngũ đại trong ký ức của yêu hoàng cũng không có này lúc trước tán gẫu với lam ảnh bá chủ phục chế thân thể cũng là đối với lần này không biết chuyện cho nên cụ thể trầm dạng liên thần chính cũng không biết chỉ có thể làm từng bước tiến hành bởi vì chư luyện thiên nhân cổ ngọc giận quân vương liễm ngọc duyên cớ tần chính bản thân tốc độ tu luyện tiểu kỳ khoái có nữa thần bí võ mạch theo cảnh giới đột phá đưa tới cướp đoạt thiên địa lực lượng song quản tề hạ, hào hùng thiên địa lực lượng quần cuộn mà đến bị thần bí võ mạch dung dung để luyện trở thành vô cùng tinh khiết lực lượng có nữa trí tôn thần quan giao cho thần binh phong mang dung nhập vào mạnh nhất trong thần lực kia mạnh nhất thần lực bắt đầu trở nên sình sệt trở nên bộc lộ tài năng quá trình này có chút khá dài trước sau cả thể hao tốn bảy ngày thời gian cuối cùng hắn mạnh nhất thần lực hoàn thành lột xác. Hóa thành một loại chất lỏng sền sệt. Nếu như nói chân nguyên là tức, thần lực thị nước, vậy vượt xa này thần lực lực lượng giống như là du. Bên trong dựng dục nổ tung lực càng thêm kinh người. Lấy tần chính phán đoán, lực lượng này sợ là mạnh mẽ hơn mạnh nhất thần lực quá nhiều. Nếu vượt qua thần lực phạm vi, cho giòn đã bảo siêu thần lực sao? Tần chính cho lực lượng này nổi lên rất bá đạo tên. Có siêu thần lực, có nữa hóa vực sơ cấp sức mạnh của thần nhân, cái này khiến cho tần chính chiến lược thoáng cái đạt đến một kinh người trình độ. Hiện tại cũng không cách nào xác định, có thể khiêu chiến cấp bậc kia hóa vực thần nhân, ít nhất hắn có thể xác định. Hóa vực trung cấp thần nhân sợ là liên mang đến cho hắn uy hiếp có thể cũng không có. Còn có chính là kia tích thần hoa cánh hoa mang tới lực lượng tăng trưởng, còn có 7 ngày này không ngừng cấp lấy thiên địa lực lượng, mặc dù chủ yếu là làm mạnh nhất thần lực lột xác, trong lúc tần chính tu luyện, mang tới hiệu quả vẫn rất lớn, tổng hợp xuống tới, tần chính cự ly lần nữa đột phá cũng không tính quá xa. Mới có lợi, sẽ có điều xấu. Lớn nhất này điều xấu chính là siêu thần lực chất lượng thật sự là quá cao, nhất định sau này cảnh giới tăng lên trùng quy vẫn là muốn chậm lại. Cho dù là có khắp mọi mặt phụ trợ, tần chính tốc độ tu luyện kinh người nhưng là muốn đem thiên địa tinh khí để luyện tới thỏa mãn siêu thần lực yêu cầu cần thiết thời gian liền có hơn đánh cách khác giống như trước lượng thiên địa tinh khí chỉ là luyện hóa thành thần lực thậm chí cả mạnh nhất thần lực lượng thị một chén nước vậy luyện hóa thành siêu thần lực sợ rằng liên một phần ba cúp cũng chưa tới vậy thì cần càng nhiều là lượng đi luyện hóa dĩ nhiên là này cần phải thời gian cho nên tông cấp xuống tới tốc độ tu luyện của tần chính sẽ giảm bớt mà tương ứng dung nhập vào hai quả thần trước ngọc làm tần chính tốc độ tăng lên lần này giảm bớt hai người chồng dĩ nhưng là tốc độ của tần chính không có tăng trước trạng thái nói cách khác Nói với Tần Chính tự mình tới, tốc độ tu luyện của hắn giảm bớt, đối với người khác mà nói, tốc độ của hắn vẫn như cũng là nhanh đến bày tỏ. Tốc độ tu luyện mau, cũng là ý nghĩa, Tần Chính vẫn có thể ở trên thời gian ngắn nhất sung võ đạo đỉnh, có lẽ 20 năm, có lẽ 10 năm, có lẽ ngắn hơn. Chương 779, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Đi ra tâm một các, hít thở mới mẻ không khí, cũng làm Tần Chính cảm thấy cả người đầy đặn lực lượng, sự thoải mái nói không nên lời, thành tựu hóa vực thần nhân, cũng là ý nghĩa ở trong trẻ tuổi thực sự trở thành đỉnh cấp thần nhân không có gì ngoài tam đại thần cung đám cực kỳ cá biệt người đạt tới linh thành sơ cấp thần nhân người còn lại cũng là hóa vực thần nhân chi cảnh từ giữa lúc tu luyện đến xem thần chính có thể so với bọn họ cũng muốn ít không biết gấp bao nhiêu lần cũng ý nghĩa thần chính vượt xa bọn họ đem không phải là cái gì chuyện phiền phức nhi thần thanh khí sảng thần chính cùng canh giữ trong lòng ngục các người bên ngoài gật đầu ý bảo để cho bọn họ tiếp tục y theo bình thường xếp hàng thứ tự vào tu luyện từ một người hắn ở nơi này trong trang viên đi vòng một chút đi tới thanh vân thành cũng có chút cuộc sống thật đúng là không có ở trong trang viên này đi qua chẳng qua là lấy thông thiên thần mục quét qua hai mắt hôm nay tâm tình thật tốt cũng là giải sầu một chút vòng vo một hồi rất nhiều thần nhân cũng là cùng hắn thật xa liền chào hỏi cung kính hành lễ kia giải sầu ý nghị hay thu đã dậy chạy thẳng tới đại thính nghị sự diệp thương mang cũng nhận được tần chính xuất quan tin tức chính ở chỗ này chờ gặp nhau sau tần chính liền thấy diệp thương mang rạng rỡ cũng biết nhất định là có chuyện tốt khách sáo hai câu hai người vốn đi thẳng vào vấn đề thiếu chủ bắt được về vệ tam cực ký ước thủy tinh đích xác cho chúng ta mang đến rất nhiều chỗ tốt nhà diệp thương mang vẻ mặt tươi cười làm như rất có thu hoạch đều chiếm được chỗ tốt gì. Tần chính đạo, đầu tiên chính là dựa vào vệ tam cực. Chúng ta phát hiện, nhất bách thánh cung này thật vẫn vi thiếu chủ xếp đặt cá cục, hơn nữa ván này cũng tương đối tàn nhẫn, lại còn là thông qua chúng ta phân bộ tam trưởng lão tới dụ dỗ thiếu chủ đi trước, cơ hội là rất khó tìm đến sơ hở. Bất quá, hắn qua thấp đánh giá chúng ta thần ngục nhất mạch độ trung thành, tất cả mọi người là tu luyện đặc hữu thần ngục chi linh, phản bộ ý nghĩa tương lai tàn biến, ở ta chuẩn bị lợi dụng vệ tam cực thời điểm. Tam trưởng lão đã trước thời hạn nói với ta, cho nên nhiều mặt bên dưới vận dụng, tới một bao vây tiêu trừ địch chỉ tiếc lớp người giả bất xuất thủ để cho bàng nguyên cắt chạy những thứ khác niết bách thánh cung tuổi trẻ tinh anh tiêu diệt toàn bộ ngay tiếp theo niết bách thánh cung trẻ tuổi thập cường trong cung cho dụng hơn bốn người diệp thương mang rất là hư phấn cũng không phải nói giết chết mấy thanh niên thần nhân bao nhiêu công lao mà là đối với niết bách thánh cung đả kích là phi thường chí mạng từ mặt bên lại càng có thể rất lớn mức độ tăng lên thần ngục nhất mạch huy vi vọng việc này đã ở trong dự liệu của tần chính nếu là diệp thương mang nắm giữ chủ động sau vẫn không thể lấy được cát đạo hiệu quả vậy hắn cũng là không có tư cách trở thành thành viên phân bộ người quản sự về phần bảng nguyên tắc chạy trốn, hắn cũng không để ý, hôm nay bước vào hóa vực thần nhân chi cảnh, còn cần quan tâm một bảng nguyên cắt cái gì? Có chuyện, cần phá lệ nhắc nhở thiếu chủ." Diệp Thương Mang Thu liễm nụ cười. "Ừ, chuyện gì?" Tần Chính hỏi. "Diệp Thương Mang đạo lần này bảng nguyên tắc hành động, còn có phân bộ Tam trưởng lão tình huống, là một khiếu nữ nhân của Hồ Ngọc Chân đúng tay tạo thành." Lại là nàng? Đấy lòng của Tần Chính đột nhiên vọt ra một cơn lửa giận sông thẳng xả, thiếu chút để cho hắn dưới cơn nóng giận chụp ghế ngồi toé. Hồ Ngọc Chân này thật sự chính là không đức co như là nàng muốn đi liếm hải lăng không chân túi cũng không còn cần thiết điên cuồng như vậy đối phó ta đi thật cho là ta tần chính sẽ bận tâm tiểu tích, còn đối với nàng mọi lúc nhẫn nhịn cái gì lại nhiều lần muốn giết ta ta nếu không để ngươi hối hận ta còn khiếu tần chính cái gì tần chính trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo sắc cơ trước hồ ngọc chân cùng hai tên vương phi thủy trung muốn giết hắn cuối cùng hai tên vương phi bị tần chính chém giết chỉ có hồ ngọc chân còn sống nàng thủy trung không dừng tay xuất thủ đã hoàn toàn trọc giận tần chính hồ ngọc chân thị tam vi yêu hồ nhất tộc tộc trưởng đương thời Giữa cùng ta có chút đặc thù sinh tử gót mắt, chuyện của hắn tiểu giao cho ta xử lý sao? Diệp Lao chỉ cần hết khả năng đưa nàng cho ta bắt tới là được. Tần Chính đã động sát cơ. Diệp Thương mang cũng cảm nhận được Tần Chính sát ý nồng nặc, thầm nghĩ Hồ Ngọc Trân thị hoàn toàn chọc giận Tần Chính, nhưng khi nghe Hồ Ngọc Trân lại là thập đại thế lực ngầm một trong Tam Vị yêu hồ nhất tộc tộc trưởng sau, cũng đem hắn sợ hết hồn. Tam Vị yêu hồ nhất tộc tộc trưởng cũng không phải là đùa giỡn, coi như là bản thân thực lực có thể một loại, chúng tộc lực lượng tuyệt đối cường đại, so sánh với thần mục nhất mạch, nếu không phải đại trưởng lão có thể trở thành chuẩn quân thập đại bá chủ cấp bậc, thậm chí đều chưa hẳn có thể mạnh hơn người ta đây, hơn nữa tình báo phương diện, Tam vị yêu hồ nhất tộc người dám nói 774 chương lợi hại, Thanh Vân Thành liền không phải là Tam vị yêu hồ nhất tộc thiết yếu lực lượng phân bộ địa đi. Những ngày qua, không phải chỉ là để đầy đủ chuyện như vậy sao? Tần Chính đạo, Diệp Thương mang cười nói còn lợi dụng vệ tam cực đầy đủ điểm những chuyện khác, tham gia hai giải buổi đấu giá, tiếp đoạt Miết Bách Thánh Cung mong muốn bảo vật, khác chính là âm thầm bồi dưỡng Miết Bách Thánh Cung bí mật một gia tộc, gia tộc kia mặt ngoài còn lại là đang cùng chúng ta tiếp xúc muốn trở thành chúng ta phụ dòng gia tộc, bị chúng ta tiêu diệt, có nữa chính là lợi dụng hóa lực thần khí hướng yêu thần cung đổi lấy lượng tông trí bảo, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hai tông này. Chí bảo có đại trưởng lão trở thành chuẩn thần quân sau, thân thủ lợi dụng thần quân truyền xuống thủ pháp tới luyện chế, lại cho ta cùng Tả Kiếm Ao sử dụng, hai người chúng ta dù không đến nỗi trở thành chuẩn thần quân, đại khái chuẩn thần bên dưới quân, cũng xếp coi như là trong bá chủ trước nhất. Tần Chính nghe vậy, cũng chúc mừng Diệp Thương Mang. Kết quả như thế chính là sức mạnh của thần ngục tăng nhiều, có lẽ bá chủ số lượng không nhiều lắm, nhưng là chất lượng quá cao. Lục đại bá chủ sợ là có thể sánh ngang người khác 20 30 cá, cho cái có thể làm cho thần ngục nhất mạch không thua gì các đại thánh cung bao nhiêu. Tin tức tốt sau, chính là không tốt được tin tức. Đó chính là Tần Chính muốn có được Phượng đủ bá chủ coi là sinh mạng thánh nhật ngày thạch, diệp thương mang cũng không có làm xong. Thánh nhật ngày thạch thị Tần Chính định cho 24 thần hoa vệ, giúp bọn họ làm hết sức rút ngắn niên hạn khôi phục lại trạng thái tuột cùng nhất, trở thành 24 vị bá chủ. Tiếp rằng Phượng đủ bá chủ đối với thánh nhật ngày thạch nhìn quá nặng, bản thân liền là bá chủ chính giữa cường thế bá chủ, có nữa thánh nhật ngày thạch tương trợ, làm vượng đuổi chưa chắc không có cơ hội đi khiêu khích chuẩn thần quân hắn thì như thế nào chịu sẽ dễ dàng lấy ra nhất là hóa lực thần khí cố nhiên trọng yếu nhưng chỉ là cho người trẻ tuổi còn phải là không có trở thành hóa vực người của thần nhân sử dụng hạn chế tính cũng thật lớn đối với hắn là không có nửa điểm chỗ tốt tự nhiên càng thêm không muốn lấy ra theo ý ngươi cũng chưa có một cơ hội nhỏ nhoi để cho hắn lấy ra thánh nhật ngày thạch cái gì tần chính cũng không muốn dễ dàng bỏ qua thánh nhật này ngày bậc đá thái dương khác loại bảo vật thật sự là quá mức hiếm thấy có thể ngộ nhưng không thể cầu ta đã từng lặp đi lặp lại thử do xét qua cũng cố ý để lộ ra chúng ta đối với thánh nhật ngày thạch phá lệ có hứng thú, để cho hắn nhân cơ hội có thể cố ý nâng giá, người này cũng giữ rất bình tĩnh, hắn cũng chỉ là nói muốn nói chuyện với thiếu chủ tự mình. Diệp Thương mang vì hoàn thành chuyện này cũng là nhọc lòng, chỉ có thể làm đến bước này. Nga, hắn muốn gặp ta, đây không phải là còn có cơ hội cái gì? Tân Chính vốn tưởng rằng không có một chút hy vọng, nghe thế cá, không khỏi mừng rỡ. Hai người kế tiếp vừa rồi danh Hàn huyên rất nhiều. Tự nhiên trong đó liên quan đến nhiều nhất chính là về niết mạch thánh cùng, hai người cũng rõ ràng, kế tiếp một thời gian ngắn. Niết Bách Thánh Cung nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Ở Thanh Vân Thành cái thế lực khắp nơi và ở địa phương, tin tức truyền bá thị nhanh nhất, thần chính này, thần ngục thiếu chủ vừa xuất hiện, ngay cả tục ba lần cho Niết Bách Thánh Cung vẽ mặt, dẫn phải Niết Bách Thánh Cung thành lập uy danh. Nếu là Niết Bách Thánh Cung không thể tới một lần xinh đẹp phản kích, bọn họ mặt mũi ở đâu? Cho nên bọn họ hiện tại phải làm là tiên đề phòng. Sau đó tùy thời xuất thủ, chỉ có tiến công mới là cao nhất phòng thủ. Đây là thần giới công nhận thủ tục Thần giới phòng thủ thường thường ý nghĩa diệt vong. Cho đến có người báo lại phượng đuổi bá chủ cầu kiến, hai người lúc này mới dừng lại thương thảo. Diệp Thương mang điệu môi nói lão già này lỗ thai còn lão lỉnh, thiếu chủ xuất quan, là hắn biết, ta cũng vậy chính là muốn gặp hắn tới đây. Trong lòng của Tần Chính tính toán Phượng Bùi có thể yêu cầu, thiếu chủ, nàng cũng phải cẩn thận, đừng xem lão già này tiêu ngạo, tâm tư rất xào trá, hắn ở thiếu chủ xuất quan sẽ tới, rất rõ ràng phải không cho thiếu chủ quá nhiều thời gian suy nghĩ hắn sẽ lợi dụng thánh nhật ngày thạch trầm dạng thao tác đạt được lợi ích lớn nhất. Diệp Thương mang sợ Tần Chính khinh thường, cố ý nhắc nhở. Tần Chính gật đầu, hắn cũng phát hiện, Phượng Bửu tới nhanh như vậy chính là không để cho hắn thời gian để suy nghĩ như thế nào đối mặt với Thánh Nhật ngày thạch vấn đề tranh thủ đoạt được quyền chủ động rất nhanh phượng bùi bá chủ từ bên ngoài đi tới làm bá chủ phượng bùi đích xác có cái loại này cao nhân phẩm nhi long hành hổ bộ thật giống như đi vào ở giữa có thể dẫn động thiên địa tách ra tự đắc khí thế mười phần tiêu ngạo như cũng là phượng bùi nhắn hiệu chớ nhìn hắn bởi vì tần chính nguyên nhân gặp phải xưa nay chưa từng có đả kích nhưng kiểu khó sửa đổi trong phân từ khung kia tàn mát ra tiêu ngạo ý tần chính ghét nhất chính là người khác kiêu ngạo bởi vì này tư trong xương cốt cũng là đặc biệt ngạo người chỉ là không biết biểu lộ ở bên ngoài mà thôi. Diệp Thương Mang, ta muốn cùng ngươi nhà thiếu chủ đơn độc nói chuyện một chút. Phương Bùi hiển nhiên là đã sớm suy nghĩ xong tới đây phải như thế nào làm việc có thể đạt tới hắn muốn hiệu quả, không đợi Tần Chính cùng Diệp Thương Mang lên tiếng, tiệu dẫn đầu ra chiêu, trực tiếp đưa hiểu rõ nhất hắn Diệp Thương Mang cho mời đi ra ngoài. Diệp Thương Mang cười lạnh nói ta nhưng không yên lòng nàng liệu sẽ thẹn quá hóa giận đối với ta nhà thiếu chủ xuất thủ. Phương Bùi hừ lạnh nói ít xả việc này, giữa chúng ta không cần thiết làm việc này, ta sẽ hay không ra tay với Tần Chính, nàng so với ta rõ ràng, có lẽ vài năm sau hắn vẫn ta yêu vương thần minh minh chủ nam nhân đâu ta còn không có tự tìm đường chết hứng thú còn có các ngươi nếu thật muốn thánh nhật ngày thạch sẽ làm cho ta đơn độc nói chuyện với hắn một chút tần chính nói với diệp thương mang diệp lão chuyện này tiểu giao cho ta sao ta có thể làm cho hắn lần đầu tiên kinh ngạc là có thể để cho hắn lần thứ hai kinh ngạc thấy tần chính bình tĩnh như thường dáng vẻ diệp thương mang nói câu thiếu chủ cẩn thận lao già này xảo trá cũng không trông nom vừa ánh mắt lạnh lùng của bụi nhìn gần lúc này mới lui ra ngoài trong đại sảnh chỉ để lại tần chính cùng vỡ bụi hai cái tiêu ngạo người chương 780 chủ động Trong đại sảnh, rất yên tĩnh. Tần Chính nói chuyện với Phượng Bùi lẫn nhau cũng không, thậm chí cũng không nhìn đối phương. Hai người rất có so đấu kiên nhẫn ý tứ. Cuối cùng còn là Tần Chính mở miệng trước, hắn vừa nói, liền thấy Phượng Bùi nét miệng lên vẻ đắc ý độ cùng, trong lòng lại âm thầm buồn cười, giống như phượng nhân vật như Bùi, nhất là phá lệ kiêu ngạo, đừng nói hắn Tần Chính, coi như là đều là người của bá chủ, cũng không mấy có thể làm cho hắn ở nho nhỏ so đấu kiên nhẫn phương diện lấy được thắng lợi được ý. Hắn đáp ý cũng vừa vặn nói rõ một cái vấn đề khác, chính là vượng Bùi coi Tần Chính như một ngang hàng địa vị đối đãi. Đoán chừng có thể làm cho phượng bụi như thế đối đại thế hệ thanh niên, còn tìm không ra một hai. Ngươi theo ta so sức kiên trì, thì lại cho ta cơ hội suy tư có thể phải đối mặt giao dịch phương thức, còn ngươi nữa có thể chủ mã cái gì? Nếu là lời của ta đây phải cảm ơn nàng, bởi vì ta đã đã suy nghĩ kỹ. Tần chính chứa đựng cười, không cần theo ngoạn tâm lý chiến, nàng coi như là suy nghĩ nát óc cũng không thể có thể nghĩ đến ta sẽ chậm dạng làm. Phong trần lần này là thâm tư thuộc lự trôi qua hơn nữa nàng cũng không cần động dùng ngọc tú hình quan hệ, đừng nói nàng bây giờ còn chưa có đi tới thần giới còn không có tiếp trưởng yêu vương thánh minh, càng không có chỉnh hợp yêu vương thánh minh, coi như là nàng đã là yêu vương thánh minh minh chủ, cũng không có thể trông nom đến của chính ta vật phẩm như thế nào sử dụng. tân chính ngéo đầu đánh giá phượng bụi, trong bụng buồn cười phượng Bùi bá chủ, ngươi thật giống như thị thói quen chủ động, luôn họa suất nói tới, để cho người khác bị nàng nắm muối dẫn đi, thái quá mức thói quen, đều có điểm quyến mất, muốn làm như vậy, ít nhất cũng phải mình đi sáng tạo cơ hội, để cho ta phải bị nàng nắm muối dẫn đi sao? phượng mắt, đạo nàng có ý gì? ý của ta chính là, nàng họa suất đạo, ta không đi, muốn giao dịch có thể phải dựa theo ta họa xuất đạo tới tiến hành nếu không cũng không cần giao dịch tần chính chân trái đè ép đùi phải tựa lưng vào ghế ngồi thản nhiên tự đắc hoàn toàn sẽ không đặt phượng đùi đường đường này cường lực bá chủ ở trong lòng nàng hay là đang loạn tâm lý chiến phượng đuổi trâm trọng nói nàng muốn nhất định cho là như thế ta cũng vậy không giải thích tần chính thản nhiên nói ta chỉ là để cho ngươi biết một điểm ta rất khát vọng nhận được thánh nhật ngày thạch nhưng nguyên nhân là thánh nhật ngày thạch vi thái dương loại bảo vật nói cách khác ta không cần thiết nhất định phải đến thánh nhật ngày thạch những thứ khác ví dụ như diệu nhật thần thạch Hóa nhật bảo thạch chờ một chút cũng có thể, cho nên đầu tiên nàng tiểu lầm một điểm, thánh nhật ngày thạch cũng không phải là ta phải muốn bảo vật. Tiếp theo, cho nên ta muốn thị cấp số này bảo vật quá mức hiếm thấy, ta không muốn gặp tiểu bỏ qua. đương nhiên nàng không muốn cho ta bỏ qua, cũng không nếu nói, ta có chính là thời gian, ta liền không tin. Thanh vân thành tìm không được, thần thành còn c. Có thể từ đầu đến cuối không có phương diện này bảo vật xuất hiện. Phương Bội cười lạnh nói ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Tần Chính nhún nhún vai nàng có thể không tin, bảo lưu lấy thánh nhật của ngươi ngày thạch như vậy, 10 năm. Mười năm sau, ta còn là không được đến thánh nhật ngày bậc đá thái dương khác loại bảo vật, nàng có thể tùy tiện khai giá cao bán cho ta, như thế nào? Phượng Vũ lòng đang có quáp, chưa bao giờ bị biệt người hắn cho xem thường đến trình độ như vậy, lần trước có cái hiểu được, hay là đang mấy chục vạn năm trước thanh niên thời đại, đó cũng là rất thoải mái phá giải, hôm nay lại có một loại cảm giác thở không thông. Ngó chừng Tần chính nhìn một lúc lâu, Phượng Vũ chợt phát hiện mình sai ở địa phương nào. Hắn sai tiểu sai ở, đánh giá cao diệp thương mang, theo thói quen coi diệp thương mang như thánh nhật ngày thạch trận hóa lực thần giao dịch người chủ trì, lại quên mất Diệp Thương mang là ở vi tần chính phục vụ, Diệp Thương mang trước kia rất nhiều chuyện là làm không được chủ, tỉ như cho ra bao nhiêu hóa lực thần khí, mà tần chính mới là có thể làm chủ, hắn coi Diệp Thương mang thái độ như tần chính thái độ, hiển nhiên một bước này sai, để cho hắn có đi vào thế khó xử trong cục diện. Tần Chính có thể chờ đến lên, đây là thật có thể chờ đến lên, dù sao 24 thần hoa vệ muốn khôi phục trạng thái tuột cùng bản thân cần thời gian quá dài, 10 năm 8 năm căn bản cũng không cần để ý, cho nên hắn nói rất thẳng thắn, không phải là cố ý che giấu ý nghĩ của mình, lấy phượng đủ lao đạo, tự nhiên nhìn ra được Hắn cũng không tin tưởng tần chính có thể đã lừa gạt hắn đôi mắt này. Chỉ có hắn vượng bùi đợi không được nha. Mười năm, đó chính là một thế hệ trôi qua. Ý nghĩa yêu vương thánh minh thế hệ này người trẻ tuổi không có được hóa lực thần khí, mất đi cơ hội này, sau này nhất định thế hệ này nếu so với người khác yếu đích. đây là yêu vương thánh minh quyết không nguyện ý nhìn qua. Nhất là phong thần thời đại đến, mỗi một thời đại người tầm quan trọng cũng không có trong hình dạng tăng lớn rất nhiều, không giống di vãng. Cho dù là sụp đổ mất hai ba thay thế cũng không đáng kể. Cho tới bây giờ không có người nào có thể thế này để cho ta nín thở. Vượng bụi hít vào một hơi sâu. Lạnh lùng ngó trường tần chính ngươi là người thứ nhất, ta nhớ ở nàng. Tần chính mạn bất tại hồ nói ta còn là câu nói kia, nhiều nhất mười năm, mười năm sau, ta, như nếu, một tay này không thể đánh bại nàng, ngươi nghĩ chậm dạng cũng có thể. Phượng bùi hư lạnh nói nàng thật cả dỡ. rỡ. Ta không cảm thấy, ta không biết nhân giới phượng cuồng đồ có hay không tới đến thần giới, nàng, như nếu, gặp được hắn lời của, hỏi một chút hắn, ta nói có phải hay không cùng nôn. Tần chính cũng không bị phượng đùi bá chủ khí thế áp bức, lạnh nhạt như thường đạo có cơ hội nàng có thể tìm các ngươi yêu vương thánh minh thánh tử thánh nữ so với ta hoạch khoa tay múa chân ta rất chờ mong nga phượng bùi ngó chừng tần chính nhìn một lúc lâu trong lòng không biết nghĩ cái gì tần chính cũng không còn tái mở miệng chỉ đợi đến hắn nói chuyện hai người lại lâm vào ngắn ngủi an tĩnh kỳ ước chừng quá khứ hơn 10 phút phượng bùi há miệng muốn nói tần chính giành trước mở miệng nói phải cùng ta giao dịch đơn giản thánh nhật ngày thạch đổi lấy 10 túi hóa lực thần khí còn có ta đối với ngươi lần trước hành vi tha thứ phanh tức giận phượng bùi lửa giận giống như núi lửa phát trực tiếp đưa không gian cho sụp đổ bạo liệt xích mấy ngàn đạo không gian vết rách để cho bọn họ hai người phảng phất bị vây một kỳ lạ sắp tiêu tan thế giới giống nhau tần chính nàng không nên khinh người quá đáng phượng bùi hai mắt phóng hỏa hắn thật nếu bị đi lắm suy tư hơn 10 phút này là muốn nghĩ biện pháp tìm về một cơ hội nhỏ nhòi làm hết sức đạt được lợi ích nào biết tần chính căn bản là đang đùa hắn sớm đã có quyết định lại cố ý cho hắn hơn 10 phút suy tư thời gian thật giống như hắn là con kia bị tỏ ra giống như con khỉ điều này làm cho kiêu ngạo phượng đuổi bá chủ thiếu chút dưới cơn nóng giận động thủ giết người kinh người quá đáng cái gì Tần chính hoàn toàn không thấy không gian kia vết rách, cũng không đi nó ngảng tới phượng bụi lửa giận, lạnh nhạt đạo ta ở ôn tuyển của ngươi trang viên gặp gỡ có thể sánh bằng này đáng hận hơn sao? Ta tìm ngươi trò chuyện với nhau, nàng liên gặp ta một mặt cũng không trông thấy, thậm chí đạo pháp cá tiểu tốt tử tới gặp ta, ta nhịn, ta đã đợi ngươi 5 giờ, bởi vì ta nói với yêu vương thần minh thế nào đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, cho nên ta lại cho nàng cơ hội, nhưng là làm sao ngươi làm? Hay là cố ý coi rẻ ta, rốt cuộc lại bỏ qua thời gian, thật sao? Ta tiếp tục nhẫn, cái này tốt, nàng lần thứ ba này càng thêm càng dở, lại uy hiếp ta. Ta là đi cho các ngươi đưa thứ tốt, nàng lại uy hiếp ta, quay dậy hỏi một chút, phượng bùi ba chủ, chúng, ta người nào khi người quá đáng, là ta cái gì, phượng bùi bị hỏi nét mặt giả nuôi nóng hừng hực nóng hổi, luôn luôn tiêu ngạo lúc trước hắn đối với tần chính cách làm, hắn chưa từng cảm thấy có vấn đề gì, nên như thế, một người là thân phận cho phép, một chính là muốn làm hết sức thiếu giá cao nhận được lãnh nguyện đầu cô, nào biết tần chính cùng yêu vương thần minh một chút thân phận địa vị cực kỳ đặc thù người quan hệ phức tạp như thế, sừng sốt làm hắn từng tại yêu vương thánh minh các đại yêu vương cũng muốn lễ nhượng ba phần, dẫn đến hiện tại sẽ sai người người là đánh những cái này vốn là nhìn hắn không thuận mắt lại càng trên mượn cơ hội này nhảy hạ vọn có thể kính nhi làm ở mỹ khiến cho hắn mấy ngày nay bể đầu sức chán bị buộc đến đây giao dịch cũng chỉ là ôm ý xấu tình tới chưa từng lo lắng cho biệt người hắn mang đi khi nhục người chính là như vậy khổ nạn của mình nhìn nhẹ nhất người khác nhưng lại chưa bao giờ suy nghĩ qua Hốt. phượng bùi hít sâu hai cái để kia ngọn lửa tức giận bốn phía bạo liệt không gian lần nữa khôi phục không nữa kiếm bạc nội trương dấu hiệu đạo ta nhưng lấy giao thánh nhật ngày thạch dễ dàng cho ngươi nhưng ít nhất cũng phải cho ta 50 túi hóa lực thần khí Tần Chính không có phản ứng đến hắn. Hóa lực thần khí phải không ít, cũng không ý nghĩa có thể tùy ý cho ai 50 túi trình độ. Phượng này Bùi thị công phu sư tử ngoạn, cũng là tại vì có kẻ mặc cả trước thời hạn muốn một giá cao, chấm hơn chậm xuống giá đây. Tần Chính, 50 túi, ngươi cảm giác được chậm dạng. Phượng Bùi thấy Tần Chính không thèm nhìn mình, đã cảm thấy có chút không tự tin. Tần Chính miễn cưỡng đạo ta nói một lần chót, chỉ có 10 túi, đây là hóa giải ta tức giận giá cao, còn lại yêu vương thần minh nếu là cùng ta giao dịch, để cho một yêu vương tự mình đến đây, người khác, ta một mực không thấy. Phượng hỏa khí lần nữa xuống tới. Hắn cắn răng, nó chừng Tần Chính hung tợn giống như một đầu ngạ lang. Tần Chính đáng hận hơn, còn cố ý chém xéo mắt thấy hắn, làm giận nhà. Lần thứ ba An Tĩnh xuất hiện, phần thắng năm Tần Chính không cần đi qua đi tiến công, đã phơi bày bại thế phượng bụi còn lại là khẩn cấp suy tư ứng đối biện pháp. Nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào, Thủy Trung tìm không được biện pháp, thật giống như cũng bị phá hỏng. Nói cho cùng, hắn không có thời gian chờ đợi. Vốn là yêu vương thánh minh sẽ không cho hắn bao nhiêu thời gian. Tần Chính lần đầu tiên bế quan tiểu hao tốn một tháng kế tiếp, lại có lần bế quan này trước sau quá khứ mau nửa tháng. Hắn bị Yêu Vương Thánh Minh bức bách chặt hơn bức bách. Yêu Vương Thánh Minh có hơn 20 gã trưởng lão, xóa Yêu Vương thân phận, trưởng lão cũng không nhiều, ta là một người trong đó, tương lai Ngọc Tú huynh nhất định là muốn trở thành Yêu Vương Thánh Minh minh chủ, nàng thế này đắc tội ta, đối với Ngọc Tú huynh vì chồng coi Yêu Vương Thánh Minh cũng không có chỗ tốt gì. Phượng ánh mắt bùi sắp bén, lời nói mang theo uy hiếp. Tần Chính thản nhiên nói thân là Yêu Vương Thần Minh một phần tử, làm Yêu Vương trong Thần Minh phượng huyết vương tộc nhất mạch lao tổ, nàng lại dùng Yêu Vương Thánh Minh ổn định tới uy hiếp ta đây một ngoại nhân, ta không biết nên vì Yêu Vương Thần Minh cảm thấy thật đáng buồn. Hay là nên vì ngươi cảm thấy đáng thương. Phượng Bùi bóp chặt nắm tay, làm chính mình vẫn duy trì tinh táo, hắn hừ lạnh nói ta hiện tại chỉ muốn muốn lấy được đặng giới giao dịch, mà không phải bị nhục nhã thức giao dịch. Xem ra của cá nhân ngươi Vinh Lục đã bao trùm ở trên yêu vương Thánh Minh trì, cũng được, so với dạng người của vị tư lợi giao dịch, ta cảm thấy được giao dịch cho dù thành công, cũng có để cho ta trở thành người khác vị tư lợi giúp ác. Tần Chính khoát khoát tay ngươi đi đi, giữa chúng ta không cần giao dịch. Chương 781, Tiến nhi bay. Phượng Bùi hiếp, vẫn bị Tần Chính không thấy thậm chí để cho tần chính cảm thấy hắn kiêu ngạo buồn nôn, một đem chính mình mẫu tộc kích lợi cũng có thể người của không để ở trong lòng, có tư cách gì kiêu ngạo, hắn đều lười giao dịch, trực tiếp đuổi kịp người. tần chính, ngươi đừng buộc ta. phượng đuổi cả giận nói, có ít người bị coi thường, buộc hắn tính là gì, nếu là có thể, đánh hắn mới là hết giận. tần chính rêu cợt nói không nên đem chính mình nhìn giường nào cao quý, sự kiêu ngạo của ngươi, thì xây dựng ở yêu vương thánh minh trên cơ sở, mà không chỉ là một mình ngươi, nàng cự tuyệt mình, có thể loa yêu vương thần minh uy hiếp ta một người xấu. ha ha, thật tốt người. Không biết nói ra sau này, có thể hay không để cho cả thần giới cũng vì đó ồ lên, để cho yêu vương thần mình trở thành người khác cho cười. Phượng bụi trong mắt lóe lên hàn mang. Bá chủ sát ý hơi chút thích phóng đi ra một điểm, tiểu cũng đủ làm đại thính nghị sự này băng diệt. Tần Chính nhưng cựu không đếm xỉa, đùa cợt nói thẹn quá thành giận. Hắn không có làm bất kỳ chống cự gì, mà là đứng lên, từ trên nguyên lai bên vị, đi lên chủ vị, thần ngục quản sự người kia mới có tư cách làm chủ vị, đặt mông ngồi xuống, không cần nói chuyện, chỉ cử động này, tựu như cùng nước lạnh giống nhau tưới vào phượng trên đầu bụi, hắn Tần Chính thị thần ngục tiểu chủ cũng là mới ngục chủ, cũng không phải là cái gì thánh tử thánh nữ địa vị có thể so sánh, dám ở thần ngục phân bộ động thủ với hắn, coi như là đến từ tam đại thần cung bá chủ cũng không. còn lá gan đó, ngươi nghĩ chầm dạng, cho dù trước ta cách làm quả đáng, ta nhưng lấy nói xin lỗi, nàng cũng không trở thành như vậy đối với ta. kia thánh nhật ngày thạch là mạng của ta dễ, nàng thế này lấy đi, thật là quá đáng. Phương uổi từ từ thu liếm sát, ta phát hiện nàng người này rất buồn cười. tần chính trân trọng nói nàng nhục nhã khi nhục người khác sau đó, cảm thấy chắc, đương mình thất thế sau, tùy tiện một đạo xin lỗi là được. Xin hỏi một câu, tại sao phải? Nga, ngươi giết người, lời nói có lỗi với là được, người ta đều chết hết, có thể tha thứ nàng. Phương Bùi giận đến mức tận cùng, ngược lại bình tĩnh lại, hắn thở dài một tiếng, ta cho tới bây giờ không có chân chính thua quá, lần này ta nhận thức chồng nàng Tần Chính đích xác có tư cách trở thành cùng nữ hoàng nói khinh linh tương để tịnh luận người, thua ngươi không đoán, nàng tuổi tác không lớn, cũng là đi tới đường sinh tử dọc theo đường đi tới, kinh nghiệm của ngươi nhìn như đơn giản không nhiều lắm, kỳ thực so với chúng ta những chuyện lật vật này mấy trăm ngàn năm mọi người muốn. Phong Phú, chúng ta những năm này cũng là ở không lý tưởng. Hắn từ trong túi không gian lấy ra thánh nhật ngày thạch, đó là nhất khối đá của hình dạng hòn đá, phía trên tản ra nóng bỏng tia sáng, nhẹ nhàng vuốt ve, rất là không thôi đạo nó cùng ta mà nói, ý nghĩa phi phàm. Hắn chịu đựng nổi khổ trong lòng sắc, ném thánh nhật ngày thạch xích. Tần Chính đưa tay tiếp lấy thánh nhật ngày thạch, trong lòng cũng thở dài ra một hơi, có này, 24 thần hoa vệ nhất định rút ngắn thời gian khôi phục trạng thái tuyệt cùng. Hắn cũng hóa lực thần khí vứt cho Phượng Bùi 10 túi không gian. Thu hồi hóa lực thần khí, Phượng nhìn chầm chầm Tần Chính, đạo 10 năm sau, ta chờ ngươi một tay này đánh bại ta." Niềm kiêu ngạo của hắn cuối cùng sẽ không bị dễ dàng đập bể, nhất là ở võ đạo phương diện, lại càng hắn kiêu ngạo căn nguyên. Mười năm sau, gặp mặt sẽ hiểu. Tần chính cũng muốn hung hắn đạp phoại phượng sự kiêu ngạo của bội, tránh cho niềm kiêu ngạo của hắn vì yêu vương thánh minh mang đến tai nạn. Phải biết rằng yêu vương thần minh nhưng là tần chính trong lòng kết minh đối tượng. Phượng bội đi. Diệp thương mang trước tiên tiểu tiến bảo. Thiếu chủ nhất định thành công. Ta thấy được phượng bội lao già kia rất như đưa đám đây. Diệp thương mang rất cao hứng, hắn không ngỡ nhất phượng xem ra cho tới bây giờ cũng là nước đầu má. Còn may. Tần Chính lấy ra thánh nhật ngày thạch, quơ quơ "Sau này vị này Phượng Bùi bá chủ sợ là rất khó sẽ cùng nàng có liên thủ khả năng, ngược lại là Yêu Vương Thánh Minh có thể phải cùng chúng ta đến gần." Nhìn như này Mâu Tuấn nói, kỳ thực thị sự thật. Phượng sự kiêu ngạo của Bùi thị thứ Hích kỳ nguyên tội, rất khó nói sau này Phượng Bùi sẽ trở thành hình dáng gì, nhất là phong thần thời đại hỗn loạn thời kỳ đã tới sau. "Sợ hắn cái gì, không có thánh nhật ngày thạch, ta đánh chết hắn." Diệp Thương mang lúc trước bị Phượng Bùi dùng mượn thánh ngày thạch đánh bại, đến nay cũng không thể quên được. Tần Chính đang lúc trêu chọc hắn hai câu, đột nhiên Một tiếng thê lương bén nhọn ứng khiếu hòa phá trường không. Âm này khiếu chẳng qua là để cho Diệp Thương mang trong mày, nghe thanh âm không thoải mái, có thể rơi vào trong thai tần chính, cũng là sắc mặt đại biến. Âm tiếng huyết gió hai dài bàng ngắn, mà cao thấp phật phồng, vừa vận thị thần ưng đạo gặp nạn cầu cứu đặc lưu cầu cứu phương thức. Không tốt. Tần Chính bỗng nhiên biết, nhất định là thần ưng đạo có người đi tới Thanh Vân thành phụ cận, gặp gỡ nguy hiểm. Hắn không biết thần ưng đạo tại sao lại tới đây, lại biết, đây là độc nhất vô nhị phương thức, người khác bắt trước không được. Tần Chính lập tức phóng lên cao, xông về phía nguồn thanh âm đi. Diệp Thương mang thấy thần sắc của Tần Chính đại biến, lập tức biết có vấn đề, cũng bay vọt lên trời. hắn là thần giới bá chủ, nhưng không Tần Chính có thể so sánh. Chưa đầy cái nháy mắt, liền đến Thanh Vân ngoài thành, phóng thích khổng lồ bá chủ uy áp, phong tỏa phương viên trăm dặm phạm vi, làm bất luận kẻ nào không được lộn xộn. Trước kia phản ứng Tần Chính vẫn cần mấy hơi thở mới cản đáo, trên lệnh cảnh giới quá lớn, coi như là Tần Chính thi triển nhanh nhất thần thông lạc tinh truy nguyện, cũng muốn chậm rất nhiều. Đợi đi tới ương tiếng hít gió vang lên địa phương, thấy được một quen thuộc thức tha thân thủ, Yến Thính Vũ. Tần Chính bay nhanh tới, một tay lấy Yến Thính Vũ ôm vào trong lực. Kia Diệp Thương mang lúc này mới tản đi đáng sợ uy áp, làm phương thiên địa này khôi phục bình thường. Tần Chính, Tiễn Thính Vũ cũng kích động dùng sức ôm Tần Chính, đợi kích động tâm tình bình phục lại, lúc này mới nhớ tới cơ hội bất đúng, vội vàng đẩy ra Tần Chính. Hai má có chút điểm phát nóng, ánh mắt lại không bỏ được rời khỏi Tần Chính chốc lát, sâu đậm nhìn mình nam nhân. Sau đó này, Tần Chính mới nhìn đến, ngoài Yến Thính Vũ, còn tới một vị, rõ ràng là hóa thành yêu thú Long Bằng trạng thái nhị đệ tử Long Bằng. Hôm nay Long Bằng đã một lần nữa hóa thành nhân thể, đệ tử Long Bằng gặp qua sư phụ. Long Bằng thi lễ sau trong mắt bắn ra ánh sáng nóng rực hắn cùng với tần chính lúc chia tay tần chính chẳng qua là bí cảnh thần nhân lúc này mới hơn một năm mà thôi tần chính đã thị hóa vực thần nhân vực này gần như kiểu loại yêu nhiệt tăng lên tốc độ làm long bằng lại càng khâm phục tần chính cũng âm thầm ăn mừng bản thân thật sự tìm một tốt sư phụ động tĩnh của nơi này đã sớm khiến cho thanh vân thành khắp nơi chú ý thấy nhất yêu thú hiếm thấy một trong long bằng cũng là chỉ chỗ phải biết rằng long bằng trưởng thành nhất định thành tiểu yêu quân thêm nữa long bằng cùng huyền tiêu thần quân quan hệ cơ hồ không ai hoài nghi long bằng sẽ thất bại đó chính là nói Long bằng có thể coi như Long bằng tiểu yêu quân để đối đãi sao không khiến người ta kinh ngạc? Càng kinh ngạc hơn chính là, linh thành thần nhân Long bằng lại sương hô gần đây thanh danh vang dội tần chính là sư phụ, này đáng sợ hơn có gai kịch tính. Liên diệp thương mang nhìn cũng là âm thần cô. Trở về rồi hay nói. Tần chính lôi kéo tay của Yến Tính Vũ liền muốn trở về, lập tức nhớ tới mới vừa cầu cứu ương tiếng huyết gió, vừa dừng lại vừa mới chuyện gì xảy ra, các ngươi gặp phải nguy hiểm. Yến Tính Vũ đạo thị mộ ra người, may là Long tốc độ của bằng rất nhanh, lúc này mới may mắn thoát khỏi trò khó khăn. Ánh mắt tần chính thoáng chốc rơi vào chỗ xa sắc mặt một gã trắng bệnh trên người lão giả nhận thức cái kia thị mộ ra linh thành cao cấp thần người hắn hắn lệnh lung nói diệp lão giết hắn rồi diệp thương mang cũng không xuất thủ chẳng qua là hừ lệnh một tiếng nhìn lại linh thành cao cấp thần người kia cả người cự chiến thất khiếu chảy máu lập tức thân ầm ầm nổ tung hóa thành một mảnh huyết vụ đây là trên cảnh giới không thể vượt qua trên lệnh trở về tần chính lúc này mới trở về một màn này rơi vào trong mắt rất nhiều người rồi giết nghị luận tây nam địa giới mộ gia muốn tiêu diệt quả thật tây nam địa giới tương đối là thủ hơn có trang ẩn bá chủ bảo vệ Nhưng là chủ động trêu chọc thần ngục thiếu chủ, bọn họ cũng không thể có thể đi được che chở mộ gia, đây là Tây Nam địa giới bá chủ cùng thần giới những thế lực lớn khác ở giữa ăn ý, chỉ cần Tây Nam địa giới khác gia tộc đối lý, hơn nữa không phải là cố ý bị khiêu khích đưa tới, bọn họ thì không cần nhúng tay. Nếu không bọn họ có thể khiêu khích thế lực lớn mà không đếm xỉa, không thể là được phép tồn tại, sớm đã bị san thành bình địa. Trong trang viên chứa nhiều thần ngục thần nhân đã sớm đi ra riêng mình gián phòng. Bọn họ thấy long bằng, cả đám đều rất hưng vấn, thật giống như nhìn thần ngục tương lai chắc sẽ có một vị yêu quân giống nhau. Đương nhiên điều này cũng làm cho mọi người nhìn về phía ánh mắt của tần chính càng thêm cung kính, có thể làm cho long bằng làm đệ tử từ cổ chí kim chuyện chưa từng có phải biết rằng long bằng chẳng những tất nhiên thành tựu yêu quân là trọng yếu hơn thị vẫn cường lực yêu quân chỉ sợ không bằng tà vương thần quân chờ đỉnh cấp tiêu hùng tà vương thần quân nhiều lắm là có thể hội kích bọn họ mà vô lực đánh chết tuyệt đối là siêu cấp yêu quân tốt lắm cũng trở về đi thôi không nên quấy rầy thiếu chủ diệp thương mang khoát tay ý bảo mọi người thối lui đợi mọi người thối lui hắn cũng cáo từ rời đi cho tần chính ba người nói riêng nói không gian. Ba người liền tới đến đặc biệt vì Tần Chính an bài biệt viện. Biệt viện này, Tần Chính thật đúng là không có thế nào đợi qua, không xa hoa, ưu điểm là ở tính được là thị tương đối khá tu luyện bảo địa, chẳng qua là nhiều hơn tâm ngục các kém, cho nên Tần Chính một loại cũng là đợi trong lòng ngục các. Ngồi xuống sau, Tần Chính xem một chút hai người, hơn một năm không thấy, bọn hắn cũng đều có rất lớn trưởng thành. Long bằng cảnh giới cao, đột phá không hề nữa dễ dàng, hôm nay cũng đã linh vận thành sơ cấp thần nhân đỉnh núi, cự ly lần nữa đột phá, không tính là xa. Nhất làm Tần Chính ngạc nhiên thị chủ công luyện binh ngộ đạo. Thông qua luyện chế thần binh để cao cảnh giới, Tu Vi Yến Thính Vũ lại đã đạt tới Niết Linh Đại Thành trình độ. Tiến bộ này thật sự là để cho Tần Chính cũng cho là nhìn hoa mắt. Các người tiến triển đều rất kinh người, nhất là Nghe Mưa. Tần Chính sợ hãi thản nói. Yến Thính Vũ hé miệng cười một tiếng, có chút ít đắc ý. Long Bằng cười nói sư phụ có chỗ không biết, sư mẫu tu luyện từng khiến cho hành động, may là thủ Thiên Kim Liễu Hoàng che giấu, mới không làm Tây Nam Địa Giới lao quái vật môn phát giác. Phải không? Tần Chính ôn nhu hỏi. Ừ. Vũ gật đầu, nhìn trong mắt hai người này tràn đầy tình ý. Lưu tình mật ý bộ dạng, Long Bằng tuét miệng nói sư phụ, gì kia, ta còn là không quấy rầy ngươi và sư mẫu đoàn tụ, ta đi ra ngoài đi dạo sao? Coi như ngươi tiểu tử thất thời. Tần Chính vận tay bên ngoài một ngón tay lơ lửng tâm ngục các ngươi đi tâm ngục các tu luyện sao, đột phá cảnh giới, ta sẽ có an bài nhiệm vụ đưa cho ngươi. Long Bằng lên tiếng đi. Tần Chính không nói hai lời, khởi động phong bế cấm thuật, một tay lấy Yến thính Vũ ôm, liền hướng ngọa thất đi tới. Chương 782, Hoàng Long trời đêm tần tin. Yến thính Vũ si mê nhìn mến yêu nam nhân. Mỹ nhân, ta phát hiện muốn làm ra nàng chồng luân. Tần Chính trải qua mấy ngày nay sinh tử tranh đấu, lục đục với nhau nhiều lắm. Lần này thích phóng đi ra, cũng làm cho Tần Chính triệt triệt để để tới một lần đại phóng thích. Tiễn tính Vũ lường hắn một cái, nhẹ giọng nói: Ta còn có rất nhiều rất nhiều chuyện vô cùng trọng yếu muốn nói với ngươi. Đợi lát nữa rồi hay nói. Tần Chính không muốn suy nghĩ tới việc nàng không muốn biết thần lương đạo hiện tại có một vị thần giới bá chủ chấn giữ cái gì. Tiễn Thính Vũ lập tức nói ra có thể rời đi. Tần Chính chú ý lực tin tức nặng ký. Tần Chính chính là sửng sốt, muốn thần giới bá chủ bên tay hắn đích xác có, nhưng cũng không khôi phục. Bình thường cũng chính là thần ngục phương diện, nhưng thần ngục quá ít, chỉ có 6 tên, các loại nhiệm vụ trọng yếu trong người, căn bản không có cách nào phân thân, cho nên tiểu chưa từng sắp xếp người đi trước thần ứng đạo, kia thần ứng đạo bá chủ là ai? Tiễn Tính Vũ vuốt ve tần chính cường tráng lồng lực, tiếp tục nói bá chủ thị Hoàng Long trời đêm tận. Nàng không có gạt ta sao tần chính có chút bất ngờ ngồi dậy. Không có. Tiễn Tính Vũ rất chân thành, rất nghiêm túc, nàng lần này mang tới tin tức có quá nhiều là phi thường dung động tính, liên nàng vừa bắt đầu cũng bị sợ ngây người. Tần Chính tính hộ yến Thính Vũ nói ra tin tức về nặng cân tiến tính vũ đạo ta không có lừa ngươi, đích xác là 3.000 năm trước nhân giới vô địch hoàng long trời đêm tần, hắn đã là đế cương cấp đại thành bá chủ. Hơn nữa gia nhập chúng ta thần ứng đạo, can nguyện phụ tá nàng. tần chính ngồi xuống, khẽ như mày, đây thật là để cho hắn thật bất ngờ chuyện. hoàng long trời đêm tần năm ấy nghịch thiên phạt thần chi sau, liền lâm vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm, ẩn nặc trong chỗ tối tu luyện bí mật khôi phục, liên hảo huynh đệ của hắn phượng cuồng đồ cũng chỉ biết hắn cần thời gian dài ngủ say mình chữa thương mới có thể, nhưng hắn cũng không có ngủ say quá lâu, cũng chính là ba bốn trăm năm liên bị nhân thần cung huyền tiêu thần quân xuất thủ trực tiếp từ nhân giới thu lấy đến thần giới, hơn nữa tự mình xuất thủ giúp hắn khắc phủ, tỉnh đem thu làm đệ tử. từ đó hoàng long trời đem thần đang ở nhân thần cung ẩn nặc xuống tới, ở người hắn chuyện của thần cung, trừ huyền tiêu thần quân cũng không người biết, liên nhân thần cung đâu không người biết được. kiến tính vũ nói lấy hoàng long trời đem thần tiềm lực, không dùng trăm năm thời gian là được liền bá chủ vị, nhưng sau lại bị huyền tiêu thần quân ngăn cản, không được tấn công thần quân cảnh giới, chỉ có thể giữ vững bá chủ cảnh giới. vì sao? thần chính hỏi. Tiến tính vũ lắc đầu ta cũng vậy không biết, nàng đưa tay từ trong vứt bỏ áo tìm được túi không gian, lấy ra một phong thư, giao cho tần chính. Đạo đây là hắn để cho ta thuận đường đưa cho ngươi tin. Tần chính triển khai tin, nhìn lại, nội dung bức thư không tính là ít, viết chuyện không tính là ít. Trời đêm tần rất giỏi về vận dụng từ ngữ, lẽ que mấy câu nói là có thể nói rõ một vấn đề phức tạp, giải thích cũng rất rõ ràng. Sau khi xem xong, tần chính than dài một hơi, trong tay tin lập tức hóa thành bụi bay tiêu tán. Trời đêm tần nói hắn phụ tá nguyên nhân của ngươi. Tiến tính vũ hỏi, nói trên mặt tần chính cũng chẳng có bao nhiêu vui sướng, ngược lại có từng điểm từng điểm khuôn mặt tu sầu nói về rất quấy dày, Thư của hắn viết mười mấy tấm, một cái vấn đề một cái vấn đề giải thích, cuối cùng được ra kết luận chính là phong thần sau sẽ ra đợi một gã chư thần vua, mà hắn cũng sẽ phong thần, nhưng hắn tình huống tương đối đặc thù, nếu có thể phong thần sẽ gặp thị thần vương vệ, cũng chính là trời xanh nhất định là chư thần vua vệ đội trong thành viên một thành viên. sợ gì hắn? tuyển chọn ta là hắn cảm thấy ta có có thể trở thành chư thần vua, mà một khi ta không cách nào thành tựu nói, cho dù là chính hắn nguyện ý lưu hạng cũng bởi vì chư thần vương liên hệ với thần vương giữa vệ đặc thủ bị buộc rời khỏi tiến tính vũ nghe có chút sững sờ còn có chuyện như thế tần chính đạo đây là huyền tiêu thần quân phòng đoán đương nhiên cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi cụ thể trầm dạng hết thảy còn phải xem phong thần tình huống mà phong thần đã ra ngoài năm ấy phong thần bi cố định hình thức tất cả mọi thứ đều có thể phát sinh biến đổi lớn cho nên trước mắt mà nói cuối cùng sẽ như thế nào rất khó nói cái này tin tính là cái gì ý tứ tiến tính vũ đạo coi như là cho chúng ta một tình ngủ Không nên coi nhìn trước mắt đến về phong thần hết thảy đều như nhất định đến đối đãi, hết thảy đều có thể có phát sinh biến hóa, hơn nữa còn có thể khiến biến đổi lớn, có nữa chính là, trời đêm thần cảm thấy ta sẽ trở thành chư thần vua, là bởi vì hắn vô lượng thần vũ côn trên thực tế là sống mãi song côn, mà ta được đến vô lượng thần vũ côn sau, thế nhưng tương ứng kích thích hắn không đi tấn công thần quân cảnh giới, cũng không vô lượng thần vũ côn để biết lần kéo thiếu chút không bị không chế tấn công thần quân cảnh giới, điều này làm cho hắn cảm thấy, ta còn có có thể trở thành chư thần vua, tần chính để cho hơn rung động giải thích, chư thần vua trước mắt mà nói nổi tiếng nhất người cạnh tranh không thể nghi ngờ là nhân giới tam nữ thần giới cũng có mấy nhưng là bọn họ võ mạch nhất định chẳng qua là có một chút cơ hội cùng nhân giới tam nữ bọn chúng đều là xóa hai người khác tất thành chư thần vua có chênh lệch thật lớn tần chính tiếp tục nói bên trong con giải thích huyền tiêu thần quân ngăn cản hắn tấn công thần quân cảnh giới là bởi vì không lâu sau đó sẽ có một trạng liên lụy vô cùng rộng rãi đại sự kiện phát sinh chuyện gì tiến tính vũ hỏi chưa nói trời đêm tần cũng không rõ ràng chỉ nói là tam đại thần cung đích xác không có thành tựu thần quân yêu quân tất cả bá chủ cũng bị Tam Đại Thần Cung tám hiền một trong thần quân yêu quân nghiêm lệnh đều đang đợi một chuyện phát sinh chỉ có kia đại sự kiện sau thần quân yêu quân có thể có mọc lên như nấm vậy hiện lên nhưng trời đêm thần cũng hoài nghi hắn biết đến một ít chuyện cũng không chính xác che bởi vì Tam Đại trong thần cung đều có được quá nhiều ngoại nhân không cách nào theo dõi địa phương có nhiều chỗ thậm chí ngay cả thần quân muốn xem thấu cũng không được chỉ có Tam Đại Thần Cung phía sau màn chân chính trưởng khống giả mới biết được huyền bí trong đó nếu là có người ở bên trong thành tựu thần quân yêu quân lời của kỳ thật chỉ cần cô y râu dếm trong không theo đi ra ngoài ngoại giới người cũng không biết nhưng này không có nửa điểm chứng cứ ít nhất trước mắt mà nói tam đại thần cung tình huống thị không có gì ngoài chân chính phía sau màn trưởng khống giả tám giữa hiền ba vị những người khác đều chưa từng thấy có mới thần quân cùng yêu quân từng sinh ra về phần cái gọi là đại sự kiện tân chính nói nội dung trong bức thư đi ra ngoài đối với yến tính vũ này thủy trung đi theo nữ nhân của mình hắn là sẽ không giấu giếm trời đêm tần phán đoán của mình có thể có có liên quan tới đồ thần tổ chức cùng loạn của bia suy nghĩ một chút yến tính vũ đạo nói như vậy hỗn loạn thời đại sau này thật không có thần quân yêu quân ra đời nha Tần Chính Đạo nói như thế nào đây, chỗ khác không cách nào xác định, nhưng muốn nhất định không có, vậy không có thể, bởi vì có một địa phương là hoàn toàn không bị ảnh hưởng, đó chính là Tà vực trọng yếu địa, nơi đó giống như độc lập với thiên địa gia, cho nên thành tựu thần quân sẽ không chịu ảnh hưởng. Đây mới là làm Tần Chính rung động, vậy thì ý nghĩa, phụ thần vương thần quân yêu quân số lượng sợ là ra ngoài hơn tưởng tượng, khó trách ở sau nhận định Hải Lăng không trở thành phụ thần vương chủ nhân chi, Hồ Ngọc Trân sẽ như thế điên cuồng trói Tam vị yêu hồ nhất tộc vận mệnh toàn lực trên cổ vào, thậm chí Tần Chính hiện tại cũng hoài nghi, nếu nói Hải Lăng không đắn đo Tam vị yêu hồ nhất tộc mạch sống. Thị Hồ Ngọc Trân chủ động đưa lên, để cho hắn nhận định Tam Vi yêu hồ nhất tộc là thật. Tâm thực lòng, bất quá cũng không cần lo lắng, đại sự kiện sau, thần quân yêu quân hiện lên, các phe thực lực cũng sẽ tăng nhiều, giống như một chút chuẩn thần quân cực có thể lập tức thành tiểu siêu cường thần quân, mà giống như trước ngươi đã gặp Diệp Tư Mang kỳ thực sớm có thực lực thành tiểu thần quân, chẳng qua là nệ năng đồ thần tổ chức mà thôi. Kia đại sự kiện qua đi, hắn sẽ lập tức thành tiểu thần quân, hơn nữa không phải là mới thành lập thần quân người có thể so sánh, bởi vì hắn chất chứa cảnh, dưới mấy trăm ngàn năm tích lũy rất nhiều. Tân Chính nói cho nên. Tương lai phong thần thời đại, mặc dù không đến nội thần quân yêu quân khắp nơi đi, số lượng sợ là rất kinh người, có thể có tái hiện hỗn loạn thời đại ba con số sự đáng sợ, cũng đúng là chưa. Cây nay chưa có phồn hoa thời đại, tiến tính vũ sẹp lép miệng ít như vậy nha. Tần chính giơ tay lên ở trên nàng kia cổ mông mẩy vỗ một cái như vậy còn thiếu nha. Ít, ít vô cùng, thánh đình thần điện thời đại là rất huy hoàng, có thể vậy cũng chẳng qua là thần quân mà thôi. Chúng ta đây là phong thần thời đại, thì mãi mãi cố định tương lai vĩnh hằng tuế nguyện quy tắc định luật thời đại, bài vị không ít, chỉ có một chút thần quân lời của, trừ tranh đoạt chư thần vua gia còn có cái gì tốt tranh? đây căn bản không bình thường. tiến tính vũ cũng có ý kiến của mình. bị nàng vừa nói như thế, thần chính mới vẻ sợ hãi mà kinh. đúng nha, cái này không bình thường. thần quân yêu con thiếu, phong thần cũng không đủ, cần gì đi tranh đoạt đây. xem ra chúng ta biết đến vẫn ít nha. Thần chính trầm tư một hồi, cũng tìm không được cái gì về phong thần cụ thể hơn cái gì. thật sự là ngũ đại yêu hoàng đối với phong thần biết đến cũng rất ít, thậm chí dựa theo hắn theo như lời, chân chính đối với phong thần hiểu rõ nhiều đích chính là tam vương tám hiền một thánh nữ, những khắc thần quân hiểu rõ đều rất có hạn lại nói trời đêm tần sao ít nhất trước mắt mà nói thì đứng ở chúng ta nơi này về phần chư thần vua bản thân ta cảm thấy hết thảy đều có có thể ừ khác hắn còn biếu tặng cho ta một món lễ vật tiến thính vũ hai mắt sáng lên lấy trời đêm thân phận của tần địa vị sư phụ thị huyền tiêu thần quân tình huống hắn tặng lễ vật cũng sẽ không thị thông thường cái gì liền hỏi là cái gì lễ vật nha. thị sáu tần chính vừa muốn nói đã bị yến thính vũ lấy tay che miệng đừng nói để cho ta sai sai nhìn tiến thính vũ thật giống như tiểu nữ sinh loại Dĩ dỏm đạo thị Huyền Tiêu thần quân muốn hắn biếu tặng đưa cho ngươi cái gì? Bất đúng, bất đúng, Huyền Tiêu thần quân muốn hắn giao cho ngươi lễ vật, ở chỗ này của ta đây. A. Tần Chính ánh mắt sáng lên, vẫn còn có lễ vật. Hi hi, không nóng nảy, không nóng nảy, trước hết để cho ta đoán một chút trời đêm tần lễ vật là cái gì sao? Tiến Tĩnh Vũ cười khanh khách nói, cố ý treo chọc Tần Chính, để cho hắn gấp gáp. Tần Chính cố ý làm ra sốt ruột dáng vẻ lão bà đại nhân, xin thương xót sao, chúng ta đừng làm loạn. Được rồi, xem ngươi ngoan như vậy trên phận, ngươi nói trước đi sao? Tiến thính vũ cười đùa nói. Tần Chính Ôn Nu nói trời đêm Tần coi Huyền Tiêu Thần Quân tự mình làm hắn cải tạo hoàn thiện Hoàng Long Tạm trong Tiên Cường đại nhất hàng Long Tiên như lễ vật tặng cho ta. Chương 783, Bất Phàm Thần binh lô. Hàng Long Tiên 6. Lấy trong tiên điệu đã từng tồn tại qua, hôm nay đã hoàn toàn diệt tuyệt Long tộc vô tận chiến ý, thu liễm tiên điệu tinh khí, hóa thành một cái vô định Hoàng Long, buông xuống rơi xuống trên thân người sử dụng, khiến cho chiến lược bạo tăng. Đơn giản mà nói, hàng Long Tiên chính là nhất hiếm thấy có thể người vượt cấp khiêu chiến đặc thần kỹ, Coi như là thông thường hóa vực sơ cấp thần nhân, nếu là thi triển hàng Long thiên cũng có thể đi khiêu chiến hóa vực trung cấp thần nhân, nếu là bản thân chiến lực tựu siêu phạm, ứng dụng đứng lên, hiệu quả càng thêm kinh thế hai tụ. Lúc trước Tần Chính đã từng thấy qua bị hắn đánh chết Thiền quên vương phi sử dụng, tiêu Thiền quên ứng dụng Hàng Long Thiên rõ ràng có thiếu sót chính là cần thời gian nhất định tới phát động, hội này cho đối thủ đầy đủ cơ hội tới phá hoại, thậm chí khiến cho dùng người đánh chết, mà trải qua huyền tiêu thần quân cải tạo hoàn thiện sau, Hàng Long Thiên thiếu sót đã toàn bộ giải quyết, chân chính trở thành cực kỳ hiếm thấy làm người ta đỏ con mắt vượt cấp khiêu chiến chi tuyệt thế thần kỹ Có Hàng Long Thiên, cũng là ý nghĩa Tần Chính chiến lược lần nữa tiêu thăng bản thân tiểu chiến lược siêu phàm hắn hiện tại cũng không cách nào xác định thật hoàn toàn rời khỏi chiến có thể đến trình độ nào tần chính đối với lần này tự nhiên là mừng rỡ không thôi ít nhất hàng long thiên biếu tặng cũng biểu lộ hoàng long trời đêm tần thái độ trong tin kia còn đặc biệt thanh minh một điểm chính là đợi đến tần chính từ nhân giới về đến muốn rút thì gian đi người hắn thần cùng huyền tiêu thần quân muốn gặp hắn về phần vì sao phải gặp trời đêm tần cũng không biết tần chính ít nhiều có chút ý nghĩ giống như hắn nhị đệ tử long bằng nói trắng ra là cùng huyền tiêu thần quân thị huynh đệ sương hô kết quả long bằng tìm đến cá sư phụ Vẫn chừng 20 tuổi trẻ tuổi tiểu tử, trời mới biết Huyền Tiêu thần quân đối với chuyện này là không phải là rất khó chịu. Nghe Tần Chính cuối cùng nói Huyền Tiêu thần quân muốn gặp hắn, Yến Thính Vũ lúc này mới nhớ tới, nàng còn có một thứ cái gì muốn chuyển giao đây, liền từ trong túi không gian lấy ra một quả chíp nhẫn, đưa cho Tần Chính, nói đây là trời đêm Tần muốn ta giao cho ngươi, nói là Huyền Tiêu thần quân biếu tặng cho hắn tuyển chúng người. Tần Chính tiếp lấy chiếc nhẫn, cầm lên nhìn kỹ, sắc mặt nhất thời đại biến. Chiếc nhẫn kia, hắn biết, có vấn đề gì. Thính Vũ hỏi, đây là đế huyết thần giới Tần Chính thần sắc ngưng trọng đạo nhìn thấy Yến Thính vũ một khuôn mặt mờ mịt dáng vẻ giới thiệu hắn đạo Đế huyết thần giới phát động sau có thể cương ép một người cảnh giới tăng lên trí thần giới bá chủ cấp bậc cho dù là thần vũ cảnh đều có thể làm được hơn nữa có thể bị vây thần giới bá chủ cấp bậc một giờ thời gian thời gian vừa đến Đế này huyết thần giới đã tự động hủy diệt lợi hại như thế Yến Thính vũ cả kinh nói tốt như vậy ở sẽ phải có giá cao sao Tần Chính gật đầu đúng vậy âm dương tương sinh nước lửa tương khắc có được tất có mất Đế huyết thần giới chỗ tốt duy nhất chính là cảnh giới cao thấp tác dụng phụ lớn nhỏ bất đồng cảnh giới cao Nói thí dụ như đế cưng cao cấp thần nhân, hoàn toàn quên tác dụng vụ, mà cảnh giới thấp, tỉ như thần vũ cảnh, trực tiếp đoạt mệnh chắc chắn phải chết, giống ta loại điều này, sợ là cũng có lớn vô cùng tác dụng vụ, cụ thể trầm dạng, ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Tiến tính Vu Khẩn Trương nói không phải vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối không nên sử dụng, không thể bởi vì đạt được càng nhiều là ích lợi đi mạo hiểm sử dụng. Yên tâm đi, bây giờ người của đã không phải là đã từng cái không có bất kỳ dựa vào bọn ta, thần ngục nơi tay, trong tay ta còn có thanh huyền nhất mạch, còn có 24 tên bá chủ cấp thần hoa vệ, cần ta toàn lực ứng phó chuyện cũng không nhiều. Tần Chính tự tin đạo, như lúc trước bảng nguyên cắt muốn đối phó hắn, hắn muốn niết cây hoàng bá thần huyết trợ giúp thanh huyền nhất mạch chứa nhiều thần hồn chờ một chút, căn bản không cần mình đi phi thâm, trực tiếp giao đại đi xuống là được. Bên cạnh ngươi lực lượng lớn như vậy, Yến Thính Vũ kinh ngạc nói. Tần Chính cười nhéo một cái Yến Thính Vũ lồm nguội, "Ôn Nu nói có muốn biết hay không nha?" Tần Chính liền đem chính mình kinh nghiệm nói đơn giản một lần. Vừa nói vừa nói, hai người đề tài cuối cùng còn là rơi vào trên người của Yến Thính Vũ. Yến Tĩnh Vũ tiến bộ thật sự là quá mức kinh người mặc dù còn nhiều hơn tần chính có thể rơi ở phía sau một cảnh giới lớn một chút ít nhưng không nên quên yến thính vũ chẳng qua là ở tại thần giới tây nam địa giới cái tầm thường nhất địa phương tự mình tìm tòi tu luyện lấy tốc độ của hắn mà nói liên được sưng có hy vọng nhất trở thành chư thần vua vị trí mặc công chúa tinh nguyện giống như ngọc tú huynh nữ cũng muốn kém sắc hơn nữa kém sắc là không thị nửa lần hay một lần rất không này hợp lý nha đây chính là ta tới thanh vân thành nguyên nhân yến thính vũ cấp ra đáp án nói rõ chi tiết tới tần chính đã một lần nữa nằm ở trên giường tập trung tại yến thính vũ ngự mà đùi đẹp. Thoải mái sắp tiêu lên. Tiến tính vũ đạo nửa năm trước, ta luyện chế thần binh, tìm hiểu thần binh trong lò ghi lại huyền bí, chưa từng nghĩ ngoài ý muốn dẫn động thần binh trong lò buồn nguyên. Kết quả phát hiện thần binh lô thật giống như cũng không phải là thiên cấp thần binh đơn giản như vậy, có thể liên yến ra lão tổ cũng không biết, thần binh lô thấp nhất cũng có thể thị trí tôn thần binh cấp bậc chính là, trong hơn nữa có một chút có thể còn cất giấu bí mật, bởi vì bị ta luyện chế thành thần binh buồn mạng, vừa phù hợp ông trời của ta địa lò luyện võ mạch, có nữa linh yêu thú mang tới diệu pháp đa trọng dưới tác dụng, để cho ta chân chính chiếm được thần binh lò bùn nguyên. Bây giờ thần binh lô mới xem như buồn mạng của ta thần binh, căn cứ thần binh trong lò hiện lộ ra một chút bí mật. T. ta phải xích một cái kết luận. Nếu muốn thần binh lô hoàn toàn bày uy lực của nó, cần nuốt long phệ phượng võ mạch mới có thể. Trời đêm tần nói người ở thanh vân thành, nơi đây lại là bán đấu giá chi thành, cho nên ta chỉ muốn chứ tới tìm người thuận tiện siêu tầm nuốt long phệ phượng võ mạch tới chân chính mở thần binh lô. Vì lý do an toàn, trời đêm tần cần chấn giữ thần lương đạo sẽ có long bằng theo ta tới trước. Nàng nhị đệ tử này thật sự lợi hại, chớ nhìn hắn tạm thời vô lực cùng linh thành cao cấp thần nhân giao phong. Nhưng vượt cấp chém giết sát linh cấp trong thành giống như lấy đồ trong túi. Đối với Long Bằng tình huống, thần chính rất rõ ràng, Long Bằng vượt cấp khiêu chiến cũng không khó, chẳng qua là đến linh thành thần nhân cảnh giới, từng cái cảnh giới nhỏ ở giữa trên lệch đều là vô cùng kinh ngợi, cho dù là thiên tài siêu cấp, cũng rất cảnh giới của khó ở trên linh thành thần nhân lấy vượt cấp khiêu chiến, Long Bằng có thể lấy linh thành sơ cấp cảnh giới của thần nhân chém giết trung cấp, đã rất tốt. Đáng tiếc duy nhất chính là, Long Bằng nhất mạch, 22 không gặp ứng, lưu lại lá bài tẩy lực lượng, coi như là muốn sử dụng, chỉ sợ cũng cần đế cương, thậm chí thần quân mới có thể sử dụng. Tần Chính trầm ngâm nói nuốt Long phẹ Phượng võ mạch tương đối hiếm thấy, còn muốn hoàn chỉnh thì càng khó khăn. Này không phải là một sớm một chiều có thể giải quyết, chuyện này ta sẽ nhường các nơi phương thần ngục chú ý, mau sớm vì ngươi siêu tập. Yến tính Vũ cũng là rất rõ lý lẽ, biết chuyện như vậy không đội vàng được, lấy ra thần binh của ngươi lô cho ta nhìn một chút. Tần Chính suy nghĩ một chút, vẫn muốn nhìn một chút thần binh lô thế nào cá biến hóa pháp, cho nên Yến tính Vũ đã thần binh lô lấy ra. Thần binh lô như nhau bộ dáng lúc trước, một lò hai lỗ hai ba chân, phía ngoài điêu khắc Long phượng đồ án, rất cổ lão xưa cũ cảm giác. Tần chính từ ngoài biểu không nhìn ra cái gì, liền nhảy vào bên trong. Quả nhiên trong nhìn thấy chẳng những có rất nhiều kỳ dị đồ án, căn bản cũng là từng đạo kỳ diệu tuyến điều. Đừng xem chẳng qua là tuyến điều, mỗi một đạo đường dọa phẳng phất như cũng hàm chứa muôn vàn bí mật, tất cả huyền ảo, khiến người ta vừa nhìn cũng dễ dàng bị lạc trong đó. Không có gì ngoài việc này, bên trong còn có một chút văn tự, cái văn tự rất cổ lão. Coi văn tự nội dung đơn giản một lần, Tần chính mới biết được, việc này lại là thiên địa tự nhiên sinh thành, sở dĩ như thế, sẽ phải kết luận ở thần binh lô ban đầu chế tạo, bản thân sẽ có mượn thiên địa bí mật mà thành ý tứ hay là đang thì ra người khác chế tạo trí bảo luyện binh lô trên cơ sở luyện chế nói cho cùng, hay là đối với thứ lúc ban đầu luyện binh lô là dùng tài liệu gì như thế nào luyện chế thành chưa từng nghiên cứu rõ ràng, cho nên thần binh lô nói với hiến gia tới cũng không phải là hoàn toàn hiểu. Lấy ngươi nhìn, nàng đối với thần binh này lô là ý từ gì? Tần chính hỏi. Tiễn Thính Vu Trầm Ngâm nói ta vốn là cũng không còn nghĩ thấu, sau lại trời đêm tần đối với ta, đối với sở tử, chu rất túng chờ truyền thụ rất nhiều chúng ta đã từng không biết kiến thức, hắn từng đề cập tới đại sát khí, ta hoài nghi. Thần binh này trong lò có thể có sáp nhập vào đại sát khí mảnh nhỏ, nhưng cụ thể là hay không như thế, không cách nào xác định. Tần Chính cười nói, lúc trước ngươi nói sau, Ta ý nghĩ đầu tiên cũng là cảm thấy trong có thể là bị sáp nhập vào đại sát khí mảnh nhỏ. Hắn thuận tay từ giữa không trong dây lưng lấy ra định hình dạng cúp mảnh nhỏ đây là thánh đỉnh thần điện thời đại cường đại nhất sát khí định hình dạng ly mảnh nhỏ, bên trong còn có định hình dạng cúp lĩnh vực lực lượng một đường lưu lại, có thể thử nhìn một chút, có thể hay không cùng thần binh lô có phản ứng, có thể bị nguy hiểm hay không. Tiễn Tính có chút lo lắng ta nghe nói giữa đại sát khí lẫn nhau sẽ có tranh đấu giống như hai cái cường giả tuyệt thế đều tưởng muốn xem một chút hai mạnh hơn giống nhau, cũng là mảnh nhỏ. hơn nữa ta đây định hình dạng cút trong mảnh nhỏ mang theo một đường lĩnh vực lực lượng vô cùng thưa thớt. tần chính vẫn muốn thử xem, hắn chủ yếu vẫn là phải ở chỗ này thí nghiệm, nếu có vấn đề, dùng cái này địa thần ngục sức mạnh của thần nhân có thể bảo đảm an toàn. lập tức tần chính liền từ bên trong thắt lưng không gian lấy ra định tính bị mảnh nhỏ, đem đưa cho yến thính vũ. tiếp lấy mảnh nhỏ, yến thính vũ cầm lấy nó, một chút đặt tại kia thần binh phía trên lô, thấu qua mảnh nhỏ thúc dục thần binh lô, sau một khắc liền có thể thấy thần binh lô đột nhiên rung động. Rồng gầm vượng hót thanh chói tai, một cỗ kinh thế hai tục phong mang trận từ thần binh trong lò thích phóng đi ra, bề ngoài Long Phượng đồ án đến không có gì khác thường, bên trong lại xuất hiện Long Phượng rằng có bay múa dị tượng, lại càng như như ngầm phát hiện quang ảnh thành hình. Quang ảnh kia rõ ràng là hàng dài cùng một cái phượng đầu đuôi tương liên mà thành vòng. Tần Chính cùng Yến Tĩnh Vũ thấy, nhìn nhau, vui mừng nói đại sát khí Long Phượng hoàn. Chúng ta đoán không lầm. Tần Chính cười to nói thần binh này trong lò quả nhiên sắp nhập vào đại sát khí Long vượng hoàn mà nhỏ, khó trách là muốn nuốt Long Phệ võ mạch để kích thích, nếu là hoàn toàn kích thích Thần binh lô cho dù không thể trở thành chuẩn đại sát khí, ít nhất cũng là chí tôn thần binh cao nhất nha. Yến Tĩnh Vũ cũng kích động mặt phấn đỏ bừng. Còn lo lắng cho cái gì? Tần Chính thấy Yến Tĩnh Vũ kích động sợ run, vỗ vỗ cái mông của nàng nhân cơ hội này vào tu luyện nhà, nói không chừng có thể đột phá, còn có thể lĩnh ngộ một chút thần binh lô bí mật đây. Chương 784, mở. Yến Tĩnh Vũ bế quan, Long Bằng cũng bế quan. Ngược lại để cho Tần Chính cảm thấy có chút nhàm chán, cũng được biết ngày Tiêu giống như trước bế quan đang tấn công hóa vực thần người hắn chi cảnh. Rất nhiều con em trẻ tuổi lại càng khi lấy được hóa lực thần khí sau, cũng càng thêm liều mạng khổ tu, không hề nữa ham chơi. Thậm chí ngay cả Niết Bách Thánh Cung cũng hiếm thấy ra vẻ ít bị chú ý, không có bất kỳ động tĩnh, khiến cho thanh vân thành rất nhiều người hoài nghi, bọn họ là e sợ không dám khiêu khích, hay là đang nổi lên đáng sợ hơn trả thù. Tự nhiên, giống như tần chính bọn người là biết tuyển chọn tin tưởng người sau, tiếc rằng lần này Niết Bách Thánh Cung làm rất bí ẩn, chính là diệp thương mang phái người đi liên hệ vệ tam cực, cũng là hảo vô sở hoạch. Cho đến sau nửa tháng, Long Bằng hoàn thành đột phá, chính thức bước vào linh cấp trong thành thần nhân. Tần Chính mới cùng Long Bằng hảo hảo hàn huyên hàn huyên, lần này coi như là thầy trò hai cái lần đầu tiên chân chính tâm sự. Nguyên lai Tần Chính chẳng qua là bí cảnh thần nhân, đối mặt với linh thành thần nhân, cho dù là đệ tử, cũng hầu như cảm thấy không được tự nhiên, hiện tại hắn kéo khoảng cách giữa hai người gần, lúc này mới có lòng tin đi cho nhân ra làm lão sư. Long Bằng thị chi vô bất ngôn, đối với Tần Chính hỏi thăm, còn có Long Bằng yêu Quân lưu lại một chút trí nhớ nói tất cả, thậm chí về huyền Tiêu Thần Quân một ít chuyện, cũng là Long Bằng yêu Quân lưu lại trí nhớ, cũng là rất rõ ràng, đối với Tần Chính phán đoán huyền Tiêu Thần Quân người này là trợ giúp rất lớn. Cuối cùng, Tần Chính không để cho Long Bằng giữ ở bên người, hắn cho rồng bằng an bài một nhiệm vụ phi thường trọng yếu, đó chính là mang theo thánh nhật ngày thạch đi Tây Nam địa giới phế ngục tìm thần hoa vệ, ngoài ra còn có thần hồn trạng thái nhận được nhất cây hoàng bá thân huyết đang tái sinh máu thịt thanh huyền nhất mạch châu ở Tịnh Hồn Bình, còn có hóa lực thần khí, hết thảy có hắn mang theo. Phế ngục là hắn chọn chúng đại bản doanh. Long Bằng lĩnh mệnh đi. Sau, Tần Chính lại tìm đến Diệp Thương Mang, để cho thông qua thần ngục tổng bộ sai 10 tên đế cương cấp trung học đệ nhất cấp thần người hắn đi tiêu diệt hết mộ gia, coi như là diệt trừ này mầm tai họa. Mộ gia lúc đó nhất định vận mệnh. Những ngày kế tiếp, thật là có điểm không làm việc gì, duy nhất làm tần chính kỳ quái thị, khắp nơi đều có tới chủ động yêu cầu giao dịch hóa lực thần khí, duy chỉ có cấp linh thánh cung từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ bày tỏ, ngay cả cấp linh thánh cung thành vân thành phân bộ cũng biểu hiện rất bệ bội, chưa từng từng cùng thần ngũ phương diện có bất kỳ tiếp xúc, điều này cũng làm cho tần chính đối với cấp linh thánh cung sản sinh càng thêm cảm giác xấu, nếu là cha mẹ hắn còn ở đó, tuyệt sẽ không như thế, vừa vặn là như vậy, mới nói mình hơn 20 năm trước, bị tần cô tình dẫn vào người hắn giới sợ rằng cha mẹ cũng không thấy an toàn. Ý nghĩ này một khi thăng lên, thiếu chút nữa để cho Tần Chính bạo cậu muốn đi thăm rõ rõ ràng, cuối cùng hắn vẫn nhịn được, tu vi không đủ, thực lực không đủ, thần ngục đừng nói có thể áp chế cấp linh thánh cùng, thậm chí càng kém sắc một chút. Trước mắt Tần Chính cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, từ mặt bên đi thám tính tin tức. Đương Yến tính vũ đột phá vào dâm giới thần nhân cảnh giới sau, cũng đủ chấn động thần giới kính bạo tin tức truyền tới. Tháp loạn cổ quân vương mở, hỗn loạn thời đại cũng có phân chia, thì thánh đỉnh thần điện xuất hiện thống nhất đã từng hỗn loạn phân tranh thời đại mà ở thánh đỉnh trước thần điện tồn tại ở thế gian thần quân yêu quân cũng không thiếu trong đó không thiếu thiên tài tuyệt thế vì giữ vững mình huyết mạch hậu duệ hoặc là khai sáng thế lực có thể vẫn cường đại kéo dài tiếp bọn họ sáng tạo ra đến nay đều làm là tất cả mọi người không cách nào mọi thấy khó có thể lại xuất hiện đủ có thể vĩnh hằng rung động thế nhân tháp loạn cổ quân vương tháp loạn cổ quân vương này tác dụng lớn nhất chính là bồi dưỡng đệ tử muốn bồi dưỡng đệ tử mọi người đều có cấp pháp duy chỉ có tháp loạn cổ quân vương kỳ diệu nhất che bởi vì hắn sáp nhập vào thời gian áo nghĩa tỉ như thế giới bên ngoài vượt qua một tháng mà ở trong tháp loạn cổ quân vương có thể là hơn một năm, có hơn thần diệu tháp loạn cổ quân vương thậm chí có thể là 3 năm dưới dài. Thử nghĩ, nếu là khác thế lực có tháp loạn cổ quân vương, vậy một khi mở tiến vào tu luyện, năng hàng thiên phú bên dưới tiềm lực cũng là tốn hao thời gian một năm, người của bình thường như vậy cũng chính là một năm mà thôi. Cho dù là tần chính bực này tu luyện vượt qua biên thái, một năm cũng chính là tăng lên mấy cảnh giới mà thôi, nhưng là ngoại giới một năm, tháp loạn cổ quân vương lại có thể là 100 năm, tiềm lực không lầm đều có thể trên vọt thẳng bá chủ vị, thậm chí đều có thể thành tựu thần quân cũng là bởi vì loại đồ này quá mức thần diệu mới bị mang theo luật cổ, thật sự là có chút hỗn loạn thiên địa định luật bất ý. Tháp loạn cổ quân vương cũng chính là ở thánh đỉnh thần điện thành lập ban đầu bị triệt để hủy diệt, lưu lại tới cũng bất quá hai ba ở, hơn nữa cũng bị phá hoại, cũng không có tưởng tượng cường đại như vậy. Nhưng mở ra nói, ngoại giới hai tháng, bên trong một năm, này vẫn là có thể đạt tới. Vấn đề duy nhất chính là muốn mở khó, bởi vì ở thánh đỉnh thần điện tan biến thời điểm gặp phải chí mạng phá hoại, cũng khiến cho tháp loạn cổ quân vương mở càng thêm gian nan. Cơ hồ ba năm năm có thể có người thấu đủ điều kiện mở cũng không thể Hôm nay cự ly lần trước bị mở, đã quá khứ 10 vạn năm lâu. Kỳ thật, sở dĩ gian nan như vậy, còn không chỉ một thị tháp loạn cổ quân vương mở điều kiện gian nan, là trọng yếu hơn thị, không có phương đó thế lực nguyện ý trả giá rất lớn đi mở ra. Nói như vậy, chẳng những người của bọn họ có thể vào rèn luyện, người khác cũng có thể, không thể nào nhất phương thế lực ngăn trở thần giới sở hữu thế lực sao? Cho nên rất có phí sức ý của vì người khác, cũng là rất khó bị mở ra một đại chủ nhân. Thiếu chủ, lần này tháp loạn cổ quân vương mở, ta cảm thấy được có vấn đề. Diệp Thương mang trước tiên đã chuyện này cho điều tra rõ ràng. Vấn đề gì? Tần Chính đã nhao nhao muốn thử, hắn cùng với người khác bất động, lấy tốc độ tu luyện của hắn, cho dù thanh vân này thành tháp loạn cổ quân vương chẳng qua là ngoại giới hai tháng, bên trong một năm mà thôi, đối với hắn cũng ý nghĩa phi phàm nhà, Không nói tấn công linh thành thần nhân chi cảnh, này hóa vực đại thành thần nhân trong vòng một năm vẫn là có thể đạt tới sao? Bị Diệp Thương mang dội nước lã, làm hắn có chút buồn bực. Diệp Thương mang rất nghiêm túc nói lần này mở tháp loạn cổ quân vương chính là phong vân thánh cung. Tần Chính suy nghĩ một chút, trong trí óc lập tức nhảy ra ngũ đại yêu hoàng đối với phong vân thánh cung đợi thứ nhất cung chủ đánh giá đạo ta thật giống như nghe nói gió này vân thánh cung cung chủ là tên bà lão. Đó là tương đương keo kiệt diệp thương mang cười lạnh nói nếu không phải hắn keo kiệt, ta đều hoài nghi phong vân thánh cung có thể có trở thành chỉ thấp hơn tam đại người của thần cung. Không riêng đối ngoại người hắn keo kiệt, trong cung đối với mình người giống như trước keo kiệt, thậm chí đối với đời sau của mình trong người nổi bật cũng keo kiệt. Thiếu chủ có thể không biết, đang ở vạn năm trước, người này phát hiện một chỗ cổ xưa di tích, nếu là có thể trong cung tìm những các người, hắn đến giúp đỡ lời của, đoán chừng có thể phong vân thánh cung độc chiếm. Kết quả hắn nghĩ mình độc chiếm, không có tìm người khác. Kết quả ngược lại bị người phát hiện, cuối cùng hắn chỉ lấy được chưa đầy đủ của hai thành, chuyện tương tự như vậy, không biết bê. bê. Ao nhiêu, chết cũng không hối cải, người nói một người như vậy, sao có thể có thể bỏ được lấy ra kia vô cùng điều kiện Hà khắc cần tới mở tháp luận cổ con vương để cho người khác sử dụng. Thật đúng là. Tần Chính bước chóp mũi nàng hoài nghi Niết Bách Thánh cung ở phía sau khuyến khích. Diệp Thương mang gật đầu vô cùng có thể có, đều có thể thị Niết Bách Thánh cung gió êm dịu Vân Thánh cung hợp tác, liên thủ nhắm vào thiếu chủ. Tần Chính trầm ngâm nói loại khả năng này có, nhưng tuyệt sẽ không thị chủ nhân, coi như là bá chủ. Bọn họ cũng không cần thiết tốn hao lớn như vậy giá cao, sợ là bọn họ đối với tháp loạn cổ quân vương bên trong có mưu đồ, ta là nhân tiện sao? Như vậy cũng rất nguy hiểm. Diệp Thương mang có chút lo lắng tháp loạn cổ quân vương chỉ cần là 30 tuổi trở xuống đích mọi người có thể tiến vào, cũng không chỉ là các đại thánh cung thánh tử thánh nữ, Liên Tam đại thần cung thánh tử thánh nữ đều có thể. Theo ta được biết, thật giống như Yêu thần cung đại trưởng lao chính là một người của có thu tất báo, hắn đoán chừng sẽ mượn cơ hội xuất thủ, ta nhớ được, Yêu thần cung này ngũ đại thánh tử trong một vị, chính là hắn bồi dưỡng ra được, việc này thánh tử thánh nữ mặc Dù cũng không có thành tựu yêu thần cung thần tử thần nữ, ít nhất cũng lớn hơn các thánh cung thánh tử thánh nữ mạnh hơn một chút đây. Trong đó tất nhiên có người đạt đến linh thành thần nhân cảnh giới. Không việc gì. Tần chính rất tự tin khoát tay chặn lại ta đã thị hóa vượt thần nhân, không đánh được, chạy chối chết vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa ta cũng vậy nắm chắc bài, thật sắc giận. Còn không thấy được ai thắng ai thua đây. Rồi hay nói trong tháp luận cổ quân vương nhưng là không gian vô cùng khổng lồ, nguy cơ trùng trùng, đều có các kỳ ngộ, cũng đều có các vận rủi, muốn gặp phải cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hơn nữa nhớ kỹ một điểm. Không phải là đến đế cương thần nhân chi cảnh đánh nhau rất lâu hoàn cảnh lợi dụng rất mấu chốt, ta ở phương diện này rất có tâm đắc. Diệp Thương mang cũng không còn tính toán thật ngăn trở, chẳng qua là cho Tần Chính một nhắc nhở, hắn cũng hy vọng Tần Chính có thể gặp phải áp lực sau đó không bỏ cuộc, chúng chi cơ hội tốt như vậy, chẳng qua là khi để cao đến Tần Chính nói đã là hóa vực thần người hắn thời điểm, kinh ngạc thiếu chủ đã đột phá hóa vực thần nhân, vì sao ta không cách nào cảnh giới của gặp lại ngươi? Tần Chính cười nói ta cố ý che giấu cảnh giới, bây giờ nhìn lại liên diệp lao đều không thể phát hiện, ta đây che giấu phương pháp cũng không tệ lắm vừa nói đã cảnh giới cho hiện hiện ra. Diệp Thương Mang nhìn ở trong mắt, không khỏi giơ ngón tay cái lên gấp trăm lần cảnh giới chướng ngại, người người cũng muốn e ngại, thiếu chủ lại dễ dàng như vậy đánh vỡ, thậm chí tốc độ so sánh với người khác bình thường đột phá cũng muốn dễ dàng. Thương Mang bội phục, từ trong thâm tâm bội phục, hiện tại Thương Mang tin, thần quân tuyển chọn thiếu chủ, đó là thiếu chủ tương lai thật có có thể trở thành chư thần vua nha. Ý của ngươi là nói, hiện tại mới tin dùng, thì ra rất hoài nghi ta nga. Tần Chính cố ý nghiêm mặt nói. Hắc hắc, là một tí như thế. Diệp Thương Mang cho cười nói. Tần Chính bật cười nói còn may Ta cuối cùng coi là không để cho nàng thất vọng. Diệp Thương mang đạo không phải là thất vọng, mà là đã thật to nằm ngoài dự đoán của chúng ta ở ngoài. Ta nghĩ truyền thiếu chủ đột phá hóa vực thần nhân cảnh giới tin tức cho đại trưởng lao đám người, bọn họ nhất định sẽ đối với thiếu chủ phát ra từ nội tâm tin phục. Tần Chính thẳng nhiên nói chờ ta từ tháp loạn cổ quân vương trở lại, ta tin tưởng ngươi môn hơn sẽ tin dùng. Đến đây, Tần Chính coi như là chân chính nhận được thần ngục nhất mạnh cho phép, không còn là có nửa điểm hoài nghi năng lực của hắn. Cho Tần Chính mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng chuyện của đáng giá cao hứng. Sau này ra lệnh đi. Hẳn là sẽ bị toàn lực thi hành. Chương 785, vào Tháp. Tháp loạn cổ quân vương ở vào Thanh Vân Thành, một khi mở, phàm là 30 tuổi trở xuống người đều có thể vào, sớm một bước tiến vào, tự nhiên là sớm nhất phân có thể có điều gặp gỡ. Tần Chính cũng không có quá nhiều chờ trực những người khác, chẳng qua là mang theo ngày tiêu chờ Thanh Vân phân bộ cao thủ trẻ tuổi tiến đến, về phần thần ngục những thứ khác con em trẻ tuổi thì cần một chút thời gian lục tục đến, sau này có thể sẽ ở trong tháp loạn cổ quân vương nhìn thấy. Tóm lại tháp loạn cổ quân vương mở, nhất định chấn động thần giới. Tháp loạn cổ quân vương không chỉ là thời gian phương diện kỳ diệu, là trọng yếu hơn thị, thánh đình thần điện đại băng diệt, tàn dư xuống tháp loạn cổ quân vương cũng từng có qua quân chiến, tất cả cũng lưu thần quân yêu quân bị giết ghi chép, trong có thể nói cực có thể có thần quân yêu quân cũng muốn quen mắt bảo vật, lực hấp dẫn vô hình trung tiểu lại tăng lên rất nhiều. Ít nhất thần chính đem người đi tới tháp loạn cổ quân vương phụ cận sau đó, chỗ này đã là nhân mãn vi hoạn. Dựa theo thần giới quy tắc ẩm, tháp loạn cổ quân vương một khi mở, trong vòng vương viên trăm dặm thị cấm chế hết thảy cao thủ đời trước, chỉ có 30 tuổi trở xuống đích thanh niên đệ tử mới có thể tới chỗ này, nơi đây người tuy nhiều, cũng là người trẻ tuổi phần lớn vẫn tán tu đệ tử những cái này thánh cung thánh minh thế lực ngầm đám đại thế lực người đều cần một chút thời gian tới tụ tập nhân thủ nhất là bọn họ nhân vật thủ lĩnh nói thí dụ như thánh tử thiếu chủ các chủng cần tử các nơi chạy tới chỉ có như vậy mới có thể hết khả năng ở trong tháp loạn cổ quân vương có cường đại sức cạnh tranh đương nhiên bọn họ cũng có an bài một chút đệ tử trước thời hạn đến do xét một chút tình huống lúc này chỗ này rối bời hưng phấn kêu la thành tiếng nghị luận tiếng ồn nào thậm chí phát thể thành bên tai không rước tóm lại mỗi người bất luận cho cái gì Lực chú ý khẳng định phân ra một phần tập trung ở trên tháp loạn cổ quân vương. Tháp loạn cổ quân vương thị một tòa cùng mặt đất hiện lên 60 độ góc đích nghiêng của tháp, tháp cao ngàn thước, đỉnh tháp đã bị người chặt đứt, mà thân tháp khắp nơi đều là bị phá hư dấu vết, nhìn qua rất tồi tàn, rất cổ lão, tản mát ra hơi thở cũng rất thương mang, đến nơi nào đó có thể thấy được dấu vết tháng năm. Cửa tháp chỉ có một, ở vào cách mặt đất 500m địa phương, chỗ của hôm nay đang có sóng sức mạnh, một cái hư không chi môn lặng lẽ trong thành hình, chưa mở, còn cần chút thời gian mới được. Khác chính là chỗ này trên tháp loạn cổ quân vương có mười mấy cổ xưa trung đồng hôm nay nhưng cựu phát ra tiếng vang lanh lảnh thanh âm không lớn lại có thể truyền bá nghìn vạn dặm xa làm sở hữu nghe người, cũng sẽ ý nghĩ tỉnh táo cùng thiên địa độ phù hợp tăng nhiều cũng là một loại có thông báo tính trung đồng báo cho nghìn vạn dặm trong phạm vi người tháp loạn cổ quân vương mở mà phía trên trung đồng bí mật vô cùng chính là thần quân cũng không cách nào hoàn toàn che đậy trung đồng thanh âm nay đây rất khó che giấu bị mở ra tân chính đến lập tức mang theo thần ngục đệ tử vượt qua đám người ra những cái này tán tu môn tự nhiên là không dám ngăn trở nhất là tần chính hiện tại vì danh càng tăng lên, rồi dứt chừng né tránh, cho ra một con đường. tần chính cho yến nghe mưa đi sớm bay, mang theo ngày tiêu chờ con em trẻ tuổi suốt tháp loạn cổ quân vương phía dưới. ở nơi này tháp loạn cổ quân vương địa phương gần nhất đã có hai nhóm người trước thời hạn đến. bọn họ rõ ràng là phong vân thánh cung cùng người của niết bách thánh cung. Lấy tần chính đám người tốc độ mà nói, cơ hồ là không có lãng phí thời gian cản đảo, vẫn như cũ là so với bọn hắn chậm. nếu như nói phong vân thánh cung thị mở nhất phương, sớm có chuẩn bị thì cũng thôi. vậy niết bách thánh cung còn nhanh như vậy, thì không khỏi không làm cho người ta ở vị hai người có hay không có mở ám từ trước mắt tình huống nhìn giữa bọn họ cũng đích xác có thể làm mưu cầu hòa bình tần thiếu gia tới thực vui vẻ nha niết bách thánh cung cầm đầu nam tử trẻ tuổi cười lạnh nói ngươi chính là cái muốn ám toán ta nhưng ngay cả để cho ta xuất thủ tư cách cũng không có tự đại bại mà về niết bách thánh cung người thứ ba bảng nguyên cát tần chính nếu biết người ta gây bất lợi cho chính mình nơi nào còn có thể đi khách sáo rất không khách khí điểm ra bảng nguyên cát thảm bại sự thật còn cố ý điểm danh hắn đều không có hứng thú xuất thủ người nói chuyện chính là bảng nguyên cát bởi vì niết bách thánh cung thánh tử thánh nữ đều ở tiến hành đặc thù nào đó bế quan không có xuất quan cũng chỉ có thể là hắn đem người tới trước bà nguyên cắt cười lạnh nói nàng cao hứng quá sớm không chưa quyết định sinh tử còn không biết hai là người thắng sau cùng đây trong tháp loạn cổ quân vương sinh tử của các ngươi đang ở trong lòng bàn tay ta tần chính khí phách mười phân đạo lớn lối quân vọng thật không biết trời cao đất rộng hắn cho là mình là ai lại dám coi rẻ chúng ta niết bách thánh cung chúng minh đệ chuẩn bị xong chờ tiến vào tháp loạn cổ quân vương người của trước hết giết mấy thần ngục bọn ta nữa cho Một đám Niết Bách Thánh cung đệ tử nhất thời cũng nổi giận, rồi rít la ầm lên. Lần này Niết Bách Thánh cung thế hệ trẻ thần nhân, không có gì ngoài thánh tử ngoài thánh nữ, toàn bộ đến, nếu nói thật cường, xóa đã chết, tất cả cũng đến, có thể nói là quần anh tập trung, từng cái từng cái bình thường cũng tiêu ngạo rất, nơi nào dung hạ được Tần Chính trước mặt bọn họ dương oai, nếu không phải muốn đi vào tháp luận của Quân Vương, hiện tại đã có người muốn xuất thủ, ngay trong bọn họ nhưng là không ít người cũng là ở thần thành hoạt động, căn bản không có coi Tần Chính vào. Đâu? Tần Chính kinh miệt nhìn lướt qua đám ô hợp. Đây càng để cho Niết Bách Thánh cung đám người tình xúc động. Vẫn bà Nguyên Các lại, hắn rất tỉnh táo, kinh nghiệm lần trước thảm bại, để cho hắn càng thêm cẩn thận, không muốn bị Tần Chính hiện tại tiểu kích thích phá hoại kế hoạch, hắn hơn kiên trì tin tưởng, chỉ cần đi vào tháp luận của cổ quân vương, chẳng những Tần Chính muốn chết, chính là thần mục nhất mạch cao thủ trẻ tuổi đều phải chết. Tần Chính nhìn bà Nguyên Các, không thừa nhận cũng không được, người này chứng trạng là rất khó giải quyết, cuối cùng ánh mắt của hắn chẳng qua là ở đây lên người một mình trong Niết Bách Thánh cung dừng một chút liền thu hồi lại. Kia bị Tần Chính đặc biệt quan sát một cái dĩ nhiên chính là Tào Dung. Từng tại chân vũ dậy núi linh nguyên trong bí cảnh giao phong lợi, mà nay hắn bởi vì chứ bản du dây đem chờ mấy tên thập cường đệ tử tử vong, vừa đột phá vào hóa vực sơ cấp thần người hắn cảnh giới, cùng còn tử bay cùng trung điển vào mới thập cường vị trí. Chẳng qua là hắn cùng với còn tử bay giống nhau, bị ánh mắt của tần chính thoáng chốc, thậm chí ngay cả đi nhìn nhau can đảm cũng không có, không phải là bọn họ nhát gan, mà là tần chính mang cho bọn họ lực áp bách quá mạnh mẽ. Cuối cùng tần chính nhìn về phía phong vân thánh cung diện. Thiếu chủ, phong vân thánh cung cầm đầu thị thánh tử lăng sinh người này là hóa vực cao cấp thần nhân nghe nói đã đến đột phá khẩn yếu con đầu ta nghĩ tiến vào tháp luận của quân vương có thể là ôm tấn công linh thành thần người hắn cảnh giới đi ngay tiêu đã đột phá trở thành hóa vực sơ cấp thần nhân thấy ánh mắt tần chính quét tới liền lập tức cho thứ làm ra giới thiệu đứng ở lăng cuồng sinh bên người thị phong vân thánh cung thánh nữ dương thanh tú đồng dạng là hóa vực cao cấp thần nhân làm người tương đối thấp điều tần chính gật đầu làm được trong lòng hiểu rõ nhìn thấy tần chính xem ra gió kia vân thánh cung thánh tử lăng cuồng sinh nét miệng mỉm cười liền coi như thị bắt chuyện qua Sau đó thì nhìn hướng kia sắp mở ra vào tháp chi môn. Về phần thánh nữ dương thanh tú còn lại là mang theo ánh mắt nghi hoặc xem xét tần chính. Tiến tính vu thấp giọng nói nàng đang dòm ngó cảnh giới của ngươi, làm như có điều phát giác. Tần chính gật đầu, thần thái tự nhược, trong lòng nhưng có điểm chấn kinh, phải biết rằng hắn che giấu cảnh giới. Diệp thương mang cũng nhìn không thấu, cũng là có nguyên nhân. Diệp thương mang không có sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì, Tỉ như đồng thuật nhà, năng lực nhận biết nhà bởi vì đó là vì tỏ vẻ tôn trọng, dù sao cũng là thiếu chủ bị tùy tiện nhìn trộm, là rất không tốt có thể để cho Diệp Thương mang như vậy bá chủ tùy ý một cái không cách nào nhìn thấu, tự cho thấy tần chính che giấu cảnh giới năng lực là phi thường mạnh, nếu là Dương Thanh Tú có điều phát hiện, chỉ có thể nói rõ Dương Thanh Tú thật không đơn giản nha. Đồng dạng, Tiết Niết Cây Hoàng Bá Thánh Nữ Dương Thanh Tú cũng chú ý tới Yến Thính Vũ, hai nàng bốn mắt nhìn nhau, cũng là tia lửa vang khắp nơi. Cho dù là cảnh giới tạm thời chỉ là dân giới sơ cấp thần nhân, có thể Yến Thính Vũ chiến lược cho tới bây giờ cũng là không lấy cảnh giới tới bàn về, phải biết rằng bên thân thể của nàng nhưng là còn có một điều phệ linh yêu tố Mà Phệ Linh yêu thú cũng dung hợp chí tôn tột cùng nhất thần bình Phệ Mạch Tháp mà nhỏ, chiến lực giống như trước cường. han Biến Thái, ánh mắt Tần Chính lướt qua, cũng chú ý tới đến Từ Phong Vân Thánh cung tạ Bá Lương. Hôm nay tạ Bá Lương thấy Tần Chính cũng là vội vã túi lầu xuống, không dám đi cùng Tần Chính mặt đối mặt, kể từ chân vũ dậy núi Linh Nguyên Bí cảnh sau khi tách ra, tạ Bá Lương sẽ cắt biết được tin tức về Tần Chính, đã từ lâu hiểu biết Tần Chính không phải là hắn có thể đối mặt. Đã từng ngang hàng tương đối người, địa vị hôm nay cũng bị thật tỏ kéo ra. Đường đường đương mười mấy lưu lại trung đồng làm như hóa thành trung đồng một loại phát ra tiếng vang vô cùng hỗn hộ hồ hùng tráng, làm hỏng bét loạn đám người an tĩnh lại, lại càng có một cổ kinh khủng uy áp từ trên tháp loạn cổ quân vương áp bách xuống. Mặc dù sẽ không cố ý áp chế bọn họ, ít nhất là mỗi người cũng thừa nhận bất đồng uy lực áp chế. Nhìn lại kia trên tháp loạn cổ quân vương, còn có một đạo mơ hồ bóng người to lớn hiện hiện ra. Tùy theo chỉ thấy kia cách mặt đất 500 m cao hư không chi môn chậm rãi giảm xuống, kèm theo giảm xuống, hư không chi môn đã ở từ từ trong mở, một cô đến từ hỗn loạn thời đại thậm chí sớm hơn kỳ cổ lao lương hơi thở từ bên trong quần cuộn ra, phiêu đang ở trong thiên địa này phảng phất như nói đã từng bi tráng, lại càng tâm tình của làm người ta biến thành áp lực. Đông, đương hư không chi môn đột nhiên rất xuống điểm biến, phát ra trầm muộn tiếng động, môn hộ cũng là hoàn toàn mở. đứng ở trước mặt nhất ba bên thế lực cao thủ lấy tân chính, lang quần sinh cùng bảng nguyên cắt cầm đầu dẫn đầu bước vào trong đó, phía sau ba người bọn họ riêng của mình đi theo thần ngục, phong vân thánh cung cùng người của niết bách thánh cung. hư không chi môn rất hư ảo, một bước vượt qua, sẽ giống như nước gợn phóng đẳng vậy dao động tạo thành, tùy theo người sẽ biến mất. mắt thấy ba bên thế lực người biến mất ở hư không trong cánh cửa. Những cái này trước thời hạn đi tới tán tu môn liền mùa lên, bọn họ cũng không cần tụ tập lực lượng, đi tranh đoạt lợi ích lớn nhất, chỉ cần hết khả năng có thu hoạch là được. Hô lạp lạp, đám người tràn vào. Không bao lâu, bắt đầu có thế lực lớn rất xuống. Yêu vương thánh minh, cấp linh thánh cung, tam vi yêu hồ nhất tộc, hạ nguyệt thánh cung, hóa long thần cung, nhân thần cung, hải thần cung, yêu thần cung chờ một chút, tập trung vào này, hết thể xông vào tháp loạn cổ quân vương. Trong lúc nhất thời, thần giới vân động tứ phương, đến từ các nơi thanh niên thần nhân cũng không muốn bỏ qua như thế việc trọng đại, tất cả đều đến. Chương 786: Liên hoàn phải giết kế. Phủ thần vương, biệt phủ. Thập đại vương phi lần nữa tụ, vi tháp loạn cổ quân vương mở tụ. Vân trúc vương phi ngồi ở trên chủ vị, nhìn chín vị giai nhân tuyệt sắc riêng của mình tìm thuộc về mình chỗ ngồi xuống, cửa đại điện liền một lần nữa đóng cửa, tiếng ngăn cách ngoại giới nghe trộm nhìn trộm cấm thuật khởi động, cũng cho thấy bọn họ thập đại vương phi muốn tham khảo chuyện, đúng là hết sức trọng yếu. Tỷ tỷ, chúng ta cũng đi sao? Tháp loạn cổ quân vương nhà, vậy có thể đối với chúng ta có rất lớn trợ giúp, nói không chừng còn có thể nhận được một vị thần quân lưu lại trí bảo đây cái mông còn không có ngồi xuống, yêu địa vương phi liền không kịp đợi đạo. những thứ khác vương phi cũng có một chút đồng ý. đạt tới linh thành thần nhân cảnh giới cũng không nhiều, giống như trước đang mong đợi mượn tháp loạn cổ quân vương cơ hội lên cấp linh thành thần nhân. không được. vân trúc vương phi cự tuyệt rất cho giòn. vì sao? yêu địa vương phi kêu lên, nàng còn kém một đường là được xông vào linh thành thần nhân cảnh giới, mong đợi trình độ mạnh hơn người khác cũng muốn liệt. tần chính ở bên trong. vân trúc vương phi thản nhiên nói. yêu địa vương phi cả giận nói hắn ở bên trong vừa lúc trong tháp loạn cổ quân vương chuyện đã xảy ra ngoại nhân không biết. Chúng ta vào vừa lúc bí mật cho dụng hắn. Vân Trúc Vương phi lạnh lùng nói, ngươi cảm giác được tháp loạn cổ quân Vương mở, ta Vương sẽ không chú ý cái gì, nếu Tần Chính tiến vào, một khi chúng ta cũng vào, 89 phần 10 tà Vương sẽ trực tiếp phán chúng ta thua, để cho Tần Chính tới phụ thần Vương. Tại sao phải nha? Yểu Điệu Vương phi kháng nghị nói, chỉ bằng Tần Chính không có được qua phủ thần Vương bất kỳ tài nguyên, mà chúng ta nhưng có thể ở nơi này, Tà vực nơi trọng yếu tiếp tục đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Vân Trúc trong mắt Vương phi lóe ra phong mang ánh mắt đe dọa nhìn phiêu hốt Yểu Điệu Vương phi, lạnh lùng nói Yểu Điệu, nàng không nên vọng động tâm tư. Điểu Điệu Vương phi lộ vẻ tức giận ngồi xuống, biết chứ Truy đạo sợ cái gì, một khi Tần Chính đã chết, Tạ Vương cũng chỉ có thể tuyển chọn chúng ta hại Lang không. Vân Chúc Vương phi cả giận nói ngu xuẩn. Nàng vừa động này giận bộc lộ ra ngoài sát khí sợ đến Điểu Điệu Vương phi lòng căng thẳng. "Điểu Điệu, nàng động não, ngươi cho rằng Tạ Vương là bị uy hiếp người cái gì? Từ cổ chí kim, còn không, có ai dám uy hiếp Tạ Vương? Ngươi làm như vậy, chỉ có thể chọc giận hắn, là trọng yếu hơn thị, cho dù là Tạ Vương bị buộc bỏ cuộc Tần Chính, vậy lựa chọn người hắn cũng không phải là nàng, mà là Vương gia." Hắn sẽ trầm dạng đối đại với chúng ta những vương phi này, giết chết người đều thị nhẹ đích, hắn sẽ để ngươi dở sống dở chết, vĩnh viễn đều trong đau khổ vượt qua. Vân Trúc Vương Phi lạnh lùng nói nàng nếu là muốn chư vị tỷ muội dẫn vào trong thai nạn này, đừng trách ta vô tình, hiện tại sẽ giết nàng. Giờ khắc này, Vân Trúc Vương Phi cường thế triển lộ không sót, mạnh mẽ uy áp lại càng sợ đến hiểu điệu sắc mặt Vương Phi phờ phạc, nàng cùng Vân Trúc Vương Phi quan hệ tốt nhất, cũng rõ ràng nhất Vân Trúc Vương Phi cá tính, hết thề đều là vì hại không lo nghĩ, một khi có người dám làm xích bất lợi, nàng nhất định sẽ người đầu tiên xuất thủ đánh chết người nọ chẳng cần biết người nọ là ai. Tỷ tỷ xin bớt giận, hiểu liệu cũng chính là không có cam lòng phát tiết một chút mà thôi. Mưa đêm Vương phi vội vã hướng Hiểu Điệu Vương phi nháy mắt. Hiểu Điệu Vương phi le lưỡi ta sai lầm rồi, tỷ tỷ chớ trách. Vân Trúc Vương phi lúc này mới thu liễm sát khí các ngươi chớ có trách ta cẩn thận, có một số việc xa không giống nhìn qua đơn giản như vậy. Mưa đêm Vương phi hỏi tỷ tỷ ý hữu sở chỉ. Thở dài, Vân Trúc Vương phi đạo chúng ta nghĩ tới rồi mượn đao giết người, người khác không phải là không đây. Tỷ tỷ nói rất đúng hổ ngọc chân. Nàng thật sự cũng nghĩ đến mượn đao giết người, chỉ tiếc bị tần chính đoán được. Tần Chính cũng không xuất thủ tiểu cho dùng hắn. Mưa đêm vương phi đạo: "Nàng chỉ có thấy được thứ nhất, chưa từng thấy đổ của cấp độ càng sâu." Vân Trúc vương phi đạo: "Chứa nhiều vương phi đều trố mắt nhìn nhau. Đã nghe Vân Trúc vương phi tiếp tục nói các ngươi thật cho là Hồ Ngọc Chân chẳng qua là đơn giản mượn đao giết người cái gì? Còn có thể thế nào? Có vương phi không giải thích được." Vân Trúc vương phi trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng sát cơ, Hồ Ngọc Chân đã đối với vương gia lòng tin dao động. Mưa đêm vương phi trợn lẫn nhau nhìn thoáng qua, cảm thấy buồn bực. "Đã nghe Vân Trúc vương phi đạo các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, Hồ Ngọc Chân là ai?" Tam vị yêu hồ nhất tộc tộc trưởng, cái chủng tộc này sợ trường nhất là cái gì? Tình báo, nếu là thật sự sẽ đối tần chính mượn đao giết người lời của, hắn tất yếu không nên mượn một sức mạnh của Niết Bách Thánh cung cái gì, năng lực của lấy nàng, tùy ý chọn tuyển mấy tình báo, có thể dẫn phát hàng trăm hàng ngàn thần nhân xuất thủ, cho dù cuối cùng không thể thành công, cũng có thể cho thần ngục thế hệ trẻ mang. Đến bị thương nặng, vì sao không có làm như vậy? Đúng nha, trước chúng ta còn không có nghĩ đến. Mưa đêm vương phi đám người bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì hắn đối với vương gia lòng tin dao động, hắn là đang giúp vương gia không sai đồng dạng cũng là đang thử tham dò năng lực của tần chính, hiện tại đã không ai hoài nghi tần chính trong tương lai tiềm lực lớn lên. vậy hồ ngọc chân này coi trọng nhất người của Chí Mưu tới nói, nàng quan tâm nhất là cái gì? đương nhiên tần chính đầu góc có đủ hay không, dùng, kết quả tần chính ngay cả mặt mũi cũng không lộ, đã bàng nguyên cắt âm nhu cho đánh vỡ, ngược lại để cho niết bách thánh cung trẻ tuổi. thập cương tổn thất mấy, như vậy tần chính, hồ ngọc chân chẳng lẽ còn sẽ không có ý khác đây? chúng chi tả vương trả lại cho tần chính tranh với vương gia công bình cạnh cơ hội, ngươi nói nàng sẽ lựa chọn thế nào? vân chúc vương phi đạo lấy tần chính gần đây từng bước ép sát, mọi chuyện chiến thắng ưu việt tư thái, hiển nhiên tuyển chọn hắn sẽ cho tam vi yêu hồ nhất tộc mang đến đồng dạng kinh hỉ. mưa đêm vương phi đạo, vân trúc vương phi đạo cho nên lần này mượn đau giết người, đồng dạng là hồ ngọc chân đang quan sát năng lực của tần chính, nếu là có thể sát tắc sát, không thể giết, tiếp theo rời đi trận địa. mưa đêm vương phi cười lạnh nói vậy thì giết nàng, không thể vân trúc vương phi vội vã ngăn trở hiện tại phủ thần vương cũng không phải là chúng ta chủ sự, chúng ta nếu là cùng tam vị yêu hồ nhất tộc giao phòng, bất lợi là chúng ta, chớ quên tam vi yêu hồ nhất tộc nhìn như rất yếu, ai dám nói? Đây không phải là Hồ Ngọc Trân cố ý gây nên, Hùng Chi Tam vị yêu hồ nhất tộc như rất nhiều thế lực lớn quan hệ không, phủ thần vương lại là Tam đại thần cung coi là cái đinh trong mắt đâm trong thịt, bọn họ ở tại thần giới, Huyền Tiêu thần quân hôn. Nay đang chủ đạo nhất tông đại sự kiện, một khi chọc giận hắn, Tà vương tuyệt đối sẽ không bảo vệ chúng ta. Cũng không thể để cho Hồ Ngọc Chân đung đưa trái phải sao, cho giòn để cho vương gia vận dụng hắn nắm giữ Tam vị yêu hồ nhất tộc mệnh sống cho bọn hắn chút giáo huấn của mưa đêm vương phi đạo. Mạch sống? Mệnh môn? Vẫn chúc vương phi thở dài các ngươi à, quá khinh thường Hồ Ngọc Chân nếu không phải nàng bị Tam Vi yêu hồ nhất tộc giằng buộc, vừa rồi không có phong thần huyết mạch, lấy năng lực của Hồ Ngọc Trân có thể so sánh với bất luận kẻ nào đều có tư cách cạnh tranh phụ thần vương này thần vương vị trí, một người như vậy, các ngươi thật cho là nàng cho ra thật sự là toàn bộ mệnh môn cái gì? Ta nhưng lấy rất khẳng định nói cho các ngươi biết, nếu như vương gia thật muốn động kia mệnh môn để đối phó Tam Vi yêu hồ nhất tộc, kết quả nhất định là chúng ta gặp gỡ đả kích chí mệnh, đáng chết, rất đáng hận, thiếu ta coi Hồ Ngọc Trân như người chúng ta, Hồ Ngọc Trân rất đáng hận, vài vị vương phi tức giận không thôi chỉ có vân trúc vương phi rất bình thản đối phó hồ ngọc chân, trừ phi là lực lượng tuyệt đối, nếu không căn bản không ai có thể áp chế nàng. trước mắt mà nói, có thể làm được bước này, đoán chừng cũng chính là tạ vương thần quân, huyền tiêu thần quân đám lẹ que khi người mà thôi. chúng ta muốn làm chính là làm cho nàng biết, vương gia thị nàng lựa chọn duy nhất, tuyển chọn tần chính, chỉ biết mang theo tam vi yêu hồi nhất tộc đi về phía diệt vong. tỷ tỷ đây là muốn sửa đổi đối phó tần chính kế hoạch. mưa đêm vương phi đạo, kế hoạch không đổi kịp biến hóa nha. vân trúc vương phi thở dài ai có thể nghĩ tới phong vân thánh cung sẽ nhúng tay mở ra tháp loạn cổ quân vương. Nếu là như cựu trước kế hoạch, vậy căn bản không có mấy phần 10 năm chắc chiến thắng, cho nên chúng ta muốn lựa chọn ở trong tháp luận của quân vương tiêu diệt hết tần chính, một khi mất đi cảnh giới chướng ngại áp chế, thần chính đem không người có thể chế. Mưa đêm vương phi lo lắng nói hiện tại chúng ta vận dụng cuối cùng thủ đoạn, đã không cách nào biết được cảnh giới của thần chính như thế nào, hắn sẽ hay không đã đột phá gấp trăm lần chướng ngại rồi sao. Vân Trúc vương phi tự tin đạo căn bản không có thể, gấp trăm lần chướng ngại không nói, cho dù phá trừ, cuối cùng bình thường đột phá một lần cũng kia khó khăn nhưng là ách thiên bá chủ thủ đoạn mạnh nhất, hắn cường thịnh trở lại trong vòng một năm cũng không thể có thể đột phá nếu là như vậy cơ hội của chúng ta ngược lại sẽ lớn hơn một chút mưa đêm vương phi đạo không lần này không phải là cơ hội đại mà là phải giết vân trúc vương phi nết miệng lên vẻ kiêu ngạo độ cung tháp luận cổ quân vương thị phá vỡ kế hoạch của ta nhưng cũng cho chúng ta sáng lập một hoàn toàn giết hết tần chính cơ hội hơn nữa không để cho hắn bất kỳ mạng sống cơ hội mưa đêm vương phi chờ mừng rỡ ánh mắt quét qua chư vị vương phi vân trúc vương phi đạo bây giờ là sau đó đem chúng ta bí mật bồi dưỡng người lấy ra thì ra tỷ tỷ muốn động dùng bọn họ Mưa đêm Vương Phi chờ cũng là gật đầu nếu là có bọn họ xuất thủ, hỗn thao thang quán. Còn có niết Bách Thánh Cung gió Hem Dịu Vân Thánh Cung, hai nhà này nhưng là phải ra tay với Tần Chính. Có nữa trước kia xác định Thanh Vân Thành Tán Tu thế hệ thanh niên đệ nhất cao thủ chiến thiên tước, nhiều như vậy lực lượng, Tần Chính hẳn phải chết. Vân Trúc Vương Phi sát ý trân đầy. Mưa đêm Vương Phi đạo tỷ tỷ phân công nhiệm vụ sao? Vân Trúc Vương Phi nhìn chúng nữ vừa lộn, đạo truyền cho ta Vương Phi làm. Đặc mệnh Đông Bắc địa giới Tán Tu đệ nhất nhân lưới nhẹ hầu, phía Nam địa giới Tán Tu người thứ hai Ưng Thành, Bắc Phương địa giới Tán Tu người thứ ba U Linh Sói. Thần thành tán tu thứ 9 người kiểu một, Thanh Vân thành tán tu đệ nhất nhân chiến thiên tước phối hợp Niết Bách Thánh cung bả nguyên cắt gió hêm dịu Vân Thánh cung thánh tử Lăng Cuồng sinh vụ tất chu sắt thần chính cho tháp luận cổ quân vương, "Yểu Điệu, chuyện này ngươi đi truyền lệnh." Yểu Điệu Vương phi lên tiếng đi. Vân Trúc Vương phi nhìn về phía mưa đêm vương phi, "Đạo mưa đêm, lúc trước là ngươi liên lạc Niết cây Hoàng Bá thánh tử Nguyễn Vân Hảo cùng Thí Yêu ngày thành thiếu chủ Dương Động, lần này nàng đi một chuyến nữa, ngoài ra để cho hai người bọn họ riêng của mình muốn mời ít nhất hai tên trong thế hệ trẻ hóa vực trung cao cấp thần nhân, ở ngoài tháp luận cổ quân vương chờ đợi." Một khi Tần Chính tránh được bên trong cấp giết, đã bên ngoài ở ngăn sát, có nữa, báo cho Niết Bách Thánh cung gió em dịu. Vân Thánh cung liên thủ áp chế thần ngục, ngăn trở thần ngục cứu vớt Tần Chính. Mưa đêm Vương phi lĩnh mệnh đi. Vân Trúc Vương phi đứng lên, tự lẩm bầm đạo trận chiến này, phải giết Tần Chính. nhưng nếu, bại, Tần Chính chúa tể phụ thần vương, ngăn thế không thể. Chương 787, ngày tận thế thế giới. Trong tháp loạn cổ quân vương chính là hoàn toàn hoang lương thế giới, ở chỗ này, khắp nơi đất hoang, phế thành, còn có một chút không tốn cây cỏ mọc núi hoang, trong không khí lại càng trôi dạt đã từng đại chiến dấu vết tỉ như một đạo nam bắc tung hoành 3.000 dặm vết kiếm tiểu treo trên bầu trời, cho dù là kinh nghiệm vô số tuyến nguyệt không gian vẫn vẫn duy trì vỡ tan trạng thái, chưa từng dung hợp, phản phất không gian kia vết rách là ác ma yêu thú giống nhau, tùy thời có thể cắn nuốt. sinh mệnh, tần chính cùng yến thính vũ đứng ở nơi này hoang vu trên ngọn núi, mọi nơi ngắm nhìn, đập vào mắt một mảnh hoang vu, bọn họ cũng bị một màn trước mắt sở rung động, phản phất thấy thánh đỉnh thần điện đại bang diệt thời khắc, thần quân đại chiến thời khắc, thiên địa băng liệt, trong thiên địa hết thảy đều thoạt nhìn rất hoang vu, đây là ngày tận thế cảnh tượng nhà. cuối cùng ngày tiêu đám người rời đi trước. Bởi vì Tần Chính biết đi tới nơi này Tháp Loạn cổ quân vương chắc chắn sẽ không thái bình, có ít người chính là nhằm về phía hắn, nếu là tụ cùng một chỗ, trong đó không tiêu dâng giới thậm chí niết linh thần nhân, chỉ có thể trở thành gánh nặng của hắn, rời đi, giống như bàng nguyên cắt đám người, đang không có đánh chết lúc trước hắn, cũng không thể có thể đi được một đối phó ngày tiêu đám người, như vậy sẽ chỉ làm bọn họ có điều hao tổn, nữa tiêu trừ Tần Chính sau đó bất lợi, cho nên ngày tiêu đám người rời khỏi, đối với song phương chỉ có chỗ tốt. Tần Chính lơ lửng giữa không trung, dựa vào thông thiên thần mục nhìn bốn phía. 500 dặm phạm vi Cập thời hoàn toàn hoang lương cô quạnh hoa mạc, có chút thị tàn phá thành trì, có chút thị khô bại rừng, thậm chí ngay cả bóng người cũng không có mấy, phải biết rằng lần này đến đây tháp loạn cổ quân vương nhân số lượng vô cùng kinh người, 500 giảm phạm vi rất khó coi đến, chỉ có thể nói rõ, tháp loạn cổ quân vương này bên trong không gian thật sự là khổng lồ. Chúng ta tùy tiện đi một chút, xem một chút có thể có phát hiện gì. Tân Chính đối với tháp loạn cổ quân vương cũng chỉ là có chút khái niệm, nhất là này tòa tháp loạn cổ quân vương sử thượng mở ra vài lần cũng không tính ít mỗi một lần cũng nhất định nơi này của sẽ làm phát sinh biến hóa rất lớn, cho nên trừ cực kỳ đặc thù một chút không cách nào hủy diệt cái gì, cho dù là khác đại thế lực người đối với nơi này có cận kẽ đi chép, lần nữa tiến lai like, cũng là phát sinh biến hóa, giá trị tham khảo không lớn. Ừ, chỉ cần bên cạnh ngươi đang ở đây là tốt rồi. Yến tính Vũ tựa vào tô trong lòng liệt. Hai người chia tách thời gian quá lâu, có quá nhiều muốn. Lần nữa gặp mặt, trừ lên giường, truyền lại một chút tin tức trọng yếu, chính là thần binh lô biến hóa, làm Yến tính Vũ bế quan, hoàn toàn không có tinh thần tầng thứ trao đổi đây. Tần Chính ôm lấy Yến Thính Vũ cảm thụ được mỹ nhân trong ngực mềm mại. Hắn cũng rất vui vẻ cảm giác như vậy. Không giống người khác như vậy, vừa vào tháp loạn của quân vương liền từng người tự chiến, hết khả năng siêu tầm có thể trợ giúp bảo vật của mình, sợ bị người khác cướp đi. Hai người tình đồng ý đầm nói đùa ở giữa, trên không trung bay vút không chi kỳ ngảnh lặng, kết quả đoạn đường này cũng là không hề phát hiện thứ gì, cũng là người bắt đầu nhiều, dậm dặm chậm chịt, chủ yếu vẫn là một chút đại thế lực người, tỉ như Hạo Nguyệt thanh cung, Cấp Linh Thánh cung, kiếm cách chờ một chút thế lực cao cấp cao thủ trẻ tuổi tần phồn thường lui tới. Bay vút đi, tần chính vẫn phát hiện một điểm Thật giống như tất cả mọi người ở tách ra một cái phương hướng, đó chính là phương đông bắc. Phạm là đông bắc phương hướng, cho dù là tiến vào tháp loạn cổ quân vương xuất hiện địa điểm chính là chỗ này, cũng nhanh chóng rời đi, mà có ít người không ở nơi này phương hướng, cũng có cố ý rời khỏi. Đông bắc phương hướng, có cái gì nha? Tần Chính có chút ít buồn bực, sớm biết thám thính thám thính tháp loạn cổ quân vương một cái chuyện. Bất quá, hắn vẫn nghĩ tới đi ngóng nó. Coi như là gặp nguy hiểm, cũng có thể trước thời hạn 500 năm phát hiện, cũng chưa chắc có thể mang cho mình chân chính nguy hiếp. Cho nên, hắn tiểu ôm lấy Yến Tình Vũ rời đi phương hướng chạy thẳng tới phương Đông Bắc đi. Tốc độ không tính là quá nhanh, cũng chính là hơn 10 phút sau, một luồng ngập trời tử vong khí từ đàng xa quần quận mà đến, để cho đám chìm trong ngọt ngào trong yến thính vũ cũng giật mình tỉnh lại, một khuôn mặt phòng bị nhìn Đông Bắc phương hướng, cái loại này tử vong khí tức quá nặng, quá mạnh mẽ, đáng sợ hơn có làm người ta kinh hại chính là, cái loại này oán niệm quá mạnh mẽ, dường như muốn ăn mòn nhân tinh thần từng diện, nếu là ý chí không đủ kiên định, thậm chí khả năng bị biến thành người điên, thậm chí cả sát nhân của ma. Thật là mạnh toán niệm, phải nhiều này cái gì người cường đại chết đi mới có thể có như thế nặng oán niệm nha. Tiến tính Vũ tự lầm bầm đạo, có chút sợ, chỉ sợ là thần quân yêu quân mới có thể. Tần Chính thần sắc ngưng trọng đạo, tiến tính Vũ lén lưới, có chút khiếp khiếp đạo đây không phải là quá nguy hiểm, đơn thuần thị này, cũng không cần sợ. Tần Chính tự tin đạo đừng quên thần binh của ngươi lô, bên trong đại sát khí long phượng hoàn mảnh nhỏ mặc dù còn không có hoàn toàn kích phát ra tới, có thể đại sát khí đối với cái này loại đoán niệm các chủng cái gì trời xanh sẽ có khắc chế năng lực, căn bản là không có cách ăn mòn đến chúng ta, có nữa chính là có thể dùng để ma luyện ý chí của một người. Ý chí, không nên xem thường loại đồ này. Thường thường này trọng yếu hơn một chút cái gọi là thiên phú tiềm lực còn muốn có ít người tiềm lực không được. Nếu là ý chí đầy đủ xiết chặt, đi một chút nguy hiểm cấm địa mạo hiểm vẫn là có rất lớn cơ hội thành tựu phi phàm. Mà thiên phú tiềm lực mạnh người, ý chí không đủ, thành tựu cũng sẽ có lộ ra rất. Đúng nha, đại sát khí trời xanh khắc chế thứ này. Yến Thính Vũ mừng rỡ nói. Nàng a, tần chính siết chặt Yến Thính Vũ mũi bình cũng biết luyện bình, đối với võ đạo còn chưa thị để ý như vậy. Hết lần này tới lần khác tốc độ tu luyện so với cái kia cái gọi là có tư cách trở thành chư thần người của vua nhanh hơn, không biết nói ra. Có thể hay không để cho rất nhiều người đi lắm." Tiễn Thính Vũ suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng là có chuyện như vậy nhỉ, không khỏi cười khanh khách. Hai người liền hướng kế đoán nghiệm tử khí đủ nặng địa phương bay đi. Nếu nói là đoán khí tử khí nặng nhất, không thể nghi ngờ là tám hiền một trong cao nữa là yêu quân, chết oan khuất, nếu là sống sót, tương lai thành tựu càng phi phạm. Kết quả đây, nửa điểm đoán khí tử khí cũng không lưu hạn, là hắn không muốn sao, cũng không phải, thì đại sát khí định hình dạng cút mảnh nhỏ cho chết. Nông nặc tử khí theo nhích tới gần, cũng hóa thành màu xám cho mờ mờ, chỉ là tử khí này, bởi vì thời gian quá dài, chưa từng sơ tán, tạo thành mây mờ, kết quả của nó chính là màu xám cho mây mờ có thi độc, chớ xem thường cái thi độc, đây chính là liên thần thể cũng có thể hấp sát, nếu là hấp thực quá nhiều, không kịp thời dọn dẹp, thậm chí có thể để cho một chút cường đại thần nhân giết, nhất là thần quân yêu quân tử vong lưu lại tử khí hình thành, độc tính càng thêm đáng sợ. Về phần oán niệm đã giống như bằng đá vậy hướng nhân tinh thần tầng diện chui vào. Tần Chính đối diện với Yến Tính Vũ một cái, cũng toát ra vẻ đụ cười. Đối với vo đạo theo đuổi, Tần Chính thị chắc chắn sẽ không nể nang cái ma luyện cơ hội của mình. Yến Tinh Vũ nói ngoài miệng sợ Luôn nghĩ có sau cùng bảo đảm an toàn, kỳ thực sâu trong nội tâm của nàng có cường, chỉ có tần chính rõ ràng nhất, có lẽ tần chính đã gặp trong nữ nhân ngoại nhu nội cường, mà bên trong nhất kiên cường, phải kể tới yến thính vũ. Nguyên nhân rất đơn giản, ở nhân giới bên cạnh tần chính tiểu bốn nữ nhân, kết quả ba đều có to lớn cơ hội trở thành chư thần vua, thậm chí nếu là có trường đơn độc một, kia cũng không huyền niệm sẽ trở thành chư thần vua. Tình huống như thế, thử hỏi yến thính vũ bị kích thích đến sao? Đối với một thợ nhỏ gặp gỡ gia tộc tiêu diệt, một lòng người của muốn báo thù mà nói, nội tâm tư tưởng đã sớm cùng người thường cô ý cái loại này một khi xác định tín niệm liền không buông tha niệm đầu mạnh nhớ ở t không nghi ngờ yến thính vũ chính là người như vậy thật chẳng lẽ có người tin tưởng nàng là trong lúc vô ý mượn thần binh lô đạt tới như vậy cảnh giới cái gì võ đạo tu luyện nhất là đạt tới thần nhân cảnh giới sau có thể tồn tại thuần túy trong lúc vô ý vận khí tăng lên trên diện rộng cảnh giới sau đó là ngay cả nằm mơ đều không thể có thể thực hiện chỉ có yến thính vũ thật đã dùng hết tâm lực hao hết tâm lực lại càng mạo hiểm nguy hiểm to lớn đi kích thích thần binh trong lò đại sát khí long vượng hoàn mảnh nhỏ mới có thể như vậy cho nên trên miệng tần chính không nói cái gì trong lòng là quá rõ ràng tâm tư của Yến Thính Vũ, nàng không muốn trở thành gánh nặng, nàng không muốn xem Miêu Tả công chúa tam nữ vi chư thần vua liều mạng, cũng không lo lắng tần chính cảm thụ, còn là mình không có được tần chính trợ giúp, mà có ăn khí, Yến Thính Vũ nghĩ còn lại là cố gắng tăng lên mình, trợ giúp tần chính đi cướp lấy chư thần vua, đây là Yến Thính Vũ cùng với các nữ nhân căn bản nhất chỉ lệnh, cũng chính là như thế, Yến Thính Vũ mới là tần chính đầu quả tìm tiềm, bất kỳ nữ nhân nào đều không thể cùng nàng sánh ngang, thể chất của ngươi có thể chống cự tử khí trong thi độc cái gì? Tần chính quan tâm hỏi thăm. Yến tính Vũ Di dỏm cười một tiếng, nàng cũng không nhìn một chút ta là cho và vân vân, luyện chế thần binh a, thần binh Lô hay là ta thần binh buồn mạng, ngươi nói ta làm sao có thể không, có rèn luyện năng lực của thần thể đây, nói cho ngươi biết sao, thần binh trong lò cũng ghi lại hưu quan với thần thể rèn luyện phương pháp, ta hiện tại nha, không bằng nàng cấp đấy này thần binh đỉnh thân thể, nhưng cũng là miễn cưỡng muốn bước vào địa cấp thần binh thân thể đây, độc dược đối với ta không, có quá lớn uy hiếp. Như thế, vậy chúng ta sẽ tới này mật tử vong hành trình sao? Tân Chính ở trên yến thính Vũ Kiều thần hung hán hôn một chút. Hai người cười nói, xông vào kia màu xám cho trong xương ngủ vào trong hô hấp không khoái sẽ có buồn nôn cảm đó là thi độc mang tới nhưng là chỉ như thế cũng không thể ảnh hưởng đến bọn họ nếu là liên điểm này khó chịu đều không thể thừa nhận kia cho giòn biệt tu vo nói chân chính có thể mang cho bọn họ ma luyện ý chí nói đến chính là vô tận đoán niệm càng là hướng bên trong đi vào đoán niệm càng nặng thậm chí cuối cùng đều có thể tạo thành đoán niệm của mình cùng mình chiến đấu tình huống như nếu cuối cùng chiến thắng đối phương chẳng những ý chí sẽ phá lệ kinh người đem khó có thể có nữa bóng người hưởng đến thứ bản tâm thậm chí có thể ở võ mạch tiềm lực phương diện đều có to lớn tăng lên. Xông vào trong đó, vô hình đoán niệm thật giống như lực lượng vô hình đánh thẳng vào tinh thần ta diện. Tần Chính căn bản là vô dụng tâm đi chống cự qua, hoàn toàn chính là lấy khoan dung coi rẻ, không phải là đủ cường đại oán niệm, liền đối hắn có uy hiếp cũng khó khăn, dù sao rất nhỏ sau đó, 6 năm 300 lần đột phá cảnh ngộ mang tới ý chí, thậm chí vượt xa sinh tử uy hiếp mang tới ma luyện. Nơi đây vừa bắt đầu, Tần Chính thị không đếm xỉa chi. Tiến tính còn lại là rất chăm chỉ chống cự lại. Bọn họ không ngừng tiến về phía trước, kia ám niệm cũng càng ngày càng mạnh mẽ đang từng bước trong khi tiến lên, trong hư không đột một hé ra, có người ngã xuống, rõ ràng là có người xui xẹo từ lối vào tiến lai, lại trực tiếp bị chuyển tống tới đây. Người nọ vừa mới rơi xuống tiến lai, lập tức bị kia toán nghiệm kích thích phát cuồng ghê thét, tử khí trong thi độc càng làm cho miệng hắn sùi bọt mép, trong phiến khác, làn da biến thành màu xám cho, có nhiều chỗ thậm chí bắt đầu nổ, người lại càng giữ tựận hí cuồng, hai con mắt dần dần bị huyết sắc nơi bao bọc, dĩ nhiên là một ý chí cực kém thần nhân, liên điểm này toán niệm đều không thể tiếp nhận muốn biến thành sát nhân của ma. Tần Chính lắc đầu, giơ tay lên liền muốn xuất thủ, đem bắt chết Hắn còn chưa động thủ, từ phía sau bay vụ xích một đạo hỏa tuyến từ khi người này nơi cổ lướt qua, ngăn cách thứ cổ họng, sau đó người này đã bị thiêu thành cho tàn. Một người cũng chủ động bay vào kia màu xám cho trong sương ngủ, đến đây ma luyện ý chí, đồng thời lên tiếng đạo nhân giới Tần Chính đúng không? đà tạ. Chương 788, thần giới những thiên tài. Cảm ơn ta. Tần Chính đánh giá người tới, chỉ thấy người này mặt trắng như ngọc, mày kiếm mắt sáng, qua cửa sống mũi, mỏng đôi môi, mở miệng nói chuyện lộ ra chỉnh tề hằng răng, vừa màu vàng tóc ngắn, thân cao chừng có một thước 85 chừng vóc người lại càng tốt không thể chê, có thể nói Tần Chính đã gặp đệ nhất mỹ nam tử. Hấp dẫn nhất Tần Chính chính là trên đầu người nọ mang theo Lãnh Nguyệt đầu cô. Phượng Tường Ngày. Tần Chính nhận được kia Lãnh Nguyệt đầu cô, đúng là hắn giao dịch đi ra. Ta chính là Phượng Tường Ngày. Phượng Tường Thiên nhãn mâu mở ở giữa, lộ ra một cô kiêu ngạo ý nàng cùng ta yêu vương Thánh Minh quan hệ đặc tụ, nhưng quan hệ này cuối cùng sẽ như thế nào, còn phải xem ta có hay không nguyện ý đi tranh đoạt Minh chủ vị trí. Tần Chính lông mày hơi nhăn, có chút ghét Phượng Tường này đích thái độ. Hắn cùng với yêu vương Thánh Minh đích xác quan hệ là tụ bởi vì yêu vương thánh minh minh chủ chính là nhân giới ngọc tú Hinh, chỉ cần ngọc tú Hinh đi tới thần giới ngay lập tức sẽ thị yêu vương thánh minh minh chủ sẽ chủ đạo hết thảy có thể phượng tường ngày ý của lời này rõ ràng là nói tần chính là dựa vào nữ người hắn dạng ăn cơm chùa ý tứ có nữa một điểm chính là phượng tường ngày rất có uy hiếp ý tứ thế nhưng nói đi hướng ngọc tú hình cạnh tranh minh chủ vị trí ngươi đối với ta lòng biết ơn chính là như vậy mang theo đâm tần chính hử lệnh nói mang theo đâm tóm lại không có xuất thủ đã rất tốt trên mặt phượng tường ngày toát ra lành y nhớ lấy phượng huyết vương tộc thị yêu vương thánh minh một phần tử nhưng là người của phượng huyết vương tộc cũng không phải ngoại nhân có thể tùy ý mượn yêu vương thánh minh một chút mâu thuẫn tới khi nhục, lần này xem ở thị về lãnh nguyệt của ta đầu cô ta không biết so đo không cần có lần sau nói xong phượng tường ngày liền vút tới tử khí chỗ sâu trong nặng hơn bay vào ánh mắt của tần chính có chút sắc bén kia bay vút phượng tường ngày cảm nhận được tần chính ánh mắt sắc bén lũ quay đầu giống như trước lấy như kiếm ánh mắt vậy nhìn nhau thậm chí nét miệng lên một kia khiêu khích díu cận người này thật không là đủ tốt tiến tĩnh vút bực mình đạo rõ ràng là nàng chủ động giao lãnh nguyệt đầu cô lấy trước đi dễ dàng. Phượng Vũ tự giữ thân phận mới dẫn phát một cái chuyện, cuối cùng vẫn là giao dịch cho bọn họ, nếu chúng ta không giao dịch cho hắn, mà là cho Thi Yêu ngày thành đây, hừ, không biết cảm ơn, ngược lại chê chúng ta quá đáng. Tính, người của Phượng Huyết Vương tộc xưa nay đã như vậy, nhân giới Phượng Huyết Vương tộc không phải là như thế cái gì, sự kiêu ngạo của tự cho là đúng, chỉ cần sự kiêu ngạo của đưa bọn họ dưới chân dâm ở, sẽ trung thành. Tần Chính thản nhiên nói, ý nghĩ trong lòng càng thêm kiên định. Rất lâu, có ít người tự giữ không tầm thường, còn có trái cả chua chủng tộc quá tiêu dưỡng thành kiêu ngạo xem thường người khác tâm thái. Đối phó người như thế, kỳ thật vô cùng đơn giản, đánh tới hắn, dưới chân giấc ở, hắn sẽ đổi, không sửa đổi, đánh liền đến hắn đổi vị trí, tần chính ý nghĩ, chính là chỗ này cái gì đơn giản. Yến Thính Vũ năm chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Tần chính vô vô Yến Tính Vũ, nhẹ nói đạo. Hai người, như nếu, một vệ sáng tăng nhanh tốc độ. Trong ngay mắt, bọn họ tiếu đi tới gần 30 dặm, gặp phải thi độc tử khí nặng hơn, đối với người ảnh hưởng cũng lớn hơn chính là tần chính cùng yến thính vũ cũng có chút bị thi độc cho ảnh hưởng lợi hại nhất là yến thính vũ dù sao tỷ như tần chính thần binh thân thể cường đại như vậy thế nhưng lờ mờ có choáng vắng đầu buồn ôn thân không khỏe chờ bệnh trạng lúc trước cường thế xông về trước đâm phượng tường ngày thân ảnh cũng xuất hiện hắn cũng biến thành chậm chạm đồng dạng phượng tường thiên giả không có đi cố ý phóng thích lực lượng mà là bằng vào sĩ của mình dương thân thể ở mạnh mẽ ma luyện mình hơn nữa mượn cơ hội này kích thích lãnh nguyệt đồ cô muốn lộ sắc thành em dương thần thể khắc tần chính còn phát hiện ở chỗ này thế nhưng không phải là một hai người lại có rất nhiều ít nhất cũng có hơn 10, từng cái cũng là không dùng sức lượng chống cự, thuần túy ở ma luyện thần thể của mình, ma luyện ý chí, đây đều là muốn ở võ đạo có đại thành tựu người, chí hướng thật xa, hoặc là nói giá tâm bừng bừng hạ người. Tân Chính một cái quét tới, thế nhưng thấy mấy người quen. Trong đó có kiếm các kiếm vô song, vị này vào năm nhẹ một đời tiếng hồ cao nhất cao thủ thanh niên một trong, giống như trước ở ma luyện mình, sự cường đại của hắn cũng là không thể nghi ngờ, hơn nữa đi tới cự ly xa nhất. Có nữa chính là chân linh thánh cung thánh nữ ngọc gia nhân, làm bị cáo thần pháp khống chế người. Ngọc Giai Nhân trừ đối với Tần Chính tuyệt đối trung thành ra, những thứ khác cũng như như thái độ bình thường. Hai người lẫn nhau xa xa nhìn thoáng qua, liền cũng không có nói chuyện ý tứ, riêng của mình bận rộn chuyện của mình. Trừ lần đó ra, còn có một chút Tần Chính không nhận biết người. Thấy cô gái đẹp kia đến sao? Tiễn Tính Vũ chỉ chỉ một người trong đó cô gái tuyệt sắc, dung mạo xinh đẹp có thể nói nghiêng nước nghiêng thành. Ngươi biết? Tần Chính hỏi. Tiễn Tính Vũ gật đầu nàng khiếu Nam Cung tuyển, thị hóa Long Thần Cung Thánh Nữ, từng tại giới vương Giấy núi xuất hiện qua. Tần chính trong lòng vừa động, biết Diến tính Vũ vì sao phá lệ giới thiệu nữ nhân này. Hóa Long Thần Cung, đặc thù nhất một thần cung. Cả thần giới được xưng thần cung tự bốn, theo thứ tự là Nhân Thần Cung, Yêu Thần Cung, Hải Thần Cung cùng Hóa Long Thần Cung, top 3 đại thần cung được công nhận cường đại nhất siêu cấp tam đại thế lực, chỉ có Hóa Long Thần Cung, kỳ thực chỉ có sức mạnh của thánh cung, mặc dù bị xưng là thần cung, là bởi vì Hóa Long trong thần cung có một tôn cường đại Hóa Long thần quân, thì thánh đỉnh thần điện thời đại sau khi trầm rúc, hỗn loạn thời đại thời kỳ cuối xanh, nghe nói chiến lược so sánh với Tam Vương 8 Hiền một thánh nữ kém sắc cũng có hạ Trúc Vũ chân chính cường lực thần quân, băng vào sức một mình làm khai sáng thế lực được tôn xưng là thần cung. Nhưng hóa Long thần cung cũng có một công nhận làm người ta tương đối im lặng địa phương, chính là muốn vào này cung phải có hóa Long năng lực. Tin đồn hóa Long thần quân là có thể hóa thành một cái đến gần Long yêu thu răng rớp, khi đó cũng là hóa Long thần quân chiến lực biến thái nhất thời khắc. Nữ nhân này không đơn giản nha. Tần Chính khám phá nam cung cảnh giới của tuyển, phát hiện nàng này lại là đạt đến linh thành sơ cấp thần nhân trình độ, phải biết rằng Tam Đại thần cung thánh tử thánh nữ cũng chính là cấp bậc này mà thôi, có thể thấy được hóa Long thần cung xưng là thần cung cũng là có đạo lý, nàng thật giống như cùng với các thế lực lớn cũng không quá quan tâm đối phó. Tiên tính Vũ đạo, ta biết, Hóa Long Thần cung như những thế lực lớn khác cũng làm như có ngăn cách, cũng có chút độc lập với đời ý tứ. Tần Chính nói rất đúng, ngũ đại yêu hoàng lưu lại chỉ nhớ, Tiên tính Vũ đạo đây chính là chúng ta Lạp Long Mục Tiêu nhà, ngươi đi bắt lại nàng sáu. Tần Chính hai mắt vừa lộn, chưa từng thấy mình nữ nhân muốn làm say mê mình đi làm nữ nhân khác, nàng tức là buồn cười, lại là thương yêu ngắt ông của Yến tính Vũ thịt non một chút tốt lắm, chúng ta vẫn mau mau về phía trước sao? Cũng không cho tính Vũ mở miệng nữa cơ hội. Thần chính đột nhiên tăng nhanh tốc độ, mang theo Yến Thính vũ một hơi vượt qua Kiếm vô song, biến mất ở phía trước. Muốn chết. Phượng tướng ngày xem ở nhãn lực, đua cận đạo không vung phóng lực lượng chống cự, tới ma luyện mình, thế này càng dỡ đi về phía trước, nhất định nổi điên. Kiếm vô song cũng là ngạc nhiên, nghi ngờ nói chẳng lẽ hắn không biết, phía trước đã từng có tam đại thần quân, ngũ đại yêu quân chết thảm nơi tăng thân, còn có hơn 10 tên thần quân yêu quân trọng sang bỏ ra thần huyết hình thành huyết hà cái gì, hung mãnh như vậy, nguy hiểm nha. Những người khác tất cả đều là ngạc nhiên, lập tức lắc đầu, than ngầm nhân giới tên nhà quê chính là dưới núi. Bọn họ liền tiếp theo y theo tình huống của mình, chậm rãi đi về phía trước. Một đường bao tác tần chính, nhìn Yến Tĩnh Vũ tình huống, mình cũng dần dần tập trung tinh lực tới chống cự, hắn quan tâm hơn chính là Yến Tĩnh Vũ, dưới tình huống này, Yến Tĩnh Vũ gặp phải áp lực lớn hơn nữa. Lại phát hiện, Yến Tĩnh Vũ thần sắc bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh, hoàn toàn không có toàn lực chống cự ý tứ, nhìn kỹ thì phát hiện, hai tay Yến Tĩnh Vũ nuốt ở trong tay áo, dùng sức bóp chặt, miệng đóng chặt lại, cắn răng, da thịt cũng căng thẳng, đó là nàng đang trật vật kháng cự, hết lần này tới lần khác muốn làm ra một bộ tự nhiên dáng vẻ không muốn làm cho tần chính lo lắng cho hắn, tần chính chậm lại tốc độ, hắn cũng không phải là không biết vi yến Tính vũ suy nghĩ, mà là đang hắn xem ra nhất ma luyện biện pháp, chính là như vậy nhanh chóng đi bị kích thích, mà giống như kiếm vô song, phượng tương ngày đám người như vậy cũng có thể, nhưng hiệu quả sẽ không quá rõ ràng, hắn cũng biết, tiến Tính vũ không nguyện ý làm bình hoa, chắc chắn sẽ cố gắng đi mạo hiểm trợ rút, vậy vì an toàn càng tốt hơn bảo đảm, chỉ có thể chịu khổ mới được. không bao lâu, trong tầm mắt của tần chính rốt cục xuất hiện dẫn phát kinh người như thế từ khí hóa niệm đầu sỏ, rõ ràng là một cái cuồn cuộn mà chạy màu máu con sông. Dòng sông kia cách hắn còn có 500 trăm dặm xa, tiêu khoảng cách này để phán đoán, tần chính liền biết, sợ là mỗi hai vị thần quân yêu quân đến chết cảm giác không cách nào đạt tới đáng sợ như vậy trình độ. Hắn chẳng những không có nể năng, ngược lại có chút nóng lòng muốn thử, như thế tình huống, chẳng lẽ không phải cũng thích hợp hắn ma luyện? Nếu không phải như thế, chỉ là tình huống trước mắt, đối với hắn có ảnh hưởng, nhưng cũng rất có hạn, khó có trợ giúp. Đông đông đông, đang trong về phía trước, tiếng bước chân ầm ầm chuyển tới, giống như là một cự nhân tại bước đi, chấn động mặt đất rung động. Ánh mắt tần chính trong loé lên, thấy một gã thân cao chừng ba thước năm nhân tràn đầy ra thịt, bên ngoài thân bao trùm lấy một bên vảy màu đen, tiểu như cùng yêu thú lân giáp giống nhau, một đôi mắt đen nhánh như mực, không một chút tròng trắng mắt, từ bên trái bước nhanh đi tới tần chính, nhìn như châm chạp, giữa một bước lại có thể vượt qua gần 3.000 nghìn em mm mở cự ly, mấy bước ở giữa đã đến tần chính hai người phụ cận, này tiểu cự nhân bởi vì vận dụng lực lượng trong cự kia tử khí cùng quán nghiệm, cũng không phải là vi ma luyện mà đến, nơi đây tốc độ rất nhanh, không bị ảnh hưởng, nhân giới tần chính, tiểu này cự nhân quát lên, tần chính đạo ngươi là vị e, tiểu cự nhân đạo yêu thần cung vu lưới lao gãy. Yêu Thần Cung, Tần Chính phòng bị nhìn hắn. Phụ nhà ta đại trưởng lão chi mệnh, cùng trong tháp loạn cổ quân vương lấy mạng của ngươi. Tiểu Cự nhân vu lưới đao gãy nói ra lai lịch. Tần Chính rốt cục nổi giận, hắn gặp qua có thủ tát báo, giống yêu thần cung đại trưởng lão như thế lấy lớn hiếp nhỏ. Hơn nữa đường đường thần giới bá chủ đi làm một người lúc đó còn không phải là thần người hắn người bình thường so đo. Thế nhưng đến ngoài đầu tiên là âm tổn xuất thủ sắp xếp người cầm lấy hai cái chí tôn thần binh ở nhân giới đại thông đế đô chờ trực phong sát hắn. Hôm nay thấy cơ hội, thế nhưng lại một lần nữa vô sỉ về đến nhà sắp xếp người tới nơi này giết hắn. Người lòng ngược hẹp hỏi, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ê, vì tin số công chúng ghép vẫn viết ngạo tiên vô ngân buồn tôn, mọi người có thể thêm nà. chương 789, thần châm ai? Theo tần chính nhận thấy, yêu thần cung đại trưởng Lao thị lòng dạ hẹp hỏi đến không cách nào hình dung trình độ, có ở yêu thần cung đại trưởng Lao xem ra, không giết tần chính, hắn cả đời này đều phải bị tâm ma sợ áp chế, vì sao? Rất đơn giản, tần chính mượn hắn, làm ra tới mạnh nhất nghịch thiên phạt thần nhất chiến, bị khen là nhân giới mạnh nhất trong lịch sử nam nhân, vậy ở nhân giới... Về tần chính truyền thuyết tiểu nhất định sẽ cùng nữ hoàng nói khinh linh giống nhau vĩnh viễn truyền xuống, trở thành trong miệng người khác khen chỗ ở, có thể yêu thần cung đại trưởng lão vị này mặc dù tương lai phong thần thành công, cũng nhất định chỉ có thể trở thành tần chính khen bóng lưng sân thác, đối với hắn mà nói, làm sao có. Thể chịu được, không chủ đạo tần chính đê. N, -n chết, để cho hắn đều có thể sinh ra tâm ma, như thế nào lại đi đột phá yêu quân cảnh giới, như thế nào lại đi phong thần. Người bất đồng, bất đồng lập trường, nhìn qua vấn đề tiểu nhất định bất đồng. Đây là yêu thần cung đại trưởng lão liều Mạng cũng muốn sát Tần Chính nguyên nhân chủ yếu, nếu không phải Tần Chính nô ra một thần ngục thân phận của thiếu chủ, còn có một ngục vương thần quân truyền thuyết áp chế, hắn đều dám ở Thanh Vân Thành giết người, mà không phải là đợi đến tháp loạn cổ quân vương. Như thế cũng nhất định, Tần Chính cùng yêu thần cung đại trưởng lão phải có một người bị giết. Vũ lưới Đao Gãy, ngươi là yêu thần cung thánh tử một trong. Tần Chính Tống Yến tính vũ nhẹ nhàng đi phía trước một, không để cho nàng bị quấy rầy, người thì về phía trước hư không bước ra hai bước, so với Vũ lưới Đao Gãy chặng chán. Thánh tử? Vũ lưới Đao Gãy bĩu môi ở bà chúng ta đại thần cung thánh tử thánh nữ cũng bất quá là tốt điểm xưng hô chỉ có trở thành thần tử thần nữ mới thật sự là bị công nhận tần chính đạo cũng là giống như ngươi vậy liên linh thành thần nhân cũng không đạt tới xương là thánh tử cũng là một loại vũ nhục vu lưới đao gãy trên gương mặt kiên nghị kia chật lộ ra sát ý nồng nặc ánh mắt sắc bén đe dọa nhìn tần chính lạnh lùng nói ngươi là muốn để cho ta đưa ngươi từ từ hành hạ chết cái gì nàng thật đúng là tự tin tần chính khinh miệt đạo giết ngươi như vậy dâm giới thần nhân nhưng nếu còn không tự tin ta vu lưới đao gãy còn tại sao phải đi phong thần vu lưới đao gãy cười lạnh nói Tần Chính nét miệng lên vẻ lãnh ý nàng không có cơ hội phong thần, bởi vì ngươi sẽ chết ở chỗ này, không biết sống chết. Vụ lưới đao gãy dơ tay lên chính là một quyền. Và anh, người này chính là Hóa vực đại thành thần nhân, tự thực lực mà nói, tự nhiên là vượt xa quá Tần Chính hóa này vực sơ cấp thần nhân, cho dù là có siêu thần lực làm hắn chiến lực siêu phàm, cũng khó mà ở trong Hóa vực thần nhân bậc này cao cấp thần nhân đại cảnh giới, đi vượt qua ba cái tiểu cảnh giới khiêu chiến, Tần Chính còn không có cuồng vọng như vậy, huống chi Vũ lưới đao gậy đến từ yêu thần cùng, có thể có như thế tu vi, tự nhiên là có được cường đại võ mạnh võ mạch thần thông tất nhiên phi phạm nắm giữ thần kỹ lại càng không đơn giản cho nên thần chính ở thần thông thần kỹ phương diện chiếm ưu thế có thể cũng có hạn nơi đây bình thường giao thủ trước mắt ít nhất thần chính không thể nào là đối thủ vậy biện pháp tốt nhất chính là một kích giết chết vận dụng lá bài tẩy giống như vu người như lưới đao gãy khẳng định cũng có lá bài tẩy nhưng sự kiêu ngạo của người nọ cũng nhất định trong nhận thức của hắn dâng giới thần nhân cũng coi như là nắm chắc bài bảo vệ tính mạng có thể phát huy uy lực cũng có hạn cái này cho thần chính cơ hội nhìn vu lưới đao gãy công kích Tần Chính Thông Thiên thần mục lập tức thu trong phạm vi 500 dặm hết thể vào đáy mắt. Hắn nhìn đến đây lực lượng cường đại dao động, kích thích xa xa kiếm vô song đám người rối rít phát hiện, bắt đầu phóng thích lực lượng, nơi này của muốn hướng chạy tới. Muốn giữ lại lá bài tẩy bí mật, tốt nhất có thể một kích giết chết, mau chóng giải quyết vui lưới lao gãy. Tần Chính tâm niệm vừa động ở giữa, phải giết thủ đoạn xuất thủ. Trong huyết mạch phập phồng, không ngừng bị ngự thần huyết mạch tẩy lễ 108 cây thần châm lập tức phát huy quy tắc lực lượng hợp nhất, dung hợp mà thành một cây Định Thiên chí tôn thần châm. Ngự binh thuật. Tần Chính trôi nổi chưa từng bất kỳ động tác Chắp hai tay sau lưng, Ngự binh thuật dưới tác dụng, cái kia dài chừng hai thước định thiên chí tôn thần châm lập tức hóa thành một đạo hàn mang, nổ bắn ra đi. Lần này công kích, thần chính áp chế trí tôn thần binh hơi thở, khiến cho thần châm này thả ra phong mang rất có hạn, có thể làm đến bước này, chỗ mấu chốt vẫn thần chính có thần binh vực, nếu là người bên cạnh thì không cách nào áp chế. Trí tôn thần châm vừa xuất hiện, liền quét đánh rất tới. Dám phản kháng, Vụ Lưới Đao gãy rêu cẩn nói, kia hủ ở hải gian nắm tay lực lượng lớn hơn nữa, cơ hội vỡ vụn không gian. Hắn hung ác cuồng vọng sau đó một khắc tiểu cứng ngắc ở trên mặt, Chí Tôn kia thần châm cơ hồ va chạm vào hắn quả đấm sau đó, hắn mới ý thức tới kia dĩ nhiên là Chí Tôn Thần Minh, muốn tránh né đã không đổi. Ầm. Chí Tôn Thần Châm không cần đâm trúng cánh tay kia, cách xa nhau hơn 10 cm sau đó, chỉ là kia phóng thích ra phong mang tiểu đánh bể vu lưới đao gãy cánh tay phải. Đây cũng là tần chính có thể phát huy ra định tiên thần châm tương đương một phần uy lực nguyên nhân, nếu không phải có thể kích thích rất lớn uy lực, Chí Tôn Thần Minh cố nhiên lợi hại, cũng không trở thành như vậy đáng sợ. Bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Vũ lưới đao gãy cánh tay phải nổ nát vụ. Người tức thì bị nổ rút lui, sống chết trước mắt, hắn phản ứng cũng kỳ khoái, lại càng chịu đựng cực đau, quyết định nhanh chóng vận dụng bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Chỉ thấy trên người của hắn tầng kia vảy màu đen trợt tách ra đen thui ma quang, muốn tạo thành một loại kỳ diệu sức mạnh thủ hộ, bảo vệ vu sự an toàn của lưỡi lão gãy. Một nửa bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, kỳ thật cũng là chạy trối chết dùng là, tiến công dùng là tương đối thưa thớt, đế cương thần nhân còn muốn dùng để làm tấn công cắt lợi khí đây. Áo nghĩa lực lượng, không đếm xuể. Tần chính quát lạnh nói, định tiên chí tôn thần châm lập tức tách ra một luồng quang hàn. Sau đó liền xuyên tấu kia phòng nự dùng là ma quang. Áo nghĩa lực lượng không đếm xỉa, tiếp xúc không đếm xỉa hết thảy lực lượng cùng binh khí ngăn cản. Cái gọi là này phong đảng hết thệ công kích ma quang, ở trước áo nghĩa lực lượng không đếm xỉa miến, sẽ cùng cho không khí, không có bất kỳ ý nghĩa. Chí tôn thần châm lướt qua, liền ngay giữa vu trái tim của lưới đao gãy vị trí. Phanh! Thần châm xuyên tấu, từ sau bị bay ra, vừa bay qua kia ma quang phòng ngự. Ta không cam lòng vu lưới đao gãy túi đầu trên ngực nhìn lỗ máu, sắc mặt trở nên phờ phạc, thân run rẩy, đến chết đều khó tin tưởng, hắn là tới giết người lại mới ra tay đã bị giết. Chí tôn thần châm tự động giải thể, hóa thành 108 cây thiên cấp thần châm, một lần nữa dung nhập vào trong cơ thể của Tần Chính. Vĩnh viễn không nên xem thường bất luận kẻ nào." Tần Chính thản nhiên nói. vụ lưới Đao gãy chậm rãi như ép đến trên mặt đất, hai mắt trần tròn tròn, thanh âm rất thấp đạo có người sẽ vì ta báo thù. Hơi thở biến mất, vụ lưới Đao gãy cứ thế mất mạng. Tần Chính tiện tay chảo một cái, đem vụ lưới Đao gãy túi không gian lấy đi, nhìn lướt qua đổ của trong túi không gian, hắn chỉ có thể nói, thu hoạch rất phong phú, khả dụng bảo vật không phải số ít. Thậm chí thiên cấp thần bình sẽ có hơn 3 cái. Đi thôi. Tần Chính Đạo. Tiễn Tính Vũ đứng ở một bên, chống cự lại đáng sợ kia tử khí hoán nghiệm xâm nhập, bởi vì vu này lai lịch của lưỡi đao gậy không đơn giản, lo lắng bên dưới Tần Chính, lại thoáng cái để cho hắn trông cự trôi qua kia chật vật kháng cự quá trình, thoáng cái áp chế xuống, hiện tại cũng không đặc biệt quá khó tiếp thu rồi. Đây là quá quan tâm Tần Chính tạo thành, cũng may là tốt ở, không phải là điều xấu. Tiễn Tính Vũ vung tay lên, vẻ hỏa diễm giáng xuống, là từ thần binh trong lò lấy ra, làm kia vu lưỡi đao gậy thi thể hoàn toàn tiêu rớt không lưu dấu vết. Bọn họ liền lần nữa bay về phía trước, đồng thời rút lui ra khỏi lực lượng để kháng. Lần này Yến Tính Vũ sức chống tự ra, tốc độ của bọn họ nhanh hơn, hoàn toàn chính là hết tốc lực sống tới kia vết hà đi. Đợi bọn hắn rời khỏi, kiếm kia vô song bọn người mới lại tới đây, bọn họ có thể bắt được kia chiến đấu dấu vết, thậm chí lờ mờ cảm giác được lưu lại thần binh phong mang, nhưng là không hơn. Một ở phía sau người chờ nhất tướng mạo giở sét, dối rít tản ra, riêng của mình đi ma lệ. Chờ bọn hắn biến mất, bóng người lóe lên, một gã nhìn qua 23-24 tuổi nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở nơi đây. Người này nhìn qua rất bình thường, tìm không ra cái gì đặc điểm, biết hắn người mới sẽ biết, hắn thông thường này bên dưới bề ngoài, thì một viên tàn nhẫn vô tình tâm đạm. Chính là thần giới Đông Bắc địa giới tán tu đệ nhất người hắn lưới nhẹ hầu. Thần giới chỉ có Tây Bắc địa giới là không có thế lực lớn thấm vào, làm các đại thần cung thánh cung thế lực ngầm thiết lập phân bộ Đông Bắc địa giới, nơi đó thế hệ trẻ thực lực tổng hợp có thể vượt qua xa Tây Bắc địa giới có thể so sánh, ở chỗ này có thể trở thành tán tu trong đệ nhất nhân, lưới nhẹ thực lực của hầu tuyệt đối là vô cùng khả quan, có thể làm cho Tam đại thần cung đối với phát ra muốn mời gia nhập. Cuối cùng hắn vẫn tuyển chọn gia nhập phụ thần vương, trở thành vân trúc vương. Phi công nhận tiềm lực cao thủ, Vu Lưới Đao Gãy hơi thở nơi này của lại đang biến mất, vậy người bị giết nhất định là Vu Lưới Đao Gãy, giết hắn nơi này của dựa theo tình huống lúc đó, tần chính khả năng tính lớn nhất. Lưới nhẹ hầu khép cười nói nếu là như vậy, ta sao không mượn đao giết người đây, trực tiếp đem tin tức này báo cho người của yêu thần cung, tự nhiên sẽ có người của yêu thần cung tới giết tần chính, cần gì chính mình đi quấy dây đây, có thể sát chết Vu Lưới Đao Gãy, nhất định là có bảo vệ tính mạng lá bài tẩy. Giao cho người của yêu thần cung thích hợp nhất, ta nhưng lấy ở nơi này trong tháp loạn cổ quân vương tận tình tăng lên thực lực của mình. Lưới nhẹ hầu nụ cười lộ ra rất tâm trí, Phiêu Nhiên lui về phía sau, rời khỏi tử khí này đoán nghiệm địa phương đáng sợ. Cùng lúc đó, Trần Chính giận Yến Tính Vũ một ngụm vọt tới kêu huyết Hà phụ cận. Có thần binh lô làm sao cùng bảo vệ lá bài tẩy, Trần Chính tính toán tới một lần hành động mạo hiểm, duy nhất mang cho Yến Tính Vũ lớn nhất lỗ xác. Nhất cổ tác khí tới máu này xông phụ cận, nơi này tử khí đoán nghiệm nặng, vượt quá tưởng tượng trong tử khí sen lẫn thi độc thậm chí có thể làm cho thông thường thần thể hít thở một cái khí cũng làm chàng bị độc sát ám niệm nặng thậm chí tạo thành hữu hình sóng xung kích hung hăng quanh kích chứ tinh thần tầng diện muốn đem nhân tinh thần cho phá vỡ hoặc biến mất hoặc bị biến thành thị huyết của ma tần chính cùng yến tính vũ tới đồng thời nhận lấy trùng kích cực lớn không cần phải để ý đến ta yến thính vũ bị tấn công mạnh hơn hay là đối với tần chính nói ra như thế câu sau đó liền thả ra thần binh lô nàng thì hư không ngồi xếp bằng ở thần binh lô phía trên chỉ cần có vấn đề sẽ tiến vào thần binh trong lò Dị cầu làm được hết khả năng không đi ảnh hưởng tần chính. Tần chính ôn nhu nhìn nàng một cái, gật đầu, liền rời đi thần binh này lọ phụ cận. hư không ngồi xếp bằng, ma luyện ý chí của mình, lại càng ma luyện thần binh thân thể. Như thế ma luyện trung quy có hạn. Cũng chính là hai ngày không tới, tần chính liền hoàn toàn chịu đựng được, bản thân hắn sức chống cự quá mạnh mẽ, chống cự quá khứ sau, tần chính liền không hề bị tử khí này oán nghiệm ảnh hưởng. Hắn nhìn về phía yến thính vũ, lại phát hiện yến thính vũ thế nhưng không có tiến vào thần binh lô. Theo đó quật cường trôi nổi ở trên thần binh lô bên mà kia đoán nghiệm ở ngoài tinh thần của nàng tầng diện tạo thành khác một ác chi yến tinh vũ, nàng đang cùng tà ác mình giao phòng, thắng thì, ý chí siết chặt, thậm chí võ mạch tiềm lực tăng nhiều, bại thì chết. Chương 790, yến tính vũ nhân sinh lớn nhất cơ hội. Đoán nghiệm thị vật đáng sợ nhất, đây không phải là bằng đá quyền cước việc binh đao đối kháng, thị tinh thần tầng diện, hơi có sai lầm, tiếp theo mang đến tai họa ngập đầu, nhất phiền lòng chính là, ngoại nhân rất khó giúp việc, nhất là giống như yến tinh vũ thế này, trực tiếp tăng lên tới nguy hiểm nhất trình độ, làm đoán niệm kích thích một người nội tâm các loại tâm tình tiêu cực, hóa thân làm ác niệm mình Như thế mình cùng mình giao phong, cho dù là có thần binh lô, cũng rất khó giúp rút. Tiễn Thính Vũ, Thần binh lô dù sao không phải là chân chính đại sát khí, chẳng qua là có đại sát khí long vượng hoàn mạnh vụn, mà cả kia mạnh vụn hoàn toàn lĩnh vực lực lượng cũng không có kích phát ra tới, làm sao có thể đủ đi tinh thần tầng diện tương trợ đây, trừ phi là chưa từng tạo thành ác nghiệp mình. Nghe mưa a. tần Chính nhìn yến Thính Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào tinh thần tầng diện mình chiến đấu, trong lòng rất là có chút chua sót, có chút hối hận, lại càng lo lắng. Chua sót chính là, mỹ nữ như thế một lòng vì mình, không tiếc đi mạo hiểm tăng lên mình cũng không thị suy nghĩ lợi ích của mình, hắn nhưng không có toàn thân toàn ý vì nàng cân nhắc qua. Hối tiếc thị, hắn có chút lặng tình. Lo lắng chính là, hắn cũng không có nắm chặt, yến thính vũ có hay không có thể vượt qua. Chẳng biết lúc nào, tân chính khỏe mắt lưu lại một giọt lệ nước, hắn cũng không còn đi lau sạch, mặc kệ chảy xuống. Đây là hắn lần đầu tiên chân chính bị một toàn tâm toàn ý thương hắn nữ nhân cảm động lệ. Có lẽ từ nay về sau, khó hơn nữa có nữ nhân nào có thể làm cho hắn cảm động. Ít nhất hắn không cho là còn có ai có thể tự yến thính vũ như vậy chỉ có hắn, không có mình bất kỳ ý nghĩ. Sau đó này, tân chính mới phát hiện. Yến Thính Vũ mới là nữ nhân đẹp nhất. Hắn cười, trong lòng mấy Anna thân thủ thậm chí có chút ít làm nhạt. Ngươi thật chỉ có đối lập mới có thể nhìn ra thật xấu. Tần Chính tự lầm bầm đạo, hắn lẳng lặng canh giữ ở cạnh Yến Thính Vũ thân. Ôn Nu nhìn này bề ngoài ôn Nu, nội tâm quật cường, cô nương cùng với ác Niệm mình cự chiến. Thời gian lặng lẽ trôi qua, lại là hai ngày trôi qua. Huyết Hà bao quanh bắt đầu xuất hiện từng cái thân ảnh, có khi là kích thích lực lượng cường thế ngăn cản tử khí hóa niệm xâm nhập. Loại người này cho dù có thể chống cự, cũng là thời gian có hạn. Bản thân sẽ không tự tin, ý chí không kiên định, làm sao có thể đủ dài mong đợi đi xuống mà không bị hoán nghiệm có cơ hội để lợi dụng được. Có nữa chính là thiên tài chân chính trong thiên tài, không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, không cái gì lực lượng xâm phạm xuất hiện ở nơi đây. Đó chính là kiếm vô song, nam cung tuyển, phượng từng ngày, ngọc giai nhân đám người, số lượng so với hắn lúc trước nhìn thấy còn nhiều hơn rất nhiều, chừng gần trăm chi chúng, nhưng lúc trước nhìn thấy trong hơn 10 người đã có 4, 5 người lưu bước, mà là kẻ đến sau, lục tục xuất hiện thiên tài siêu cấp, đối với phong thần có tâm người, tất cả đều sẽ chọn ở chỗ này tới ma luyện. Ánh mắt tần chính quét qua, không khỏi cảm khái, thần giới thiên tài thật sự chính là nhiều nhà, đây vẫn chỉ là 30 tuổi trở xuống đích, chỉ là linh thành thần nhân thế nhưng đạt hơn 15-16 người chi chúng, hơn nữa còn không có thần vương phụ trợ những siêu cấp đó lánh đời thế lực lớn trong cường giả trẻ tuổi, có thể thấy được thần giới thiên tài số lượng nhiều cái gì kinh người. Ngay trong bọn họ cự ly huyết hà gần đây cũng có ngàn thức xa, xa gần 3.000 em ở. Trong đó gần đây trong người, sẽ có kiếm vô song cùng ngọc gia nhân hai người. Nhất là kiếm vô song, thật ra nhìn thấy tần chính ngồi xếp bằng ở huyết hà phụ cận. Hoàn toàn không thấy tử khí hoán nghiệm xâm nhập, ngay lập tức lộ ra vẻ giận mình, không che giấu chút nào, sau đó chính là vẻ hưng phấn, toàn thân chiến ý phóng thích, rất có hận không được lập tức đánh với Tần Chính đấu lại một trận xúc động. Tần Chính cảm ứng được, cũng không khỏi cảm khái, đây là cá chiến đấu người điên, sau này phong thần trừ phi vận khí tạc sai, nếu không vấn đề không lớn, chỉ có cái đối với võ đạo tuyệt điên cực độ cố chấp người, mới có thể không có duyên với thất bại, đương nhiên lớn điều kiện tiên quyết là sống, cho dù ai cũng biết như vậy kiếm vô song tương lai không thể đo lường, kiếm các địch nhân có thể người như cho phép phong thần mang cho bọn họ tai nạn cái gì. Tóm lại, Tần Chính đem những người này diện mạo cũng khắc ở trong tâm hải, hắn biết, tương lai mình chỉ cần lẫn nhau đều không chết, cực có thể phải gặp nhau. Hừ. Phượng Tường Thiên Dạ chú ý tới Tần Chính, cười lạnh nói ý chí cường, không có nghĩa là tương lai nhất định có thể. Hắn đối với Tần Chính bản thân thì có bất mãn, trong lòng của cho dù là mạo nước chua, ghen tị với Tần Chính trước thời hạ tới, ngoài miệng vẫn là không muốn chịu thua, thông qua phát tiết tới thăng bằng mình. Tần Chính tự nhiên nghe được, hoàn toàn không thấy chi. Hắn chẳng qua là chú ý yến tính vũ. Trải qua hai ngày này mình đã chiến Yến Thính Vũ hơi thở cũng rõ ràng mạnh mẽ đứng lên, nhất là tinh thần tầng diện, phản phất tinh thần lực của nàng cũng phá lệ mạnh mẽ, mặc dù không khỏe cho chiến đấu các chủng, nhưng ý nghĩa lực ý chí mạnh mẽ đến vô cùng mức độ kinh người, nhất là linh hồn cũng dị thường cường đại, đối với sau này võ đạo tu luyện trợ giúp là phi thường cường đại, hơn nữa linh hồn lớn mạnh, đối với võ mạch lột sắc mình tăng lên, có rất lớn trợ lực. Càng La Cường Thịnh cũng cho thấy yến Thính Vũ đến thời khắc mấu chốt, có thể phải phân ra thắng bại, hai ngày này thủy Trung đều ở chiến đấu, mới có thể mệt mỏi, lại không thể thua, ma luyện ý chí thống khổ nhất sau đó Tần Chính càng thêm quan tâm khẩn trương, lại là quan đường này. Yến Thính Vũ vẫn đang nhắm mắt giáng dấp, nhưng là kia thao thao huyết hà nước lại thật giống như nhận lấy kích thích, kịch liệt lăn lộn, nhấc lên cơn sóng gió động trời, kia nồng nặc án niệm điên cuồng phóng mạnh về Yến Thính Vũ. Tần Chính không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Biểu hiện này chỉ có một khả năng, đó chính là ác niệm Yến Thính Vũ sắp bị đánh tan, lúc này mới sẽ mượn huyết hà bổn nguyên cung cấp án niệm, muốn thua chết vừa đến, chứng minh Yến Thính Vũ sắp thành công. Nghe mưa, chịu đựng, lập tức liền muốn thành công Tần Chính bóp chặt nắm tay, vì Yến Thính Vũ cổ động nhi. Yến Thính Vũ làm như nghe được khe miệng tràn ra một nụ cười, càng thêm tả ý, hơi thở càng thêm cường thịnh, nhất là kia tinh thần tầng diện dao động, sự mạnh mẽ trình độ, thậm chí có ảnh hưởng chu vi mấy ngàn thước bên trong dấu hiệu, làm vô số đoán nghiệm cũng phảng phất được nào đó áp chế tự đắc, lờ mờ có lùi bước dấu hiệu, lợi hại nha. Một khi thành công, ngay mưa rơi tất lực ý chí bạo tăng tới mức không thể tưởng tượng nổi, vậy thiên địa lò luyện võ mạch có cực lớn có thể hoàn thành một lần lô sát, thiên địa lò luyện võ mạch bản thân tự phi phạm, có nữa lô sát, chẳng lẽ không phải cũng là hướng có tư cách cạnh tranh chư thần vua võ mạch tiến phát chính rất là vi yến vũ cao hứng bực này tình huống, dẫn phát rồi sở hưu ở chỗ này ma luyện chứa nhiều của mình thần giới thiên tài quan sát, rất nhiều người cũng toát ra hâm mộ ghen tị vẻ mặt, cũng có tương đương một nhóm người thị tàn thán kính nể, bởi vì chính là bọn họ cũng không còn đảm lượng tới kích thích tạo thành đoán nghiệp mình, đây cũng là đại trí tuệ đại nghị lực biểu hiện. đương nhiên còn có người là khó có thể chịu được yến tính vũ cư nhiên như thử thượng danh tiếng, ghen tị quá mức, chính là hận. nhân giới đồ bỏ đi, cũng chính là dựa vào một chút may mắn mà thôi. phượng tướng ngay đích thanh âm vang lên, lại càng mang theo một tia lực lượng cường đại rung động. Vô hình trung lại dẫn động từ khí oán niệm mãnh liệt kích động, nhất là huyết hà tức thì bị kích thích quần sóng lăn lộn lợi hại. Kết quả như thế chính là, từ khí oán niệm toàn bộ hướng yến thính vũ hội tụ tới, muốn ảnh hưởng yến thính vũ mình ma luyện. Người một chết. Tần Chính trở nên xoay người, đang đằng sát khí nhìn về phía Phượng Tường ngày, cùng liệt hơi thở trực tiếp bức quần quận mà đến từ khí oán niệm lui, lại càng ngược lại toàn bộ áp bức đi về phía Phượng Tường ngày. Vốn là Phượng Tường Nguyệt đang ở chật vật chống tự lại, hắn cũng không như yến thính vũ biểu hiện ra như vậy mỹ, biến hóa này lập tức làm hắn tinh thần tầng diện xuất hiện chấn động kịch liệt có chút không thể chịu đựng. Quyết định thật nhanh, kích thích lãnh nguyệt đầu cô bi lực, dám không dám ở không vận dụng lực lượng đi ma luyện mình. Tần Chính, ngươi dám quấy ý ta tu luyện? Phượng Tường Thiên Đại giận, là ngươi trước sáu. Tần Chính trong mày, rõ ràng là Phượng Tường Thiên Tiên gây sự. Phượng Tường Thiên Đại vung tay lên, rất khí phách đạo nàng không cần giải thích, cũng không cần giải thích, ta xem ở nơi này lãnh nguyệt đầu cô là ngươi giao dịch cấp cho ta, một lần cuối cùng tha thứ nàng, nếu có lần sau nữa dám can đảm khiêu khích, ta tất phải giết, đừng tưởng rằng nàng cùng yêu vương thánh minh có cái gì cho hệ, cho gia ta, nàng chỉ có thể chết. Nói xong hắn lệnh lùng phất ống tay háo một cái, bay đi, rời xa máu này sông. tần chính rêu cợt cười một tiếng, chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy, hoặc là nói muốn má đến vô sỉ trình độ, rõ ràng là mình chọn trước chuyện, tần chính cũng bất quá là cho hắn ra tăng điểm khó khăn mà thôi, sẽ không can đảm ma luyện mình rút đi, cảm thấy mất mặt, lại vẫn tỏa sáng như vậy quyết tử, người như vậy, thật sự là khôi hài thêm vô sỉ. hết sức thất vọng, ai vốn cho là là đối thủ, tình cảm căn bản không xứng, cũng là tần chính đáng giá chú ý. nhân đôi tần chính, thật sự có nữ hoàng nói khinh linh phong độ tuyệt thế cái gì? nơi này cũng là thần giới thiên tài môn, bọn họ đối đai chuyện nhãn lực là rất sắc bén, nơi nào nhìn không ra phượng tường ngày đích buồn nôn cử động nội tại hàn liễu, phượng tường thiên tính đến người khác đánh giá, còn có đối với tần chính đánh giá cao, làm hắn gần như muốn phát cuồng, quay đầu hung tận nhìn thoáng qua tần chính, trong mắt lóe lên lạnh lùng sắc cơ. tần chính chẳng qua là lạnh nhạt nhìn hắn một cái, một nếu nói người cao ngạo, cũng chỉ là bề ngoài cao ngạo mà thôi, nội tâm lại làm không được chân chính cao ngạo, kết quả chỉ có thể là bị đánh má. có lẽ lần này sẽ làm lòng dạ chợt hẹp phượng tường thiên thành là định nhân. Tần Chính cũng hiểu được có ít người sớm muộn gì muốn trở thành đế nhân, tốt hơn như vậy, còn không bằng trước thời hạn trong sáng hóa. Phá! Từng tiếng lệ thét dài nổ vang. Trong khoảnh khắc, Chu Vi ngàn thước bên trong oán niệm hết thể nổ bùng, bị dọn dẹp không còn. Tiễn Tính Vu cũng chậm rãi mở mắt, tinh thần tầng diện một trận dung chuyển, tinh khiết vô cùng, lại càng hùng hồn cường đại, linh hồn cũng là phảng phất đã trở thành đế cương linh hồn của thần nhân một loại, toàn bộ hết thể chuyển vận cho thiên địa lò luyện võ mạch, muốn giúp võ mạch hoàn thành xác. Nghe mưa, chịu được. Tần Chính một tay lấy Yến Vũ ôm vào lòng nhảy vào kia thần binh trong lò chúng ta đi huyết hà tu luyện, hoàn thành siêu cấp lô xác. Thần binh lô lập tức gào thét đụng vào trong huyết hà. Yến Thính Vũ võ mạch lô xác sắp tới, mà thần binh lô lại là bổn mạng của nàng thần binh, thần binh trong lò còn có đại sát khí long phượng hoàn mảnh nhỏ chưa kích thích, nàng có thể như thế lô xác nguyên nhân là mượn huyết hà, tái nhập huyết hà, lẫn nhau ngự lực, như vậy Yến Thính Vũ gần như ở võ mạch phương diện có hy vọng một bước lên trời. Tần Chính đương nhiên sẽ không để cho Yến thính Vũ bỏ qua cơ hội như thế. Kiếm Vô song đám người nhìn ở trong mắt, hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu kiếm vô song mới đầy cõi lòng mong đợi đạo có lẽ không lâu sau đó sẽ sinh ra một vị có thể cùng trời mạng võ mạch chống lại vô thượng võ mạch thật làm cho người mong đợi a như vậy phong thần mới càng đặc sắc đang ra đánh một trận người càng tới càng nhiều ta cũng vậy nên nỗ lực những người khác có ghen tị với nhưng tức thì bị kích thích từng cái từng cái càng thêm ham hở tiến lên đây là thiên tài chân chính bọn họ trong lòng của có thể âm mù có thể gạt độc có thể cao thượng có thể cùng nạo tóm lại một điểm võ đạo mới là cuối cùng theo đuổi như vậy thiên tài cũng là để cho phong thần thời đại càng thêm huy hoàng căn bản tân chính phong thần thời đại cũng nhất định càng phát đặc sắc tuyệt Luân. Chương 791, diễn biến hoàn thiện. Đụng vào bên trong huyết hà, Tần Chính mới rời khỏi Yến Thính Vũ. Yến Thính Vũ cũng mở mắt, hôm nay nàng con ngươi càng thêm mê người, trong mắt càng đen hơn, trong trắng mắt trắng hơn, hát bạch phân minh làm người ta nhìn tim đập thình thịch, phảng phất có thể nhìn thấu tâm linh của người ta tự ác. Hảo hảo tu luyện, không cần phải để ý đến ta, bắt được lần này cơ hội, hoàn thành võ mạch cuối cùng đại lục sắc, không nên vì giúp ta ở nơi này trong huyết hà có thu hoạch, đi bỏ của mình. Hai tay Tần Chính nắm yến thính Vũ vai, làm như nhìn thấu tâm tư của yến thính Vũ. Trước thời hạn cho nàng đã đoạn ý tưởng này. Ta xấu. Tiến Thính Vũ há miệng muốn, tần chính túi đầu hôn đi lên, chốc lát tài trí khai, Ôn Nu nói ta biết, ta có thần binh thuật, có thể mượn cơ hội này, đối với ta thần binh thân thể có trợ lực, nhưng này sẽ để ngươi hoàn toàn mất đi võ mạch lộ sát thật tốt cơ hội, ta không năng lực mình, mà để ngươi mất đi cơ hội như thế, nàng vì ta làm đã quá nhiều, nếu như ta có thể, ta thả hơn dịu ngươi Du ngoạn sơn thủy thư thần vua vị trí, bởi vì ngươi là nữ nhân của ta. Tiến tính Vũ cười, cười rất cho tĩnh, rất hạnh phúc. Ở trong lòng của nàng, Những năm này vẫn luôn là tần chính gánh nặng loại liên báo thủ cũng là tần chính triệt đầu triệt đuôi tương trợ nàng không muốn làm gánh nặng. Giờ khắc này nàng biết rồi nam nhân chân thật tâm tư dùng sức gật đầu. Yến Thính Vũ liền ngồi xếp bằng ở thần binh trong lò toàn diện tiến vào một chưa từng có ai võ mạch siêu cấp lộ sắc kỳ không có người có thể biết kết quả cuối cùng rốt cuộc là như thế nào nhưng bởi vì Yến Thính Vũ võ mạch bản thân liền là có tư cách phong thần mà phi thường cường đại cho nên ít nhất phải cường đại hơn thiên địa lò luyện võ mạch tiêu cơ hồ chính là cùng thiên mệnh võ mạch siêu thoát võ mạch yêu thiên vũ mạch đi chống lại thậm chí cũng có thể vượt xa. Nàng một khi tu luyện, lập tức kích động thần binh lô bắt đầu dị động. Dung gầm phượng hót không ngừng. Lại càng có từng đạo kim quang từ thần binh trong lò tản ra đi ra ngoài, mặt ngoài còn có một cá văn tự thành hình, đó là thần binh trong lò tự nhiên dựng dụng tuyệt thế huyền bí. Phía ngoài huyết hà còn lại là mãnh liệt lan lột, giống như trước bị kích thích. Việc này nói với Tần Chính tới, cũng không có ảnh hưởng gì, hắn có thể làm chính là mình tu luyện. Khi hắn xông vào trong huyết hà sau, Tần Chính cũng đã tìm được rồi ngũ đại yêu hoàng lưu lại về huyết hà trí nhớ, máu này xông từ thánh đỉnh thần điện cao nhất thời kỳ liền tồn tại, này xông đích thành hình rất thần diệu nhưng có một chút có thể khẳng định đó chính là từ trước thánh đỉnh thần điện thời đại chi hỗn loạn trong thời đại lúc đầu sẽ có vô số thần quân yêu quân ở tòa này trong tháp loạn cổ quân vương tiến hành qua liều mạng tranh đấu trước cho nên cụ thể chết qua bao nhiêu thần quân yêu quân không biết nhưng có thể khẳng định thần quân máu của yêu quân nơi này của vậy vào nhiều lắm hơn nữa nhất định có người trôn xương nơi đây sau lại thánh đỉnh thần điện thì càng nhiều có ghi lại sẽ có hơn tám vị như thế tạo thành con sông này một tờ hở ở n nở tạo thành huyết hà con sông này đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ về phần vào bằng cách nào Đoán chừng chỉ có sáng tạo tháp này người mới có thể biết rồi. Mà này xông sọ xuyên qua bên trong tháp thế giới nam bắc phương hướng cũng là tháp luận cổ quân vương bên trong có huyền bí của thời gian căn bản một trong cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Muốn đi vào trong huyết hà bộ ít nhất cũng phải có cao cấp trí tôn thần binh canh giữ mới có thể. Hơn nữa cũng không cách nào đạt tới tầng dưới chóp nhất, chỉ có thể là ở cách mặt nước mấy chục mét trở xuống mới được. Hôm nay thần binh lô trực tiếp đạt đến tầng dưới chóp nhất. Như thế thần binh trong lò long phượng hoàn mảnh nhỏ tiểu thật bị kích thích, rất có để cho thần binh lô lô sắc thành chuẩn ý của đại sắc khí. Chỗ này cũng không còn cái gì lưu lại lực lượng, cũng không còn ra đời cái gì đáng sợ sinh mạng thể. Muốn đáng sợ nhất không gì, nhưng chính là chỗ này nước quá đáng sợ, có thể hủ thực hết thảy, không chỉ là người bị hủ thực, coi như là chí tôn thần binh đều có thể cho hủ thực dụng, cho dù là cường đại lực lượng phòng ngự đều không thể ngăn cản, hết thảy bị hủ thực dụng, thậm chí không được bao nhiêu tác dụng. Bất quá, chỗ này cũng tạo thành khá vô cùng tu luyện hoàn cảnh. Ừ, ta đây ở chỗ này thử hảo hảo tu luyện một chút. Tần Chính xem một chút tiến thính vũ, trầm ngâm một chút. Thì thật không cách nào xác định yến thính vũ rốt cuộc có thể quá nhiều lâu mới có thể xuất quan. Ở chỗ này tu luyện một tháng sao? Nếu là một tháng không cách nào xuất quan, ta lại đi xem một chút chỗ khác. Lập tức, Tần Chính Tự ngồi xuống, cũng tiến vào trong tu luyện. Ngoại giới trong sự thật hơn 2 tháng thời gian, bên trong tháp còn lại là thời gian 2 năm, 1 2 tháng, Tần Chính hoàn toàn hao tổn được rất tốt. Tần Chính mới đột phá vào Hóa vực sơ cấp thần nhân không lâu, mặc dù tốc độ tu luyện biến thái, có ở Hóa này vực thần nhân cảnh giới, từng cái cảnh giới nhỏ cự ly cũng hơn nhiều trước lớn hơn nhiều lắm cho nên tốc độ mặc dù không có giảm bất bao nhiêu, phải hoàn thành một lần đột phá, thời gian vô hình chung vẫn sẽ ra. Kinh nghiệm một cái như vậy tháng tu luyện, lại có huyết hà dưới đấy tương đối khá tu luyện hoàn cảnh, còn có thần binh lô dị động mang tới từng tí chỗ tốt, tần chính cũng chưa từng làm tiếp đột phá, hay là đang hóa vượt sơ cấp thần nhân cảnh giới. Bất quá ở nơi này một cảnh giới thị bước nhanh tiến về phía trước, cự ly này cảnh giới nhỏ đỉnh núi đã không phải là rất xa xôi, mà yến tĩnh vũ trong còn đang bế quan. Tiễn tĩnh vũ võ mạch, thần binh lô liên hệ với huyết hà càng phát mật thiết, cũng cho thấy nàng võ mạch lộ sát sợ là vô cùng kinh người cần thời gian giống như trước rất kinh người kia. Tần chính biết tiến tính vũ ở chỗ này sẽ không có nguy hiểm, bởi vì căn bản không ai có thể nơi này của xuống tới. Hắn tính toán đi ra xem một chút, trong tháp loạn cổ quân vương diệu dụng vô số, xem ai vận đạo, thực lực tốt hơn, mới có thể có thu hoạch lớn hơn đây. Hắn lấy ra kia định hình dạng cút mảnh nhỏ, nắm trong tay, mượn huyết hà cùng thần binh lâu kích thích tách ra con thải, làm hắn có thể ở trong huyết hà đi lại, không đến nỗi bị nước sông vụng thực. Nghĩ đến ngũ đại yêu hoàng lưu lại về huyết hà chỉ nhớ, tần chính biết, con sông này thị tháp loạn cổ quân vương chỗ chốt, nếu không phải như thế. Ở trước thánh đỉnh thần điện thời đại, vì sao nhiều như vậy thần quân yêu quân ở chỗ này liều mạng tranh đấu, bọn họ không có chuyện gì rồi danh chứng đau cái gì, rất có thể chính là nhằm về phía con sông này. Tần Chính cũng tính toán xem một chút lai lịch của con sông này. Hắn đi ngược dòng nước. Đúng như Ngũ Đại Yêu Hoàng nói như vậy, huyết hà chẳng qua là cái này xỏ xuyên qua bên trong tháp thế giới vũ trụ trưởng hà một phần nhỏ, cho dù là một phần nhỏ, Tần Chính cũng hao tốn gần 3 ngày thời gian, thi triển thần ảnh vô hình tốc độ thần kĩ mới rời khỏi huyết hà, tiến vào bình thường trong con sông. Chờ hắn vừa tiến vào bình thường này trong con sông Võ mạch lập tức táo động, thần binh buồn mạng chí tôn thần quan cũng dị động. Xem ra sự lựa chọn của ta đúng. Vũ trụ này Trường Hà ẩn chứa trong tiên điệu kỳ diệu nhất thời gian bí mật, cũng là thần quân yêu quân tranh đoạt. Thế nhưng đồng thời đối với ta võ mạch cùng thần binh buồn mạng có trợ lực. Võ mạch bắt đầu diễn biến, chưa chắc có thể diễn biến hoàn tất, ít nhất có thể rất lớn mức độ tăng lên. Trí tôn thần quan lần nữa bắt đầu tạo thành đồ án, không biết là có hay không tiếp tục hoàn thiện tự thân. Hay hơn chính là, võ mạch ở đồng thời diễn biến loại thứ 6, võ mạch thần thông. Tân chính cũng không khỏi bị vũ trụ này Trường Hà làm chấn kinh còn có so với cái này kích thích hơn sao? Chí tôn thần quan nhìn trước mắt tới, đích xác là chưa hoàn thiện, chẳng qua là vẫn chưa song thiện cũng đã đồng đẳng với cường đại chí tôn thần minh. đây nếu là chân chính hoàn thiện, liệu sẽ thị đại sát khí đây? đây là một nghi vấn, đây là có hy vọng rất lớn, xem một chút vũ trụ trường hà có bao nhiêu thần bí, đều có thể cướp lấy trường hà này tinh hoa để đầy đủ. bản thân đã nói lên hết thảy, có nữa võ mạch hơn mang cho tần chính một loại cảm giác khó có thể tin. võ mạch kể từ ba mạch quý nhất, từ, từ đầu đến cuối không có hoàn toàn diễn biến xong ý tứ, kinh nghiệm nhiều lần như vậy, cũng là thiếu sót rất nhiều lần này nhìn tư thế, tựa hồ cũng không có hoàn toàn diễn biến xong ý tứ, vậy không chính là cho thấy thần bí này võ mạch chân chính cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi cái gì. có lẽ ở đây trong truyền thuyết chư thần vua cần có thiên mệnh võ mạch chờ cường đại võ phía trên mạch, còn có cường đại hơn thần bí hơn vô thượng võ mạch sao? cuối cùng là kia võ mạch thần thông, hôm nay đã cụ bị ngũ đại võ mạch thần thông. các phi phàm thứ sáu này sẽ là gì chứ? Tần chính trong lòng suy nghĩ, người thì kéo dài đi ngược dòng nước, bởi vì bình thường con sông khu vực là không có cái gì ngăn trở, có thể tự do xuất nhập, mặc dù không có bảo vật gì cũng khó nói liệu sẽ hấp dẫn người nếu có linh thành thần nhân tỷ như yêu thần cung phiền toái của tới tìm hắn, coi như là có trí tôn thần châm lớn như vậy lá bài tẩy ở trên thực lực tuyệt đối bên dưới trinh lệ, cũng không thấy an toàn, đúng chi bị quấy giày, trời mới biết đối với võ mạch diễn biến trở có hay không có ảnh hưởng đây. Tần chính cũng rất khiêm tốn ở dưới đáy nước, hết tốc lực đi về phía trước, thông thiên thần mục khắp nơi xem xét, cũng đích sát thị thấy không ít người hắn ở chỗ này thường lui tới, nhưng phần lớn cũng là xem xét không có phát hiện cái gì sau, liền bỏ cuộc rời khỏi, chưa từng lâu dài đợi ở trong đó nghiên cứu ý tứ. Tần chính một đường bao tác, cái kia bên dưới tốc độ, tới con sông này cuối thế, nhưng hao tốn thời gian 10 ngày. 10 ngày tới, không có một khắc dừng lại, chính là vẫn duy trì nhanh nhất thần ảnh vô hình tốc độ, mới vừa tới cái này vũ trụ trưởng hạ cuối. Cái gọi là cuối, kỳ thực chính là bên trong tháp thế giới bắc phương khu vực biên giới, ở trước hướng cũng sẽ bị lực lượng vô hình ngăn trở, đó là tháp loạn cổ quân vương thân tháp, thì không đáng tán được, ít nhất thần quân phải phá cũng rất khó khăn. Ở chỗ này, sẽ phát hiện, trong hư không, cách mặt đất chín vạn dặm xa đích thế tế, chống rông hé ra một cái khe hở. Nước kia bắt đầu từ trong khe hở này chảy xuống, giống như cựu thiên thác nước rớt xuống, phát ra ầm ầm tiếng động. Mà từ ngoài tháp luận cổ quân vương rõ ràng là không có một màn này, không có nước chảy vào. Hơn nữa nước kia tiến vào trong nháy mắt, tàn mắt ra hơi thở vô cùng thuần túy, phản phất siêu thoát rồi thần giới phạm vi, làm như đến từ nơi sâu xa trong vũ trụ nào. Đó thần bí nhất lực lượng. Trừ lần đó ra, không còn gì khác. Chỗ này rất an tĩnh, bởi vì ở chỗ này chẳng những không có bảo vật, không có gặp gỡ, thậm chí ngay cả tu luyện cũng không có bao nhiêu tác dụng phụ trợ. Nơi này của cho nên đặc biệt trong trèo lạnh lùng có đúng không tần chính mà nói lại bất động hắn đợi ở chỗ này đối với võ mạch cùng trí tôn thần quan kích thích lại càng thêm mãnh liệt tần chính ở trong giòn tiệu ngồi xếp bằng ở kia 90.000 ngàn bầu trời nước chạy cuối tu luyện không có ngoại lực phụ trợ tự thân tốc độ tu luyện vẫn là tương đối có thể quan cũng ngưỡng cơ hội này hết khả năng diễn biến võ mạch hoàn thiện trí tôn thần quan hắn vừa tu luyện này lại là nửa tháng thực lực có một chút tăng lên mà kia loại thứ 6 võ mạch thần thông cũng rốt cục thành hình là một loại làm tần chính cũng không biết phải hình dung như thế nào siêu cấp tính bạo võ mạch thần thông chương 792 tuyệt thế loại thứ 6 võ mạch thần thông. Võ mạch diễn biến còn đang kéo dài, nhưng tốc độ đã giảm bất gấp hơn 10 lần, rõ ràng vũ trụ này trưởng Hà mang tới trợ lực cũng là có hạn rất, bất quá, tóm lại để cho thần bí này võ mạch chưa hoàn thành diễn biến bộ phận, cũng chính là còn dư lại chưa đầy 1 phần 10, dựa theo tần chính phán đoán, có nữa 2 3 lần, có lẽ là có thể hoàn toàn hoàn thành diễn biến. Hắn có thể biết, đã biết võ mạch rốt cuộc là dạng gì tuyệt thế võ mạch, thật không ngờ chật vật diễn biến. trí tôn thần binh cũng sắp hoàn thành diễn biến, thay đổi lớn nhất chính là, kia thần quan mặt ngoài lại hiện lên một cái tinh thần trưởng Hà đồ án cũng không phải là so với bên trong Tháp trưởng Hà giống nhau rằng, rớp, mà là một cái dòng sông ngôi sao, điểm chế vô số tinh thần, hơi tự tinh hà mang theo, điều này làm cho Tần Chính một lần hoài nghi, dòng sông ngôi sao đồ án có hay không ý nghĩa cái gọi là này vũ trụ trưởng hà kỳ thực chính là dẫn đường ánh sao sông mang theo mà thành. Hai loại diễn biến đều ở gần như lúc kết thúc. Võ mạch thần thông như nguyện thành hình. Loại thứ 6 này võ mạch thần thông tên đã bảo 6. Ám hắc chi ta. Tiếp xúc phát động này võ mạch thần thông, sẽ tạo thành một ám hắc Tần Chính, này ám hắc Tần Chính có Tần Chính buồn tôn đồng dạng chiến lực hơn nữa sẽ có rất lớn bóng tối tính, tỉ như chiến đấu càng thêm nội giận, giết chóc càng thêm bóng tối, lực lượng cũng thiên hướng về bóng tối. Nói đơn giản điểm, chính là tần chính có thể triệu hồi ra một người khác mình, cùng đi hắn đại chiến. Nói cách khác, người nào chọc giận hắn, người này nha có thể đồng thời hai cái mình cùng người đại chiến, cũng có thể phát huy ra chiến lược mạnh nhất, một tiểu đủ biến thái, hai cái có thể nghĩ, đây cơ hồ đồng đẳng với tuyên bố tần chính chiến lược chống rộng ra tăng gấp đôi. Đồng cấp chân chính vô địch, nói chính là tần chính cái, muốn quyết điểm, chính là cái này ám hắc tần chính có tần chính hết thề thần kỹ thần thông. Duy nhất không có phòng chế ra tần chính có thần binh cùng bảo vật. Không thể quá tham, cái này đã cũng đủ biến thái. Tần chính vẫn tương đối lý trí, hắn cũng cảm thấy thú vị, không biết đối mặt với ám sát mình là cảm giác gì, lúc này tiểu phát động võ này mạch thần thông ám hắc chi ta. Quét. Võ mạch vận chuyển, một bóng người từ trên người tần chính bay vụt đi ra ngoài, một lần nữa hóa thành một hoàn toàn mới tần chính, lớn lên thân cao mập đầy, đặc điểm, quần áo hoàn toàn tương tự. Tần chính tâm niệm vừa động, kia ám hắc tần chính lập tức bay vào lên, đụng vào trong con sông, nổ tung con sông vẩy ra tứ phương. Chiến đấu Tựa hồ là muốn nhất tâm nhị dụng. Ừ, đây đối với ta hoàn toàn không thành vấn đề, ta tu luyện thị thần binh vực cùng Ngự binh thuật, hai cái này đều có năng lực của nhất tâm đa dụng, như thế, thi triển võ này mạch thần thông cũng chưa có bất kỳ hạn chế. Chiến lược từ đó tăng lên trên diện rộng. Lập tức, hai cái trên tần chính đánh tứ khung, hạ chiến mặt đất bao la, đùa dễ sợ, đương hai cái tần chính liên hợp xuất chiến thời điểm, kia chiến lược quả thực là hủy thiên di địa, làm tần chính cũng hoài nghi lấy hóa vực sơ cấp thần nhân, đoán chừng có thể quét ngang hóa vực thần nhân cảnh giới, lại phối hợp kêu hoàn mỹ đặc biệt tăng lên trên diện rộng chiến lược hàng long thiên thật sự có một loại muốn trở về nhân giới ba mạch chưa từng trước quý nhất hai loại võ mạch bí mật liên hợp có vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến năng lực ý của lại xuất hiện chẳng qua là này khá là phiền toái lá bài tẩy như thế nào lá bài tẩy ta đây mới là lá bài tẩy đối với chí tôn thần minh đây là trên căn bản chiến lược bạo tăng ám hắc chi ta và hàng long tiên phối hợp chí tôn thần châm cùng minh quang cựu thần kiếm chiến lược này có ý tứ đáng để mong chờ nha có lẽ có cơ hội ta nhưng lấy một người khiêu chiến cả thần giới nếu nói thiên tài lần này chân chân chính chính để cho thần chính có một loại bó lớn lá bài tẩy nắm cảm giác, nhất là yến tính vũ thần binh lô sớm muộn gì muốn thành tựu chuẩn đại sát khí, có nữa yến tính vũ biến hóa, vậy thần binh lô có cực lớn có thể để cho thần chính đích thực không ba thần binh tổ hợp, vinh quang cựu thần kiếm và 108 cây thần châm hết thảy từ sai một đường tiến vào trí tôn thần binh trạng hướng, chính thức bước vào trí tôn thần binh, nói như vậy, tiểu thật sự là không gì sẽ kịp, nhất là thần châm lại càng có thể xuất hiện thành tựu chuẩn đại sát khí cơ hội. Có thể nói, hết thảy đều đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Tần Chính suy tư một chút, từ trở về người hắn giới bắt đầu, trước phải thanh huyền nhất mạch, có nữa giúp Ngọc giai nhân cơ hồ dự định chân linh thành cung, có nữa thần binh lá bài tẩy đã thủ, sau có thần ngục lòng nhận được thần ngục nhất mạch lực lượng, trong lúc còn có thần hoa vệ, hôm nay có nữa lô sắc, phản phất từ trở về nhân giới bắt đầu, đang ở có kinh người hắn chuyển ngoặt giống nhau, lực lượng ở lấy một không cách nào tưởng tượng phương thức rất mạnh tuyệt luân bánh chứng. Có lẽ, khi tất cả mọi người khôi phục trạng thái đỉnh cao nhất, hắn thống trị lực lượng, sẽ chân chính đứng vững vàng ở tại thần giới đỉnh, có thể làm tam đại thần cung nghệ nang ba phân đây. Cái biến hóa cực lớn Lam Tân Chính cũng là cảm khái không thôi. Đợi đến võ mạch dừng lại diễn biến, trí Tôn Thần Quan không hề nữa dị động, thần chính lúc này mới một lần nữa không có vào vũ trụ trong trường hạ, một lần nữa trở về. Lần này tốc độ nhanh hơn, một hơi trở về trong huyết hà, tìm được Yến Tính Vũ, phát hiện vị mỹ nữ kia lại vẫn đang bế quan trong trạng thái, chính là thần binh lô đã sẽ vượt qua trí Tôn thần binh hơi thở, cự ly đại sát khí còn kém rất xa xôi, có thể nói chuẩn đại sát khí tư thái, nhất là thần binh lô mặt ngoài long phượng đồ án, như chân thật một, tản ra mãnh liệt lĩnh vực lực lượng bên trong yến thính vũ cũng đích xác là ở lộ sắc võ giữa mạch, chẳng qua là biến hóa phương hướng chưa xác. định, nhìn dáng dấp, vẫn như cũng là một chốc khó có thể xuất quan. bất quá, cảnh giới của nàng còn đang trong tăng lên, lấy tần chính phán đoán, sợ là nàng xuất quan sẽ từ dâng giới sơ cấp thần nhân có thể có một lần nữa đột phá. tần chính liền không có nữa dừng lại, tiếp tục hướng phía trước. lúc trước thị nghịch lưu hàng đầu, lần này là xôi dòng, xem một chút có thể có phát hiện gì. tóm lại vũ trụ trường hà mang cho tần chính cảm giác thị quá mức thần bí, chính hắn không cảm giác được cái gì lại làm võ mạch diễn biến sinh ra loại thứ 6 thần thông, làm trí tôn thần quan hoàn thiện. Bản thân này đã nói lên trường hà quá mức thần bí, huyền bí đến không phải là hắn có thể hiểu rõ trình độ quá mức cao cấp. Tần chính liền xuôi dòng, lần này chỉ hồi lâu liền thoát khỏi huyết hà phạm vi, kéo dài về phía trước, liền phát hiện người xuất hiện cùng yêu thú số lượng gia tăng mãnh liệt, rất nhiều người đều ở đây sông đích bao quanh hoạt động. Tần chính thông thiên thần mục trong 500 trăm giảm, thấy được vô số người, hiển nhiên mấy ngày nay quá khứ, trong tháp luận cổ quân vương đã hội tụ rất nhiều người. Hắn một đường thuận du xuống, ở trong trường hà cũng nhìn thấy một số người đều ở trong nước siêu tầm cha xét, hy vọng có thể có thu hoạch. Chỉ tiếc cũng là dấu tuyết. Trường Hà trong kỳ thực giấu thân diệu tiếp rằng coi như là thần quân cũng không thấy có thể dễ dàng lĩnh ngộ hiểu thấu đáo, chớ đừng nói chi là hóa vực thần nhân, thậm chí thấp hơn cấp thần nhân hoàn toàn không thể nào hiểu rõ. Cho nên ở nơi này những người này nhã lực, cái gọi là này vũ trụ Trường Hà là được một cái vô dụng con sông, bởi vì mặc dù có nước sông càng thêm cũng không có hoa cỏ sinh trưởng, vẫn một mảnh hoa vu. Tần chính thuận thế hạ du rất nhanh hắn liền phát hiện phía trước cách xa hơn 300 dặm địa phương. Có một bầy người của Phong Vân Thánh Cung đem những người khác ngăn trở ở bên ngoài, cấm chế nhích tới gần. Mà Phong Vân Thánh Cung Thánh Tử Lăng Cổng Sinh, dẫn theo gần hơn trăm người đang vây khốn một pho tượng dưới nước rách nát nhân loại pho tượng, về phần thánh nữ kia Dương Thanh Tú thì cũng không tại này. Cẩn thận lắng nghe những bị gió đó Vân Thánh Cung người cường thế ngăn cản ở ngoài, người của không được đến gần một số người nói thầm, rõ ràng chính là kể từ người của Phong Vân Thánh Cung tiến lai, liền bị Lăng Cổng Sinh đem người tới chỗ đẩy, hóa chỗ nơi vi cấm khu. Lần này tháp loạn cổ quân vương thị Phong Vân Thánh Cung chủ đã mở ra, bọn họ đây cũng là có mục đích tới đây. Chẳng lẽ Phong Vân Thánh cung mục tiêu của lần này chính là tạ tơi tượng đá? Tần Chính đi tới hơn 30 dặm địa phương, vị trí này, cự ly Phong Vân Thánh cung lấy xuống cấm địa, còn có hơn 10m xa, phụ cận cũng không có người nào, hắn có thể thông qua thông thiên thần mục thấy rõ, dùng đô thần giới pháp tăng cường tính lực, cũng có thể thỉnh thoảng mơ hồ nghe mấy câu bọn họ trong khi nói chuyện cho. Tượng đá là một cao 5m người kia loại trung niên nam nhân pho tượng, chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu, tóc rũ xuống, sung mãn uy nghiêm nhìn về phía bầu trời, điêu khắc trông rất sống động, tự thật một loại, duy chỉ có chính là pho tượng có chút tạ tơi rất nhiều nơi thậm chí đều có chút thiếu thốn. Lăng Cuồng sinh đám người xuống lại, đang hết đường xoay sở, lẫn nhau có một câu không có một câu thảo luận. Bởi vì bọn họ mình phòng ngừa ngoại nhân nghe, bay cấm thuật, tần chính mặc dù dùng đồ thần giới pháp, cũng chính là thỉnh thoảng nghe đến một đôi lời tàn khuyết không đầy đủ lời của. dù vậy, nghe trong đó có người đoán trách nhiều lần, cũng là có chút hiểu. thì ra phong vân thánh cung lần này mở tháp loạn cổ quân vương là hai cái nguyên nhân. thứ nhất chính là vì tạ tơi này tự đá, đây là bọn họ chuyến này là tối trọng yếu mục tiêu. tiếp theo chính là niết bách thánh cung cấp gia cũng đủ hậu đãi điều kiện, mượn cơ hội này. Quang Minh Tránh Đại muốn cho dụng thần chính, cho thần ngục khó coi. Thật sự là gần đây tần chính cho Niết Bách Thánh Cung đã kích quá cường liệt, để cho bọn họ không phản kích cũng không má gặp người. Vì tả tơi này tượng đá, Phong Vân Thánh Cung có thể nói là chuẩn bị vô cùng đầy đủ, muốn kéo tượng đá từ dưới nước đi ra ngoài, mang về, kết quả vẫn bị thất bại. Tạ tơi tượng đá tựa hồ vô cùng thần bí, dùng Phong Vân Thánh Cung bá chủ liên thủ bảy lực lượng đều không thể dung chuyển. Hơn nữa dựa theo Lang cùng sinh đám người biết đến một điểm gia lông tựa hồ là tạ tơi này tượng đá chính là hỗn loạn trong thời đại lúc đầu chế tạo ra một loại tượng gỗ lực lượng. Tựa hồ tuyệt 13 bá chủ sáng tạo thần binh con rối gỗ, chính là căn cứ cái tượng đá mang tới linh cảm, cải tạo ra, có lần có thể thấy được tạ tơi này tượng đá rất có thể thị một pho tượng có vượt qua biến thái lực lượng tượng gỗ. Chẳng qua là phải nhớ trường khống, cũng không phải là rất đơn giản, ít nhất lăng cũng sinh đám người là căn bản không biết, bọn họ chỉ biết là một điểm ra lông, đó chính là tạ tơi này tượng đá nếu như có thể khởi động, chân chính tạo thành chiến lực, đó là có thể có đánh chết bình thường thần quân yêu quân, tuyệt đối trái cả chua, có tạ tơi tượng đá, đối với phong vân thánh cung sau này cuộc chiến phong thần sẽ có không có gì sánh kịp chỗ tốt nơi đây, bọn họ mặc dù thất bại, cũng canh giữ nơi đây, cấm chế người khác miếng tràng, lại càng sắp xếp người lần nữa đi ra ngoài, đi tìm người của Phong Vân Thánh Cung lần nữa nghĩ biện pháp. Hôm nay quá khứ lâu như vậy, bọn họ đều cảm thấy đi ra người cũng nên trở lại. đúng như dự đoán, chưa tới một ngày, sẽ có đi ra ngoài một lần nữa tìm biện pháp Phong Vân Thánh Cung đệ tử lần nữa tiến lai, like, một lần nữa lấy ra lấy đi tạ tơi tượng đá biện pháp. Tạ tơi này tượng đá lấy đi nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. đơn giản chính là hắn không cần bị mở trở thành chiến đấu tượng gỗ, chỉ cần rời khỏi sông kia nước là có thể thu vào túi không gian, sông nước này tựa hồ rất thần bí, muốn trong nước thu hắn nhập không ở giữa túi rất khó, đây cũng là khó khăn địa phương. Tần Chính vuốt cho mũi, trầm ngâm nói cơ hội như thế, ta có thể nào bỏ qua đây, ta cũng vậy đi thấu vô giúp vui. Chương 793, thần bí tượng đá tự gỗ. Đối với hỗn loạn trong thời đại lúc đầu xuất hiện tượng gỗ, ngũ đại yêu hoàng trong ký ức của lưu lại có, nhưng vô cùng thưa thớt, cơ hồ có thể không cần tính, chỉ nói là thời điểm đó tượng gỗ này đây đã từng thần quân yêu quân bổn nguyên làm trụ cột luyện chế mà thành, một khi mở căn cứ tượng đá này trong cơ thể của tượng gỗ có thần quân yêu quân bổn nguyên lực lượng để phán đoán có chút tượng đá tượng gỗ chiến lực thậm chí có thể khiêu chiến với tam vương tám Hiền một thành nữ có thể yếu đích chỉ có thể khi dễ một chút thần giới bá chủ không cách nào đối chọi với bất kỳ thần quân này tả tơi tượng đá rất khó nói muốn thị yếu nhất không quá giống nguyên nhân rất đơn giản chỗ này suy sụp bao nhiêu thần quân yêu quân ai dám nói vậy lưu ở dưới bổn nguyên lực lượng không có bị thứ hấp thu thì ngược lại người nào vừa dám nói kia thần quân yêu quân buồn nguyên lực lượng theo tử vong áng niệm tử khí thì ngược lại đối với tả tơi tượng đá có chí mạng phá hoại đây Nơi đây tả tơi tượng đá một khi mở mạnh như thế nào kỳ thực không ai biết chẳng qua là như thế nào thao túng tả tơi này tượng đá cũng là vấn đề lớn bất quá trước năm giữ về phần trưởng không biện pháp cái gì vậy cũng lấy cái khác rồi hay nói tần chính lặng lẽ về phía trước vì phòng ngừa người khác búng chàm phong vân thánh cung phương diện nhưng là nhọc lòng có thể tiến vào tháp loạn cổ quân vương chỉ có thể là 30 tuổi trở xuống đích người một loại không đạt tới niết linh thần nhân cũng là không cho vào tới lại tới đây coi như là có điều được cũng là con chốt thí mạng lần này phong vân thánh cung làm cho này tả tơi tượng đá thật sự là nhọc lòng vận dụng người khá nhiều đoán chừng muốn là cho là có thể thuận lợi mang đi tả tơi tượng đá kết quả không thành công chỉ hoãn thời gian dài lo lắng ngoại nhân đúng chàm cho nên một lần nữa rời khỏi đi tìm biện pháp người kia trở lại thế nhưng mang đến hơn ngàn tên bí cảnh thần nhân như thế số lượng một chút phân tán ra thực hành toàn phương vị bao vây ngăn cản ngoại nhân giao thiệp với trong đó chuyện tương tự như vậy kỳ thực thời khắc này trong tháp loạn cổ quân vương còn có rất nhiều nơi đây Có quá nhiều thế lực lớn làm việc bá đạo, người ta đủ mạnh, căn bản không e ngại khiêu khích. Tần Chính xem xét khu vực này tình huống, liền dùng Thần Thông Lạc Tinh Truy Nguyệt. Duy nhất không diệu chính là, Thần Thông Lạc Tinh Truy Nguyệt đã không cụ bị năng lực của vô ảnh vô tung, một khi thi triển, phía sau sẽ ở lưu lại một đạo xuyên qua không gian dấu vết, đây là có được tất có mất, uy lực mạnh mẽ, tương ứng ẩn nặc tính còn kém rất nhiều. Cũng may hắn lựa chọn phương vị, cộng thêm bí cảnh thần nhân trên lệch quá lớn, vẫn bị Tần Chính không tiếng động tiến vào bị gió Vân Thánh Cung cô lập bên trong khu vực. Nơi này của người đi tới, thay mặt ở tả tươi tượng đá ước trường ngàn thước địa phương xa tả tươi tượng đá bao quanh đợi đều thị hóa vực thần nhân phong vân thánh cung vào năm nhẹ một đời bồi dưỡng phương diện sắc rất mạnh vượt trội lăng quần sinh cùng dương thanh tú cũng là hóa vực cao cấp thần nhân ngoài ra còn có một chút hóa vực cấp trung học đệ nhất cấp thần nhân số lượng cũng không tính là ít ít nhất tới chỗ này tổng số có hơn 21 một người so sánh với mà nói thần ngục còn kém một chút lấy thần ngục tổng bộ cùng thần thành phân bộ cao thủ thanh niên tăng lên có nữa thanh vân thành phân bộ ngày tiêu tổng số cũng bớt quá mới chín mà tôi thậm chí mạnh nhất mới chỉ thị hóa vực trung cấp thần nhân, mà người ta lang cùng sinh tùy thời đều có thể bước vào hóa vực đại thành, từ hướng này có thể thấy được nội tình chính lệnh, thần ngục nhất mạch một lần nữa tụ họp, bắt đầu từ con số cờ hở. Nờ đã không hề nội tình cùng nhân gia so sánh với. Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, toàn lực ứng phó, lần này nhất định phải kéo tượng đá này tượng gỗ Ly đá sông. Lang quần sinh quát lên. Thánh tử yên tâm đi, lần này có chúng ta Thánh cung thần bí lao tổ tự mình xuất thủ luyện chế bảo vật, nhất định có thể thành công. Có một tên hóa vực sơ cấp thần nhân tự tin đạo bọn họ nói chuyện, thần chính nghe rất rõ ràng, bởi vì hắn đã tiến vào người ta che đậy thanh âm cấm thuận trong phạm vi. Không nên kinh thường, đá này giống như tượng gỗ lai lịch bí ẩn. Lúc trước thánh cung làm đủ chuẩn bị, vẫn bị thất bại. Có thể thấy được đá này giống như tượng gỗ so với thần bí trường hạ ở giữa liên quan vượt xa khỏi cung chủ tưởng tượng. Nhất là cái này trường hạ, nhìn như không có chút ý nghĩa nào, kỳ thực nó mới là này tòa tháp loạn cổ quân vương tồn tại bản nguyên nhất. Lăng Cùng Sinh thần sắc ngưng trọng đạo, những thứ khác một cho hóa vực thần nhân vậy cũng nghiêm túc lên. Lăng Cung Sinh nhìn chung quanh mọi người một cái, tất cả mọi người lực xuất thủ không cần có bất kỳ giữ lại, hết khả năng đem chúng ta lão tổ bàn cho bạo vật lực lượng hoàn toàn kích thích mở đến, chuẩn bị xong chưa? Ánh mắt của hắn sắc bén, lần nữa xác định sau, gào to đạo động thủ. Sau một khắc, 21 tên hóa vực thần nhân toàn lực phát động lực lượng. Ung ung. Mỗi người trong tay một cái vòng tròn nhuận bảo châu chợt tách ra ánh sáng sáng chói, đậm đa lực lượng từ trong bảo châu nổ bắn ra tới, rồi rít rơi vào kia tượng đá trên tượng gỗ. Tượng đá này tượng gỗ được lực lượng cường đại tấn công, vốn là vững như núi thái nó đều tùy theo du lên, mãnh liệt lắc lư hai cái, theo hắn lắc lắc Lăng cùng Sinh bọn người lộ ra nét mừng, mà cũng bởi vì này lắc lắc, toàn bộ trường hạ chỉ một cái từ nước sông tăng lên, dường như muốn phóng lên cao giống nhau, làm như tượng đá này, tượng gỗ đang trấn áp cái này trường hạ, quái dị không nói ra được. Khóa. Lăng hai tay cùng sinh khẽ vụ chứ một quả trứng to bằng đầu người dịch thấu trong suốt thủy tinh cầu, lực lượng cùng bánh sôi chảo bánh liệt kích động bảo, hắn ngó trứng thủy tinh cầu phát ra gào to. Sau một khắc, tất cả mọi người trong bảo châu bắn ra tia sáng hóa thành bóng trạng lực lượng, như thế 20 đạo hóa thành 20 tấm lưới, bao bọc tượng đá tượng gỗ đứng lên lăng cùng sinh dơ cao thủy tinh cầu, phía trên cũng bỏ ra một tấm lưới, ba bọc tượng đá tượng gỗ cũng đứng lên, hắn tóc tung bay, khí thế tăng vọt, quát to lên. Ùng ùng, tượng đá tượng gỗ run dậy, theo 21 người lên không trung, chậm rãi thoát khỏi đáy sông, theo tới đúng là cái này thần bí vũ trụ trưởng hạ trợ sóng lớn ngập trời, rất có hồng thủy tràn lan, muốn đem bên trong tháp này thế giới đều bị chìm ngập ý tứ, phía ngoài lại càng truyền tới một loạt tiếng kinh hô, làm như có cái gì dị thường chuyện. Tần Chính lập tức thông thiên thần mục rời khỏi, không còn là chỉ nơi này của quan sát. Liền thấy kinh người hắn một màn, phía ngoài nước sông sắc phiếm lạm, ra ngoài ven sông chừng hơn ngàn nước, hết lần này tới lần khác sông kia nước cũng sẽ không hướng phía ngoài chảy xuôi, thủy chung ở trên hà diện đang bên lan lột, khí thế hùng dũng, ly kỳ hơn chính là, kia bầu trời mờ mờ, một bộ ngày tận thế thế giới dáng vẻ bầu trời, thậm chí có vô số tinh thần xuất hiện, những ngôi sao này trên không trung làm đẹp tạo thành một cái tinh hà mang theo, tinh hà này mang vận vèo khúc chuyển, thế nhưng so với vũ trụ trường hà, Quỹ tích hoàn toàn tương tự, phản phất là trường hà in dấu lên đi, trong đó đối ứng phương vị này cái kia vô số viên đích tinh thần đang hội tụ, tạo thành dáng vẻ của một người đối chiếu rõ ràng là kia tượng đá tượng gỗ kỳ diệu nha chỗ này rốt cuộc có như thế nào thần bí chỉ tiếc còn đây là hỗn loạn trong thời đại thời kỳ đầu đỉnh cấp đại thần quân vương chế tạo ra bọn họ thông hiểu vũ trụ bí mật cũng chỉ có bọn họ có thể hiểu trong đó chân đế người đời sau sợ là vĩnh viễn không cách nào hiểu biết bên trong áo nghĩa tần chính nhìn sách, sách xét sương kỳ thán phục không thôi tượng đá khôi lỗi thần bí cũng càng lộ ra huyền diệu đoán chừng có thể theo dõi trong đưa ra bí mật một cũng chính là đã từng bị tản thiên tài tuyệt thế tuyệt mới bá chủ nước sông tăng lên ngàn thước. Vô hình chung để cho Phong Vân Thánh Cung ý đồ dẫn tượng đá tượng gỗ đi khả năng lần nữa giảm thiểu. Bọn họ đoán chừng nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Bản thân nước sông cũng rất sâu, tăng thêm nữa cá ngàn thước độ sâu, ít nhất Tần Chính đối với bọn họ rất không coi trọng. Thật hy vọng bọn họ thành công a. Thành công, ta mới có thể cướp đi. Không thành công, ta cũng vậy không có cách nào lấy đi. Tượng đá này tượng gỗ trong nước, căn bản là không có cách thu vào túi không gian nha. Tần Chính vớt lỗ mũi, âm thầm cho Phong Vân Thánh cùng cổ động nhi. Tiếc rằng, sự thật chính là sự thật. Không thể nào ngươi nghĩ chậm dạng tiểu như thế nào. Khi bọn hắn kéo tượng đá tượng gỗ ly đáy sông gần 300m sau, rốt cục kết lực, một ít sức mạnh của từng đạo quang lưới liền bắt đầu đứt đoạn, tới 600m thời điểm, đứt đoạn 20 tầm lưới, chỉ còn lại có Lăng cùng Sinh thủy tinh cầu chiếu xuống quang lưới, nhưng là đến cạnh băng nhiệt duyên. Cuối cùng 700m, hoàn toàn gầy lìa. Tượng đá tượng gỗ lần nữa nặng nề trở xuống đáy sông, mới vừa hết thể cảnh tượng biến mất theo. Một cho người của Phong Vân Thánh cung tức giận gầm thét. Lăng cùng sinh sắc mặt của cũng là âm trầm. Cuối cùng hắn nhìn kia tượng đá tượng gỗ Thậm chí có một loại muốn đem thứ nát bấy xúc động, không đường chọn lựa lực lượng của hắn thậm chí đều không thể dung chuyển tượng đá mặt ngoài chút nào. Bên dưới không có cách khác, Lăng Cửng Sinh lần nữa sắp xếp người đi ra ngoài cầu cứu. Thời gian còn có. Lăng Cửng Sinh ở chỗ này coi thường dùng, người cũng tương đối phiền não, hắn ở chỗ này, tiểu ý nghĩa không có khả năng nhận được trong tháp luận của quân vương những thứ khác bảo vật, cũng không thể có thể có kỳ ngộ, thậm chí cảnh giới tăng lên đều có hạn, phải biết rằng trong trường hà này cũng không có gì ra tăng tốc độ tu luyện hoàn cảnh phụ trợ, đối với có giá tâm Lăng Cửng Sinh mà nói, đều có thể bởi vì tượng đá tượng gỗ bị người khác thông qua tháp luận của quân vương thu hoạch đưa bỏ xuống đây là lăng cuồng sinh khó khăn nhất tiếp nhận chuyện nhưng này thị phong vân thánh cung trưởng lão đoàn ra lệnh hắn cũng không thể tránh được cũng may thời gian không lâu cũng chính là sau 3 tiếng phía ngoài lần nữa tiến lai một gã phong vân thánh cung thần nhân nói cho lăng cuồng sinh không cần tiếp tục canh giữ chỗ này nguyên nhân rất đơn giản liên bọn họ như thế chuẩn bị làm ơn tốn sức đều không thể lấy đi tượng đá tượng gỗ cho dù là người khác có nghị pháp muốn lấy đi cũng hoàn toàn không thể nào chỉ cần phong vân thánh cung lần nữa tìm được lấy đi tượng đá khôi lỗi biện pháp Lăng Cổn Sinh đi thêm trở lại chính là có thể đi rèn luyện, hết khả năng tăng lên mình. Hô. Lăng Cổn Sinh thở dài ra một hơi, trưởng lão đoàn không phải là một đám phế vật. Hắn cái gọi là phế vật, là chỉ người ta không suy nghĩ cá nhân hắn được mất mà thôi. Được mệnh lệnh này, Lăng Cùng Sinh lập tức hạ lệnh ai đi đường đấy, hết khả năng siêu tầm đi tới bên trong tháp thế giới khắp nơi người cảnh ngộ, tính toán đi trước tới một cuộc sát người hắn đoạt bảo trò chơi, tìm về mấy ngày nay không có cách nào tầm bảo thiếu thốn, điều này cũng nhìn ra được Lăng Cổn Sinh làm người tàn nhẫn. Ra lệnh đi, một cho người chờ rối rít tàn đi. Lăng Cung Sinh cũng rời khỏi vũ trụ này trường hà, mấy ngày nay vẫn đợi ở chỗ này, hắn đều chân bóng, mới ra tới, tần chính liền thấy, kia niết Bách Thánh Cung Bàng Nguyên cắt thế nhưng tới. Bàng huynh có thể có thu hoạch, Lăng cùng Sinh có thể đi tâm bảo, tâm tình thật tốt, đừng nói nữa, tháp loạn cổ quân vương không biết thế nào, đang ở trước đó vài ngày, một chút vốn là thành hình bảo vật đột ngột sụp đổ, coi như là có ít người chiếm được, cũng tự nhiên sụp đổ, hóa thành tinh hoa, không bị bất kỳ lực lượng nào hạn chế bay vào kia quân vương thành. Hiện tại tất cả mọi người đi quân vương thành. Tính toán cùng tất cả thần giới sở hữu người tuổi trẻ lực lượng đánh vỡ từ xưa tới nay chưa từng người kia đánh vỡ quân vương thành. Bà Nguyên cát rất khó chịu, hiển nhiên có thu hoạch, cuối cùng cũng là tay không mà về. Lăng Cường Sinh ngây ra một lúc, lập tức cười lớn lên ha ha, dĩ nhiên là như vậy, thú vị thú vị, ta đây không có đi tìm bảo, xem ra là không ăn thiếu nha. Hắn nhìn về phía bà Nguyên cát đúng, bà huynh sao không dẫn người đi tấn công quân vương thành nha? Bà Nguyên cát nhíu môi quân vương thành thị tốt như vậy đánh cái gì, kia sức mạnh thủ hộ, ta hoài nghi thần quân chưa chắc có thể đánh vỡ. Tập hợp thần giới sở hữu trẻ tuổi lực lượng cũng chưa chắc có thể mở, cho dù mở cũng là hao thời hao lực, cho nên ta tính toán để hoàn thành thánh cung cấp cho ta một cái nhiệm vụ trọng yếu khác, chém giết Tần Chính. Bang huynh đây là muốn tìm ta giúp việc nha. Lăng Cửng Sinh đạo. Bà nguyên cắt cười nói nói chuyện cùng người thông minh chính là thông khoái. Lăng huynh, hiệp trợ chúng ta sát Tần Chính, nhưng khi mùng đồng ý điều kiện, nàng chỉ cần phái người giúp ta tìm được Tần Chính là được, những thứ khác giao cho chúng ta đi làm. Lăng Cửng Sinh đạo ta xem kia Tần Chính cũng rất không vừa mắt, một người rỡi rế cũng dám ở thần giới dương oai. Đây là đối với chúng ta thần giới mới ra đời người vũ nhục nếu có cần thiết, ta nhưng xuất thủ tương trợ. Chương 794, Thu. Ở tại thần giới vẫn luôn có một không cách nào coi nhẹ sự thật, đó chính là thần giới sinh trưởng ở địa phương người, chỉ sợ hắn lao tổ là đến từ nhân giới, cũng có đối với từ nhân giới đi tới thần giới một đường người của hát vang tiến mạnh có mạnh vô cùng lòng dính thị, muốn đem mặt sát để chứng minh mình. Che bởi vì cả thần giới, không nói thần quân yêu quân căn bản cũng là nhân giới đạn danh, coi như là thần giới bá chủ, nhưng cái này chiến lược chân chính siêu phàm tiến hành bài danh. Nhân giới ra tới có thể chiếm lấy 10 người đứng đầu 7, 8 cá hạng, vì sao? Chỉ bởi vì nhân giới tu luyện hơn gian gian, Phạm là có thể đi tới thần giới, vậy cũng là siêu quần bạt tụy thiên tài trong thiên tài, lại càng trải qua vô số máu tanh ma luyện sinh tử tôi luyện, không thể là thị thần giới việc này Thở nhỏ có cực tốt ra thế bồi dưỡng lên người có thể so sánh, thậm chí giống như thanh huyền bá chủ, thiên hồ bá chủ chờ vốn là ở tại thần giới đã xanh, ở sau ra đời chi Phàm là có thể, cũng là bị mang đến nhân giới kinh nghiệm tôi luyện, cường thế lớn lên cho nên tất cả cũng xe em mờ như nhân giới người Hết lần này tới lần khác thần giới những thiên tài này các tâm cao khí ngạo, cũng khó trách, thiên tài nào có không kiêu ngạo, nhiều lắm là chính là che giấu càng sâu một điểm mà thôi, cho nên khi một người giới xuất hiện thần nhân cường thế biểu hiện, lập tức sẽ có quá nhiều thần giới thiên tài chặn đánh giết hắn để chứng minh mình, phảng phất như vậy mới được chân chính chứng minh. Hơn nữa thần chính, trực tiếp mang theo từ xưa tới nay, được xưng đệ nhất nữ nhân nữ hoàng nói khinh linh ngang hàng danh hiệu, hơn nữa biểu hiện ra năng lực lại càng càng ngày càng không làm thất vọng cái danh hiệu này, thử hỏi những thần kia giới thiên tài có thể không muốn đánh bại hắn cái gì? Có lẽ này cái gọi là danh hiệu chỉ là danh hiệu, hết lần này tới lần khác bị nữ hoàng nói khinh linh tung hoành vô địch cho vô số thế lực lớn lưu hạ vĩnh viễn không cách nào ma diệt dấu hiệu thế lực lớn đệ tử, đối với cái này cá danh hiệu trình độ chú ý vượt quá tưởng tượng, nơi đây, thần chính một khi quang minh thân phận, động đã có người muốn giết hắn, động đã có người khiêu chiến, liên kiếm vô song lúc đó cũng nhịn không được, có thể nghĩ cái chỉ có thể ra tăng hư danh danh hiệu mang đến. Bao nhiêu cái rậy. Ha ha, lại tìm đến một người của cùng chung chí hướng. Bang Nguyên cắt cười to, cũng không có quá mức bộ dáng giận mình. Vừa chứ dùng là có ý tứ nha. Lăng Côn Sinh ngoạn vị đạo. Ba nguyên tắc đạo còn cần hỏi sao này, ai bảo Tần Chính là đến từ người hắn giới đây, giống như lần này cùng chúng ta niết bách thánh cung dây dưa, nói về đến từ người hắn thân phận của giới thị chủ nhân, nhưng nếu hắn là thần giới, coi như là người khác châm trọng chúng ta thánh cùng, nhiều lắm là cũng chính là một lúc, nhưng hắn đến từ nhân giới, ngươi biết hiện tại nói lý ra như thế nào thuyết pháp cái gì, nói là hắn muốn giống phải chúng ta niết bách thánh cung trèo lên đỉnh, trở thành. Thứ hai nữ hoàng nói khinh linh, để cho huyền tiêu thần quân, đế tâm yêu quân bực này tuyệt đại đại năng cũng không dám thiêu khích. Hơn nữa nói vậy pháp lan tràn lợi hại rất có phải vĩnh viễn kéo dài nữa cho đến chúng ta diệt vong ý tứ Lăng cùng sinh đạo cũng là một khi nhân giới nô ra một cường nhân sẽ tạo thành rất nhiều năm vinh động người như vậy căm ghét nhất thật giống như chỉ có nhân giới không có ta môn thần giới sinh trưởng ở địa phương người đúng vậy biết không nghe nói cùng tần chính quan hệ rất tốt yêu vương thánh minh một số người cũng nghĩ giao huấn một chút cổn hắn đây cả kia phượng tưởng thiên đô tuyên bố muốn đích thân ra tay giết tần chính cho sắp tối thần giới nữ hoàng nói khinh linh đợi thứ ba ngọc tú Hình một hạ Bà nguyên cắt cười HH nói tháp loạn cổ quân vương này ý trước mắt thì trở thành hai chuyện, thứ nhất đánh vỡ quân vương thành, thứ hai dạy dỗ cẩn tần chính. hơn nữa rất nhiều người ma quyền sát trưởng cũng tuyên bố tranh thủ đệ nhất đánh bại tần chính. thú vị như vậy, đó là muốn cùng tần chính đồng cảnh giới tỷ thí đây, còn chưa cố cảnh giới đây. Lăng Cùng sinh cũng lớn cảm thấy hứng thú, đương nhiên là không để ý cảnh giới. tần chính đích xác rất khốn kiếp, nhưng không phải không thừa nhận, hắn thật sự có không làm thất vọng nhân giới mạnh nhất trong lịch sử nam nhân danh hiệu ý tứ, liên kiếm vô song áp chế cảnh giới cùng hắn ngang hàng giao phong cũng bị diệt bại. ai nguyện ý cùng hắn đồng cảnh giới, dù sao có thể đánh giết hắn là được. Bà Nguyên Cát đạo, Lăng Cửng Sinh cười gần nói ta đây cũng muốn coi là một, xem một chút hay nhanh hơn. Bà Nguyên Cát cung duy nói Lăng huynh phải nhanh nhất, nàng Phong Vân Thánh cung người nhiều nhất, tìm tần chính cũng dễ dàng nhất. Lời này không sai. Lăng Cửng Sinh tiếng cười rất hung ác. Nghe đối thoại của bọn họ, Tần Chính cũng không khỏi cười khổ. Hắn mới phát hiện, cụ bị nữ hoàng nói khinh linh ngang hàng danh hiệu, thậm chí tâm lý của nam nhân mạnh hơn nữ nhân dưới tác dụng, hắn thật muốn trở thành chúng thì chi. Rất này xui xẻo. Thì ngược lại, rất này vẫn may. Người ta đã như vậy để mắt hắn. Hắn tần chính vì sao không nhờ vào đó cơ hội đại chiến thần giới, lập uy, lại càng muốn dựng đứng lên hắn tương lai vô địch uy danh đây, đối với sau này phát triển có hại đồng thời, còn có lợi. Tần chính đã nghĩ xong đi lên khai sát giới, nhưng khỏe mắt dư quang liếc thấy kia rách nát tượng đá tượng gỗ, vừa dừng lại. Muốn chiến, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể, thời gian còn rất dài, thậm chí có thể lấy chiến nuôi chiến, ưu việt thông qua đại chiến tới nhanh chóng tăng lên mình. Tượng đá này tượng gỗ thì lại khác, thật sự là thần bí khó đoán, làm tần chính đầy đặn ý nghĩ. Tượng đá tượng gỗ liên hệ với trường hà có kỳ diệu. Không cách nào lấy đi, tuyệt không phải chỉ tượng đá tượng gỗ bản thân vấn đề, trung quy thị không có chạy, nhiều lắm là cũng chính là hơi chút trầm trọng điểm mà thôi. Thị trường hà bản thân cấm chế nó bị lấy đi, còn ắt chế túi không gian lấy đi. Như vậy là hay không có thể thông qua tượng đá tượng gỗ tìm đến đến trường hạ ở bên trong bí mật chứ? Nơi này của lúc này đã không ai, tần chính có thể tới đến cạnh tượng đá tượng gỗ xem xét. Cự ly gần quan sát, tượng đá tượng gỗ làm cho người ta mang tới cảm giác rất phức tạp. Nàng đầu tiên nhìn nhìn lại, sẽ cảm thấy rất khủng bố, trong phảng phất ẩn chứa sức mạnh của bạo tạc tính chất. Lần nữa nhìn lại lại cảm thấy rất máu canh, phảng phất là cơn chứ có chút tàn khốc đại chiến. tiếp tục xem, vừa bất đồng, mang theo thê lương hơi thở, còn có bi trắng cảm. tần chính vẫn duy trì tâm cảnh trong trẻo lạnh lùng, phát hiện tượng đá khôi lỗi mặt ngoài lờ mở thành tựu một điểm màu đỏ sậm, làm như thần quân yêu quân màu dính. nó rốt cuộc cùng trường hà có như thế nào liên quan đây? tần chính lấy tay vút ve, cảm thấy hơi lạnh lẽo trường hà, tượng đá, giữa hai người sáu. gì? đang trầm tư tần chính hai mắt tinh mang liên thiểm, hắn phát hiện trí tôn thần quan phía trên tinh hà mang theo đồ án thế nhưng hơi dị động đưa tới tượng đá trong tượng gỗ tựa hồ cũng có chút yếu ớt dao động. Đúng rồi, Chí Tôn Thần Quan lấy được thị vũ trụ này trường Hà tinh túy hoàn thiện, có tinh hà mang theo đồ án có liên quan tới này trưởng Hà tất nhiên, dạng như vậy xong có liên quan tới tượng đá vừa, ta có hay không có thể lấy đi tượng đá tượng gỗ đây." Tần Chính có chút kích động, hắn vuốt ve bên hông mình dây lưng. Không gian của hắn dây lưng vẫn có chút bất động, không phải là những cái được gọi là túi không gian có thể so sánh. Thử một chút. Tần Chính ở dưới giọn dài không gian dây lưng, hắn quấn quanh thắt lưng không gian ở phía trên, sau đó đi thu tượng đá tượng gỗ đồng thời siêu thần lực cuồn cuộn mà động, tràn vào võ mạch kích thích thần binh buồn mạng chí tôn thần quan, dẫn động cái tia tinh hà mang theo đồ án tia sáng bắn ra bốn phía, và rồi làm tượng đá trong tượng gỗ cũng truyền tới một loạt tiếng manh minh. thu hắn quá khẽ, theo sát tia sáng trận lóe, tia tượng đá tượng gỗ tan biến không còn dấu tích. tần chính kích động vội vã xem xét thắt lưng không gian, tượng đá tượng gỗ rõ ràng ở trên không ở giữa trong dây lưng. ha ha ha ha sáu, dễ dàng như vậy hãy để cho tần chính hưng phấn khua tay múa chân, hắn thật tại không nghĩ tới thành công, còn ung dung như vậy, hưng phấn phải một lát. Tần Chính mới tỉnh táo lại, hắn phát hiện Trường Hà cũng không có biến hóa, vẫn như cũ là bình tĩnh lưu động, cũng không biết là bởi vì trí Tôn Thần Quan nguyên nhân, vẫn Phong Vân Thánh Cung phương diện mạnh mẽ lấy đi biện pháp sẽ chọc giận Trường Hà, tóm lại, mình chiếm được. Tần Chính hương phấn ở trong Trường Hà rong chơi phải một lát, lúc này mới chân chính tỉnh táo lại. Lúc này, hắn liền phát hiện, trí Tôn Thần trên quan lại cũng mơ hồ xuất hiện một pho tượng thân ảnh, lộ ra bi tráng thê lương hơi thở, cùng kia tượng đá tượng gỗ rất tương tự. Hách, tượng đá này tượng gỗ thế nhưng đã ở hoàn thiện Chí Tôn Thần Quan. Tần chính giờ mới hiểu được, có thể lấy đi chính là nguyên nhân lại còn thị trí tôn thần quan tạo thành. Sau đó này, thần chính đối với trí tôn thần quan phải thay đổi cách nhìn. Số này vừa lòng đến từ tà vực hạch địa phương bạo vật, rốt cuộc là có lai lịch như thế nào đây? Thật sự là tà trong vực thiên địa tự nhiên sinh thành cái gì? Nghĩ không ra, còn chưa suy nghĩ. Tượng đá, tượng gỗ tới tay, vậy kế tiếp chính là chủ động đi cùng những muốn giết hắn đó, dạy dỗ cồn hắn người hàn huyên một chút cuộc sống. Thần chính thông tiên thần mục toàn bộ khai hỏa, 500 dặm trong phạm vi tình huống hết thể thoáng hiện, liếc mắt liền thấy được bà nguyên cắt cùng lang cùng sinh hai người hắn. Trước hết lấy Niết Bách Thánh Cung gió êm dịu Vân Thánh Cung chủ yếu sao? Tần Chính tử vũ trụ trong trường Hà bay ra. Hắn vừa xuất hiện, ở gần đây hoạt động người lập tức thấy được. Trước nơi đây vẫn luôn bị gió Vân Thánh Cung hóa thành cấm khu, ngoại nhân không dám vào tới, mà nay Phong Vân Thánh Cung giải trừ cấm khu hạn chế, tự nhiên có rất nhiều người muốn tới xem một chút. Nơi đây người nơi này chẳng những không có giảm thiểu, ngược lại đại phúc độ tăng thêm. Tần Chính bất kể những người đó kinh hô, lưu lại một vọt tàn ảnh hưởng kia lăng cuồng sinh hai người hắn mang theo hai đại thánh cung cao thủ sống động phạm vi bay đi. Hai người này cũng thanh trừ Tần Chính mạnh mẽ Cho nên an bài mọi người thì hơn 10 người liên thủ lục soát một cái phương hướng, lẫn nhau cách xa nhau cũng là ba, năm dặm đất mà thôi, mà Lăng Cửng Sinh cùng bà Nguyên cắt ở trung tâm hô ứng, như vậy tiến hành tìm đòi, phương pháp rất đẩn, ít nhất sẽ không có tổn thất lớn, dù sao những người này là thế hệ trẻ tinh anh, bọn họ cũng có cần thiết thích hợp bảo vệ. Tần Chính dựa vào thông tin thần mục, ngoài vài trăm dặm cũng biết bọn họ là ở cái gì, đi chưa khóa được một con Niết Bách Thánh Cung Hóa vực sơ cấp thần nhân lãnh đạo 10 người tiểu đội, hắn lạnh lùng nói các ngươi muốn giết ta, vậy thì đừng trách lòng ta ngoan thủ lạnh, từ các ngươi bắt đầu từng cái từng cái đem bọn ngươi toàn bộ gạt bỏ, cuối cùng chính là Lăng Cuồng Sinh cùng bà Nguyên cát, hừ hừ, bản thân ta muốn nhìn các ngươi những người này có thể mang đến cho ta phiền phức gì? Vừa sẽ mang đến cho ta bao nhiêu bảo vật? Hắn giết ý rất nặng, cũng thu liêm ở trong người, không dung thả ra, miễn cho bị người khác phát hiện, lại lớn như vậy giống trận tại chỗ đi tới vậy có hóa vực sơ cấp thần nhân lãnh đạo 10 người tìm tòi tiểu đội. Cự ly có chừng hơn 10m thời điểm, Tần Chính cũng vung thần ảnh vô hình tóc đến cực hạn, liên tàn ảnh cũng không có lưu hạn, nhanh đến mắt thường không cách nào đuổi kịp trình độ, liền đón nhận này tiểu đội. Chương 795: Chiến lược khó giải. Trong tiểu đội của 10 người cầm đầu hóa vực sơ cấp thần nhân cao kiện thị Phong Vân Thánh Cung thế hệ trẻ có thể tiến vào top 20 cao thủ, tương lai cũng là vô hạn tốt đẹp. Trong nội tâm của hắn cũng đối với thân thủ đánh chết tần chính đầy đặn ý nghĩ, nghĩ tới có thể mượn đánh gục tần chính, tăng lên ở Phong Vân Thánh Cung địa vị, hắn bây giờ đang ở cầu nguyện mình có thể may mắn tìm được tần chính, cho nên đối thủ của hắn ở dưới 9 người cũng là không ngừng hạ lệ. Cũng ngây ngốc chứ cho cái gì, nhanh dùng các ngươi đồng thuật lục soát. Không cần nói cho ta không có đồng thuận, vậy thì chờ ai đó đánh sao? Nàng, nàng còn ngươi nữa, ba người các ngươi lúc trước không phải là nói khoác qua trong tay nắm giữ tìm người phương pháp cái gì, còn không mau mau sử dụng cái gì? sợ tiêu hao, yên tâm, có ta ở đây, nàng sợ cái gì? Tìm được tần chính, giao cho ta, ta có thể cho dùng hắn, hắn không có năng lực thương tổn được các ngươi. mau, mau, đừng cho ta lãng phí thời gian, lập tức sử dụng các ngươi tìm người phương pháp, ta muốn thấy hiệu quả. Cao Kiện rất hưởng thụ cái ra lệnh cảm giác, không ai dám phản kháng, đây là một loại hưởng thụ. Đắc ý nhìn kia chín người hắn hành động, Tiểu Tra huynh cười nhỏ, trong trí óc thì ảo tưởng giết tần chính sau mình khả năng có được chỗ tốt. Có người, có người một gã đang dùng đồng thuật người của lục xoát, trong lúc vô ý phát hiện có người đang lấy vượt qua tốc độ của hắn tưởng tượng nơi này của hướng người của báo táp, theo bản năng hết lớn, đều là cái gì? Cao Kiện đưa tay vỗ người này đầu một chút chúng ta muốn tìm thị tần chính, người khác coi như là đi qua nơi này cũng không còn can đảm tới khiêu khích chúng ta. Người nọ cũng thấy do người tới, cả kinh kêu lên thị thị tần chính. Cái gì? Tần chính thật đi tìm cái chết. Cao Kiện ngẩng đầu nhìn lại, hắn cũng có đồng thuật, liếc nhìn tần chính bằng tốc độ kinh người nơi này của hướng chạy đến. "Tên phân, kêu to lên hắn là của ta." Cao Kiện phóng lên cao, đón Tần Chính liền giết đem quá khứ, trong tay lại càng nhiều ra một ngụm thần đao, "Diệu Võ Dương ai đạo ngươi là của ta, đem ngươi là ta Cao Kiện đảng phi đã kê chân sáu." Tốc độ của Tần Chính quá nhanh, nhanh đến Cao Kiện cũng không có nói dứt lời, đã đến hắn phụ cận, hoàn toàn không có rời đi phương hướng, càng không có xuất thủ ý của đại chiến, trực tiếp lấy mạnh mẽ thân đột tới, kia ngang hàng cảnh giới Cao Kiện tại chỗ đã bị đụng xịt ra trừ máu tươi, tuyêu thảm tung bay đi ra ngoài. Một Tần Chính cũng thuận tay lấy được Cao Kiện túi không gian, tùy ý thu vào thắt lưng không gian người cũng không còn rơi xuống đất, trực tiếp phát động mất mát biển hoa bực này cuốn sát đại thần thông, mang theo ngọn lửa tinh thần chi hoa tàn ra, ầm ầm nổ tung. Chín người trong nháy mắt bị tạt chết. Tần chính một bước đi tới, ở trước cao kiện phát ra tức giận gầm thét muốn xuất thủ, một cước đạp ở cao kiện bụng, đem đạp nội tạng nát ấy, thuận tay lấy đi cao kiện thần áo. Thản nhiên nói các ngươi thánh tử lăng cùn sinh cũng chính là miễn cưỡng làm đối thủ của ta, nàng còn chưa xứng. Mang theo khuôn mặt sợ hãi, cao kiện không có không phát ra hơi thở, thi thể truy lạc mặt đất. Nơi này nổ tung dung chuyển đã sớm kinh động lăng cùn sinh đám người bọn họ đang chạy tới nơi đây. Tần Chính một chuyển hướng, vòng qua lăng cùng sinh đám người, lấy tốc độ của siêu phản ứng lên cự ly cao kiện tiểu đội gần đây một người khác 13 người tiểu đội, những người này tất cả đều là dân giới thần nhân, thực lực tương đối chia đều. Đối với thấp hơn mình cảnh giới người, Tần Chính hoàn toàn chính là miêu sát, không có bất kỳ người nào có thể đối với hắn vượt cấp khiêu chiến. Tần Chính cứ như vậy vừa đi thoáng qua một cái, nhìn lại những người này hết thảy bị mất mạng, chính là dựa vào thả ra siêu thần lực mạnh mẽ đánh chết. Hoàn thành một ngày sát, Tần Chính chuyển rời đến mục tiêu kế tiếp. Cơ hồ mỗi một lần cũng là vừa đi thoáng qua một cái hoàn thành rất chóc. Lưu hạ thi thể đầy đất, đưa tới lăng cuồn sinh cùng bàng nguyên cắt tức giận gầm thét, bọn họ coi như là kẻ ngu cũng biết, nhất định là Tần Chính gây nên, trừ Tần Chính rất khó tưởng tượng ai dám tới chủ động khiêu khích, huống chi bọn họ cũng lờ mờ nghe trong tiểu đội của cao kiện có người hô tên Tần Chính, càng thêm chứng thật điểm này. Tần Chính, ngươi cho bản thánh tử lăn ra đây lăng cuồn sinh phóng lên cao, tới vạn mét trời cao, cuồn loạn gào thét gầm thét, kích động thiên địa lực lượng hỗn loạn, không gian xé rách, lại càng có khí tức mang tính chất hủy diệt xung phong liều chết bốn phương tám hướng kích động lực lượng thậm chí muốn đè ép hết thảy, ánh mắt của hắn cũng quét về phía bốn phía, tìm tần chính tung tích. bà nguyên cắt cũng lên không trung, hắn rất tỉnh táo, đã sớm đoán được tần chính có thể đến như vậy một chiêu, chẳng qua là hắn có chút kinh ngạc, tần chính chiến lược khi nào cường đại đến trình độ như vậy, liên cao kiện như vậy hóa vực sơ cấp thần nhân cũng liên năng lực của một chút trông cự cũng không có đã bị giết, trước tần chính tựa hồ có thể một chiêu đánh bại hóa vực sơ cấp thần nhân, nhưng giết người thì một chuyện khác, hắn trong mơ hồ sinh ra một tia cảm giác không ổn, tần chính, đột phá, mang theo hoành nghi, bà nguyên cát vận dụng bí bảo. Vĩ bảo thủy tinh cầu bị bà nguyên cắt lấy ra, trôi nổi ở trước ngực, trên dưới bay múa, hai tay hắn liên tục chỉ vào, thủy tinh cầu tản ra xích vô số ánh sáng, dung nhập vào trong trời đất này, ánh sáng liền từ từ ảm đạm xuống, mắt thường khó có thể thấy, mà trong thủy tinh cầu thì bảy biện ra trong phạm vi 30 dặm hết thảy. Những cái này siêu tầm tần chính đội ngũ đang nhanh chóng vọt tới nơi này của bọn họ, muốn hội hợp lại, ngăn cản tần chính tiêu diệt từng bộ phận, đây là ngay từ lúc trước siêu tầm, tiểu chế định tốt sách lược. Đồng dạng, trong thủy tinh cầu cũng rốt cục xuất hiện thân ảnh của tần chính. Bà Nguyên cắt dấu qua thủy tinh cầu vừa mới bắt gặp tần chính xuất hiện ở trong tiểu đội của cái thứ 7, chỉ là một đi thoáng qua một cái, lực lượng phong thích, ngay cả đám tên hóa vực sơ cấp thần nhân đều bị tươi sống đánh chết, sau đó không làm bất kỳ dừng lại gì xông tới cái thứ 8 tiểu đội đi. Hắn ở phương tây nam hướng. Tức giận Lăng Cổn Sinh cũng thấu qua thủy tinh cầu thấy được, lập tức hóa thành một vệ sáng nổ bắn ra quá khứ, muốn tiền sát tần chính. Lăng huynh cẩn thận bà Nguyên cắt kinh ngạc, vội vàng quát tần chính rất có thể đột phá, thị hóa vực thần nhân. Hóa vực thần nhân thì thế nào, nho nhỏ sơ cấp, ta chỉ tay miết chết hắn. Lăng Cổn Sinh cuồng nạo Bà Nguyên cắt há miệng muốn nói, vẫn ngậm miệng lại. Đích xác lăng này cuồng sinh nhưng là phong vân thánh cung thánh tử, hóa vực cao cấp thần nhân đỉnh núi. Đến gần đại thành, lại càng trong tay nắm giữ phong vân thánh cung đứng đầu thần kỹ, thứ võ mạch cũng trái cà chua, võ mạch thần thông lại càng mạnh mẽ, chỗ mấu chốt vẫn thân phận cho phép, ít nhất trong tay nắm giữ bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Hắn đi, thật vẫn không cần e ngại tần chính đây. Nghĩ tới đây, bà Nguyên cắt ngược lại cười. Đi đi, ngươi đi giết chết tần chính, như vậy cũng sẽ không chỉ có chúng ta niết bách thánh cung gặp gỡ thần ngụ cung kích, có các ngươi phong vân thánh cung giúp đỡ. Ngược lại để cho thần ngục không có can đảm đồng thời khiêu khích hai chúng ta đại thành cung. Bàng Nguyên cắt đắc ý cười. Chẳng qua là nụ cười này mới vừa dậy, tự đọc lại. Trong tay bởi vì hắn trong thủy tinh cầu phơi bày ra tình huống thị, Lăng này cuồng sinh cự ly cái thứ 8 tiểu đội gần hơn, nhưng là đợi đến Lăng cuồng sinh đổi theo thời điểm, thần Chính đã vừa đi thoáng qua một cái đánh chết toàn bộ thứ 8 tiểu đội cho, hơn nữa đến thứ 9 tiểu đội địa phương, tốc độ của hai người hoàn toàn kém xa, thần Chính ít nhất ở phương diện tốc độ thị giây sát. Lăng huynh, thứ 10 tiểu đội Bàng Nguyên cắt hét lớn. Lăng cùng sinh đang tự cùng nộ, nghe Bàng Nguyên cắt nhắc nhở lập tức thẳng lấy gần đạo giết tới thứ 10 tiểu đội. Thanh âm này cũng bị Tần Chính nghe được, nhưng là Tần Chính căn bản không thêm để ý tới, vừa đi thoáng qua một cái lấy đi thứ 9 tiểu đội tránh mạng, người liền xông tới thứ 10 tiểu đội đi, thần ảnh vô hình hoàn mỹ thể hiện ra trái cả chua năng lực. Lấy Tần Chính siêu thần lực làm trụ cột, phát huy thần ảnh vô hình tốc độ, vừa xa khỏi tưởng tượng, chẳng qua là chớp mắt một cái, Tần Chính liền thưởng ở trước lăng cùng sinh xuất hiện xông vào thứ 10 tiểu đội. Chết. Tần Chính nhìn cũng không nhìn việc này đã biết nguy hiểm, toàn lực phòng bị người, cũng không để ý không hỏi công kích của bọn hắn, vừa đi thoảng qua một cái Siêu thần lực phong thích. Thứ 10 tiểu đội 16 tên thành viên toàn thể diệt vong. Tần Chính tiếp tục tiến lên. Lăng thân ảnh của cùng Sinh xuất hiện, hắn đứng xa xa nhìn Tần Chính rời đi bóng lưng, tức giống giận lập đi lặp lại, cách không xuất thủ, lấy hắn hóa vực cao cấp đỉnh núi thực lực, hơn 10m mở cự ly công kích cũng được, nhưng uy lực thật sự là giảm bất vô cùng, là trọng yếu hơn thị, công kích của hắn căn bản khó có thể đuổi theo tốc độ nhanh biến thái Tần Chính. Không cần xuất thủ, rất thoải mái đã công kích kia phía sau để qua, Tần Chính liền tới đến thứ 11 tiểu đội. Ngoài dự đoán của mọi người thì, thứ 11 tiểu đội cả thể hơn trăm người rõ ràng là bọn họ biết tần chính tốc độ biến thái, thế nhưng đi trước mình liên hợp lại, tính toán dựa vào nhân số ưu thế chiến thắng, nhất là ngay trong bọn họ còn có hai tên hóa vực trung cấp thần nhân, bảy tên hóa vực sơ cấp thần nhân đây, chúng minh đệ vừa động thủ một cái, liên thủ sơ cấp, mặc hắn tần chính lợi hại cũng là chắc chắn phải chết. Hai tên hóa vực trung cấp thần nhân gào to một tiếng, toàn lực xuất kích, bọn họ không dám kinh thường, nhất là bà nguyên cắt cùng lăng cuồng sinh hí hô âm hưởng thông thiên địa, đã sớm làm bọn hắn hoảng sợ tần chính cường đại. rất xa tần chính mới xuất hiện, liền phát động toàn lực công kích, trên trăm cao thủ đồng loạt ra tay bay múa đầy trời đủ các loại đao quang kiếm ảnh hung ác giết chóc làm những người này hoảng sợ một màn phát sinh tần chính rất mạnh cường đại đến làm bọn hắn hoảng sợ trình độ khi bọn hắn thấy tần chính thời điểm tần chính còn đang ngoài 6, 7 dặm lúc này dối giết xuất thủ phát động công kích từ xa mục tiêu chính là bốn dặm bao xa địa phương che bởi vì công kích của bọn hắn cũng cần thời gian bay vuốt tần chính cũng muốn xông về trước khoảng cách này đã rất là vi tốc độ của tần chính suy tính kết quả chờ bọn hắn công kích vừa mới phát ra ngoài lại phát hiện tần chính xuất hiện ở ngoài hai ba dặm sức mạnh công kích vừa mới vuốt không mà qua. Chuẩn bị đợt công kích thứ hai thời điểm, Tần Chính đã đến trước mặt bọn họ, nhanh đến liên phản ứng cũng không kịp trước mặt nhất người tiểu hưởng thụ Tần Chính công kích. Siêu thần lực trồng mất mác biển hoa thần thông, bay múa đầy trời chứ thiêu đốt lên đích tinh thần chi hoa, kèm theo Tần Chính bay vút dựng lên. Cường thế vô cùng Tần Chính cũng không đi để ý tới trong đó hai tên hóa vực trung cấp thần nhân, chính là chỗ này cái gì thẳng tắp xông vào đám người, phàm là địa phương hắn đi qua, tinh thần chi tốn hết tình bạo liệt, trực tiếp bao phủ những thần kia người cho, hai tên hóa vực trung cấp thần nhân tự tin thực lực mạnh mẽ, cùng ra xuất thủ muốn chấn vỡ bay tới bọn họ nếu so với người khác hơn rất nhiều đích tinh thần chi hoa mới ra tay những ngôi sao kia chi hoa liền tự hành bạo liệt hình thành lực lượng lẫn nhau trồng thoáng cái đạt đến một mức độ khủng bố trong nháy mắt đưa bọn họ cắn nuốt sạch mang theo không cam lòng tiêu thảm tại chỗ giết giống loại bọn họ bực này tiềm lực có hạn liên bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy cũng không có chiến lược cũng đích xác ca em mờ xa lắm hơn trăm người theo tần chính vừa đi thoáng qua một cái lúc đó đã xong nhân sinh đường từ đó tần chính không hề nữa vọt tới trước mà là vòng trở lại chạy thẳng tới hướng đánh tới phong vân thánh tử lăng cùng sinh Chương 796, rốt cuộc là ai không xứng? Đọc đầy đủ. Nơi này chiến đấu đã sớm nổ tung tháp loạn cổ quân vương. Vốn là tháp loạn cổ quân vương tự nhiên ra đời bảo vật, lượng còn không ít, chất phương diện cũng cực kỳ xuất sắc, ai có thể nghĩ sẽ có chuyện của quái dị như vậy phát sinh, thế nhưng lấy được bảo vật, nhìn qua bảo vật, sắp tới tay bảo vật hết thảy nữ vỡ, hóa thành tinh hoa, bất luận kẻ nào không cách nào trói buộc hết thảy chạy về phía từ xưa tới nay tựu để cho người đau đầu lại không cách nào phá giải quân vương tháp. Thử hỏi, người nào sẽ không vì vậy tâm tình trở nên rất tồi tệ. Vốn là sao? một đời nào đó người có thể gặp phải mở tháp loạn cổ quân vương cũng rất không dễ dàng thật vất vả tiến lai một lần còn có loại đãi ngộ này cũng là hỏa khí rất lớn sau đó hơi có chút mâu thuẫn tiếp theo dẫn phát đại quy mô nội đấu tranh cường hào thắng các võ giả ai sợ ai nha giờ phút này tần chính gần như tàn sát thức chém giết đã sớm kích thích rất nhiều người kích động rất nhiều người nơi này của hướng hội tụ lại đây muốn nhìn một chút chiến đấu đặc sắc trình độ kỳ thật rất nhiều người còn muốn xem một chút kia thảm kịch trạng thái lấy thỏa mãn đủ ám trong lòng đủ cầu cho nên Tần chính cùng lăng cùng sinh lẫn nhau xông về phía đối phương bao quanh trong hơn 10 em dậm dầm dạp chẳng chỉ tất cả đều là người cũng không phải là tất cả mọi người nghĩ tới đi xuất lực đánh vỡ quân vương thành đương nhiên trong đó hơn nữa là căn bản không hy vọng xa vời có thể đánh vỡ quân vương thành vậy căn bản không phải nhân lực có thể phá hư nhật tích nguyệt luy cắn nuốt thiên địa tinh hoa đã sớm vượt xa biết lực lượng trình độ cho nên tấn công quân vương thành rất nhiều người không đi tấn công giống như trước không ít nhân giới tần chính đại chiến phong vân thánh tử hạ tiền đánh cuộc hạ tiền đánh cuộc đánh cuộc cái dám nha đây cũng không phải là phong vân thánh tử để thấp cảnh giới cùng nhân gia công bình đấu, căn bản là vì giết người mà giết người, hoàn toàn dựa vào ưu thế đi xuất thủ, phong vân thánh tử muốn thua cũng khó khăn. chính là nếu là thánh tử, vậy ít nhất cũng là thần giới thế hệ trẻ trăm người đứng đầu cao thủ, gió này vân thánh tử vẫn sắp bước vào hóa vực đại thành thần nhân, có mấy người là của hắn đối thủ, thần chính căn bản không có thể là đối thủ. hắn cường thịnh trở lại, từ giữa nhân giới đến lúc cũng quá thiếu, không giống phong vân thánh tử thở nhỏ ở tại thần giới tu luyện chiếm tiện nghi nổi, hoàn toàn không có đối lập, cũng không nhất định sao các ngươi xem một chút tần chính chủ động sông đi lên, có lẽ chỉ có năm chặt, có năm chắc cái rắm nếu là hắn có thể ở trên nổi điên phong vân thánh tử tay đi qua ba chiều, ta học chó sủa, cũng không nhìn một chút trên lệnh cảnh giới bao nhiêu. cũng là nha, thấy thế nào đều không đúng trở. vô luận là người nào, cho dù là cho phép tần chính đích sát chiến lược siêu phàm, tất cả cũng hoàn toàn nhìn không tốt hắn trên lệnh về cảnh giới, để cho bọn họ biết, trước mắt mà nói, tần chính thị không thể nào cùng lăng cuồng sinh giao phong cũng có một chút một số người, bọn họ đối với tần chính hiểu rõ nhiều hơn, mặc dù không biết tần chính vì sao như thế hung ác điên cuồng tấn công, cũng hiểu được tần chính nhất định là có nắm chặt đánh một trận, ít nhất tần chính không phải là cá gà mờ, biết rõ không địch lại nguy hiểm, còn muốn đi liều mạng. giống. lang cuồng sinh tức giận gầm thét, tiếng hô hình thành khí lãng sỏ xuyên qua bầu trời, chấn vỡ hư không, lực lượng vô tận tia sáng từ trên người hắn bắn ra bốn phía mở đến, tạo thành kinh khủng chiến lực, ra muốn ra vẻ nghiền ép thức tiến công, hoàn toàn chính là một bộ không đem tần chính đặt ở nhãn lực tư thái. tần chính, người giết ta phong vân thánh cung người ta muốn ngươi chết lăng cuồng sinh khí thế điên cuồng, con mắt xuất tinh mũi nhọn như nếu vàng đá loại xuyên thủng đất trời, thật giống như ngón tay vũ động phong vân chân thần. tần chính dẫm trận tại chỗ tới, cười lạnh nói nàng phong vân thánh cung mở tháp loạn cổ quân vương chính là cùng miết bách thánh cung cấu kết muốn giết ta, hiện tại vừa liên thủ tới siêu tầm ta ý đồ giết ta, ta bất quá là đi trước phản kích mà thôi, muốn chiến liền chiến, cần gì tốn nhiều miệng lưỡi. đến đây đi, cho ta xem nhìn phong vân thánh tử có năng lực gì. ngươi tới nhìn ta một chút năng lực. chết cười, một người rời dây nhũ, nàng xứng sao nghiệm chứng năng lực của ta, gục xuống lang cuồng sinh dẻo cẩn nói dơ tay lên một cái tát đánh ầm một con trừng trăm mét bàn tay lớn nhỏ thành hình mang theo mạnh mẽ lực các bách hung hán đè tần chính vung tới tần chính vẫn như cũ là chậm rãi về phía trước đạp nát lăng trên thân cuồng sinh tản ra ra tới quang thục lực lượng không đếm sửa cái chỉ có thể gia tăng khí thế kỳ thực công kích hiệu quả sức mạnh của không có gì đặc biệt đương nhiên ở lăng cuồng sinh nhãn lực công kích như vậy đã đầy đủ ước hiếp tần chính đối mặt với kia đè ép xuống bàn tay khổng lồ tần chính trở tay một quyền đánh với anh bản thân tần chính đột phá hóa vực sơ cấp thần nhân sau lực lượng tiểu gia tăng mãnh liệt rất nhiều mấy ngày nay ở trường Hà Nội tu luyện lại càng có điều tình tiến mặc dù không đến nỗi làm tiếp đột phá ít nhất cũng đến gần hóa vực sơ cấp đỉnh núi đã sớm không thể làm làm thông thường hóa vực sơ cấp sức mạnh của thần nhân đến đối đãi có nữa kia vượt xa mạnh nhất thần lực siêu thần lực nơi tay hắn xuất thủ sức mạnh công kích lại càng hung hãn một quyền đã kia che trời bàn tay khổng lồ đánh nát vấy nàng muốn đánh gục xuống ta xem ra không được vậy để cho để ta làm muốn nàng gục xuống sao Tần Chính cũng vây tay một cái tát nhân quá khứ thần uy đại thủ lớn Mênh mông quần quận uy áp làm người vây xem cũng sinh ra vô hình sợ hãi cảm. Không lâu mười thước lớn nhỏ thủ lớn tạo thành, so với mới vừa lăng quần sinh ngưng tụ trăm mét bàn tay khổng lồ kém xa, nhưng là càng thêm chân thật, thả ra lực lượng càng thêm kinh khủng. Hô! Đại thủ lớn đè ép đi xuống, bầu trời băng liệt, giống như thần chi tay rơi xuống. Lăng quần sinh hét to một tiếng phá cho ta. Hắn cũng là nổ tung quyền xuất kích. Kia thần uy đại thủ lớn mãnh liệt run rẩy, lại không có tan vỡ, mà tự tin lăng Cổng sinh sau một kích, liền cười lại nhịn, căn bản chưa từng nghĩ nữa cần kích thứ hai, điều này, hắn xối xẹo Đại thủ lớn ẩm một chút để ép xuống tới, trực tiếp đập lăng Cổn Sinh hung hãn xuống dưới đất, vô vào mặt đất ẩm dung động. Đây cũng là lăng Cổn Sinh khinh thường cho phép. Ta xem cũng là, lăng Cổn Sinh quá tự tin, không nghĩ tới Tần Chính chiến lược như thế biến thái. Tần Chính đích xác là biến thái nha, nhìn dáng vẻ, hẳn là hóa vực sơ cấp thần nhân, chiến lược này, khen, hoàn toàn có thể đem thông thường hóa vực cao cấp thần nhân cho đánh bại, chỉ tiếc lăng Cổn Sinh không phải là người bình thường, hắn nghiêm túc, Tần Chính cũng chỉ có thể xui xẹo, tốt nhất là hiện tại rút đi, cũng không còn người sẽ nói hắn và vân vân. Thấy kết quả này, Rất nhiều người cũng là kinh ngạc không dữ, kinh ngạc tần chính biểu hiện, cũng chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, ai cũng thấy Lăng Cùng Sinh khinh thường. "Phanh!" Đe ép vùng đất đại thủ lớn bị đánh nát. Lăng Cuồng Sinh giận dữ gào thét từ dưới đất phóng lên cao, phóng tung lực lượng nát bấy phương thiên địa này, tóc hai bù xù hắn nhìn qua chật vật không chịu nổi, tức giận đe dọa nhìn tần chính, hung tận nói nàng thành công chọc giận ta, ta muốn ngươi biết, chọc giận hậu quả của ta, thánh tử không phải là nàng có thể được tội. "Phải không, ta đánh chính là thánh tử." Tần chính thản nhiên nói. Tiếng nói rơi xuống, tần chính liền hóa thành một đạo ảnh sơ hốt ở giữa xuất hiện ở lăng trước mặt Cuồng Sinh, Quốc Tà. Lăng Cuồng Sinh giơ tay lên chính là một cái mang theo rồng ngâm hổ gầm trọng quyền. Thị Phong Vân Thánh cung tiếng tâm lừng lấy rồng ngâm hổ gầm quyền, lực công kích tương đối uy mãnh. Tân Chính thật là yếu thế một quyền đòn đánh. Đấu khỏe. Đại viên mạng đấu khỏe, thiên địa luân hồi, hết thảy mất đi, nhất mạnh mẽ, đặt ở thần giới vẫn như cũng là cao cấp nhất thần kỹ một trong. Tân Chính đấm ra một quyền, kia tiếng hổ gầm nổ tung, hoàn toàn đè ép rồng ngâm hổ gầm thanh. Phang. Hai quyền đánh, hai bóng người đồng thời du lên. Tần Chính về phía sau lui nhanh rút lui tam đại bước, kia Lăng Cổm Sinh thì thân run lên tung bay đi ra ngoài gần hơn trăm thước, người đang không trùng chuyện này cánh tay phải sẽ có máu tươi bắn ra tới, xương cánh tay cũng bị đánh rách tả tơi. Nàng rất mạnh cái gì? Tần Chính thân hình ổn định, lần nữa cùng đi, một bước đi tới, đã đến lăng trước mặt cổm sinh, hai đấm liên hoàn chào ra. Lần này lăng cổm sinh không có giống giận, không có cùng dã, có khi là ngưng trọng, mới vừa một quyền hắn là chân chính không hề nữa khinh thường, toàn lực xuất kích, vận dụng mạnh mẽ thần kỹ, kết quả vẫn bị thua, có thể xác định Tần Chính thị hóa vực sơ cấp thần người hắn kia thần lực lượng tiểu biểu lộ nhưng là tần chính thần lực so với hắn mạnh nhất thần lực rõ ràng cao hơn rất nhiều dám dựa vào siêu thần này lực uy lực đưa đánh tan cho thấy này tần chính hoàn toàn có năng lực đánh với hắn một trận thậm chí chiến thắng như thế lăng cùng sinh còn như thế nào dám kinh thường nhìn thấy tần chính chủ động công kích hắn cũng hai đấm xuất giang lên chiến Dầm dầm rầm lần này hai người cũng là nảy sinh ác độc từng quyền xuất kích tuyệt không lùi bước lùi bước trong phút chốc chính là hơn 300 quyền đối hành lúc này mới dừng lại nhìn lại bọn họ tần chính hai đấm có chút điểm run rẩy cũng không hơn xem xét lại lăng cuồng sinh, hai bàn tay xương trắng ơ lợn, chỗ xương gãy rất nhiều, cánh tay của hai cái cũng nứt ra rồi, máu tươi chảy ròng, khỏe miệng cũng có máu tươi, thị nội tạng bị chấn thương biểu hiện. đây là nàng cái gọi là sự kiêu ngạo của thánh tử, nàng thật không hạnh. tần chính giơ tay lên lại là một quyền, lần này đánh phía lăng cùng sinh phần đầu. hai người căn bản không có vận dụng bao nhiêu thần kỹ thần thông, cơ hội hoàn toàn chính là căn bản nhất lực lượng tỷ thí, bằng vào siêu thần lực, bằng vào thần binh thân thể ưu thế cự lớn, tần chính sướng suốt lấy được thắng thế. bọn họ cự ly quá gần. Mà Lăng Cổm Sinh còn đang là bị thua khổ sở, chờ hắn phản ứng lại đây, Tần Chính nắm tay đã đến, không còn kịp nữa tránh né hắn, vội vàng hai tay và chạm phong đãng. Giang rắc giang rắc. Tần Chính nắm tay đập tới. Lăng cánh tay của Cổm Sinh lên tiếng gảy lịa, cũng chấn hai tay trưởng văng ra, làm Lăng Cổm Sinh nội tạng bị chấn lợi hại hơn, thất khiếu phun huyết, lộn một vòng đi ra ngoài, mà Tần Chính nắm tay trước sau như một đập Lăng Cổm Sinh phần đầu đi, đây là muốn bóp ý muốn giết Lăng Cổm Sinh. Cho đến lúc này, những người vây xem kia chỉ có hít thở không thông, tất cả đều ngu hô hơ ngó trừng, gật liên tục thanh âm cũng không phát ra được. Bọn họ cũng bị tần chính hung hãn lực chiến đấu chấn nhiếp. Nếu như nói tần chính cảnh giới đủ cao còn có thể, chẳng qua là hóa vượt sơ cấp thần người hắn, lại vượt qua hai cái cảnh giới đánh bại chiến lược siêu phàm phong vân thánh tử. Đây chính là phong vân thánh tử a? Cả thần giới giữa đương đại, bao nhiêu thánh tử, tuyệt đối là phải tính đến tuổi trẻ một đời cường giả, như vậy biểu hiện, quả thực là đánh vỡ bọn họ cố hữu nhận chi. Nhìn lăng cùng sinh bị đánh tơi bời, phải một lát, mới có người tự lẩm bẩm đạo ai nói hắn muốn sáng tạo nữ hoàng nói khinh linh vô địch chiến tích. Ta xem này nhân giới tần chính rõ ràng là lấy vượt xa nữ hoàng nói khinh linh làm mục tiêu. Hơn nữa hắn tựa hồ làm, cũng không phải là khó khăn như vậy. Chương 797, 1/4. Một, một câu tự lầm bầm vượt xa nữ hoàng nói khinh linh thuyết pháp trong thời gian ngắn bị đốt giống nhau, thoáng cái làm yên tĩnh người vây xem xôi trào, ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số cũng là tán tu, tự nhiên nguyện ý thấy cao cao tại thượng phong vân thánh tử bị đánh bại, vẫn sỉ nhục bị vượt qua hai cấp bậc hội kích. Kết quả là, cả hiện trường cũng vang lên sơn hô hải khiếu vậy hoan hô tiếng reo hò. Rất nhiều người đều ở vi thần chính cố gắng lên. Đại ngộ như vậy là một người ghen tị sắp nổi điên. Người này chính là phượng từ ngày Làm yêu vương Thánh Minh thế hệ trẻ trong người nổi bật, số tuổi chỉ có 24 tuổi, cũng đã là hóa vực cao cấp thần nhân, cho hắn thêm thời gian mấy năm, hoàn toàn có thể ở trước 30 tuổi bước vào linh thành thần nhân cảnh giới, cho nên hắn ở yêu vương Thánh Minh lấy được cũng là khen, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thưởng danh tiếng của hắn, chính là vĩnh viễn đã định trước bị tán dương chi người hắn. Mắt thấy tần chính hữu việt biểu hiện, nghĩ tới khi trước gặp gỡ, sở nữa trên tìm ra manh mối mang theo Lãnh nguyện Đẩu cô, phượng tường thiên na chợt hẹp quang minh thoáng cái bị nổi điên ghen tị với nổi. Không thể. Ngọc Tú Hinh còn chưa tới chỉ là một tiểu thổ miết tụi đoạt hết danh tiếng của ta sẽ có đè ép ý của ta quyết không này cho phép ta muốn đánh bại hắn ta muốn đánh bại hắn phượng tướng ngày mê muội một loại trong miệng lẩm bẩm ngẩng đầu nhìn đến tần chính đánh giết hướng lăng cuồng sinh phần đầu cái kia viên chỉ có tim của mình thong cái vọt ra điên của ý, hoàn toàn ma diệt hắn tính táo bây giờ phượng tường ngày chỉ biết là nhất định phải ngăn cản tần chính giết chết lăng cuồng sinh ngăn cản hắn thành thế gia tăng hiu phượng tướng ngày toàn thân trợn bụng phát ra nóng bỏng tia sáng xí dương thân thể đặc điểm phát ra bên trong thân thể của hắn thậm chí xuất hiện một mơ hồ tản ra nhiệt lượng giống như thái dương ánh sáng vượng hoàng. ở tê minh hai tay hư không huy động va chạm phát động ra khỏi hung ác thần kỹ phượng dương sát không chung tia sáng trong tướng tổn hai cái nóng bỏng phượng hoàng hạch tẩu quang tuyến lẫn nhau va chạm xé nát không gian giống như một to lớn kéo hung hãn hướng tần chính cắt qua khứ muốn quyền nổ tung lăng cồn sinh tần chính cho mày đáy lòng của hắn cũng bị phượng tường ngày đích cử động cho chọc giận coi như là hắn cùng với yêu vương thánh minh quan hệ đặc thủ, cũng bất quá là bởi vì một ngọc tú hình mà hắn làm dễ dàng hết thảy đã đầy đủ nhân mạnh Phượng Tường này ngày lại vẫn vào lúc này bỏ ra tay giải cứu Lăng Cổ Sinh, đáng buồn hơn chính là, xuất thủ chính là sát chiêu, rõ ràng là có tâm muốn giết hắn. Giận giận giận. Tần Chính cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn đi cho nhiễu Mặc công chúa, Ngọc Tú huynh tranh với Tinh Nguyệt ba người ở giữa đấu, nhưng là người của bọn họ chủ động trêu chọc, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Thu hồi đánh giết Lăng Cổ Sinh nắm tay, Tần Chính một xoay tròn, hù ở quyền đánh giết công kích cây kéo kia vậy. Giang rắc. Phượng Dương này sát tại chỗ bị vây vối. Tần Chính lạnh nhạt đầu, con mắt bắn chết cơ nhìn hướng Phượng Tường này, phẫn nộ quát Phượng Tường này. Nàng muốn chết. Thông thiên thần mục lập tức phát động thần uy, lực lượng vô hình phát động, đang muốn xông lên đại chiến phượng tường ngày thân du lên. Chưa từng gặp qua loại phương thức công kích này, hắn một chút biểu hiện không ra đầy đủ năng lực của tùy cơ ứng biến, tại chỗ toàn thân buộc phát ra một mảnh huyết vụ, làm phượng tường máu của ngày đích bước hơi tương đương một phần. Lúc này tiểu bị to lớn bị thương, hai tay hắn giơ lên, muốn đồng thời đánh giết phượng tường thiên hỏa lăng cung sinh hai người. Vừa mới tay giơ lên, hung tàn công kích liền đến, đã sớm chờ trực đã lâu bà nguyên vốn là tính toán đi cứu sinh, không nghĩ tới phượng tường thiên tiên xuất thủ hắn liền nắm lấy cơ hội lúc này để cho tần chính đòn công kích chí mạng ngươi đã đến rồi ta chờ ngươi đã lâu tần chính tay của nhấc lên thế nhưng nhẹ bóng rơi xuống một chút công kích chí tứ cũng không có nguyên nhân rất đơn giản hắn thông thiên thần mục không phải là làm bài trí đã sớm phát hiện bảng nguyên cát nếu là mới vừa bảng nguyên cắt không ra tay hắn chính là thật sát chiêu nếu là xuất thủ đó chính là hư chiêu cấp cho bảng nguyên cắt một kích chí mạng ngay lập tức giết tới tần chính sau lưng bảng nguyên cắt mới giơ tay lên công kích liền thấy tần chính chợt xoay người đối mặt với mình sợ đến thiếu chút hít thở không thông Phang. Đối với Phượng Tường thiên Hỏa Lăng cùng sinh hai đại hóa vực cao cấp thần nhân, bảng này nguyên cất còn kém xa, chẳng qua là hóa vực trung cấp thần người hắn, cự ly cao cấp còn có nhất định cự ly, hắn như vậy ở trước Tần Trình biến, nơi đó có cái gì chiến lực có thể nói, trực tiếp dụng thần ảnh vô hình tốc độ, đột nhiên xông đến phụ cận, cho đến xuất kỳ bất ý, lập tức xuất thủ, một thanh liền tóm lấy bảng nguyên cất cổ. Cương Trảo ở, Lạnh lùng u ám lạnh lẽo kiếm quang giống như một con rắn độc loại từ sau lưng bảng nguyên cất cánh tay trái nách hạ đột nhiên xuất hiện, ác độc đâm về phía tim Tần Trình giết đi qua chỗ xa người vây xem cũng nhìn thấy bảng phía sau nguyên cắt loại quỷ mị nô ra bóng người u linh sói thần giới bắc phương địa giới tán tu người thứ ba u linh sói trời xanh thích khách đây là muốn điên rồ cái gì tứ đại cao thủ vây đánh tần chính tần chính ứng phó như thế nào ưu linh sói xuất kiếm tất thấy máu điên rồ cũng điên rồ tần chính thế nhưng đưa tới ưu linh sói cũng tới ám sát hắn làm người vây xem đều nhanh muốn điên mất rồi tay trái bắt được bà nguyên cắt cổ tần chính tay phải thăm dò ba một tiếng bắt được độc xà kia loại đen nhánh như mực mảnh kiếm mũi kiếm hắn gầy nói u linh sói ở ta nhã lực Ẩn thân của ngươi năng lực thật rất kém cỏi, có thể giết ngươi là được." Âm linh thanh âm từ sau Bàng Nguyên Cắt thân truyền tới. Theo sát chỉ thấy Bàng Nguyên Cắt trường phía trên hai vai, dưới nách, chỗ kín, đỉnh đầu đột ngột cũng toát ra đen nhánh mảnh kiếm, hết thể đâm tần chính giết tới. Sau một khắc, Bàng Nguyên Cắt cũng nảy sinh ác độc tự đắc kích thích lực lượng, hai bàn tay hung hãn đánh tới hướng cánh tay của tay trái của tần chính, phải phá hắn cầm nắm bàn tay của của mình, như vậy bị năm chứ, giống như sinh mệnh bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng muốn biến mất, sao không để cho hắn sợ hãi, đương nhiên muốn mượn u linh lang công kích làm tần chính không cách nào đối với hắn phát ra lực lượng sau đó đào tẩu. Đừng xem tần chính mặt ngoài ứng phó tự nhiên, kỳ thực công kích liên tục lang cùng sinh cùng vượng từng ngày đối với hắn cũng tiêu hao không ít. Là trọng yếu hơn thị, u linh này làng công kích không thể nói rất mạnh, là quá độc, quá mưu lợi, quá nét buông nghiêng, để ngươi không ngừng phân tâm hắn chú ý. Thế nhưng trong lúc nhất thời không cách nào phát lực làm bảng nguyên cắt trực tiếp cho rớt, có thể thấy được u linh lang đáng sợ. mắt thấy như thế thế công, tần chính than ngầm một tiếng, buông lòng đối với bảng nguyên cắt tất sát tay trái, điều này cũng thăng cái để cho hắn đã không còn mình trở ngại hoàn toàn rời khỏi mình. Phain, rời khỏi Bàng Nguyên Cắt, cũng là đang giải phóng mình, Tần Chính dơ chân lên hướng về phía Bàng Nguyên Cắt chính là một cước, trực tiếp làm Bàng Nguyên Cắt cho đạp thiếu chút treo rớt, đặt vỡ Bàng Nguyên Cắt mặc trên người một vật tiên cấp thần binh cấp bậc chính là Nhẫn Giáp, dù sau đó là Tần Chính chân phải, không có thể giết hắn, cũng rất làm cho người ta bất khả tư nghị. Bàng Nguyên Cắt kêu thảm phún huyết về phía sau đánh tới, một chút bức hú linh sói vội vã không cách nào nữa xuất thủ, đan sư kia sáu miệng màu đen mảnh kiếm vẫn giống như rắn độc đánhút về phía Tần Chính giết tới. Hai tay Tần Chính lấy ra đi, bắt giữ sáu miệng mảnh kiếm, trực tiếp bóp nát Mượn cơ hội này, Tung mình lên lăng cung sinh, ghen tị với nổi điên phượng tưởng thiên giá cũng hung ác vây lại, có nữa kia trọng thương của máu, phục dụng linh đan rượu dược nhanh chóng ngừng đau cầm máu chữa thương bà nguyên cát, thân hình còn có sáng tối chập chờn, thấy không rõ dáng vẻ, giống như quỷ mị u linh sói, cấu thành bốn người vây công tư thế. Một thánh tử lăng cung sinh, một chuẩn thánh tử phượng tưởng ngày, một chuẩn thánh tử bà nguyên cát, một hơn hẳn thánh tử ưu linh sói, bốn thần giới sinh trưởng ở địa phương thần nhân, kiêu ngạo các người, đối với bốn người liên thủ, có cái gì cảm tưởng? Tân Chính không có chạy trốn, cũng không có công kích, cười lạnh nói: Lời của hắn giống như sỉ nhục trọng truy va chạm ở trên bốn người tâm tạng chi. Cho dù là âm lãnh như ưu linh sói, hắn cũng có sự kiêu ngạo của chính mình. Bốn người tuy nhiên cũng có nguyên nhân của mình, cũng không có rút đi. Lang cùng sinh bại rất thảm, rất khổ sở, càng thêm oán hận, muốn giết chết Tần Chính Lòng, làm hắn không muốn rút đi. Phượng tướng ngày đầy trong đầu cũng là ghen tị với ý, hắn mau nổi điên, mới ra tay mà thôi, dĩ nhiên cũng làm bị Tần Chính lấy kỳ diệu công kích trong cơ thể của làm hắn máu tươi bốc hơi gần nửa, thoáng cái bị thương nặng, nếu không tìm về mặt mũi, hắn có thể đến mất. Bà Nguyên cắt lại càng lấy sát tần chính làm mục đích đi tới tháp loạn cổ quân vương. Ú Linh rối lại càng phụ mệnh đến đây, vì thế hắn sự kiêu ngạo của đem chính mình cũng từ bỏ, phải giết chết tần chính mới được. Cho nên bốn người rất khó chịu, hay là muốn sát tần chính, cũng không muốn rút đi, kỳ thực tất cả cũng không nguyện ý thừa nhận, sâu trong nội tâm cũng hy vọng lẫn nhau cũng không đi liên thủ xuất thủ, bọn họ thấy tần chính kế tiếp hội kích lăng cổ sinh, phượng từng này, thiếu chút giết chết bà Nguyên cát, đều có điểm sợ. Muốn tiếp tục đúng không? Hành, ta phụ bội tới cùng. Bốn vị, ta tần chính hôm nay cũng chỉ có thể tuổi bày khai xa giới. Tần Chính khí thế chợt bộc phát ra, giống như một pho tượng chiến thần loại, uy áp tứ phương. Hắn không lùi, muốn chiến, lại càng tuyên bố muốn khai sát giới lời của, làm người vây xem một lần nữa bị trấn hãm đến. Mới vừa rồi biểu hiện đã làm bọn hắn khó có thể tiếp nhận, thật sự là rung động ra ngoài ngoài dự liệu của bọn hắn, mà nay đối mặt với tứ đại cao thủ, còn muốn chiến, đây cũng quá mạnh sao? Rất nhiều người cũng muốn nói, Tần Chính là muốn chết, cũng không biết vì sao, không nói ra. Không có biện pháp, Tần Chính biểu hiện làm bọn hắn bây giờ nói không ra lời này, người ta có cái tiền vốn đi cuồng vọng. Tần Chính nhất nhất điểm chỉ bốn người. Sau đó nói bốn người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn công kích. Lăng Cùng Sinh bốn người lòng đang co quắp, đây cũng quá điên, thị miệt thị bọn họ. Người vây quanh lại càng từng cái từng cái khỏe miệng co giật, bị đâm kết đáo. Ta tiên công. Tần Chính nói xong, người liền ở tại chỗ biến mất. Hắn vận dụng huyết mạch thần thông chi lạc tinh truy nguyệt, bay vút phương hướng vẫn là có dấu vết khả tuần, dù vậy, người bình thường ánh mắt cũng rất khó theo sau. Quét. Tần Chính đệ nhất xuất hiện ở lăng trước mặt Cùng Sinh, trong mắt hắn, tương đối mà nói, Lăng Cùng Sinh vẫn mạnh nhất, lúc trước dù sao không có phát huy ra công kích cường đại nhất phương thức hắn vừa xuất hiện, lăng cung sinh giơ tay lên chính là một đao, dùng là thị thiên cấp thần đao, hung tận chém giết, trên người đao kia thậm chí tạo thành một cái đáng sợ thương long, hiển nhiên là một loại phi thường cường đại thần thông, làm người công kích tần chính cũng sẽ không thị tay không, vô lượng thần vũ côn vào tay, vung tới, lấy huyết mạch thần thông thoái nhặt đấu với khỏe chồng, mang theo một tiếng hổ khiếu, hung hãn hoành nện ở cấp ngày đó trên thần đao, đương, thiên cấp thần đao bị nện bật lại đụng vào lăng trên ngực cung sinh, đập chính hắn trước ngực máu thịt bé bé tiêu thảm tung bay đi ra ngoài, xịt ra xích huyết vụ đầy trời, một kích thành công. Tần Chính biến mất tại chỗ, chạy qua một đường vòng cung, đã đến dơ phượng vũ kiếm muốn chủ động xuất thủ phượng tường trước mặt ngay đích, một gậy đập xuống, vị nhân huynh này phượng vũ kiếm trực tiếp bị nảy toái, vai phải bị nện đoạn tại chỗ mới ngã xuống đất. Tần Chính một lần nữa biến mất, chạy qua đường vòng cung, xông tới u linh sói đi, kết quả u linh sói không nói hai lời, bay lên không nhảy lên, bóc nát không gian ngọc, đào tẩu, làm Tần Chính một chút trắng tay, hắn cũng không còn lúc đó dừng lại, đầu thủ ném vô lượng thần vũ côn bắn đi ra, thần côn giết tới nguyên cắt, này nguyên cắt kinh hồn một tiếng, cũng muốn chạy trốn, là một lúc đã tối bị vô lượng thần vũ cốt khóa, bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng kiếm liều mạng phong đẳng, đồng thời hướng một bên tránh né. Dương, một kiếm bổ chúng vô lượng thần vũ côn, mượn lực mau tránh ra, kia cường đại siêu thần lực lực lượng dưới tác dụng, chấn kia thần kiếm ngay lập tức xuất hiện một cái hở, cũng chấn bằng nguyên cắt tiêu đau đớn một tiếng, liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước mới đứng vững, mới ổn định, chỉ thấy kia vô lượng thần vũ côn tự chủ bay vụt tới, chính là tần chính sử dụng ngự binh thuật. Bàng nguyên cắt vội vàng huy kiếm phách chạm chém xuống một kiếm, lại bổ cả không. Kỳ Vô Lượng Thần Vũ Quân hơi chút lệch khỏi quỹ đạo tiểu sức thân kiếm bay vút, đầu côn nặng nề điểm ở trên bảng lồng ngực của Nguyên Cắt Chi. "Ê, ngày mai đổi mới sẽ có yến thính vũ hoàn toàn mới siêu cấp võ mạnh, hơn nữa có liên quan tới phong thần điều kiện Nga. hôm nay ta sẽ ở trên vi tín hiệu cho mọi người một đề kỳ, sẽ phải có người đoán được sao? Vi tín hiệu mã thị ghép vần viết ngạo thiên vông ngân bổ tôn." Chương 798, thật đáng buồn đáng thương đáng hận người. Vô Lượng Thần Vũ Côn chính là thiên cấp thần bình tuột cũng nhất, lấy bảng Nguyên trên người thiên cấp thần giáp bị tần chính chân phải đập nát, mất đi bảo vệ trận huống, làm sao có thể đủ chống cự? tại chỗ đã bị vô lượng thần vũ côn một chút xuyên thủng lồng ngực từ sau bối bay vụt đi ra ngoài bà nguyên cắt túi đầu nhìn bộ ngực lộ máu thống khổ mặt mũi vặn mèo chất vật ngẩng đầu nhìn về phía rơi vào trước mặt tần chính há miệng phải nói lại không phát ra được thanh âm nào chậm rãi té ngã trên đất đến chết hai mắt trợn tròn trên đời này cái gì cũng có duy chỉ có không có thuốc hối hận tần chính thuận tay lấy đi bà nguyên cắt thần bình cùng túi không gian không bao giờ nữa đi xem bà nguyên cắt một cái tần chính đi tới phượng tường này Về Phấn Lăng Cuồng Sinh đã hoảng sợ hù chạy, hắn không có truy kích, lăng này trong tay Cuồng Sinh tất nhiên có bảo vệ tính mạng lá bài tẩy, còn có lúc trước vi mang đi tượng đá tượng gỗ mà mang tới Thần Bí Thủy Tinh Cầu, muốn đánh bại hắn dễ dàng, muốn giết hắn, tất nhiên là lá bài tẩy đối kháng, Tần Chính cũng không nguyện ý dễ dàng vận dụng lá bài tẩy, ít nhất Lăng Cuồng Sinh còn xa không để cho hắn công khai lấy ra lá bài tẩy bại lộ lá bài tẩy cần thiết. Cho nên Tần Chính cố ý buông tha Lăng Cuồng Sinh. Phượng Dương ngày lại bất động. Vô luận như thế nào, người này chân chính chọc giận thần Chính, để cho hắn sinh ra sát cơ mãnh liệt. Hôm nay Phượng Tường ngày bị Tần Chính một gậy thiếu chút đem người gõ bạo, Phượng Tường Thiên đã biết, lấy kia thần côn uy lực, nhất định là Tần Chính hạ thủ lưu tình, nếu không hắn nhất định bị một gậy đẻ chết, thấy Tần Chính đi tới, hắn muốn chạy trốn, hắn biết Tần Chính chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn, không đường chọn lựa hắn bị con mắt của Tần Chính ngó chừng, kia phảng phất rồi hay nói, ngươi dám chạy, ánh mắt của tất phải giết, sừng sốt để cho này đầy miệng kiêu ngạo tự tin người. Cuồng vọng không có can đảm đào tẩu. Đang lúc mọi người chú ý, Tần Chính chậm chạp đi tới Phượng Tường trước mặt ngày đích. Rầm. Phượng Tường nuốt ngụm nước bọt, có chút kiên kỵ lui về phía sau, xương bả vai vỡ vụn, đau đớn thế nhưng bởi vì tần chính trước mặt đi tới, mà hưu đích không có cảm giác đau. Phanh, tần chính nhấc chân chính là một cước, đổ phượng tường ngày đạp trên mặt đất, chật vật ngã xuống đất, đầu vai đụng vào mặt đất, miệng vết thương đau đớn làm phượng tường ngày thống khổ rên rỉ một tiếng. Tần chính ngồi sổ người xuống, nhìn phượng tường ngày, đạ phượng tường ngày, sự tiêu ngạo của ngươi là cái gì? Phượng tường ngày cho sắp là không biết nói cái gì cho phải, ngươi chính là cá được luông chiều đi ra ngoài, nhất định sớm ngày thua thất, khó có thành tựu nhà ấm đóa hoa. Nàng có tư cách gì đối với người khác cơ tay múa chân? Nàng trừ xuất thân tốt, còn có cái gì? Nàng không có gì. Thật, sự kiêu ngạo của ngươi chính là một cái dám, thả cũng chính là không có, thậm chí ngay cả điểm mùi thúi cũng không có. Đây là nếu nói của ngươi kiêu ngạo. Nàng không cảm thấy nàng rất đáng thương cái gì, không từ mà biệt. Trước ngươi không phải là dã tâm bừng bừng, thông qua huyết hà tử khí oán niệm ma luyện ý chí cái gì? Ý chí của ngươi đây, nhát gan đáng thương, ở trước mặt ta liền chạy trốn cũng không dám. Nàng thế thật đáng buồn nha, thật đáng buồn đáng thương nàng, vẫn còn tự cho là đúng rất đúng người khác cơ tay múa chân. Giả ra một bộ kiêu ngạo cuồng vọng dáng vẻ, kỳ thật nàng đó là ở che giấu nàng sợ hãi của nội tâm, che giấu chính ngươi không khả năng mà thôi. Hóa vực cao cấp thần nhân rất lợi hại cái gì, nàng nếu là thật có năng lực, lấy xuất thân của ngươi, trời cao đối với ngươi chiếu cố ban cho sĩ của ngươi dương thân thể, còn có võ mạch, cho ngươi hẳn là linh thành thần nhân, có thể còn ngươi. Lại lấy ít hóa vực cao cấp thần nhân còn như toan đi điều kiện ngọc tú hình, ngọc tú hình nếu là ngươi kinh nghiệm, nàng đã sớm thị đế cương thần nhân, thật là không có dụng. Vô dụng như vậy, không khả năng người đáng thương, ta giết người. Ngươi nói là không phải là bận tay của ta à? Ngươi nhìn, ta nói nàng như thế nhiều, coi chừng dùng nhiều người như vậy chăm trọng nàng, tố khổ nàng, ngươi đều không có can đảm mắng ta một câu. Đây là nàng cái gọi là kiêu ngạo. Tần Chính thất vọng lắc đầu đứng lên như ngươi vậy nếu nói kiêu ngạo người dưới chân dẫm ở, nàng sẽ ngoan, không ngoan, vậy thì đánh tới ngoan. Nói xong lời cuối cùng, kêu Bén nhọn sát ý làm phượng tường ngày thiếu chút kẻ ra quần. Tần Chính rêu cận cười một tiếng, bước qua phượng tường ngày, đi tới vũ trụ trường hạ, không để ý tới nữa phượng tường ngày này. Ngươi như vậy, liên lăng cùng sinh cũng không bằng ít nhất lăng quang sinh sẽ có lòng trả thù, sẽ phó chư vô hành động thực tế, giống như phượng tường ngày loại người này, nhiều lắm là cũng chính là chỗ sâu trong tại nội tâm hung hãn nguyên ruột mắng, không hơn, hắn thậm chí ngay cả trả thù đảm lượng cũng không có, cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho yêu vương thánh minh những tự cho là đúng đó, nếu nói những thiên tài thấp xuống, cao não đỉnh đầu, ít nhất đây hết thảy trong người vây xem, không thiếu yêu vương thánh người của mình, tần chính đi, chỉ để lại phượng tường ngày xấu hổ nhìn người vây quanh kia đùa bờn ánh mắt của bạo, hắn hận không được tự sát, rồi lại hạ thủ không được, cuối cùng xấu hổ mắt tối sầm lại, bất tỉnh bị yêu vương thánh người của minh mang đi rời xa nơi đây tần chính trở lại trường hạ hắn tính toán đi tìm yến tính vũ còn chưa vào sông cũng đang sông đối diện bị cả lại tần chính đúng không ta là yêu thần cung thương nhân phật sông đối diện một gã lớn lên anh tuấn nam tử nói tần chính lông mày hơi nhăn thương nhân này phật nhưng là yêu thần cung trong thánh tử nổi danh nhất một tam đại thần cung trong thánh tử thánh nữ cũng không phải là một chỉ có trong đó đặc biệt vượt trội hơn nữa có thành tựu mới có tư cách trở thành thần tử thần nữ mà thần tử thần nữ đã rất nhiều thay thế không có ra đời thương nhân này phật chúc vu có hy vọng nhất trở thành thần tử người Ngươi là Vi Vu Lưới Đao gây báo thủ. Tần Chính phải đề phòng. Vị này Thương Nhân Phật nhưng là Linh thành Tần Nhân. Không, Thương Nhân Phật đạo Vu Lưới Đao gây chết đi thị gieo gió gây bão. Các ngươi chúc Vu Công Bình cuộc chiến, cái chết của hắn, yêu thần cung chắc chắn sẽ có người báo thủ, nhưng không phải là ta. Ta tới là để cho ngươi biết, có người đưa ngươi giết chết Vu chuyện của Lưới Đao gãy, cố ý tiết lộ cho ta, mục đích là muốn nhờ tay của ta đến giết chết nàng. Ta Thương Nhân Phật rất ghét bị người lợi dụng. Trải qua điều tra, ta phát hiện là đến từ Đông Bắc Địa Giới Tán Tu đệ nhất nhân lưới nhẹ hầu âm. Thâm dọa Đa tạ. Tần Chính có chút kinh ngạc, lại có thể có người muốn lợi dụng yêu thần cung giết hắn, lưới này nhẹ hầu như kia U Linh sói, cũng là xả không hơn người của Cửu Hận gì, thế nhưng cũng muốn giết hắn. Thương nhân Phật Thản nhiên nói nàng tốt nhất cẩn thận một chút, theo ta được biết, lưới nhẹ hầu cùng U Linh sói cũng cùng nhân giới, ta vực phụ thần vương có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tần Chính trong lòng chấn động mạnh mẽ, hắn thế mới biết, tình cảm muốn giết hắn chính là hại lằng không phương diện người. Vì sao nói cho ta biết việc này? Tần Chính đạo nàng coi như là đối với Vu Lưới Đao gãy có mâu thuẫn, cũng dù sao cũng là người của yêu thần cung, không cần thiết giúp ta mới là Bởi vì ta không muốn ngươi chết. Thương nhân Phật đạo. Tần Chính không hiểu nhìn hắn. Thương nhân Phật đạo nàng phải biết rằng, có thể làm ta thương nhân Phật đối thủ người quá ít, kiếm vô song cũng là miễn cưỡng có thể, ngươi là ta xem tốt một, hy vọng ngươi tốt nhất sống, mau mau đuổi theo, cùng ta buông tay nhất chiến. Hắn vừa nói bồng bềnh mà đi, truyền tới từ xa xa hắn sung mãn cao ngạo lời nói nhân giới mạnh nhất trong lịch sử nam nhân, tuyệt đối không nên để cho ta thất vọng. Tần Chính nhìn bóng lưng của hắn, nhẹ giọng nói nàng cũng không cần để cho ta thất vọng. Có thể gặp phải một có can đảm đưa kiếm vô song cũng cho coi rẻ thậm chí chẳng qua là miễn cưỡng đủ tư cách đánh một trận người, người như vậy trừ xuân tài, chính là chân chính thiên tài tuyệt thế. Không nghi ngờ có thể trở thành yêu thần cung thánh tử, lại càng gần mấy đời có hy vọng nhất thành tựu người của thần tử. Thương nhân vật cùng xuân tài căn bản không có thể quả câu, còn kia có thể là thiên tài tuyệt thế, có thể cùng người như vậy giao thủ, cũng là tần chính sở mong đợi, nếu không phải mặc công chúa, Tinh Nguyệt cùng Ngọc Tú huynh tam nữ quá mức quan hệ là thủ, hắn đều muốn đi cùng các nàng đồng cảnh giới liều mạng tranh đấu một cuộc qua quá ở đây, không, có loại đẳng cấp này. Chiến đấu, rất khó cảm nhận được chiến đấu mang tới tuyệt đẹp cảm ngộ. Tần Chính lại nghĩ tới lưới nhẹ hầu cùng U Linh Sói, vừa bắt đầu còn tưởng rằng U Linh Sói cũng là một kiêu ngạo thần giới chi người hắn, đối với người giới người ghen tị với xuất thủ, không nghĩ tới lại có liên quan tới Hải Lang không. U Linh Sói chiến đấu âm tàn, lưới này nhẹ hầu làm người lại càng nham hiểm ác độc nha, thế nhưng tuyển chọn mượn đao giết người, mà không phải là tự mình động thủ, đáng hận hơn, người như vậy đều giết không tha. Tân Chính đối với lưới nhẹ hầu phán quyết tử hình. Hắn nhìn khắp bốn phía, năm trăm dặm trong phạm vi có rất nhiều người, đáng tiếc hắn cũng không nhận ra lưới nhẹ hầu hình dáng ra sao, cũng không cách nào biết không có gì ngoài lưới nhẹ hầu cùng u linh ngoài sói còn có bao nhiêu người là hải lăng không phương diện an bài tiến vào lấy tần chính cảm giác mà nói đoán chừng số lượng không phải ít nếu muốn xuất thủ nhất định là truy cầu tất sát biện pháp tốt nhất chính là nhiều người xuất kích như thế ở bên trong tháp thế giới hoạt động tiểu tùy lúc tùy chỗ đều có thể gặp gỡ đánh lén tần chính ổn yên ổn tâm thần quyết định hay là trước đi cùng yến thính vũ hội hợp hắn tin tưởng lần biểu hiện này của mình cũng đủ kinh sợ một số người giống như ngày tiêu chờ thần ngục cao thủ cũng không về phần bị nhà vào Lập tức hắn liền xông vào trong nước sông, một đường đi ngược dòng nước, lần nữa xông vào huyết hà bộ phận. Vào huyết hà, lấy ra định hình dạng cúp mảnh nhỏ, canh giữ mình, hắn liền một đường nhanh chóng đi về phía trước, tìm được rồi huyết hà dưới đáy bế quan tu luyện đến tính vũ. Nơi này của vừa đến, liền thấy kia thần binh lô thả ra hơi thở lần nữa phát sinh biến hóa, đã hoàn toàn thoát khỏi chí tôn thần binh áo nghĩa lực lượng phạm vi, chân chính hóa thành chuẩn đại sát khí. Nói đến thần binh này, lô cũng là bất phàm, nó mới đầu chính là dung hợp đại sát khí long vượng hoàn mảnh nhỏ, nhất là mảnh nhỏ còn không ít, bên trong lẫn chứa lĩnh vực áo nghĩa lực lượng hơn cũng rất Kinh nghiệm vô số tuế nguyệt, chẳng những không có tiêu hao, ngược lại Hóa Thần binh lô cho đồng dấu hiệu, toàn thân bổn nguyên nhận được tăng lên cực lớn, như thế mới có kích thích Long Phượng hoàn mảnh nhỏ, làm thần binh lô trên căn bản bước chân vào chuẩn đại sát khí hàng ngũ. Có chuẩn đại sát khí thần binh lò yến tính vũ, cũng nhất định có hy vọng luyện chế ra trí tôn thần binh, hơn nữa nàng cũng nắm giữ thần binh lô tự thân dựng dục ra luyện binh bí pháp, tự nhiên ở luyện binh một đạo, cần có chứ vượt quá tưởng tượng thành kiểu. Thần binh lô thả ra lực lượng bao quanh che giấu bên trong yến Thính vũ, làm Tần Chính nhìn không thấu yến Thính vũ là cái gì tình huống, nhưng phía ngoài huyết hà đã bình tĩnh lại. Nói rõ Yến thính Vũ cũng đến xuất quan thời điểm. Tần Chính liền ở cạnh Thần binh lâu ngồi xuống, mượn huyết hà đắp nạn hoàn cảnh kiên nhẫn tu luyện. Đã mắt chính là, kia Thần binh lâu rốt cục xuất hiện dị động, mặt ngoài phong tồn lực lượng bắt đầu băng liệt, Yến thính Vũ xuất quan. Chương 799, cái thế giới này điên rồ. Một tháng một tháng quá khứ, Tần Chính thủy chung cũng là Hóa vực sơ cấp thần nhân, điều này cũng rốt cục làm hắn ý thức được, bước vào Hóa vực thần nhân cảnh giới, lại muốn đột phá, thật sự là rất chậm chạp, tuy nói tốc độ tu luyện của hắn vẫn nhanh vô cùng, không đường chọn lựa, Hóa vực thần nhân giữa cảnh giới nhỏ trên lệch quá lớn. Nếu không phải như thế, Tần Chính vượt qua hai cái cảnh giới nhỏ đánh lui cường giả, cũng sẽ không khiến cho lớn như vậy hoành động, có nữa chính là Tần Chính. Siêu thần lực quá mạnh mẽ, nhất định cô động mới siêu thần lực nhu cầu lượng sẽ lớn hơn nữa, tự nhiên nhiều hơn người khác thần lực muốn khó khăn, tổng hợp dưới tình huống, tạo thành đi tới tháp loạn cổ quân vương 2 3 tháng, không có gì lớn tiến triển, trước mắt cũng chỉ là đạt đến hóa vực sơ cấp thần nhân đột phá trình độ, còn chưa tìm được một chút thời cơ đột phá. Tần Chính coi như là khắc sâu cảm nhận được chân chính cao cấp thần nhân tu luyện chậm chạp thống khổ. Cũng may nơi này là trong tháp loạn cổ quân vương, thời gian tiêu hao lên. Trước sau thời gian dài như vậy, Yến Thính Vũ hoàn thành võ mạch hoàn toàn mới ló xác, tăng lên. Đương Yến Thính Vũ xuất quan, dẫn đầu mang đến kích thích trên thân chính là nàng kích động ra tới hơi thở, rất cường thịnh, thế nhưng tá trợ lấy võ mạch cùng thần binh lò lộ xác cơ hội, nhất cử từ dâng giới sơ cấp thần nhân tiến vào đến dâng giới cao cấp thần nhân trình độ, cao hơn thần chính dự đoán còn muốn một cái cấp bậc. Ra ngoài này dự đoán cảnh giới tăng lên, làm thần chính ý thức được Yến Thính Vũ võ mạch sợ rằng tăng lên tới một không thể tưởng tượng nổi độ cao, nếu không tuyệt đối không thể nào cảnh giới tăng lên như thế nhiều. tắm rửa qua lỗ sắt sau, nhìn lại Yến Thính Vũ, vẫn như cũng là kia tuyệt sắc dung mạo, nhưng vô luận làm sao ngươi nhìn, đều cảm thấy phảng phất so với ban đầu đẹp hơn vài phần. Nếu như nói đã từng dung mạo phương diện, tinh nguyệt cùng ngọc tú hình thị bạc tiêm, thật sự là xinh đẹp duyên dáng vô cùng. Yến Thính Vũ phải kém hơn một chút như vậy, mà nay cũng là Yến Thính Vũ rất có vượt xa thái độ, cảm giác thật kỳ diệu. Ánh mắt kia lông mày, lỗ mũi miệng, cái má tóc, thậm chí vóc người cũng không hề biến hóa. Hết lần này tới lần khác chính là mang cho người ta xinh đẹp đến không có bất kỳ tí vết nào cảm giác, thị như vậy hoàn mỹ không một tí vết. Tần Chính nhìn cũng tươi đẹp lay dạ, bị nữ nhân của mình cho cái diễm. Ngu hô hô nhìn cái gì đấy?" Tiễn Tính Vũ bị Tần Chính bộ dáng kia nhi như vậy có chút không nhạt định, đưa tay trước mắt ở hắn lắc lư hai cái. "Xinh đẹp, thật đẹp." Tần Chính tự lẩm bẩm đạo. "Ta vẫn là ta, thế nào thì ra không có nghe ngươi nói xinh đẹp nha." Tiễn Tính Vũ tức giận lườm hắn một cái. Tần Chính lắc đầu không, "Ta là nói, ngươi bây giờ xinh đẹp, giống như trời cao kì tác." Không, có một phần tỉ vết nào, thật giống như xinh đẹp chính là lấy nàng là tiêu chuẩn giống nhau, có thể hết lần này tới lần khác ngươi chính là nàng, ta thủy chung không có phát hiện nàng có thay đổi gì, ừ, có lẽ biến hóa thị dấu ở y phục dưới đáy, ta nghiên, cứu một chút. Vừa nói tiểu đưa tay đi cởi y phục của Yến Thính Vũ. Yến Thính Vũ cười xóa sạch hắn móng vuốt sói nói mỏ, biến hóa của ta đều bởi vì võ của ta mạch. Võ mạch. Tần chính trong mắt lóe lên vẻ hiểu ra ánh sáng. Ừ, võ của ta mạch hoàn thành cuối cùng lộ sắc. Yến Thính Vũ nhắc tới này, trên khuôn mặt vẫn như cũng là có khó có thể che giấu chấn kinh. Thật sự là quá mức rung động. Đúng, ngươi là cái gì võ mạch, còn có thể phong thần cái gì?" Tần Chính hỏi. Tiễn Tĩnh Vũ trầm ngâm không nói, hai mắt khép hở, sau đó mở bừng mắt. Thấu qua ánh mắt của hắn, Tần Chính thấy được bầu trời xanh hạm, vô hà hạ đại, khi hắn thâm nhập vào đi sau đó, tiêu phảng vất trở thành vô tận dưới bầu trời một nhỏ bé người, cảm giác như vậy kích thích Tần Chính thần bí võ mạch cũng dường như muốn sôi trào một loại, thoáng cái từ trong đó đi ra ngoài. Cái gì võ mạch, thế nào cường đại đến kích thích võ của ta mạch trình độ?" Tần Chính mặt tràn đầy hoảng sợ. Phải biết rằng thiên mệnh võ mạch cùng siêu thoát võ mạch số này sừng cao cấp nhất võ mạch đều không thể đối với hắn võ mạch có gai kích. Tiêu Trần nước đá thời không võ mạch trúc vu chiến lược mạnh nhất, giống như trước không cách nào kích thích đến. Yến tính vũ võ mạch lại kích thích, vậy cần như thế nào trái cả chưa trình độ. Thân xác của Yến tính vũ cổ quái nhìn tần chính, nhất thời không có cho xích đáp án. Tần chính đạo nàng sẽ không ngay cả mình cũng không dám tin tưởng sao? Ta thật sự là không dám tin tưởng, cho nên lặp đi lặp lại xem xét đã không dưới trăm lần, kết quả cũng đích xác, xác chính là cái này không thể tưởng tượng nổi võ mạch. Yến Thính vũ đạo nói đi. Cái gì võ mạch? Tần Chính đạo. Tiến thính Vũ rốt cục cấp ra đáp án, một để cho Tần Chính trợn mắt hốc mồm, cảm thấy cái thế giới này hoàn toàn điên rồ đáp án võ của ta mạch thị 6. Trời cao võ mạch. Tần Chính lòng đang co quắp. Trời cao võ mạch, đây không phải là nói giỡn cái gì, đây không phải là làm cho tất cả mọi người cũng muốn phát điên cái gì. Như thế nào trời cao? Đó chính là trời ơi, có ngày mới có thể để cho phong thần khế cơ, cho nên mới có trời cao loại võ mạch thị phong thần điều kiện, cũng mới có thiên mệnh võ mạch, siêu thoát võ mạch, yêu thiên vũ mạch thị nhất cực kỳ trở thành chư thần vua sức cạnh tranh có thể nói liếc, tam đại này võ mạch căn bản là cái gì? Thiên mệnh võ mạch, nếu nói thiên mệnh, vân chịu trời cao chi mệnh, tiếp xúc được từ trời cao ý chí mà thành. Siêu thoát võ mạch, nếu nói siêu thoát, vừa xa thương thiên phạm vi, tiếp xúc lấy thoát khỏi trời cao ý chí làm mục đích. Yêu thiên vũ mạch, nếu nói yêu ngày, thay trời đổi đất, trở thành yêu chi thiên hạ, tiếp xúc trở nên thiên điệu ý chí. Nói cho cùng, tam đại võ mạch cũng là trở lên ngày làm căn cơ. Mà nay đến tính vũ thành trời cao. Liên tam đại này võ mạch cũng như này, vậy những thứ khác trời cao loại võ mạch đây, càng thêm không được. Tân Chính có một loại cái thế giới này hoàn toàn rối loạn, điên mất cảm giác, lại còn có trời cao võ mạch ra đời, hắn cũng rốt cuộc minh mạch, vì sao Phong Thần bi cùng loạn cổ địa vỡ vụ sau, Tam Vương tám hiền một thánh nữ cũng đối với Phong Thần không nhìn rõ ràng, che bởi vì thiên cơ bị triệt để rối loạn, các loại không thể nào không nên xuất hiện võ mạch hết thể hiện thế. Vốn hẳn nên chỉ có thiên mệnh võ mạch hướng thiên mạng mà sinh, Phong Thần thiên hạ, chúa tể chư thần, thành tựu chư thần vua, kết quả nô ra trời xanh túc địch siêu thoát võ mạch, hơn xuất hiện nhất yêu nghiệt lấy khiêu chiến thiên quy làm mục tiêu yêu thiên vũ mạch, như thế rất tốt, trời cao võ mạch cũng xuất hiện. Còn có cái gì so với cái này loạn hơn sao? Trời cao võ mạch, có thể mang cho nàng cái gì võ mạch thần thông?" Tần Chính hỏi. Tiến Tính Vũ nghiêng đầu một chút, "Đạo võ này mạch tổng cộng cũng chỉ có một võ mạch thần thông." Tự một. "Kém như vậy?" Tần Chính vươn ra một ngón tay, khó có thể tin nhìn chứ nàng. "Đúng vậy, tự một. Tiến Tính Vũ cười nói, "Xem ngươi cười rực rỡ như vậy, một ngày võ mạch thần thông là cái gì, không phải là kinh thiên động địa sao?" Tần Chính nghi ngờ nói. Tiến Tính Vũ đạo kỳ thật rất hòa khí võ mạch thần thông, khiếu phục chế Tần Chính không có tới được tim đống đập thình thịch một hồi ý gì? Chính là bất kỳ người nào võ mạch thần thông, chỉ cần thi triển, ta liền có thể phục chế lại đây, trở thành võ của ta mạch thần thông, tùy ý ứng dụng, hơn nữa còn là trăm phần trăm phục chế, sẽ không có bất kỳ khác biệt. Tiến tính Vũ giải thích. Tần Chính hai mắt vừa lộn, cảm giác mình muốn mất đi. Nha, từ cổ chí kim, còn có so với cái này càng biến thái võ mạch thần thông cái gì? Tiến tính Vũ lại còn nói cái này gọi là hòa khí võ mạch thần thông, còn có so với cái này đáng sợ hơn càng đáng giận hơn đáng hận hơn võ mạch thần thông cái gì? Lúc nào Yến Tĩnh Vũ nói chuyện cũng biến thành có chút thất đức mùi vị nha. Trời cao, trời cao, vạn vật sinh linh, hết thể đều bên dưới là ở ngày diễn sinh ra tới, tự nhiên là bên dưới thương thiên, các loại thần diệu cũng có thể đi nắm giữ. Tần Chính vua vô chán, giơ ngón tay cái lên nghe mưa, ta rốt cuộc mình bạch cái gì gọi là hậu tích bạc phát, từ đó sau, nàng mới là không nhất được nha. Yến Tĩnh Vũ lắc đầu, nghiêm túc nói mới vừa ta giống như nàng bày ra võ mạch, võ của ngươi mạch cũng không có dưới trên mặt ta thiên vũ mạch thần phục, nếu không phải nàng tối lui ra đi, rất có phá thiên đi dấu hiệu. Ta nghĩ ngươi võ mạch hẳn là thật sự là so với ta trời cao võ mạch mạnh hơn. Không thể nào, võ của ta mạch chẳng qua là ba mạch quý nhất, nhiều lắm là cộng thêm điểm phong thần huyết mạch tinh hoa, còn khả năng có chút giọt thời không bí mật mà thôi. không thể nào cường đại đến ngay cả trời cao võ mạch cũng coi thường trình độ sao, cùng cấp bậc có thể lớn hơn nữa." Tần Chính trầm ngâm nói. "Không, nàng sai lầm rồi." Tiễn Tính Vũ Đạo. "Tần Chính đạo ta nơi nào sai lầm rồi?" Tiễn Tính Vũ Đạo nàng vì sao bị tuyển chúng trở thành phong thần huyết mạch? Nàng có từng nghĩ tới? Ách, này, ta là nghĩ tới" chỉ là không có bao nhiêu đáp án tần chính đạo Phe ta mới có nhận thấy ngộ hẳn là nàng trời xanh võ mạch là ở trong huyết mạch hơn nữa rất có thể đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi cực có thể là phong thần huyết mạch nguyên nhân cho ngươi áp chế không cách nào khiến cho ngươi bước lên võ đạo thậm chí còn có là trọng yếu hơn một điểm tiến tính vụ phảng phất võ mạch lộ sát sau phương diện trí khôn cũng bị vô hạn mở ra một loại trước ngươi đã nói với ta nói là phủ thần vương phương diện cho là phong thần huyết mạch là thiếu sót chí mạng cho nên hải lăng không huyết mạch trước xảy ra vấn đề bọn họ mới ra tay tương trợ cũng như thế để cho Hải lăng không trở thành phụ thần vương thần vương vậy nàng vì sao có thể trong huyết mạch võ mạch trong mắt Tần Chính nổ bắn ra tinh mang tiến tính vũ đạo không sai chỉ có này mới có thể giải thích hết thảy nàng trời xanh võ mạch nhất định siêu cấp trái cả chùa cho nên liên phong thần trong huyết mạch trí mạng thiếu suất đều bị đền bù mà cá võ mạch cũng kèm theo nàng ba mạch quý nhất tiến hành dung hợp hơn nữa phong thần huyết mạch tinh hoa từng tí thời không bí mật tổng hợp mà thành hôm nay này võ mạch cũng mới làm võ mạch thì ngược lại làm phong thần huyết mạch lên cấp làm ngự thần huyết mạch thử hỏi như vậy võ mạch Vượt qua ta đây trời cao võ mạch cũng là mới bình thường." Tần Chính đứng lên, tự lầm bầm đạo đúng vậy, ta là cấp linh thánh cung người tần gia, cha mẹ của ta hẳn là rất có địa vị, tu vi cũng tất nhiên trái cả chua, sao có thể có thể ta là không có võ mạch người đâu, ta mà nay võ mạch đã đạt đến chân chính cao nhất trình độ cái gì? Đúng vậy, có thể làm cho trời cao võ mạch kiên kỵ võ mạch, ta thật tại nghĩ không ra, trừ võ giữa mạch cường đại nhất, còn có thể có cái gì võ mạch?" Yến Tĩnh Vũ cũng đầy thị thần sắc vui mừng. Tần Chính dùng sức ôm lấy Yến Tĩnh Vũ, nhẹ giọng nói vậy phong thần thời đại, sẽ làm cho chúng ta đi phong thần thiên hạ sao? Phong thần thiên hạ. Trong mắt Yến Thính Vũ nổi lên tia sáng kỳ dị. Đối với phong thần thiên hạ. Tần Chính Hào khí ngất trời đạo người nào phong thần, chúng ta định đoạn, chúng ta đi phong thần. Chương 800, quân vương thành chiến độc. Đọc đầy đủ. Hào khí cho Vân cũng không phải là Tần Chính nhất thời xúc động, trời cao võ mạch cộng thêm một rất có thể vượt xa trời cao võ mạch thần bí võ mạch, còn có cái gì so với cái này còn có phân tích đây. Tuyệt đối là cụ bị tốt nhất điều kiện, thì nhìn Tần Chính đi với Yến thính Vũ sau này thế nào phát triển. Hai người kích động qua đi. Thôi phục lại bình tĩnh, trước kiểm tra một hồi chuẩn đại sát khí thần binh lô, bên trong sinh ra thiên địa áo nghĩa đã bị yến tính vũ năm giữ, dựa theo yến tính vũ thuyết pháp, cho nàng đầy đủ thời gian, nàng sẽ biến thần binh lô thành chân chính đại sát khí, trước mắt, nàng phải làm thị hết khả năng đi nắm giữ vận dụng thần binh lò năng lực, đợi nàng cảm thấy điều kiện vậy là đủ rồi, sẽ bắt đầu luyện chế chí tôn thần binh. Bất luận kẻ nào luyện chế chí tôn thần binh cũng là rất khó thành công, cho nên chí tôn thần binh mãi mãi cũng là dựa vào thời gian đi mà, đừng xem tam đại thần cùng trong tay chí tôn thần binh số lượng không ít, có thể nói rốt cuộc, đó là bao nhiêu năm tháng ma luyện ra tới. Mười vạn năm luyện chế một ngụm chí tôn thần minh, thế nào cũng có gần trăm đo sao, chúng chi kém đi nữa. Hai, ba vạn năm hết tết đến cũng có thể tới một ngụm, kỳ thực đây là cái gọi là nội tình. Nàng học sinh mới lực, lượng vĩnh viễn không có cách nào đi so đấu nội tình, chính là chỗ này chuyện gì? Người nào vừa dám nói kinh nghiệm nhiều như vậy Tuyệt Nguyệt không có thể may mắn làm ra một hai kiện chuẩn đại sát khí đây, cho nên thần cung thánh cung hơn nhiều tưởng tượng cường đại. Có Yến Tính Vũ, Tần Chính tin tưởng sau này mình nắm lực lượng sẽ càng cường đại hơn, quật khởi tốc độ cũng nhất định sẽ ra ngoài các phe tưởng tượng. Giống loại mới quật khởi mạnh mẽ thế lực, đừng xem tiêu ngạo, kỳ thực những lấy đó Tuế Nguyệt Ma luyện chính là thế lực lớn, căn bản liền nhìn một cái cũng không cái gì hứng thú. Tần Chính cũng đã nghĩ kỹ chưa, đoán chừng dùng không được một năm nửa năm, Yến Thính Vũ có thể ứng dụng Thần Minh Lô, đến lúc đó, trước đem hắn chân không ba thần minh, vinh quang cựu thần kiếm và 108 cây Định Thiên thần châm cho toàn bộ đề thăng làm chí tôn thần minh. Kế tiếp, Yến Thính Vũ đi trước ứng dụng võ mạch thần thông phục chế, đưa Tần Chính sở hữu võ mạch thần thông cũng cho phục chế. lục đại võ mạch thần thông, các cũng làm cho Yến thính Vũ mừng rỡ không thôi. Cuối cùng Tần Chính thử để cho Yến Tính Vũ đi phục chế huyết mạch thần thông, kết quả thất bại. Đúng, ngoại trừ có thể phục chế thần thông ra, có thể hay không phục chế thần kỹ. Tần Chính hỏi, Yến Tính Vũ lắc đầu không được, chỉ có thể là võ mạch thần thông. Tần Chính vuốt chốt mũi, cười hắt hắt nói vậy thì tìm cái cơ hội, đem mặt công chúa. Tinh nguyện, Ngọc Tú Hinh cùng Trần Nước Đá võ mạch thần thông đều bị phục chế. Tam nữ tử không cần phải nói, Trần Nước Đá thị thời không võ mạch, biến thái nhất chiến lực thần thông, không phục chế, đều cảm thấy ý không tốt. Hai người cũng là quen biết mà cười. Xử lý xong việc này bọn họ lúc này mới rời khỏi, bởi vì trong tháp loạn cổ quân vương thế giới phát sinh kỳ dị biến hóa, phải nhớ có điều được, hết thảy đều chỉ hướng cái kia thần bí khó dò quân vương thành, cho nên tần chính tính toán đi trước quân vương thành xem xét vừa lột. vốn là tần chính là muốn cho yến tĩnh vũ thả ra phệ linh yêu thú đảm đương tọa kỵ, nào biết người này lại đang bế quan tu luyện, hơn nữa bởi vì yến tĩnh vũ nguyên nhân vô lương này cho nhân họa đắc phúc, thế nhưng hoàn toàn luyện phệ mạch tháp mảnh nhỏ tinh hoa cho nấu chảy, cũng bắt đầu một loại đại lỗ xác, có lẽ bản chất không cách nào biến hóa, nhưng là kỳ thực lực nhất định là muốn tới một lần tăng lên trên diện rộng, không có cách nào. Bọn họ cũng chỉ có thể tự bay hành. Trước mắt Tần Chính ở bên trong tháp thế giới có đầy đủ lực uy hiếp cũng tương tự càng thêm hấp dẫn hết thảy cái gọi là tự xưng là người của là Thiên Tài muốn khiêu chiến hắn, đánh bại hắn, còn có một chút giống loại lưới nhẹ hầu, U Linh soi các trùng âm hiểm hạ người, sẽ chọn ám sát đánh lén, để cho hắn coi như là ứng phó tới nếu nói thiên tài khiêu chiến, cũng cùng cho ứng phó việc này ám sát người thủ đoạn, huống chi yến tính vũ tăng lên là nhanh kinh người, mà dù sao còn không có đạt. Tới hóa vực thần nhân cảnh giới, không cách nào ứng phó hóa vực thần nhân tầng thứ ám sát. Bọn họ vẫn cẩn thận tuyển chọn ở dưới nước đi vào. Trường hà rất dài rất dài, xỏ xuyên qua cả bên trong tháp thế giới, cũng quấn xuyên quân vương thành. Mười ngày sau, bọn họ dọc theo trường hà đi tới quân vương thành phụ cận, chỗ này có thể nói là trước nay chưa có nhiệt áo, vô số mọi người tụ tập nơi đây. Tần Chính Thông Thiên thần mục quét tới, một chút liền thấy chỉ là hóa vực thần nhân là hơn đạt 500 mấy chữ, đây là khá nhiều người bởi vì bế quan bỏ qua tới trước cơ hội đây. Trong đó linh thành thần nhân rõ ràng cũng không phải số ít, có ít nhất hơn 20, 30 người. Làm tần Chính cùng Yến Thính Vũ lẫn nhau kinh hái thị, bọn họ đều dùng Thông Thiên thần mục đi quan sát lấy thông thiên thần mục này huyền diệu trình độ, lại còn là có một chút người cảm ứng được, rồi rít nhìn hai người bọn họ ẩn nấp vị trí, mặc dù không thể khóa cụ thể phương vị, có thể làm được như vậy trình độ, cũng cho thấy quá mức phi phàm. thật là mạnh, nhưng cũng là đó tam đại thần cung thánh tử thánh nữ, tiến tính vũ thấp giọng hô đạo, không chỉ là tam đại thần cung, một chút thánh cung thế lực ngầm, thậm chí trong tán tu cũng có, tần chính tầm mắt đặt tới, giống như trước rung động cùng thần giới thiên tài mạnh mẽ và hơn số lượng, thật sự là thiên tài, không phải là những thông thường đó thiên tài. Tần Chính còn chứng kiến yêu thần cung thương nhân vật, người này đứng lơ lửng giữa không trung, đang tham quan học tập quân vương thành, làm như từ ngoài quân vương thành biểu nhìn tấu điểm bí mật, đang tìm hiểu, đương Tần Chính thông thiên thần mục quét qua đi, thương nhân vật hoàn toàn là phản xạ có điều kiện quay đầu xem ra, căn bản không có nửa điểm thời gian đi suy tư, đi thăm dò tìm, có thể thấy được thương nhân vật lợi hại, mà thương nhân này phật khỏe miệng tràn ra một nụ cười, làm như biết là Tần Chính đang dòm ngó giống nhau. Sự cương đại của hắn, cũng làm cho Tần Chính có chút nóng lòng muốn thử, chỉ tiếc, thương nhân vật hiện tại nhưng là linh thành thần nhân không phải là hắn bây giờ có thể đi chống lại. Giống loại thương nhân Phật như vậy còn có hai nam hai nữ, xem bọn hắn cho đứng cùng với phụ cận người thân phận, trong đó hai tên đến từ Nhân Thần cung, một gã đến từ Hải Thần cung, người cuối cùng lại là Tán Tu. Tán Tu số tuổi có 28 29 tuổi, nhưng cũng quá mạnh mẽ điểm, không có gì đại thế lực ủng hộ, lại đi lên linh thành cảnh giới của thần nhân, mà năng lực nhận biết kém hơn thương nhân Phật còn không. Tần Chính Âm thầm đem người này nhớ ở trong lòng, rõ ràng là cá đối thủ đáng sợ. Nhìn qua bọn này tiên tài sau, Tần Chính mới nhìn hướng quân vương thành nếu nói quân vương thành kỳ thực chính là một rách giới thành trì nhỏ, nhìn răng rấp, nhiều lắm là dung nạp cá bảy tám chục vạn người thành nhỏ mà thôi. tường thành đen thui lùi, phía trên vẫn có một chút màu đỏ sậm, làm như nói cho kẻ đến sau, chỗ này từng có quá một cuộc thảm thiết chết chóc, tường thành không ít địa phương cũng hư hại. miên cương có thể thấy bên trong mơ hồ đường phố cùng tàn phá phòng xá, cửa thành cầm bế, trên đầu thành có mấy cái theo đó bay phất phới có không biết tên. đồ án chiến kỳ trên cửa thành bên thì viết quân vương thành ba chữ, không có gì khí phách cảm, cũng không phải là dòng bay phượng múa chữ, là rất đoan tránh tự thể. Quân vương này thành chỉnh thể đều ở một vệ thần quang giữa che giấu, từ trên cao nhìn lại sẽ bị thần quang che giấu trong nhìn không thấy tới, phải nhớ vào, chỉ có đánh vỡ thủ hộ thần quang. Thủ hộ thần quang quá mạnh mẽ, nhiều như vậy thiên tài riêng của mình sử dụng thần thông thần kỹ bảo vật thần binh công kích, thậm chí ngay cả một kia sóng gợn đều không thể tạo thành, chớ nói chi là đi phá vỡ, rất không sự thật. Tần chính quan sát một chút quân vương này thành, có thể nhìn qua cũng chính là tưởng thành cửa thành các chủng, thật sự là không có gì. Hết lần này tới lần khác kia thương nhân phật sướng suốt từ trong đó tìm được rồi một chút bí mật, lại ở nơi đâu cạn nộ cái này không được không nói thương nhân Phật Đích sắc là cường đại, nộ tính lại càng làm người ta ghen tị với. hắn nơi này của không có ở lưu lại, mà là dọc theo Trường Hà đi về phía trước. còn sông này Tha Quân Vương thành một vòng, cuối cùng tiến vào từ thành Tây phương hướng tiến vào, sau đó lại từ thành Nam phương hướng chạy ra, tiếp tục hướng Nam chạy tới. đi tới thành Tây phương hướng, người nơi này nhiều hơn. rất rõ ràng, chỉ có nước sông có thể tiến vào, đã sớm khiến cho vô số người chú ý, ý đồ từ nơi này tiến vào, nhưng bọn họ giống như trước gặp được không cách nào phá giải vấn đề. vấn đề này so với kia Thủ Hộ Thần Quan còn muốn hơn đáng sợ. Ở chỗ này, trong nước sông thế nhưng dựng dục có thể sợ chiến độc. Chiến này độc không như đoán nghiệm lại có sở, chính là ý chí chiến đấu hình thành. Chẳng qua là chiến độc chỗ đáng sợ là ở, hoàn toàn cùng nước sông dung hợp, cự ly nước sông lối và ước chừng trăm mét địa phương, kia chiến độc bắt đầu phát huy tác dụng, một giọt nước vi lực đủ có thể sánh ngang đế cương thần nhân, chờ đến tự ly lối vào 50m địa phương, chiến độc dung nhập một giọt nước tóe lên uy lực chính là một pho tượng thần rơi ba chủ, tại ở gần một chút, đến chừng 10 thước, thậm chí có thần quân chiến lược, cuối cùng đến chỗ kia, kia chiến lực lại càng đạt đến. Không thể tưởng tượng trình độ, như thế tình huống càng làm bọn họ nhượng bộ lui binh, một giọt nước về ra, động hóa thành một pho tượng vô địch chiến thần, giết chóc tứ phương, thử hỏi ai dám tới khiêu khích? Nhưng này lại là duy nhất cửa vào, làm cho người ta thật sự là không thôi bỏ cuộc, cho nên rất nhiều người cũng xuống lại ở chỗ này không đi. Cũng có một chút người đánh chú ý đến trên chiến độc giọt nước, nếu là nắm trong tay, cho mình sử dụng, sợ là có thể làm thần giới khắp nơi hành động kinh hãi nha. Bất quá đây cũng là một phía tình nguyện ý nghĩ, chiến độc giọt nước lại có thể là ai cũng có thể nắm giữ. Chiến độc chỉ có thần quân yêu quân mới có thể chân chính hình thành hơn nữa có thể lưu lại, sau khi cũng chỉ có thể là chết mới có thể lưu hạng, dung nhập vào trong nước, nàng phải nắm giữ chiến độc, tiểu như cùng đi nắm giữ thần quân ý chí chiến đấu giống nhau, đây không phải là nói giỡn cái gì, thần quân ý chí chiến đấu cũng có thể bị nắm giữ, ngươi coi thần quân thị phế vật cái gì? Tần Chính nhìn ở trong mắt, cũng là thẳng nhíu mày. Vốn là hắn nghĩ tới dọc theo con sông đi vào, bây giờ nhìn lại, cũng rất không thực tế. Chiến độc giọt nước tồn tại, trực tiếp cắt đứt con đường này, về phần nói thần binh lô chuẩn này đại sát khí, đừng xem thị rất lợi hại, cho dù có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực cũng không thể có thể đi được dung chuyển nhiều như vậy chiến độc giọt nước đằng sau hướng chi còn có thần quân uy lực chiến độc giọt nước tính ở chỗ này ẩn nặc trong nước cũng không còn có ý gì người khác cũng sẽ phát hiện tần chính ôm lấy yến thính vũ ở dưới giòn từ nước nô ra không hề nữa che giấu bọn họ vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn mọi ánh mắt nhân giới tần chính bốn chữ lực hấp dẫn vẫn rất lớn nhưng là yến thính vũ hôm nay lại càng xinh đẹp mạo phao dung mạo lại càng có lực hấp dẫn làm rất nhiều người bất kể nam nữ cũng vì đó tươi đẹp không có biện pháp yến vũ vốn là đẹp như thiên tiên Hơn nữa trời cao võ mạch mang tới cái loại này cùng thiên địa các, làm như đem trong thiên địa xinh đẹp, khí chất, cảm giác đều bị tăng thêm ở trên người, càng làm nàng xinh đẹp không gì sánh kịp, tự nhiên cũng là tươi đẹp đến mọi người. Làm Nam nhân Tần Chính rất đắc ý ngẩng đầu lên, ôm lấy Yến Tình Vũ, mỹ nhân này nhìn thị ta. Nhìn rất nhiều nam nhân đều ghen tị đứng lên, lộ ra nồng nặc khiêu chiến ý tứ hàm súc, hơn nữa làm Tần Chính im lặng thị, có cái xinh đẹp bạo phao nữ nhân thế nhưng cũng hai mắt sáng lên ngó chừng Yến Tình Vũ, sau đó nhao nhao muốn thử muốn đem Tần Chính đánh ngã, muốn đi đoạt lấy ý của Yến Tình Vũ. Chương 801 thần mục tử địch thật là đẹp nha nữ nhân này ta muốn phát ra hai tiếng này thán phục là giọng nữ dễ nghe huyền truyền thanh thúy dễ nghe chính là kia đôi mắt đẹp sáng lên thuận không được nuốt Yến Thính Vũ cho đi xuống đẹp đẽ cô gái nàng này tiểu Dung Mạo mà nói có thể nói cực phẩm ở trong Tần Chính ấn tượng về mặt Dung Mạo có can đảm nói vượt xa xinh đẹp như vậy cô gái tựa hồ rất ít ỏi hết lần này tới lần khác nàng đối với Yến Thính Vũ cũng là một bộ nam nhân nhìn nữ nhân tư thái trong đầu của Tần Chính lập tức toát ra người nữ nhân này tài liệu không phải là Tần Chính đối với lần này nữ đặc biệt quan sát Mà là nàng này thật sự là thần giới một đại loại khác, được xưng hạo nguyệt thánh cung đệ nhất mỹ nữ, thần thành đệ nhất mỹ nữ, thậm chí còn có người khen thứ dung mạo vi thần giới đương kim đệ nhất mỹ nữ. hết lần này tới lần khác người nữ nhân này lấy hỏi có chút đề, nàng vui vẻ nữ nhân, thậm chí vui vẻ thu thập nữ nhân tiến vào nàng hậu cung, còn từng tuyên bố muốn thành lập một cái to lớn hậu cung, trở thành có mỹ nữ nhiều nhất người, để cho tất cả nam nhân ghen tị với. nàng chính là hạo nguyệt thánh cung thánh nữ vũ phương phỉ. làm một lấy hỏi có đề, mơ lại rất quái đản, nàng này trở thành thánh nữ. Bản thân Tiểu Đối với Hạo Nguyệt Thánh Cung có rất nhiều tác dụng phụ, không đường chõ lựa. Hạo Nguyệt Thánh Cung đừng nói đương đại, chính là trên dưới 100 đời người, cũng không có Vũ Thiên Phú của Phương Phỉ tiềm lực kinh người, làm nàng liên cá đối thủ cạnh tranh cũng không có, trở thành Hạo Nguyệt Thánh Cung độc nhất vô nhị thánh nữ, mà không, có thánh tử, bởi vì tới trên lệch quá lớn. Vũ Phương Phỉ, xuân sinh 18, cho 10 tuổi bị Hạo Nguyệt Thánh Cung khai quật cùng bình dân nhà, cận 8 năm tu luyện, là được tiểu hóa vực thần nhân, được xưng nhất cực kỳ ngắm đánh vơ thanh huyền bá chủ tốc độ tu luyện người. Hạo Nguyệt Thánh Cung cùng giữa tần chính không có nửa điểm xung đột thậm chí cùng thần ngục phương diện cũng chỉ là rất nhiều năm trước kia có chút đụng chạm nhỏ, chút vu nước giếng không phạm nước sông cái kia loại. Cũng chính là như thế, tần chính ngược lại không tiện lắm cùng hạo nguyệt người của thánh cung xung đột, hắn hôm nay đã cùng nhất bách thánh cung, phong vân thánh cung có đại xung đột, thế tất yếu sinh tử tương hướng. Nếu là chỉ hai đại này thánh cung, lấy sức mạnh của thần ngục còn không đến mức quá khó khăn ứng phó, cùng lắm thì mượn ngọc giai nhân sức ảnh hưởng, giật chân linh thánh cung tiến lai là được. ở nơi này gió nổi mây phun phong thần thời đại, lại càng không dám dễ dàng đầu thủ. nhưng nếu là lại thêm vào những thế lực lớn khác, vậy thì tương đối nhất đầu. Dù sao thần ngục cũng có tử địch của mình. Thật đẹp, đây là ta đã gặp nữ nhân đẹp nhất. Vũ Phương phỉ hai mắt trực câu câu nó Trường Yến tính Vũ, hoàn toàn không thấy tần chính tồn tại, thật giống như tần chính căn bản không tồn tại giống nhau. Ánh mắt kia nhìn không ra nửa điểm cố ý, hoàn toàn chính là phát ra từ nội tâm, mà thị như vậy xí liệt lửa nóng. Tần Chính than ngầm một tiếng, động nữ nhân này giống như này tính tính đây. Hắn nhìn xung quanh một chút, lập tức phát hiện rất nhiều trong mắt của nam nhân cũng là buồn bực và thiết hận, thật sự là mỹ nữ như thế, nàng coi như là thánh khiết cả đời đối với chuyện nam nữ không có hứng thú cũng so với cái này dạng mạnh hơn nhiều nha, cái ít nhất còn có thể có từng điểm từng điểm niệm từ đây. Tần chính làm ra một vô cùng có cường có lực đánh trả, hắn dùng lực nắm cả Yến Thính Vũ, làm cho nàng chặt chẽ trên thân của chính tự vào, túi đầu hôn lên Yến Thính Vũ ướt át kiểu thần, tham lam mút lấy, lấy Yến Thính Vũ thông minh, tự nhiên biết ý của Tần chính, âm thầm buồn cười, lại có điểm ngọt ngào, tiểu này bại hoại rất hồi hộp mình sao? Mặc dù đối phương là nữ nhân, nàng cũng là tay trắng mở rộng, ôm Tần chính cổ, nhiệt liệt trả lời. Trong lúc nhất thời, ánh mắt giết người nhìn về phía Tần chính, rất nhiều nam nhân đều ghen tị đung nàng ra Vũ Phương Phỉ nhìn hô hấp rồn rập, mặt cười xanh mét, lạnh lùng sát y giống như vỡ đê hồng thủy, muốn đem Tần Chính bao phủ mị nữ không phải là nàng xú nam nhân nên có. Tần Chính rời khỏi hiến tính vũ, quay đầu nhìn thẳng Vũ Phương Phỉ, lạnh lùng nói ta không hoan hỉ gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức. Vũ Phương Phỉ, nàng tốt nhất không nên lấy ra nàng một bộ kia ở trước ta Tần Chính miến Dương Oai, nếu không, ta bảo đảm lấy hết y phục của ngươi, đưa ngươi ném ở nam nhân trong đống. Ngươi dám Vũ Phương Phỉ giận dữ, nàng thử một chút. Tần Chính thật tại không muốn cùng quá nhiều thế lực lớn xung đột nhưng cũng vô ý vị của hắn sẽ ở loại chuyện này có bất kỳ thỏa hiệp có thể tiến về phía trước một bước sát khí đằng đằng bức bách hướng vũ phương phỉ cặp kia thông thiên thần mục ánh mắt bắn ra như đao như kiếm như muốn đem người cho nát ấy lại càng làm vũ máu của phương phỉ sôi sục rất có giận dữ muốn bước hơi dụng vũ phương phỉ huyết dịch y tứ vũ phương phỉ bị buộc đối xử chiến y dâng cao thậm chí có khai chiến y tứ có thể vừa muốn khiêu khích vừa chừng mắt nhìn người là ai tần chính nhân giới tần chính tần chính hừ một tiếng là ta người chung quanh không còn gì để nói mới vừa tần chính xuất hiện sẽ có rất nhiều người kinh hô nổi danh chữ, vũ vương phỉ lại quá quan sát tiến tính vũ, lấy nàng hóa vực thực lực của thần nhân, sừng sốt không nghe thấy, có thể thấy được vũ vương phỉ đối với nữ nhân tâm thái phải không bình thường đến mức độ như thế nào. là ngươi nha, vậy coi như vũ vương phỉ thu liễm khí thế, nàng không động thủ, đúng như tần chính ý nghĩ giống nhau, hạ nguyệt thánh cung cũng có địch nhân của mình, cùng thần ngục cũng coi là thần giới hiếm thấy nước giếng không phạm nước sông cục diện, ai cũng không nguyện ý dễ dàng treo chọc phải lẫn nhau, mang cho mình phiền toái, huống chi thị này đặc thù phong thần thời đại, chỉ bất quá. Vũ Phương Phỉ Vi Hạo Nguyệt Thánh Cung suy nghĩ, không xuất thủ nữa, ánh mắt kia lại vẫn như cũ là trực câu câu nói Trường Yến Thính Vũ, một chút cũng không rời ra. tựu Như cùng thấy Trần Trùn nữ nhân sát lang, nhìn Tần Chính không còn gì để nói. Vũ Phương Phỉ không cam lòng bỏ cuộc xuất thủ thưởng nữ nhân, cũng không ý nghĩa người khác không nghĩ ra tay, nguyên nhân thì không phải vậy Yến Thính Vũ, mà là bởi vì thân phận của Tần Chính. Nhân rơi Tần Chính, thần mục thiếu chủ. Thanh âm đạm mạc từ trước phải bên vang lên, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người quan đưa qua. Tần Chính cũng nhìn về phía lên tiếng người, là một gã 23 24 tuổi nam tử trẻ tuổi, tóc màu vàng. Màu tím nhạt ánh mắt, lăng giác khuôn mặt rõ ràng, 1 mét 8 đầu, nam nhân hoàng kim tỷ lệ vóc người, nơi này của thị vô cùng dễ coi một gã dễ nhìn, chẳng qua là loẹt ra lánh mang màu tím nhạt con người mang cho người kia sinh ra chớ gần cảm giác. Ở nơi này phía sau nam tử trẻ tuổi đứng gần 300 người tuổi trẻ nam nữ, phục sức của bọn họ đều là giống nhau, đều là màu trắng chiến đấu phục sức, trước ngực thêu lôi điện còn cuốn đảo nhỏ đồ án. Lôi vương đảo. Tần chính thản nhiên nói, lôi vương đảo thiếu chủ lôi thiên một. Nam tử trẻ tuổi tự giới thiệu mình, Tần chính than ngầm một tiếng, trung quy thị đủ phải. Pham La tồn tại thần giới thời gian dài tới mấy trăm ngàn năm, nếu là không có dáng dấp giống như Từ Địch, kia cũng không tốt ý tứ nói mình thế lực tồn tại mười vạn năm trở lên. Tuế Nguyệt trong trường hạ, địch nhân là mãi mãi cũng thị đếm không hết, hóa giải được cũng không đếm, diệt hết hơn cũng rất, nhưng có thể tích lũy kiều hận càng ngày càng nhiều, mà lẫn nhau đều rất cường thế, một mực tăng cường lực lượng, chưa từng hủy diệt hơn cũng rất. Như gió Vân Thánh Cung, Niết Bách Thánh Cung tất cả cũng là tự nhiên mình Từ Địch, đồng dạng Thánh Đỉnh Thần Điện sau, gây dựng lại thần ngục giống nhau có một mấy trăm ngàn năm qua không có hóa giải, ngược lại kiều hận đến gặp. Mặt Liên phân ra sinh tử trình độ, từ địch này chính là thập đại thế lực ngầm một trong Lôi Vương đảo. Thập đại thế lực ngầm, vẫn luôn là Tam đại thần cung ngầm đồng ý cực hạn, quyết không cho phép tên thứ 11 một thế lực lớn tồn tại, chỉ cần tồn tại, thế tất bị bức bách chứ khiêu chiến với thập đại thế lực ngầm một trong, nhất phương tan biến, phương kia thành thủ, cho nên cho tới bây giờ chỉ có thế lực ngầm đạt tới 10 coi như là cực hạn, sở dĩ như thế, cũng là ưu việt áp chế sức mạnh của thần giới không đến nỗi vô cùng tương đại, thế cho nên nhiều mặt thế lực liên thủ uy hiếp được Tam đại. Thần cung bất kỳ bên nào, Vũ ích kỷ biểu hiện Tam đại thần cung lại không năng lực tiêu diệt hết những khác sở hữu thế lực, cũng là tạo thành thần giới hôm nay cục diện. Lúc đó thần ngục gây dựng lại khiêu chiến ngay lúc đó thập đại thế lực ngầm một trong thành công, nhưng là cái thế lực lớn bị phá diệt sau. Thế nhưng một chút dương nghiệt trốn vào một chỗ di tích cổ xưa, chẳng những còn sống sót, thế nhưng lần nữa lớn mạnh, sau lại sắp nhập vào khi ấy còn thực lực chỉ có thể coi là trung đẳng lôi vương đảo, kinh nghiệm mấy vạn năm phát triển, lôi kéo thập đại thế lực ngầm chi xuống ngựa, lôi vương đảo lúc này mới đặt chân thập đại thế lực ngầm, nhưng lôi vương đảo cao tầng đại toàn bộ đều là năm ấy dương nhiệt. Bọn họ tự nhiên là đối với thần ngục hận tấu xương. Sau mấy trăm ngàn năm chính là càng không ngừng tranh đấu giết chóc với nhau gán hận chất chứa đã sớm đến có thể bộc phát tử chiến nguy hiểm điểm tới hạn. Phong thần thời đại đến mới là hai bên tạm thời hòa hoãn châu nâu chốt. Nếu không, rất nhiều người cũng tin đoán thần ngục cùng lôi vương đảo chắc sẽ tiến hành một cuộc cuộc chiến sinh tử. Vì phong thần hết thảy cựu hận cũng bị tạm thời đẻ, hai bên cố ý tách ra lẫn nhau. Thậm chí ở thần thành cùng thanh vân thành thần giới này lớn nhất hai tòa trong thành trì song vương phân bộ cho tới bây giờ cũng không trả mặt. Mặc dù cũng tham gia một cuộc thịnh hội, có một phe thò đầu ra. Phương kia lập tức ít bị chú ý làm những người đứng xem, chính là sợ một không nhịn được, dẫn phát đại quy mô chiến tranh. Những chuyện tương tự, cơ hồ thần giới khắp nơi tử địch đều như vậy cách làm. Giống như Niết Bách Thánh Cung cùng Thần Ngục phát sinh xung đột, có thể thấy các phe người, duy chỉ có không thấy thập đại thế lực ngầm một trong trời cao ngày dạy, chỉ vì trời cao ngày dạy cùng Niết Bách Thánh Cung cũng chết địch thủ, sợ đúng tay vào đi, dẫn phát hai bên không thể áp chế xung đột, trở thành phong thần thời đại vừa mới bắt đầu phá hôi, lớn như vậy thế lực cuộc chiến sinh tử, lưỡng bại câu thương, cơ hồ là đã định trước, tốt nhất cũng là thắng thảm, vậy cũng ý nghĩa bị những thế lực lớn khác ăn dần dụng. Nơi đây, tần chính xuất hiện, vốn là ở nơi này, trưởng hà vào quân vương thành phụ cận hoạt động lôi vương đảo người, rất nhiều người cũng cho là bọn họ sẽ rời đi, hoặc là chờ mặc, chẳng ai ngờ rằng dĩ nhiên là chủ động tương đối, vẫn hai đại thiếu chủ trước mặt đối diện, vẫn chịu thần giới cam chịu quy tắc ngầm cách làm, tần chính không có đi cùng lôi vương đảo mọi người xung đột, tiếp tục đánh giá quân vương này thành. Tần chính làm việc luôn luôn mình, đây là hắn không hoan hỷ thành lập thế lực lớn, gia nhập đại thế lực nguyên nhân căn bản, một khi gia nhập, rất khó có chân chính tự do, tỉ như hiện tại, nếu là không có thần ngục. Hắn mới không để ý tới đây, dựa theo mình suy nghĩ đi làm, có thể đã có thần ngục, vậy sẽ phải suy nghĩ đến thần ngục mọi người ý nghĩ, chỉ sợ những người đó sẽ giúp đỡ chính mình, có thể dốc hết sức hung hãn chỉ lo ý nghĩ của mình, giống như trước sẽ đưa tới rất nhiều người phản. Đối, vì thế bên trong dẫn phát một chút mâu thuẫn, đây cũng chính là thế lực lớn bối cảnh có lợi có hại nguyên nhân. Tần chính đúng không, ta nếu ở chỗ này, hy vọng nàng rời khỏi. Lôi thiên một nhưng không có hỏa hoan ý tứ. Ta nếu không rời khỏi đây. Tần chính hỏi ngược lại. Lôi thiên một mực quang run lên nơi này là tháp loạn vương. Tần Chính khẽ cười nói nga, ngươi là nơi này của nói có thể chưa tính là trong thần giới, cho nên phải giết ta, cũng là có thể, đây coi như là uy hiếp sao? Thị Lôi Thiên Một hồi đáp vô cùng cho dọn. Ta xem ngươi là cố ý khiêu khích. Tần Chính không thể là nhìn không ra Lôi Thiên Một ý tưởng chân thật, nếu không phải Lôi Thiên Một cố ý nhắm vào mình, căn bản không cần thiết mở miệng, hoàn toàn chính là lẫn nhau coi thường chính là. Lôi Thiên Một đạo nàng còn không ngu, ta rất ghét một mình ngươi giới dế nhúi ở tại thần giới càng rỡ, hơn nhìn không quen một người giới dế nhủi cư nhiên trở thành thần ngục thiếu chủ, đây không chỉ là đối với thần ngục sĩ Càng là đối với làm tử địch chúng ta lôi vương đảo một loại nhục nhã, người hầu giới dưới nhủi để làm địch nhân của chúng ta, cái nhục nhã, ta cho tới bây giờ cũng sẽ tuyển chọn mà sát. Chương 802, xung đột. Đọc đầy đủ. Tiểu Lôi Thiên này một rõ ràng vô lý xả tám phần lời của, thậm chí có rất nhiều người nghe đều gật đầu đồng ý. Tần Chính nhìn ở trong mắt, chẳng qua là cười lạnh. Lúc trước hắn ở tại thần giới Tây Bắc địa giới ngược lại cũng thôi, căn bản không ai để ý, nơi nào dù sao đối với người nơi này mà nói, chính là xa xôi man hoang giải đất, nơi này của có ở nhất là từ chân vũ dậy núi Linh Nguyên Bí cảnh bắt đầu dương oai, cho đến hiện tại, mỗi lần biểu hiện đã sớm khiến cho rất nhiều người hận ý. Hận ý này nguyên tử cho thần giới người ưu việt tính, bọn họ tự cho là nếu so với người của nhân giới ưu tú hơn, đương nhiên, sâu trong nội tâm, kỳ thực tất cả mọi người hiểu, chỉ là không muốn thừa nhận, đó chính là bọn họ tự thi. Cái gọi là ưu việt tính, đến từ chính khắp mọi mặt điều kiện, hết lần này tới lần khác thần giới cao cấp nhất đám người kia, 89 phần 10 đều là tới từ nhân giới, phàm là nhân giới tiến vào thần giới, tiến vào các đại thế lực, cũng sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng thậm chí chỉ cần tiềm lực không tầm thường, đều có thể trở thành thánh nữ thánh tử trọng yếu nhất bồi dưỡng người. Chẳng qua là gần đây mấy ngàn năm, không có mấy người người của giới đến, mới có thể lục tục có mấy đời người hoàn. Toàn lấy thần giới người làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Ta mặc dù không hoan hỉ dế nhúi xưng hô thế này, bất quá nếu là dùng dế nhúi tới đạt một chút rõ ràng tự ti, lại giả vờ làm ra một bộ cao nhã ưu tú người xấu xa sắc mặt, vẫn là rất vui lòng. Tần chính không yếu thế chút nào phản kích, hắn có thể không chủ động đi trêu chọc, như vậy sẽ đưa tới trong thần ngục một số người bất mãn, hình như người ta khi nhục đến cùng vẫn là chết địch thủ nếu không phải phản kích hơn sẽ đưa tới bất mãn đây là này lẫn nhau cũng ngầm đồng ý là không khai chiến quy tắc ngầm chỗ mâu thuẫn cuối cùng tiểu một câu nói huyết tính và ích lợi ở giữa thăng bằng lợi ích trên hết thì các đại thế lực nhất định tuyển chọn cũng không có huyết tính trung quy là bị người xem thường ta không muốn vén lên lôi vương đảo tranh với thần ngục chiến nhưng vô ý vị chứ ta không biết mạt sát nàng người này dưới dưới núi cũng ngay ta nhưng lấy nhịn ngươi lần này sau này không nên ở có ta địa phương xuất hiện ta liền sẽ không giết ngươi lôi thiên một quyền nghĩ lúc đó phát tác phía sau hắn một gã mặt trắng như ngọc nam tử nhẹ nhàng lôi kéo một chút lôi thiên một ống tay áo tần chính không có trở về ứng mà là tiếp tục đánh giá quân vương thành hắn rất nhớ vào thành mà biện pháp duy nhất tự trước mắt mà nói chính là trường hà này chạy vào địa phương rời khỏi nơi đây liền mất đi vào thành khả năng hắn đương nhiên sẽ không rời khỏi lôi thiên một quyền tới bị khuyên lơn đệ sát ý nhìn thấy tần chính cũng không quan tâm cảnh cáo của mình nhất thời nổi trận lôi đình rét căm căm muốn động thủ bên người hắn nam tử lần nữa hạ giọng khuyên lơn, lôi thiên một hít vào một hơi sâu lạnh lùng nói ta cho nàng 3 phút đồng hồ không rời khỏi cũng chỉ có chết. Cái không có dinh dưỡng cảnh cáo ở tần chính nghe tới, còn không bằng tha cái rắm, đánh rắm đều có mùi tối đây. Tần chính cho Yến nghe mưa nắm tay, đều ở suy tư như thế nào vào thành. Mạnh mẽ vào thành, vậy là không có bất kỳ có thể, biện pháp duy nhất vẫn chậm dạn có thể làm cho chiến độc giọt nước không phát huy tác dụng. Hai người đều ở suy tư. Kỳ thật trước khi bọn họ tới, người khác đồng dạng là thế này nghĩ, chẳng qua là chẳng ai ngờ rằng biện pháp. Chiến độc giọt nước bản thân liền là tương đối kỳ diệu tồn tại, không thể theo lẽ thường mong chờ, đó là thần quân yêu quân ý chí chiến đấu ở đâu là người khác dễ dàng có thể ảnh hưởng đến. Tần chính đang suy tư phá giải biện pháp, yến thính vũ cũng đang suy nghĩ. nàng hôm nay là trời cao võ mạch, trong tay nắm giữ tần chính võ mạch thần thông, còn có chuẩn đại sát khí thần binh lô, còn có thần binh trong lò tự nhiên dựng dục mà sinh bí mật, đã sớm không còn là đơn thuần lệ thuộc vào tần chính, mà là mình độc lập đối mặt với một ít chuyện. bọn họ không để ý lôi thiên một cảnh cáo, nhất thời làm hiện trường có chút xôn xao. muốn khai chiến cái gì? thần ngục cùng lôi vương đảo nhà, đây cũng là đối với nổi danh nhất tử địch một trong, bọn họ thiếu chủ khai chiến, một khi có một phe thiếu chủ chết trợ sợ là có thể có nổ tung hai bên với nhau ăn ý, chính thức khai chiến đi. Không thể nào đâu, phong thần thời đại trước làm hết sức ổn định mới là lẫn nhau khẩn yếu nhất. Ta đoán chừng coi như là lẫn nhau có người chết, thần ngục cùng lôi vương đảo hai đại thế lực ngầm cao tầng cũng có tuyển chọn hết khả năng khắc chế, muốn chiến cũng đợi đến phong thần thời đại toàn diện khai chiến đi. Kia rất khó nói nha, Thần chính đến từ nhân giới, thế nhưng thứ nhất là trở thành thiếu chủ, nhất định mang theo đại bí mật, lôi thiên một canh thị phi phạm nhưng hắn là đã sớm đồn đại thị lôi vương đảo thủ đẩy muốn phong thần tuổi trẻ đệ tử, thậm chí có tin đồn hắn chiếm được lôi vương đảo thần bí nhất lôi điện chi đồng đây đúng vậy đúng vậy ta cũng vậy nghe nói nghe nói chỉ có tiềm lực người của siêu phẩm mới có thể nhận được lôi điện chi đồng lôi vương đảo cho đến tận này lấy được người không cao hơn năm người nhìn lôi thiên một ánh mắt cũng biết hắn cực khả năng có được chẳng qua là còn chưa hoàn toàn luyện hóa mà thôi lôi điện chi đồng đều bởi vì sấm xét đất trời oai chiến lược siêu phẩm được xưng đồng cấp vô địch vượt cấp khiêu chiến dễ dàng điều này làm cho lôi thiên một thành vi trong thế hệ trẻ có chừng mấy có thể cùng kiếm cấp kiếm vô song chạy song song với cường nhân vậy thì như thế nào Tần Chính còn từng đánh bại Kiếm Vô Song đây, tuy nói là Kiếm Vô Song đệ thấp cảnh giới, không cách nào phát huy ra cường đại thần thông thần kỹ. Cảnh tượng trở nên có chút rầm rì, rất nhiều người cũng là chỉ chỉ cho chó. Lôi Thiên một thanh danh là phi thường vang dội, nhất là lấy chiến lược nổi tiếng, kém Kiếm Vô Song cũng không nhiều. Nếu là Tần Chính cùng Lôi Thiên vừa phát sinh xung đột, hiển nhiên đang giá tham khảo đề tài nhiều lắm, cũng hấp dẫn nhất người. Kết quả là, vốn là đang tấn công quân vương thành người, vừa nghe nói Tần Chính cùng Lôi Thiên một có thể phát sinh xung đột, không ít người cũng nơi này của hướng hội tụ lại đây. Lôi Thiên một lạnh lùng âm hiểm nhìn Tần Chính, trong lòng sát cơ càng tăng lên nếu như lúc trước còn có thể ẩn nhẫn ở dưới nói như vậy hiện tại người nhiều như thế vì mặt mũi hắn đều không cách nào nhẫn lại như nếu thần chính ở trong vòng 3 phút không rời khỏi nhất định phải động thủ đem điều này người hắn dưới dưới nhui cho dụng mặc cho bên cạnh tên tiên nam tử trẻ tuổi hạ giọng quy lên hắn đều không dánh để ý điều này làm cho nam tử kia rất là gấp gáp xem một chút thần chính đừng nói đi hoàn toàn chính là cùng yến thính vũ hướng về phía quân vương thành tham thảo một bộ phải nghĩ biện pháp từ nơi này tiến vào quân vương thành ý tứ càng không có rời đi ý tứ trong tiếng nghị luận 3 phút đồng hồ đến, mới vừa vẫn riêng của mình nhỏ giọng thầm thì, cái này lập tức an tính lại, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía Lôi Thiên Một, nhìn như thế nào cách làm. né 3 phút đồng hồ không đi, tất phải giết lời của, làm Lôi Thiên Một thành vi tiêu điểm. Như nếu không ra tay nữa, Lôi Thiên Một gần rất khó thừa nhận người khác cái loại này rêu cợt đùa bỡn ánh mắt của tàn bạo. Thiếu chủ, tinh táo a? Thiên Thiên Nam tử trẻ tuổi lần nữa hạ giọng khuyên giải, ta như nếu không ra tay nữa, người khác nhìn ta như thế nào, như thế nào đối đãi Lôi Vương đảo. Lôi Thiên lạnh lẽo lạnh đạo một khi động thủ bất lợi đối với chúng ta, kia tần chính cùng nhất bách thánh cung co xung đột, chúng ta lôi vương đảo không phải là không cùng cấp linh thánh cung gần đây náo đảng đang lợi hại, kiếp này linh thánh cung có thể sánh bằng nhất bách thánh cung hơn lợi hại, bọn họ nói không chính xác sẽ bắt được cơ hội lần này đối phó chúng ta. nam tử trẻ tuổi giảng giải bất lợi cục diện, lôi tiên lạnh lẽo cười nói tần chính bất quá một người hắn dưới dưới nhũi, hắn đều không nể năng ở sau đắc tội nhất bách thánh cung chi, sẽ cùng ta xung đột, ta hà tất sợ hắn, chẳng lẽ ngươi là nói ta ngay cả người này dưới dưới cũng không bằng? không hề nữa cho trẻ tuổi này nam tử cơ hội mở miệng. Lôi Thiên một bước bước ra. Ầm. Hắn vừa động này, lập tức dẫn phát bầu trời lôi minh, như có hàng vạn hàng nghìn lôi điện muốn thành hình, tiếng sét đánh nổ vang đinh tai nhức óc, lại càng làm những người vây quanh đó rối rít lui về phía sau, nhượng suất một mảnh đất trống. Có ít người hưng phấn nhìn trận này có thể dẫn phát đại quy mô chiến tranh cục chiến. Ta đã cho nàng 3 phút đồng hồ, còn không đi, ta đây cũng chỉ có thành toàn nàng. Lôi Thiên một lệnh như băng nhìn về phía Tần Chính, ánh mắt như đao. Nhưng Cựu đang đánh giá quân vương thành cùng Trường Hà trong lòng của Tần Chính lờ mờ có chút ý nghĩ chẳng qua là hắn còn không có thực sự tiếp xúc đến chiến độc gió nước, cho nên cũng không còn cái gì nắm chặt, mình liệu có thể vào? lúc này, tần chính đang ở suy tư phán đoán phương pháp có thể được hay không. về phần lôi thiên một nói, hoàn toàn không nghe thấy, thái độ này rơi vào lôi thiên trong mắt một, đó chính là đối với hắn không đếm sữa coi rẻ, có nữa bao quanh có ít người nhìn, có chút hả hê tiếng cười, nhất thời để cho lôi thiên một khó có thể chịu được, hướng về phía sau lưng của tần chính liền phát ra gầm lên giận dữ chết. ung ung, trong khoảnh khắc trong thiên địa thay đổi bất ngờ. Lực lượng vô tận nhanh chóng hội tụ ở trước Lôi Thiên một đôi môi, theo hắn một chết chữ ra khỏi miệng, lực lượng kia liền hội tụ thành một cái lôi điện chi long vẽ bề ngoài thành chết cái chữ này, nặng nề về phía trước đánh tới, dễ như trở bàn tay. Miệng phun chân ôn, một thành lôi, quả nhiên, hắn thật sự là nắm giữ lôi điện chi đồng, người chính là lôi điện thân thể, có thể đánh bất kỳ thiên địa lực lượng cũng hóa thành lôi điện dùng để tấn công, bản thân cũng không thế nào tiêu hao, người như vậy, chiến lược không thể nghi ngờ là biến thái nhất, rất khó có người có thể đánh bại. Có đối với lôi điện chi đồng đặc biệt giải người, một câu nói toạc ra Lôi Thiên một tình huống quan sát quân vương thành cùng trường hà tần chính cảm nhận được kia lệnh thấu xương sắc cơ giống như trước tuyết ra sát ý nồng nặc hắn biết rõ cùng lôi vương giữa đảo một khi giao phòng, vậy thì không thể có nửa ngón tay hạ lưu tình chính là muốn tàn nhẫn mới được cho nên lôi thiên một vừa động thủ này tần chính lập tức sinh ra muốn đem hắn ngay tại chỗ giết chết ý nghĩ chẳng qua là lôi thiên một không thị bình thường thần nhân chiến lược của hắn không thể nghi ngờ là siêu phàm kia lôi điện chi đồng, so với cái này dặm người hắn cũng rõ ràng ban đầu ngũ đại yêu hoàng đối với lôi vương đảo sẽ có rất sâu tiếp xúc khác xấu biết. Lôi điện chi đồng lớn nhất dịu dụng chính là hoàn toàn mượn thiên địa lực lượng hóa thành lôi điện công kích, mà bản thân lại hao tổn không lớn, người như vậy, nếu là có cũng đủ năng lực tự vệ, thậm chí có thể một chút xíu. Mai chết cao hơn mình một chút cảnh giới thần. Thêm nữa Lôi Thiên một lại là hóa vực cao cấp thần nhân, nếu thật bình thường giao phong, riêng của mình không vận dụng sau cùng lá bài tẩy, thật vẫn rất khó nói ai có thể chiến thắng đây. Nhưng thiếu kinh nghiệm chiến đấu mà nói, rõ ràng Lôi Thiên một phải kém sắc nhiều lắm, hắn không phải là nhà âm đóa hoa nhưng chúng quy không có tần chính cái loại này một người bắt đầu từ con số không cùng nhau đi tới sinh tử rèn luyện có thể so sánh Nơi đây đang ở lôi thiên càng động công kích trong nấy mắt tần chính cũng tuyển trạch xuất thủ thân hình trận quay tới lấy tốc độ cực nhanh dùng ngón trỏ phải trên không trung nhanh chóng viết xuống đồ thần giới pháp định chữ chữ này bí mật là ở ngăn chặn lực lượng của đối thủ xuất hiện một cái trước mắt hơi thở dừng lại lôi thiên một trưởng không lôi điện sát người kia bị chữ này một cho nhiễu lập tức tiểu ra hiện cơ hội là có thể bỏ qua không tính dừng lại cái này cho tần chính cơ hội Hán thần ảnh vô hình lập tức phát động, nhanh đến liên tàn ảnh cũng sẽ không tiếp tục tạo thành, trực tiếp phanh một tiếng làm kia lôi điện chết chữ động nát, xuất hiện ở lôi thiên trước mặt một, giơ tay lên đã bắt hướng lôi thiên một cổ. Chương 803, bại. Đọc đầy đủ. tần chính xuất thủ tàn nhẫn, phải một kích giết chết, cũng có thể tạo thành rung động hiệu ứng, để cho người khác không nên tới quấy rầy nữa mình, dù sao lôi vương này đảo thiếu chủ lôi thiên một cũng không phải là phong vân thánh cung thánh tử lăng cuồng sinh, có thể so sánh, được công nhận trong thế hệ trẻ chiến lược mạnh nhất mấy người, hơn nữa cảnh giới vẫn còn so sánh hắn cao hai cái cảnh giới nhỏ đây không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là mà sát. Tần chính mau dẫn tới rung động còn lâu mới có được hắn đụng nát kia lôi điện chết chữa hơn mấy liệt, một ít đụng cơ hồ đem hắn thần binh thân thể ưu thế cho phát huy vô cùng nhẫn còn có thể, vốn là cho là tất sát tần chính lại nghe được lôi thiên một dễ khinh miệt tiếng nói vang lên, đang ở tay của tần chính sắp va chạm vào lôi thiên một khỉ tử thời điểm, thấy lôi thiên đẩy miệng giác câu khởi vẻ nụ cười, cũng không động tay chân, trong mắt chẳng qua là tử mang liên tiệm. tiếng sấm rền vang thanh từ lôi thiên một cổ trận bộ phát ra, trong giống như cất giấu một cái lôi điện cuồng long tự đắc. Dương Nhanh Múa vuốt nặng nề đánh lòng bàn tay của Tần Chính. Phanh! Tay phải của Tần Chính chấn động, cảm giác đau đớn làm hắn một phát miệng. Điều này, tuyệt đối có thể đưa điệu cấp thần binh cũng cho nát ấy. Cũng ngạnh xanh xanh đích đưa thân hình Tần Chính cho ngừng. Hơn nữa đụng hơi lui về phía sau nửa bước, đồng thời chuyện này lôi điện cuồng long cũng không có tiêu tán, mà là nhanh chóng xưng to lan tràn. thoang cai cuốn quanh Tần Chính cánh tay phải cho đứng lên. Nổ tung! Lôi Thiên một không có động thủ chân, hoàn toàn chính là phát động lôi điện chi đồng mang tới có thể chuyển hóa hết thể lực lượng vi sấm sét năng lực. Gào to một tiếng kia cuốn quanh lấy tần chính cánh tay phải lôi điện cuồng long lập tức sẽ có nổ tung dấu hiệu, một khi nổ tung, lấy vậy có thể đủ va vào tần chính lui về phía sau nửa bước lực lượng, mặc dù tạc bất tử tần chính cũng có thể đem hắn cánh tay phải cho nổ gãy. Cho đến lúc này, tần chính mới tranh thức ý thức được, nếu nói thần giới công nhận chiến lược siêu phàm người đều có vi phạm năng lực. trước kiếm vô song sợ là thật không cần hóa vực sức mạnh của thần nhân khó có thể phát huy ra chân chính chiến lược sao? Ít nhất tần chính có loại cảm giác, trước mắt hắn sẽ đối lý tận đỉnh dã sợ tảng sợ thiên nhất, có chút khó. Ý niệm này chợt lóe qua. Tần Chính phản ứng vẫn là rất nhanh chóng, cánh tay hắn run lên, tiêu thật giống hóa thành một cái yêu hổ vua. thuận tay run lên đã kia lôi điện cuồng long cho vứt ra ngoài, không cách nào quấn quanh mình, trong nháy mắt đó chân chính tạo thành lòng tranh hổ đấu tư thế. Có chút ý nghĩa, Lôi Thiên trong mắt một tử mang lại lóe lên. Hừ, Tần Chính rất khó chịu, giống như trước vận dụng Thông Thiên thần mục thủ đoạn công kích, đó chính là máu của Bộc Hơi. Thông Thiên thần mục kỳ thực chủ yếu bí mật cũng không phải là đang công kích phương diện, chỉ là một thằng đang bị Tần Chính không ngừng gia nhập công kích bí mật, mới dần dần thể hiện đánh giết phương diện cường đại uy lực. Máu của Hơi làm người ta không cảm ứng được thần diệu. Ông Lôi Thiên một công kích còn chưa lại xuất hiện, Thông Thiên thần mục liền dẫn đầu phát tác, thoáng cái bước hơi dụng Lôi Thiên một tướng gần máu của 1 phần 3, xương máu dày đặc trong con quýt, Lôi Thiên đau sót rên một tiếng, về phía sau lùi lại hai bước, máu bước hơi mang tới thương hại, nhưng là càng lợi hại hơn chảy máu. Một kích thành công, tần chính lần nữa về phía trước, dơ lên chân phải về phía trước hung tận đã tới. Đùi phải, thiên cấp đứng đầu thần binh chi tối, uy lực kính bạo quá tà dị, trên phối hợp đấu khỏe, lại càng làm một cước này gần như đưa mạnh thiên địa này cũng cho đập bại. Hô chớp mắt đã tới lúc trước thủy trung biểu hiện tùy ý khinh miệt đối đai tần chính lôi thiên một rốt cục toát ra vẻ ngưng trọng trong mắt tử mang liên thiểm hai cái lôi điện chi long tử giữa ngực của hắn sung phong liều chết đi ra ngoài kết hợp thiên địa lực lượng tạo thành một lôi điện quang tuẫn phong chống ở tần chính chân phải đạp giết phía trước đồng thời tay phải thăm dò tay phải này thật giống như hóa thành lôi điện tay theo sát xuất kích muốn phong đảng phản kích đồng thời tiến hành chẳng lôi thiên một trung quy vẫn là đánh giá thấp tần chính đuổi phải uy lực thiên cấp cùng thần binh, kỳ phong núi nhọn sự sắc bén coi như là đế cương thần nhân vậy không thể nào dùng thân chống lại đó là cường hoàng phi thường, có nữa đấu khỏe chồng, uy lực mạnh hơn. một cước này đã kia lôi điện quang thuẫn cho đập vỡ, trong cũng đang lôi thiên một lôi điện tay. phanh, hai người thân hình thoát một cái, thế nhưng đồng thời lui về phía sau, lôi thiên trên mặt một thoáng cái đỏ lên, phía trên tay phải của hắn lôi điện bị chấn nát, cổ tay nứt xương, bị chấn toàn tâm đau đớn, thế nhưng trong lúc nhất thời không cách nào nữa dùng tay phải, xem xét lại tần chính rút lui hai bước, hô hấp hơi có chút ron rập, chấn động khí huyết bất ổn mà thôi, hắn không đợi đứng vững, chân trái mãnh liệt chè xuống đất biến, rời đi lực lượng, lại một lần nữa xông đi lên. Võ mạch thần thông, sinh tử ấn. Hai tay tần chính liên hoàn đánh ra, lần này nhưng là không tiếp tục nửa điểm giữ lại, điều động siêu thần lực, bày ra siêu thần này lực uy lực chân chính thời điểm đến. năng hoàn toàn chọc giận ta. Lôi Thiên giận dữ tiếng nói, nói nhảm thật nhiều. Tần chính song trưởng liên hoàn xuất kích, hổ hổ xâm phong, khí thế kinh người. Lôi Thiên thứ nhất thị về phía sau rút lui né tránh, đồng thời một đôi màu tím nhạt trong con ngươi nổi lên tử mang càng ngày càng cường thịnh, gan giọng nói không biết tiến thối, trong giận ta, vậy cũng chỉ có thừa nhận ta Lôi Thiên một lửa giận, vạn vật hóa lôi. Ùng trong phút chốc lôi thiên một táo toàn bộ hóa thành mang theo tiếng quanh minh lôi điện như lôi điện áo giáp không khí bốn phía cũng hóa thành thật nhỏ lôi điện hết thảy hội tụ ở hắn trên hai tay hai tay khiến cho hóa thành hai cái thương long đứng đầu há miệng to như chậu máu phun ra vô cùng lôi điện rầm rầm rầm tần chính tốc độ công kích cũng vượt qua mau một hơi liên tục đánh ra vài chục cái hết thảy đánh vào kia phun ra trên lôi điện mặc dù sinh tử ấn chủ yếu công kích thị chuyển hóa đến trên tâm tạng chi nhưng này công kích dù sao cũng là rời khỏi thân thể làm sinh tử ấn hiệu quả giảm đi chỉ có thể dựa vào thần binh thân thể ngạnh hám đưa kia lôi điện cho nổ nát Như vậy, tần chính công kích liên tục ở giữa mất, lôi thiên một nghe răng cười một tiếng, lôi điện đứng đầu chập chần, hóa thành hai cái chừng ba thước lớn nhỏ đầu rồng, cùng nhau cắn nuốt hướng tần chính, lại bắt đầu phản kích. Kể từ tần chính cùng cùng một cái đại cảnh giới bên trong người giao phong, liên từ tới không có lấy được ưu thế, liên hoàn dưới sự công kích, có thể được người phản kích, thậm chí có mạnh mẽ đem hắn ưu thế ăn thịt, san bằng chiến hướng chuyện phát sinh, đó chỉ có thể nói một điểm, thật công bình giao phong, lẫn nhau biết gốc tích nói, đều có thể tần chính không phải là lôi thiên một đối thủ, như thế cũng chân chính ra vẻ thần giới chiến đấu chân chính thiên tài mạnh mẽ. Cảnh dối có khoảng cách tần chính hay là muốn kém sát một chút lôi điện chi đồng, mượn thiên địa lực lượng hóa tự thân công kích là rất huyền diệu tần chính cười lạnh nói nàng có thể cũng không ý nghĩa người khác cũng không hiểu phực thần tác dứt lời thiên địa lực lượng đột nhiên co rút lại tạo thành một cái màu vàng dây thừng trực tiếp cuốn quanh kia hai cái khổng lồ thương long đứng đầu cho lên Rắc. tần chính cũng không phải là dùng phực thần tác tới giam cầm không gian mà là chân chính coi như dây thừng vũ khí mãnh lực co rút lại thoáng cái đã khổng lồ kia lôi điện đứng đầu cho cắt đứt theo Phục thần tác như đồng du cá loại lấy lôi thiên trong vừa là đột nhiên co rút lại quanh quanh, hắn muốn đem lôi thiên đưa một cái chói chặt. một chút thủ đoạn cũng dám ở trước mặt của ta sử dụng. Đoạn lôi thiên một hai mắt trợn nổ bắn ra sáng chói tử quang, làm mảnh thiên địa này cũng hóa thành thế giới màu tím một loại, chỉ thấy vô số lôi điện hóa thành đao sắc bén quang phách thiên che địa chém xuống, muốn đem vực thần tác cho chặt đứt. Vậy thì nhìn một chút ta và ngươi ai có thể đoạt nhà thiên địa lực lượng càng nhiều? Tần chính cười lạnh nói, huyết mạch thần thông vực thần tác toàn diện bộc phát, siêu thần lực cho cường đại nhất ủng hộ. Phục thần tác thoáng cái thô chướng vốn là cũng chính là lớn bằng ngón cái, thời gian một cái nháy mắt này liền đạt tới lớn bằng cánh tay, hơn nữa còn đang trong bành trướng. đối ứng với nhau phược thần tác bành trướng, kia lôi điện chi đồng hóa thành ánh đao thế nhưng đột nhiên giảm thiểu gần nửa, rõ ràng cho thấy thiên địa lực lượng bị trừ không rơi biểu hiện, làm công kích này uy lực giảm mạnh. rầm rầm rầm, ánh đao phách chạm ở trên phược thần tác, chẳng qua là đánh cho xuất hiện một điểm vết rách, nhưng ánh đao biến mất theo. chói! tần chính trong tiếng hét vang, phược thần tác thoáng cái buộc ngay lập tức đã lôi thiên đưa một cái trói lại. biến hóa này làm toàn trường phải sợ hãi. Những lôi vương đó người của đảo lại càng cho là mình nhìn lầm rồi, trong trong lòng bọn họ tương lai chiến thần, đồng cấp vô địch lôi thiên một cư nhiên bị thấp hai cái người của cảnh giới nhỏ cho chiếm cứ rất lớn tự phong, lâm vào trong nguy hiểm. Nhân giới Tân Chính, mạnh nhất nam nhân xưng hô thế này phải đặt ở toàn bộ loài người cái gì? Lôi thiên một nhưng là cao cấp nhất chiến đấu thiên tài a, vẫn cảnh giới cao hơn, lại rơi vào hạ phong. Tân Chính lớn lên, lại đem là nhân giới quét ngang thần giới vận mệnh nha, thần giới cứ như vậy khổ rồi sao, chính là nhất định bị giới đạp sao? Tất cả mọi người bị trước mắt biến hóa cho rung động duy nhất không có bị rung động ngược lại là tần chính bởi vì hắn phát hiện vực thần tác thế nhưng không cách nào co rút lại lôi thiên một lực lượng lại ở bành trướng. ta vẫn không dùng quyền lực chính là không muốn chiếm nàng cảnh giới thấp tiện nghi lôi thiên một bên ngoài thân lóe ra sấm xét tia sáng mà đang không ngừng bành trướng, dám bức vực thần tác vội vã lớn hơn thoát khỏi khai thân thể của hắn chớ nói chi là co rút lại hai cánh tay hắn chấn động gầm nhẹ nói cho ta đoạn phanh Phược thần tác gầm ầm gậy lịa kia bị áp chế lực lượng sấm sét toàn bộ buộc phát ra Rút sức mạnh của phương thiên địa này đều bị không, làm lôi thiên một hóa thành một pho tượng lôi điện chiến thần, cách không hướng về phía tần chính chính là một cái hung manh đánh. Đấu khỏe, tần chính giơ tay lên chính là một quyền siêu thần lực nhất của mãnh bộc phát. Phanh, ngắn ngủi va chạm, trong ngay mắt lực lượng bộc phát, tịch quyển chu vi 3000 m, làm những người vây quanh đó cũng bị bức bách rối rít lui nhanh, khó có thể chống cự. Trong đó một thân ảnh thì kêu đau đớn một tiếng lộn một vòng đi ra ngoài, một người khác chẳng qua là lui về sau ba bốn bước, liền thân hình ổn định, đợi lực lượng dư 3 tiêu tán, những người nhìn lại đứng yên định rõ ràng là lôi thiên một, mà tần chính thì bị chấn lộn một vòng đi ra ngoài, thiếu chút rơi xuống vào trong trường hạ, đứng ở bên sông. nàng, không được lôi thiên chợt nhẹ mệt khoát khoát tay chỉ. tần chính vưu vô, vô tay, lạnh nhạt đạo thị, ta thua rồi. hai cái cảnh giới nhỏ trên lệnh, đích xác không bằng nàng, bất quá, nàng lôi thiên một không còn cao hứng hơn, chỉ cần ta lần tiếp theo tăng lên một cảnh giới, đạt tới hoa vực trung cấp thần nhân, giết người như làm thì chó. lôi thiên trầm xuống tiếng nói ta không phải không thừa nhận, nàng tần chính lực chiến đấu thật sự là cường hãn, nhưng nếu cùng ta đồng cảnh giới, ta không phải là đối thủ. Đáng tiếc, nàng không có cơ hội, bởi vì ta muốn giết nàng. Chương 804, vào thành. Công khai thừa nhận Tần Chính chiến lược siêu phàm, đồng cảnh giới không phải là Tần Chính đối thủ lôi thiên một, lời nói ra mang tới rung động, có thể nghĩ, cả thần giới dám nói đồng cảnh giới đánh bại lôi thiên một không có, hơn nữa lôi thiên một cũng sẽ không tổng phục bất luận kẻ nào, mà Tần Chính làm được, thậm chí để cho lôi thiên một sợ không dám cho hắn thời gian, muốn đem hắn trước thời hạn bắt chết. Đánh bại ta, nàng cũng chính là miễn cưỡng mà tôi, muốn giết ta. Tần Chính tự tin lắc đầu hoàn toàn không có hy vọng. Lôi Thiên lạnh lẽo cười nói đó là ngươi còn không có nhìn thấy ta lực lượng mạnh nhất. Hai cánh tay hắn mở rộng, hướng thiên làm ra vụ lấy hình dạng, gào to đạo thiên lôi phụ thể chiến thần sống lại. Ung ung, cựu thiên đỉnh sấm nổ liên miên, một đạo trừng mười thước lớn bằng lôi điện tử trên trời giáng xuống, thoáng cái kích chúng lôi thiên một, làm lôi thiên một toàn thân điện quang lóe lên, lực lượng trong nháy mắt bành trướng, chiến lực cường đại lại càng đánh rách tạ hơi hư không, dẫn động trường hà cũng hơi có chút cạn sóng. Gấp 3 đây là lôi điện chi đồng kinh khủng nhất gấp 3 lực lượng chồng. Bây giờ Lôi Thiên một tướng là bình thường trạng thái cường đại nhất thời kỳ gấp 3 huy lực nhà, đủ có thể đi cùng Linh Thành sơ cấp thần người kia tranh phong liêu sao? Tần Chính muốn nguy hiểm, như thế lực lượng Lôi Thiên một hoàn toàn không phải là hắn bây giờ có thể chống lại, chỉ có đồng cảnh giới, đoán chừng mới có thể nhất chiến sao? Rất nhiều người cũng bị Lôi Thiên mở ra hiện ra cường hãn cho kinh hãi. Lôi Thiên như nhau đồng chân chính chiến thần, thân cao cũng mạnh mẽ cất cao tới ba thước trình độ, toàn thân cũng là lôi điện bao quanh. Quan sát Tần Chính, trong ánh mắt lộ ra một cố lạnh lùng để cho ta vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, ngươi chết cũng nên nhắm mắt hắn nhìn như tùy ý đấm ra một quyền uy lực kia đủ có thể sánh ngang hóa vực đại thành sức mạnh của thần nhân kinh khủng lôi điện hội tụ thành một cái trường mười thước lớn nhỏ thương long nguyện chuyển lên không trung lơ lửng cán nướt rất lợi hại lực lượng tăng lên thuật đáng tiếc muốn giết ta nhưng cựu không được tần chính đưa tay ôm yến tính vũ ôm vào lòng tùy ý dùng ngón tay hư không một điểm một đạo chỉ lực nổ bắn ra vào kia bên trong trường hà vốn là chậm rãi chạy vào quân vương thành nước sông ngay lập tức chuyển tới chấn động một điểm giọt nước từ kia bên trong trường hà vẩy ra đi ra ngoài chiến độc giọt nước vào vị trí đưa phán đoán thi đồng đẳng với đế cương thần nhân chiến độc giọt nước. Giọt nước bay vụt đi ra ngoài, lập tức hóa thành một pho tượng thủy chiến thần, thấy không rõ dáng vẻ, nhưng thả ra cường đại ý chí chiến đấu trực tiếp đưa kia mười thước lớn thương lòng cho vỡ nát, lại càng bốn phía của kinh động thiên địa một trận vỡ vụt, những rời xa đó mấy ngàn mét trong người vây xem tu vi nhược điểm cũng làm tiếp xúc hộp máu không ít. Muốn nhờ chiến độc giọt nước thời ra lôi thiên một tầng chính làm phát động người, tự nhiên là nắm chặt thời cơ hay nhất, một tung mình, đụng vào trong trường hạ. Đáng chết lôi thiên một đại trận hắn cũng không còn nghĩ đến tần chính thế nhưng dẫn động chiến độc giọt nước thậm chí cũng suy nghĩ đến giữa không đào thoát duy chỉ có không nghĩ tới này hắn nữa thì bực dọc cũng không còn biện pháp chiến độc giọt nước một khi bị kích phát ra tới thế tất là muốn quét dọn bên trong phương viên mười dặm hết thảy hắn cũng là có thể chạy trốn những lôi vương đó đảo cao thủ tiểu nguy hiểm trong đó không thiếu thực lực yếu đích, dưới cơn thịnh nộ lôi thiên một hí của một tiếng nổ tung kia trưởng hà phía trên ầm ầm nổ tung sức mạnh của điều này cũng quá quá kinh khủng nước sông vẩy ra vô số chiến độc giọt nước bị kích động bắn giỏi tứ phương rồi rít hóa thành nước cuộc chiến thần ý chí chiến đấu đủ có thể lập thiên, làm quân vương thành đô thị du lên. Những người vây xem kia lập tức nổi giận. Khốn kiếp lôi thiên một, nàng đây là muốn tiêu diệt hết chúng ta Lôi vương người của đảo đáng chết khốn kiếp. Các ngươi nghe, nếu như ta trời cao ngày dậy vì vậy tử vong ba người, ta phát thệ phải giết các ngươi lôi vương đảo sáu người phục hiệu. yêu vương thánh minh, như nếu vì vậy bị thương thảm trọng, chắc sẽ đổ diệt các ngươi sở hữu lôi vương đảo khốn kiếp. chân linh thánh cung đã chết hơn 10 người, thù này phải trả. tức giận gầm thét liên tiếp ở bốn phía vang lên. chiến độc giọt nước một thành, mang tới đả kích phạm vi thật sự là quá lớn rất nhiều người căn bản phản ứng không kịp, cứ như vậy bị xóa sạch, cho dù là một chút thiên tài, bởi vì còn chưa lớn lên, cũng như thế suy sụp, đây đối với khắp nơi thế lực lớn mà nói, cũng là không cách nào nhịn được. Lôi Vương đảo trêu chọc nhiều người tức giận, Lôi Thiên một canh là tức thiếu chút thọ máu, vốn định giết chết tần chính, kết quả thế nhưng hồ đồ nhất thời làm thành cái bộ dáng này, sợ là vi Lôi Vương đảo ở trong tháp luận cổ quân vương trêu chọc tới vô tận sát cơ nha, hắn hận quí hận, lại chỉ có thể hận nhẫn, đáng sợ kia chiến độc dấm nước, hắn cũng sợ, cả cảnh tượng cũng là dối bời. Xông vào trong nước tần chính lập tức thi triển biến hình thuật trở nên dáng vẻ, không có ý định dễ dàng mạo phao, hắn dù sao cảnh giới quá thấp, chỗ này không nói có kiếm vô song, Lôi Thiên một bực này tuyệt thế chiến đấu thiên tài, lại càng có linh thành sơ cấp thần nhân vậy không ít, vậy càng không phải là trước mắt hắn có thể chống lại, vẫn an toàn là số 1. Vào bên trong trường hà, tần chính mang theo Yến Tĩnh Vũ lập tức chìm vào giọt nước. Tiễn Tĩnh Vũ thả ra thần binh lô, để cho hai người ở dưới thần binh lô chuẩn này đại sát khí bảo hộ, đều bởi vì kia chiến độc giọt nước không riêng gì bên ngoài có vảy ra ra tới, trong nước cũng có, hơn nữa số lượng còn không ít trường hơn 67 phản ứng nhanh chóng yến tính vũ vô cùng ăn ý phối hợp tần chính nàng lấy ra không gian ngọc tùy thời chuẩn bị chạy trốn tần chính thì có thể an tâm làm chuyện của hắn lúc trước tần chính sẽ có một tiến vào quân vương thành ý nghĩ phương pháp này tự nhìn như rất mạo hiểm cần đối mặt với có thể đế cương thần nhân cấp bậc chính là chiến độc dọn nước quách ngang nhưng vẫn là có rất nhiều cơ hội bởi vì hắn muốn động dùng là chính là rách nát tượng đá rách nát tượng đá tượng gỗ liên hệ với trường hà phá lệ chặt chẽ lúc trước người của phong vân thánh cung muốn lấy đi tượng đá tượng gỗ đưa qua trình tần chính tận mắt nhìn thấy Phán đoán của hắn chính là, tượng đá này tượng gỗ làm như ở trấn Áp Trường Hà, hay hoặc là nói cùng tượng đá tượng gỗ quan hệ chặt chẽ, mà chiến độc giọt nước lại là lấy Trường Hà làm chủ cột hình thành, vậy tượng đá tượng gỗ liên hệ với chiến độc giữa giọt nước có được hay không phát sinh điểm đây? Hai người cũng cùng Trường Hà có gấp vô cùng dậm dạp liên quan, nếu nói là không có dính líu, cũng không quá sự thật, nhưng muốn nói nhất định có, cũng rất không chân thật, cho nên Tần Chính cùng Yến Thính Vũ vẫn mạo hiểm thật lớn nguy hiểm. Trong nguy hiểm to lớn, Tần Chính đem tượng đá tượng gỗ lấy ra. Tượng đá tượng gỗ vừa ra, Liên chống ở tần chính cùng trước người của Yến Thính Vũ Thông Thiên Thần mục gắt gao khóa nơi này tần chính ngó trưởng tượng đá tượng gỗ cùng chiến độc giọt nước ở giữa biến hóa nếu là hai người không có bất kỳ khác thường hắn sẽ không chút do dự tuyển chọn giúp đi an toàn mới là chủ yếu nhất nhất là chiến độc giọt nước như vậy đáng sợ những hóa thành nước đó của chiến thần vân chịu thần quân yêu quân ý chí chiến đấu uy lực lần lượt từng bóng người ở sau tượng đá tượng gỗ xuất hiện chi lập tức thu liễm lực lượng kinh khủng dao động cả đám đều hóa thành trong suốt sau đó hóa thành một chút xíu chiến độc giọt nước chậm rãi đi tới tượng đá tượng gỗ. Lâm Tần Chính cùng Yến Thính Vũ đều có điểm khẩn trương tay chạy mồ hôi, hơi lui về phía sau. Chỉ thấy việc này đáng sợ chiến đọc giọt nước dối rít dung nhập vào tượng đá phía trên tượng gỗ. Ừ. Tần Chính nhìn trong lòng chấn động mách liệt. Yến Thính Vũ đồng dạng là mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Những chiến đó đọc giọt nước thế nhưng tập thể rơi vào tượng đá tượng gỗ rách nát sởn trái vị trí, dung nhập vào sau, kia rách nát địa phương lại hiện lên vẻ thủy quang, khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng lẽ chiến này đọc rọt nước là từ tượng đá trên thân tượng gỗ chọc đi ra? Hình như là có chuyện như vậy nha, nếu không phải như thế Vì sao có thể có như vậy biến hóa? Tần Chính hô hấp đều có điểm rồn rập. Yến Tính Vũ cũng là hai tay nắm chặt, hưng phấn không thôi. Nếu là nói như vậy, vậy chiến độc giọt nước khôi phục tượng đá tượng gỗ, tiểu ý nghĩa tượng đá tượng gỗ thế tất yếu uy lực đại tăng, phải biết rằng tiếp cận nhất này cửa vào địa phương chiến độc giọt nước được xưng chiến lực tương đương với thần quân, kia tượng đá tượng gỗ mạnh cỡ bao nhiêu nhà? Chúng ta sát vào. Tần Chính quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Quân Vương thành rõ ràng là cấp đoạt việc này, Tuế Nguyệt thì ra hình thành bảo vật tinh hoa, tại sao lại như thế đây, bên trong rốt cuộc cất giấu cái gì? vậy đối với bất luận kẻ nào đều có được to lớn rụ rỗng, thậm chí rất nhiều người cũng hoài nghi bên trong là hay không tạo thành đại sát khí nha, bởi vì không cách nào thao túng tượng đá tượng gỗ, cũng không cách nào dung chuyển, có thể làm chính là lấy đi, sau đó đem kéo khác địa phương nữa thả ra, tần chính lần này nhưng là có sức mạnh, cho hiến nghe mưa một hơi bay vút tới đến gần chiến độc đáng sợ nhất địa phương, hắn gật đầu với hiến tính vũ điểm, với anh, hiến tính vũ giơ tay lên chính là một quyền đòn nghiêm trọng, trương hà lập tức sôi sục, vô số chiến độc giọt nước thành hình, kia thả ra đáng sợ uy áp đem chọn cá tháp loạn cổ quân vương đều bị chấn động. Tần chính hai người tất cả cũng nghe phía bên ngoài từng tiếng kinh thiên động địa hí cuồng, rất nhiều người đều sợ hãi. Chỉ là uy thế như vậy, tiểu cũng đủ quét ngang hết thảy, căn bản không cần xuất thủ. Mặc dù Tần chính có thần uy như ngục bực này võ mạch thần thông, cũng bị chen ép muốn hít thở không thông. Hắn nhanh chóng ném tượng đá tượng gỗ đi ra ngoài. Những chiến đó độc giọt nước cũng chưa hóa thành nước cuộc chiến thần đây, sẽ thấy độ rút về thành chiến độc giọt nước. Rồi rít vọt tới tượng đá tượng gỗ, làm tượng đá tượng gỗ mặt ngoài rách nát địa phương, cơ hồ là ở trong một mảnh thủy quang dao động, toàn bộ biến mất khôi phục như lúc ban đầu thậm chí tượng đá khôi lỗi mặt mũi càng thêm rõ ràng như người thật tần chính một phát bắt được yến tĩnh vũ lúc này tựu phát động thần thông lạc tinh truy nguyện hai người hóa thành một đạo thẳng tắp ngay lập tức xông về trước tới mới xông đến lối vào người cũng ngừng lại cách một chút khoảng cách mạnh mẽ lấy đi tượng đá tượng gỗ cũng không biết là hay không qua lại thu nhiều lần dễ dàng vẫn tượng đá tượng gỗ khôi phục thu tự nhiên hắn cũng không có gặp phải bao nhiêu quái dị đã tiêu tượng đá tượng gỗ cho thu vào thắt lưng không gian sau đó này còn có một chút bay về phía phía ngoài chiến độc giọt nước chưa từng dung nhập vào bên ngoài cùng lần nữa hóa thành nước cuộc chiến thần uy áp trong tháp loạn cổ quân vương thời gian rung động mọi người không dám áp sát thậm chí bởi vì số lượng giảm thiểu ngược lại kích thích thủy chiến thần lực lượng phóng thích rất có lũ bất ngờ vỡ đê ý tứ uy áp kinh khủng hạo hạo đẳng đẳng như thực chất làm sở hữu bên trong tháp thế giới người rối rít thối lui đến xa nhất địa phương có tương đương một phần cho dọn tuyển chọn thối lui khỏi bên trong tháp thế giới sợ bị đáng sợ kia uy áp lực lượng cho xanh xanh áp bức mà chết vậy thì thật được không bù nỗi mất tội khôi họa thủ tần chính cùng yến Thính vũ nhìn nhau theo cửa vào tiến vào quân vương bên trong tháp Chương 805, bên trong thành biến hóa. Đọc đầy đủ. Quân Vương Thành, kể từ tháp loạn cổ quân vương tồn tại cũng đã tồn tại, xem như trước mắt thần giới tồn tại xưa nhất kiến trúc, nó ít nhất cũng là ở trước thánh đỉnh thần điện thời đại lấy bị tạo dựng lên, khi đó thần quân yêu quân còn bị xưng là quân vương, đương nhiên cũng có người nói, quân vương thị thần quân yêu quân nổi trội nhất giống như Tam Vương tám hiền một thánh nữ cái loại này tầng thứ xưng hô. Tồn tại lâu ngày quân vương thành, kể từ thánh đỉnh thần điện thời đại bắt đầu, đã bị phong bế sau, liền không còn có đánh vỡ qua, không người nào biết quân vương bên trong thành là cái gì bao gồm những thần kia quân yêu quân môn bọn họ là rất mạnh đáng tiếc nhưng cựu được tháp loạn cổ quân vương hạn chế số tuổi vượt qua không cách nào tiến vào mà có thể đi vào thời điểm thực lực xa xa không đạt được có thể đánh vỡ quân vương thành phong tỏa lực lượng cũng là để cho quân vương thành cứ. như vậy thành một bí trước mắt thần giới còn sống vài tòa tháp loạn cổ quân vương bên trong quân vương thành đô là như thế không người mở tần chính cùng yến tính vũ coi như là đợi sau duy nhất bước vào người vào thành sau hai người càng thêm cẩn thận cũng không ai biết bên trong thành có hay không nguy hiểm bọn họ cẩn thận quan sát trương hà vào thành. Vẫn như cũng là như vậy chậm chậm lưu động bộ dạng, không nhanh không chậm dọc theo nhân công khai thác ra tới lối đi về phía trước, thẳng hướng quân vương trong thành giải đất. Trong nước sông thì không có gì khác thường. Tần Chính cùng Yến Tĩnh vụ không dám dễ dàng thoát ra trường hạ, mà là dùng đồng thuật quan sát. Có thể thấy rõ ràng, hai bên có vô cùng đồ cổ cổ sơ cổ kiến trúc, lộ ra mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa, duy trì có chính là không ai, trống giống, liên cá sinh mệnh khí tức cũng không có. 500 dặm trong phạm vi, Tần Chính nhìn rất rõ ràng, nhìn không thấy tới bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, cũng không có hài cốt các chủng lộ ra phá lệ của quái. Tần Chính trầm ngâm một hồi, chậm rãi từ dưới nước nô ra, cũng không còn khắc thường, hắn liền bay ra, rơi vào trên đường phố, đồng dạng là không, cái gì dị thường, bên trong thành rất an tĩnh, đi lại ở đường phố, phát ra tiếng bước chân, càng lộ ra chống trải yên tĩnh. Cuối cùng Tần Chính phát hiện, quân vương bên trong thành thật không có gì cả, chính là rất vắng vẻ không người ở ở thành trống không, thậm chí ngay cả nguy hiểm cũng chưa từng có. Trước mặt đi xem một chút. Tần Chính cùng Yến Tính Vũ tăng thêm tốc độ, không trung bay vút, phía dưới là tản lần không đồng đều nhà lầu đình cát, không, có nửa điểm nhân khí cũng không có bất kỳ sóng sinh mệnh. muốn cả quân vương thành duy nhất không yên tĩnh địa phương, chính là trong thành quảng trường ở, nơi đó có chứ ngất trời thần quang, cũng không biết có chút cái gì. thông thiên thần mục vốn hẳn nên thấy rõ nơi nào, lại bị một tầng mông mông ánh sáng cho ngăn cản, không cách nào nhìn đấu, chỉ có thể quá khứ xem xét. quân vương thành cũng không tính đại, chỉ có thể coi là thành nhỏ. từ trong ngũ đại yêu hoàng chí nhớ biết được, quân vương này thành rất có thể thị thành trong thành, vậy bên ngoài chân chính cổ xưa thành chỉ bị hủy diệt, mới chỉ còn giữ lại quân vương thành. đi tới trong sân rộng, chỗ nảy thần quang diệu này trong quảng trường này tiểu cũng vô cùng chống chải chính là giải đất trung tâm có một không coi là nhỏ ao nước đại khái chiếm diện tích trường hơn ngàn thước vuông dáng vẻ trong ao có năm thủ khổng lồ hoa sen sở dĩ nói khổng lồ là bởi vì nở rộ hoa sen thậm chí có 3, 4 mét lớn nhỏ trong đó bốn cây hoa sen chia ra ở đông tây nam bắc bốn phương tám hướng còn có một gốc cây còn lại là ở trung tâm trong ao nước rõ ràng là trường hà giữa dòng nhập vào tới bất quá tần chính phát hiện trường hà này bên trong nước chảy nước vào trong ao sau thế nhưng thả ra kỳ dị bí mật lực lượng bị năm cây này hoa sen hấp thu ở giữa một ít gốc cây hoa sen hấp thu nhiều nhất đạt hơn khoảng 7 phần 10, còn sót lại một điểm mới bị khắc bốn cây hoa sen hút lấy. Mà trung gian trên hoa sen có một quả dịch thấu trong suốt, mượt mà sáng bóng bảo châu, cũng là bảo vật này châu thả ra thần quang diệu này, cản trở thông thiên thần mục khoảng cách xa quan sát. Những khác sẽ thấy không có gì. Tần Chính không dám dễ dàng nhích tới gần, mà là cách không hướng về phía kia bảo châu hư không thu lấy, hắn động tác cũng không nhanh, cũng là nhìn ao nước động tĩnh, bảo châu phản ứng. Ao nước trong suốt thấy đáy, chỉ có thể nhìn được phía dưới cùng có nước lưu lưu động, không tiếp tục cái khác, thậm chí ngay cả hoa sen rễ cây cũng nhìn không thấy tới. Cho dù là dựa vào thông thiên thần mục, điều này làm cho tần chính không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể hết sức cẩn thận có hành động. Lực lượng cường đại trói buộc chặt bảo châu, kia vốn là diệu ngày đích thần quang lập tức thu liễm rất nhiều. Hút, hít vào một hơi sâu, tần chính phát huy lực lượng, đem bảo châu nhẹ nhàng thu tới. Ở đây lực lượng cường đại bên dưới giáp, bảo châu chậm rãi thoát khỏi hoa sen, tần chính chịu trách nhiệm ngó chừng bảo châu quan sát, thiên thính vũ còn lại là tập trung tinh lực quan sát ao nước hoa sen cùng tình huống chung quanh. Một khi có một đỉnh điểm dị thường, hai người cũng sẽ đi trước đặt bảo châu trở về rồi hay nói. Kết quả là nửa điểm dị thường cũng không có, rất bình tĩnh. Bọn họ lòng khẩn trương cũng không có nửa điểm buông lòng, cũng không ai biết Bảo Châu rốt cuộc ý vị như thế nào đây. Bảo Châu chậm rãi bay tới, rất chậm chạp, rơi vào trước mặt Tần Chính, trôi nổi giữa không trung, Tần Chính hai mắt tinh mang liên điểm, ngó chừng Bảo Châu quan sát. Hoa sen điểm lạ yến tính vũ cấp tốc nhắc nhở thanh truyền tới. Tần Chính khỏe mắt dư quang liếc thấy, năm cây hoa sen đang thả ra mùi thơm ngát, lấm tấm vầng sáng thích phóng đi ra, làm như lực lượng ở trong tiêu tán, hắn cũng không dám vận động, không biết sẽ phát sinh dạng gì chuyện, vẫn tuyển chọn hơi lui về phía sau đồng thời tập trung tinh lực quan sát bảo châu nhìn kỳ phản ánh bảo châu cũng không có gì thường gì tự ly gần quan sát cũng chính là có thể trông thấy mông lung một mảnh cố gắng đi xem dựa vào thông thiên thần mục đang nhìn phương diện siêu phàm năng lực cũng chính là lờ mờ trông thấy tựa hồ có một mơ hồ người hán ảnh mặc dù là một người nhưng chậm nhìn tiểu như cùng tượng đá tượng gỗ tượng đá tượng gỗ tân chính phăng cái nghĩ tới rồi một điểm mấu chốt vũ trụ trường hạ vô luận là tượng đá tượng gỗ chiến độc giọt nước vẫn nước này ao hoa sen cũng hoặc là bảo châu Nói cho cùng cũng là lấy trưởng hà bí mật lực lượng làm chủ cột. Tần Chính không chút do dự thả tượng đá tượng gỗ cho ra. Ông oang. Bảo Châu quả nhiên chịu ảnh hưởng, bắn ra tia sáng không giống khi trước Diệu Thiên thần quang, mà là rất nhu hòa, mà ánh sáng cũng không vào tượng đá khôi lỗi trong ánh mắt. Tân Chính lập tức rời khỏi đối với Bảo Châu chói buộc. Kia Bảo Châu liền chậm rãi bay tới tượng đá tượng gỗ đi, hơn nữa thả ra nhu hòa ánh sáng dung nhập vào tượng đá tượng gỗ, làm tượng đá tượng gỗ giống như bị từng đạo thần quang thanh tẩy tự đắc, trở nên càng ngày càng sáng ngời, một đôi mắt lại càng có thần. Bảo Châu cũng va chạm vào tượng đá khôi lỗi chỗ Mi Tâm. Như vậy, mắt thấy đây hết thảy, Tần Chính đột ngột sinh ra có cái gì không đúng như cảm giác. Nếu là Bảo Châu như thế dung nhập vào tượng đá trong tượng gỗ, sẽ không phải là để cho Bảo Châu bên trong bóng người kia mượn tượng đá tượng gỗ sống lại sao? Vậy thì như thế nào? Vừa nghĩ tới tượng đá tượng gỗ địa phương hư hại hóa thành chiến độc giọt nước đáng sợ, Tần Chính đáy lòng tiểu sinh ra thấy lạnh cả người, hắn nhanh như tia chớp chỉ điểm một chút đi. 3. Bảo Châu lên tiếng mà nát. Đây càng để cho Chính ngoài ý muốn, hắn vốn tưởng rằng Bảo Châu siết chặt vi chính là toàn lực xuất thủ đều không thể dung chuyện, cho nên mới phát lực xuất thủ, muốn khống chế Bảo Châu liên hệ với tượng đá khôi lỗi. Ai có thể nghĩ đến dưới thế nhưng nhẹ nhàng một đã Bảo Châu cho hủy diệt. Bảo Châu pha thoái, kết quả chính là bên trong một chùm sáng vượng lập tức nổ bắn ra xông về tượng đá tượng gỗ. Tần Chính giơ tay lên nắm lấy đi. Phanh. Đoàn này vầng sáng lập tức vỡ vụn ra, một phần sắp nhập vào Tần Chính lòng bàn tay, trong đầu làm hắn sinh ra một đoạn trí nhớ, một phần từ trong khe hở tản ra đi ra ngoài, hết thảy tràn vào tượng đá trong tượng gỗ, làm tượng đá khôi lỗi thân vừa động phát ra ken kết tiếng động, ngẩng đầu nhìn về phía tần chính bị tượng đá tượng gỗ như thế vừa nhìn trong lòng tần chính rét một cái phòng bị nhìn tượng đá tượng gỗ cứ như vậy nhìn chầm chầm tần chính nhìn tần chính cả người sợ hãi hắn lui về phía sau hai bước nó chừng tượng đá tượng gỗ thấy thứ không có khác thường lúc này mới hơi yên tâm thật muốn động thủ đoán chừng tượng đá tượng gỗ vừa ra tay tần chính ngay cả chạy trốn đi khả năng cũng không có sau đó này tần chính mới đi xem xét kia đoạn đột ngột nhiều hơn trí nhớ trí nhớ nội dung nói nhiều không nhiều nói ít cũng không ít nhanh chóng vượt qua tần chính hai mắt nổi bắn ra tím mang Quắc khẽ nghe mưa trong hoa sen tu luyện, hắn vì thân rơi vào trong lúc này trên hoa sen, tiến tính vũ đối với tần chính lời của cho tới bây giờ cũng sẽ không hoài nghi, cũng trước tiên bay vút qua, ngồi ở bên cạnh tần chính, toàn tâm tu luyện tần chính đạo, bản thân của hắn dẫn đầu tiến vào trạng thái tu luyện, tiến tính vũ cũng theo lời mà đi, hai người hoàn toàn vong khước ngoại giới hết thảy tiến vào trong tu luyện, sở dĩ như thế chính là bởi vì trong ký ức của ở đây có về hoa sen cặn kẽ đi lại, năm cây này hoa sen chính là dưỡng dục khống linh châu dẫn, mặc dù phần lớn tinh hoa cũng bị khống linh châu hấp thu nhưng vẫn là có từng điểm từng điểm cặn vi 5 cây hoa sen hấp thu, cho dù là vô cùng thưa thớt, tuế nguyệt quá xa xưa, vẫn dựng dục vô cùng thuần túy một phần tinh hoa, mới vừa đã thất lạc tương đương một phần, còn dư. Lại tần chính cũng không muốn lãng phí, dùng để luyện hóa hấp thu tu luyện, thì lựa chọn tốt nhất. Lấy tần chính hóa vực sơ cấp thực lực của thần nhân, tới một lần đại đột phá đều có thể. Tiên tính Vũ thì càng không cần hỏi, bằng vào trời cao võ mạch, nàng hoàn toàn có thể có cũng tới này đại đột phá cấp, từ trong dâng giới thần nhân xung thẳng hóa vực thần nhân. Cái gọi là Khống Linh Châu, chính là cái viên này bảo châu. Khống Linh Châu Hấp thực đã từng rơi xuống thần quân yêu quân ý chí chiến đấu mà thành. Nếu là dung nhập vào tượng đá tượng gỗ, tướng lệnh tượng đá tượng gỗ sinh sản tư tưởng của người ta trở thành chân chính người đều có có thể. Hơn nữa còn là trong thần quân cường đại nhất cấp bậc kia. Nói như vậy, thần chính sẽ vĩnh viễn mất đi tượng đá tượng gỗ. Việc này cố gắng chẳng qua là vật tượng đá tượng gỗ làm áo cưới. Cũng may tần chính bẻ vụn không linh châu tinh hoa, chưa từng để cho tượng đá tượng gỗ sinh sản linh trí, nhưng là để cho tượng đá khôi lỗi lực lượng giảm mạnh, chỉ có thể chờ đợi cùng với tương đối mạnh hình thần quân. Hơn nữa tượng đá tượng gỗ chỉ có thể sử dụng một lần một khi dùng qua sẽ gặp tự hành hủy diệt nhưng này căn bản như chiến độc dọn nước biến thành bộ phận bởi vì không cách nào nhận được khống linh châu toàn bộ lực lượng khó có thể phát huy uy lực ở tại sụp đổ trong lúc đã trong phạm vi nhất định bám vào ở một chút đặc thù núi đá thu liếm số lớn ý chí chiến đấu tạo thành hoàn toàn mới số lớn tượng đá tượng gỗ vẫn là có tỷ lệ nhất định tiếp tục xuất hiện thần quân uy lực tượng đá khôi lỗi về phần khống linh châu lưu lại bộ phận thì có thể một lần nữa ngưng tụ thành một quả nhỏ khống linh châu có khả năng thông qua hoàn toàn mới này khống linh châu thì ngược lại trưởng khống tượng đá tượng gỗ tiến hành chiến đấu. Quân vương thành tồn tại căn bản là Khống Linh Châu. Khống Linh Châu kinh nghiệm vô số tuế nguyệt, hay là tại trước đó không lâu mới vừa vận thành hình, vô số bảo vật tự hành nứt vỡ, hóa thành tinh hoa bay vào quân vương thành, cũng là bởi vì Khống Linh Châu thành hình, mà nay coi như là toàn bộ tiện nghi tần chính. Chương 806: Đại đột phá. Đọc đầy đủ. Tượng đá tượng gỗ chỉ có một lần chiến đấu cơ sở, nhưng đây không phải là hắn tác dụng lớn nhất, thứ mấu chốt nhất tác dụng thị kết thúc chiến đấu sau, có thể sát như thế nào thần nhân, phụ cận có như thế nào đặc thù đối đá, đây mới là chỗ mấu chốt nếu là lựa chọn chiến đấu đối tượng đầy đủ cường, số lượng hơn đầy đủ, núi đá đầy đủ đặc thù số lượng cũng đủ nhiều, vậy một cụ này cái gọi là tượng đá tượng gỗ cũng rất có thể hóa thành một tượng đá tượng gỗ bộ đội. Thời điểm đó lực chiến đấu mới là kinh khủng nhất, che bởi vì căn cứ số lượng hoàn toàn có thể có tiếp tục ra đời thần quân cấp bậc chính là tượng đá khối lỗi. Chẳng qua là huy lực, nếu so với bây giờ này tượng đá tượng gỗ kém, nhưng đối với tần chính tác dụng không nghi ngờ lớn hơn đơn độc một hơn. Cho nên như thế nào sử dụng một cụ này tượng đá tượng gỗ mới là mấu chốt nhất không phải là phải dựa vào tượng đá tượng gỗ đi giết cái gì thần quân mà là muốn tổng hợp tuyển chọn thế cho nên cuối cùng sử dụng song thành sau mang tới hiệu dụng lớn nhất điểm này ở sau tần chính nắm giữ kia đoạn trí nhớ chi đã có ý nghĩ hoàn toàn chính là trong nháy mắt nhập đầu thấy một cách tự nhiên tiểu sinh ra ý nghĩ không cần cố ý đi suy nghĩ tính toán cân nhắc đó chính là tốt nhất ứng dụng phương pháp tần chính cũng không còn thời gian suy nghĩ nhiều liền vào vào trạng thái tu luyện lấy cái kia tốc độ tu luyện của siêu phàm lại có 5 cây hoa sen tinh hoa ủng hộ Gần như làm thực lực của Tần Chính đột nhiên tăng mạnh, chẳng qua là mười mấy phút đồng hồ, vốn là đạt tới hóa vực sơ cấp thần nhân đỉnh núi hắn tiểu hoàn thành một lần đột phá, chính thức bước vào hóa vực trung cấp thần nhân, mà hắn năm cây hoa sen còn đang liên tục không ngừng cung cấp gắng sức lượng, giúp hắn hung manh tăng lên. Về phân yến thính Vũ, vậy thì càng nhanh, không phải là của nàng tốc độ tu luyện nhanh hơn Tần Chính, mà là cảnh giới của nàng thấp, dẫn giới cảnh giới cảnh giới nhỏ ở giữa cự ly nếu so với hóa vực thần nhân cảnh giới nhỏ cự li ít hơn nhiều, nơi đây yến thính Vũ đột phá cũng tới vô cùng rất mạnh, hai người gần như lấy yêu nghiệt tư thái, hung manh bành trướng tăng lên. Quân vương bên trong thành, hai người không phải là bình thường tăng lên trên diện rộng. Quân vương ngoài thành, Tiêu Minh Ngông Chiến Độc giọt Nước mang tới uy áp đã lặng lẽ tiêu tán, Thủy Chiến Thần một lần nữa hóa thành Chiến Độc giọt Nước, dung nhập vào bên trong Trường Hà, bình tĩnh lại. Trường Hà một lần nữa khôi phục thái độ bình thường, không tiếp tục gì thường. Những cái này thối lui đến bên trong tháp thế giới bên cạnh vị trí những người rối rít lần nữa trở về, xác định không có nguy hiểm sau, vây quanh quân vương thành lần nữa xem xét. Lại càng có một chút người của lui ra ngoài nhận được tin tức, lần nữa trở về. Tóm lại quân vương ngoài thành lần nữa khôi phục nhiệt áo. Lôi vương đảo khốn kiếp, thế nào cũng chạy. Chính là, trước cho dụng lôi vương người của đảo rồi hay nói, bọn khốn kiếp kia làm hại chúng ta tổn thất nhiều người như vậy. Tìm lôi vương người của đảo, mọi người cùng nhau siêu tầm, cho dụng bọn họ hết giận rồi hay nói. Rất nhiều người cũng rồi dít tuyên bố sẽ đối lôi vương đảo động thủ, còn có lôi vương đảo tử địch thần ngục phương diện. Ví dụ như ngày tiêu đám người ra mặt tụ tập đua giận, lần này thần ngục nhưng là có nhóm lớn cao thủ đến, trong đó có trước khi tần chính đến thiếu chủ, vốn là đương thiếu chủ thật tốt, bởi vì tần chính thân phận đặc thủ kết quả hắn cũng chỉ có thể đối vị, nhưng năng lực vẫn là vô cùng mạnh. Hóa vực cao cấp thần nhân, vừa ra tay liền kích thích rất nhiều người liên thủ đi. Trước Tiếu Trừ Lôi Vương đảo. còn có rất nhiều cùng Lôi Vương đảo có chút xung đột người cũng rối rít xuất thủ, có ít người còn lại là muốn giết người đoạt bảo, tóm lại Lôi Vương đảo không có tuyển chọn tối lui khỏi bên trong tháp thế giới người bị dọn dẹp cá cho tịnh, cũng làm cho Lôi Vương đảo tổn thất nặng nề. "Gì? Chư vị có phát hiện hay không nhân giới tần chính?" Hắn thật giống như cũng không thấy, không phải là bị chiến độc giọt nước tàn phá sao? Đó cũng quá xui xẻo. Nói nhảm, kia tần chính có thể như thế bị giết chết, hắn sẽ khiếu tần chính người ta trong tay nắm giữ trở nên dung mạo năng lực khẳng định nút trong đám người nói không chừng à đang ở bên cạnh ta và ngươi mà chúng ta không biết đây cũng là nha người như vậy đáng sợ nhất thật chọc giận cho dòn biến hóa dung mạo đánh lén khó lòng phòng bị lôi vương đảo cùng nhất bách thánh cung nguyện ý người như tìm là địch nhân chờ xui sệo họ hét ở mỹ hiện trường rất loạn có người nghị luận tần chính có người nghị luận lôi vương đảo có người ở tham thảo trường hà bí mật tóm lại rất là ở mỹ cuối cùng bị một tiếng bén nhọn kích động tiếng kêu cho kích thích hoàn toàn rối loạn quân vương thành phòng yếu bớt Quân vương thành thủy trung không cách nào đánh vỡ, yếu tố ngấu chốt chính là quân vương ngoài thành ở phòng ngự màn hảo quang thật sự là không thể phá vỡ, cho dù là thần quân lực đều chưa chắc có thể đánh vỡ. Cho nên rất nhiều người cũng đã phong khí. Hôm nay một quân vương phòng thủ thành phố ngự giảm bất thông thiếu, có thể nào không khiến người ta kinh động? Những người rối rít nhìn lại, rõ ràng phát hiện quân vương ngoài thành mặt nạ sức phòng ngự của chư lượng thật yếu kém gấp rất nhiều lần, nhất định là chiến độc giọt nước tác dụng. Chiến độc giọt nước thành tiểu thần quân chiến lực lực lượng cũng phản xung quân vương thành phòng ngự. Không đúng rồi, thì ra mở đã từng có gai kịch chiến độc chuyện của giọt nước. Nhưng là cũng không có phản xung quân vương phòng thủ thành phố ngữ, lần này vì sao lại có sở phản ứng? Này ai biết được, nhất định là có nguyên nhân, cũng mặc kệ nguyên nhân gì, lực phòng ngự giảm bớt, đối với chúng ta sẽ có chỗ tốt, nói không chừng, mọi người chúng ta liên thủ, thật có thể đánh vỡ phòng ngự này. Đánh vỡ phòng ngự. Đánh vỡ phòng ngự. Tất cả mọi người gầm lên, bọn họ đối với quân vương bên trong thành bí mật thật sự là quá để ý. Kết quả là, đi ngang qua mấy fan vô cùng lo lắng tham thảo, có Tam đại thần cung linh thành thần nhân liên thủ cùng trung định ra một bộ sách lược, tất cả mọi người tham gia phải toàn lực xuất thủ hành kích quân vương phòng thủ thành phố nữ, tranh thủ đem đánh vỡ, nếu là bỏ qua cơ hội lần này, chỉ sợ bọn họ mình cũng sẽ không tha thứ. Tam đại thần cung liên thủ, cộng thêm quân vương bên trong thành hấp dẫn, rốt cục bên trong tháp thế giới những người lần đầu tiên chân chính liên thủ. Bọn họ phải phá quân vương phòng thủ thành phố ngữ. Từng tiếng nổ vang không ngừng, đủ các loại công kích vô thiên cái địa hướng về phòng ngự một điểm. Vốn là công kích, liên dao động cũng không có, nhưng bây giờ tạo thành từng đạo lực lượng sóng gọn, lực công kích của rõ ràng cho thấy vô cùng hữu hiệu. Lục tụ có người đến lai, like, cảnh tượng càng ngày càng to, công kích càng ngày càng mạnh. Quân vương phòng thủ thành phố ngữ cũng nhất định bị phá vỡ, chẳng qua là thời gian có thể sẽ rất dài. Bên trong thành tần chính cùng yến thính vũ còn lại là toàn thân toàn ý tu luyện, không để ý tới bất cứ chuyện gì, cảnh giới của bọn hắn tất cả cũng hoàn thành một lần nữa đột phá. Tần chính đạt đến hóa vực cao cấp thần nhân, yến thính vũ đạt đến dâng giới đại thành thần nhân. Năm cây hoa sen cũng khô héo ba cây, trừ bọn họ ra ngồi hoa sen, cắt một cây sen hoa cũng sắp điêu linh. Bên trong thành vẫn trước sau như một bình tĩnh, phòng ngự gặp phải nặng nghề hoành kích, bên trong thành căn bản không cảm ứng được. Kia tượng đá tượng gỗ vẫn lặng lặng đứng ở bên bờ ao không có dị động, duy chỉ có một đôi mắt tia sáng nội liễm. Một lần nữa như tượng đá không hay. Một ngày sau đó, thứ tư gốc cây hoa sen lặng lẽ điêu linh. Tần chính hai người ngồi cuối cùng một bộ rụng dục khống linh châu chủ yếu hoa sen cũng bắt đầu xuất hiện nhanh chóng khô héo. Thực lực của bọn họ thì đột nhiên tăng mạnh càng thêm vững mãnh. Nhất là Yến Thí Vũ, sau đó này thì nhìn xuất cảnh giới thấp chỗ tốt, trên lệch cảnh giới tiểu, thế nhưng nhất cổ tác khí ở sau hai ngày chi, lần nữa hoàn thành vượt phá, bước vào hóa vực sơ cấp cảnh giới của thần nhân. Vừa vào này cảnh giới, tốc độ của nàng trong nháy mắt yếu bất hơn gấp ba lần không có biện pháp, không ai có thể như tần chính như vậy biến thái tốc độ. người nào tiến vào hóa vực thần nhân cảnh giới cũng sẽ tốc độ giảm bớt. cũng may yến thính vũ thật sớm địa đánh tốt cơ. sở mượn cơ hội lần này, cung cụ bị mạnh nhất thần lực, chiến lược tăng nhiều, củng cố hóa vực sơ cấp thần nhân cảnh giới yến thính vũ cũng dừng lại tu luyện. phiêu nhiên rời khỏi hoa sen, nàng đưa sau cùng hoa sen tinh hoa toàn bộ đưa cho thần chính, lấy giúp thần chính làm tiếp đột phá. cũng là ủng hộ của nàng. khi cuối cùng hoa sen điêu linh, thần chính cũng đạt tới hóa vực cao cấp thần nhân đỉnh núi, nhất cổ tác khí phát động công kích. bởi vì hoa sen điêu linh. Tốc độ lập tức giảm bớt, hắn chỉ có thể lấy tốc độ bình thường tấn công, nhưng trong ao nước vẫn mang đến nhất định trợ giúp, tổn hao gần bán nguyện có thừa, tần chính rốt cục hoàn thành đột phá. Hóa vực đại thành thần nhân, cự ly linh thành thần nhân cảnh giới chỉ có một bước ngắn, một hơi vượt qua ba cái tiểu cảnh giới, đạt đến hóa vực thần nhân đỉnh, điều này làm cho tần chính rất là phân chấn. Người bây giờ, cự ly thần giới thế hệ trẻ cao thủ hàng đầu nhất cũng kém không nhiều lắm, ở nơi này bên trong tháp thế giới tiểu không cần e ngại bất luận kẻ nào. Tiễn Vũ cười nói, tần chính ôm Tiễn tính Vũ ôm vào lòng, hung hán ra sức vừa lộn Thấp giọng nói cảm ơn. Đứng ốc, giữa chúng ta nói thêm cái gì cảm ơn nha. Yến Thính Vũ lường hắn một cái. Đối với, chúng ta tuy hai mà một. Tần chính ở cạnh Yến Thính Vũ thai thấp giọng nói nếu không chúng ta bây giờ sẽ phân lẫn nhau một chút đi. Yến Thính Vũ mặt cười đường đỏ, để hắn lại bàn tay của làm ác tên vô lại, xem một chút bên trong thành còn có cái gì sao. Tần chính lắc đầu nói không có, thì ra có vô số bảo vật, bởi vì Khống Linh Châu muốn thành hình, toàn bộ hủy diệt. Hắn vừa nói chuyện, vươn tay phải ra. Tiêu chản vào bàn tay hắn bên trong khống linh châu vầng sáng lần nữa bị siêu thần lực bức bách từ lòng bàn tay chẳng ra, tạo thành một quả nhỏ chỉ có móng ngón tay che lớn như vậy tiểu khống linh châu có nó, ta liền có thể đối với tượng đá tượng gỗ hạ lệnh, khiến nó vì chúng ta mà chiến, chẳng qua là hắn cũng chỉ có sức đánh một chân. Sức đánh một chân nha, vậy cần phải hết khả năng phát huy tác dụng. Tiến tính vũ đạo. Đó là khẳng định, tam đại thần cung, phụ thần vương này không thể suy nghĩ, người ta đều có cản quét tượng đá khôi lôi thực lực, người còn lại cái gì, vậy thì coi là chuyện khác. Tần Chính cười hắc hắc nói ta đã có ý nghĩ có chút cản dỡ thế lực lớn phải xui xẻo. hắn theo tay vung lên trong tay tiểu khống linh châu vầng sáng chật lóe kia tượng đá tượng gỗ liền biến mất mất tích không phải là tiến vào thắt lưng không gian mà là tiến vào kia tiểu khống trong linh châu tần chính đã tiểu khống linh châu thu vào thắt lưng không gian tiến tính vũ đạo vậy chúng ta kế tiếp là ở chỗ này tu luyện vẫn đi ra ngoài tần chính đạo không tu luyện được đã bao lâu bởi vì chúng ta cầm đi khống linh châu vốn là canh giữ quân vương thành lực lượng phòng ngự trợt giảm gấp 10 lần có thừa ngoại giới người liên thủ công kích thời gian dài như vậy sợ là cũng ngon phải phá đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới. Quân Vương Thành mảnh liệt run rẩy. kia lực lượng phòng ngự ầm ầm tiêu tán vô hình, đáng sợ sức mạnh công kích lại chưa từng tiêu tán, phô thiên cái địa rơi xuống, thoáng cái đã quân vương thành nuốt mất. Chương 807: Tháp diệt khiêu chiến bắt đầu. Đọc đầy đủ. Quân Vương Thành tan biến. Tồn tại vô số năm tháng quân vương thành trong khoảnh khắc dưới các màu lực lượng tác dụng hóa thành phấn vụ, gật liên tục cặn cũng không còn dư lại. Người ở phía ngoài tiếng hoan hô còn không có phát ra, thiên địa đại bang diệt bắt đầu. Lại thì ra Quân vương thành tồn tại dĩ nhiên là tháp loạn cổ quân vương tồn tại căn bản, đương quân vương thành bị hủy diệt, tháp loạn cổ quân vương cũng là không có cách nào tồn tại. Thành diệt, thế giới băng diệt. Trong khoảnh khắc, bầu trời xé rách, đại địa băng liệt, lực lượng vòng lại, hủy thiên diệt địa, chuyện này tung hoành bên trong tháp thế giới vũ trụ trưởng hà lúc đó biến mất không còn tăm hơi, làm như một lần nữa trở về bên trong vũ trụ. Đặt chân ở trong thành tần chính hai người cũng không có bị ảnh hưởng. Người bên ngoài có thể bị thảm, cơ hội là ở trên trời băng địa rách trong mắt, sẽ có vô số nhân hóa làm hôi tận, cứ như vậy thành phiến thành phiến người biến mất cũng tương tự có thực lực mạnh mẽ thần nhân, bọn họ phản ứng nhanh chóng, khởi động không gian chạy trốn thủ đoạn, rất xa tránh thoát. Cái hủy diệt thức dung chuyển kéo dài thời gian cũng không dài, cũng chính là 10 giây chừng. Đợi thời gian vừa quá, bầu trời tính lãng, vạn vật phục hồi. Đập vào mi mắt rõ ràng là Thanh Vân Thành, tháp loạn cổ quân vương hoàn toàn biến mất, không còn tồn tại. Người ở phía ngoài sớm đã bị kinh động. Đánh vỡ quân vương phòng thủ thành phố ngựa đối với thần giới là không biết bao nhiêu người đều có sức hấp dẫn rất mạnh, ai cũng trong muốn biết phải bí mật như thế nào, cho nên Thanh Vân Thành mỗi người chia bộ các bá chủ rối rít đến, giống như diệp thương mang bá chủ Phượng Bùi bá chủ chờ một chút, toàn bộ đến, canh giữ ở bên ngoài, trong đang đợi chuyển tới tin tức, cảnh giới của bọn hắn đã sớm không cần 15 năm 8 năm bế quan tu luyện, để ý hơn bên trong tình huống. Đương tháp loạn cổ quân vương hoàn toàn hủy diệt sau, nhưng ở đó bên trong tháp chạy trối chết chứa nhiều thần nhân môn lập tức dừng động tác lại, bọn họ tiểu ra hiện tại tháp loạn cổ quân vương bốn phía 10 dặm trong phạm vi, dầm rầm trầm trì, có chút trên không trung, có chút trên mặt đất, cũng đã an toàn, có thể mỗi một người đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ có tần chính cùng yến Thính vũ đứng ở tháp loạn cổ quân vương băng diệt địa phương, trong cũng chính là chưa từng có nửa điểm tổn thương lạnh nhạt nhìn trước mắt hết thảy, thiếu chủ, thiếu chủ, chúng ta rốt cuộc tìm được nàng. Thần ngục thần nhân thấy tần chính, rồi giết nên đón. bọn họ cũng tham dự hủy diệt quân vương thành hành động, chẳng qua là không nghĩ tới thế nhưng có thể sẽ xảy ra chuyện như thế, cũng vẫn không tiếp tục đụng phải tần chính bóng đen. ngay tiêu đám người nhìn thấy tần chính, lập tức xuống lại quá khứ. những người khác cũng rồi giết riêng của mình tụ họp đứng lên. các ngươi cũng khỏe sao? tần chính cười nói, còn có thể, mặc dù gặp phải chút phiền toái, nhưng là có đồng minh ở, chúng ta vẫn bình yên vô sự vượt qua cửa ải khó chính là cuối cùng tháp luận của quân vương băng diện, hao tổn mấy người. ngày tiêu vội vàng nói, thuận tay lôi kéo bên cạnh rất chứng trạng nam tử trẻ tuổi thiếu chủ, hắn chính là đồng vân tử. đồng vân tử, thần chính trước khi đến, thần ngục thiếu chủ cũng là thần ngục đệ nhất bồi dưỡng đối tượng. thiếu chủ, đồng vân tử vừa mới bắt đầu sau đó, là rất khó tiếp nhận sự thật này, chưa từng có trên đường thay thế chuyện của thiếu chủ phát sinh đối với hắn mà nói, vậy thì giống như vũ nhục giống nhau, nhất là biết tần chính ngay lúc đó cảnh giới còn rất thấp, chẳng qua là dâng giới thần nhân mà thôi, lại càng lòng có bất mãn cho đến tần chính hơi lớn trưởng lão kỷ bình thường mang đến lột xác cơ hội lại càng kế tiếp biểu hiện thậm chí một chiêu đánh bại đệ tới ngang hàng cảnh rơi kiếm vô song này mới khiến đồng vân tử biết hai bên chênh lệch là phi thường lớn lúc này mới từng bất thở bình thường trong lòng không căm lòng lần này nhìn thấy tần chính hắn đáy lòng kia kia còn sót lại ghen tị với biến mất bởi vì tần chính lại ở trước tháp loạn cổ quân vương băng diện trước mặt gật liên tục hao tổn cũng không có đây là hắn không cách nào làm được vân tử sau này nàng vẫn thần mục thiếu chủ tần chính vô vô đồng vân từ đầu vai cười nói đồng vân từ còn muốn nói điều gì. Tần Chính khoát tay ngăn lại, hắn không có phương tiện nói, muốn xây dựng đại thần cung, thần ngục thiếu chủ ở trong lòng hắn cũng không thấy thế nào nặng. Thiếu chủ bình yên vô sự là tốt rồi. Diệp Thương Mang cũng chạy tới, dựa theo lẽ thường, Diệp Thương Mang thị thần giới bá chủ, thị thần ngục nắm giữ thực quyền trưởng lão, địa vị còn cao hơn cái gọi là thiếu chủ, nhưng là thái độ của hắn cũng làm cho tất cả mọi người biết thân phận của Tần Chính tuyệt đối không phải là thần ngục thiếu chủ đơn giản như vậy. ít tháp loạn cổ quân vương, còn không đến mức có cái gì quấy rầy. Tần Chính cười nói, ta cũng vậy biết không ảnh hưởng tới thiếu chủ, chỉ tiếc. Vốn là thời gian rất đầy đủ, bởi vì tháp loạn cổ quân vương băng diệt, thiếu chủ ở bên trong đồng đẳng với chẳng qua là tu luyện chưa đầy một năm. Diệp Thương mang hơi vi tần chính có hơi thất vọng, hắn là biết tần chính tốc độ tu luyện kinh người, một năm hai năm đối với người khác mà nói ý nghĩa không lớn, đối với tần chính ý nghĩa cũng quá trọng đại. Tần chính cười một tiếng dịp lão, gia nhưng thị thu hoạch rất lớn nga. Diệp Thương mang nghe vậy vui mừng. Ngay vào lúc này, lạnh lùng sát ý khuyết tán ở trong thiên địa, làm náo nhiệt đám người thoáng cái an tĩnh lại, những người rối rít quay đầu nhìn lại, rõ ràng phát hiện thả ra đặc nồng sát cơ chính là Lôi Vương đạo thiếu chủ Lôi Thiên Một đứng ở lôi thiên một thân cạnh là một gã thần giới bá chủ, tự nhiên là đến từ lôi vương đạo. Tần chính, lan ra đây nhất chiến lôi thiên giận dữ quát lên. Diệp thương mang sắc mặt biến thành lãnh, tần chính còn lại là cười một tiếng thiều lão, người tuổi trẻ chuyện, tiểu giao cho ta sao? Bên kia đồng vân từ thấp giọng nói thiếu chủ, nếu không ta xuất chiến. Không cần, lôi thiên một đại tổng thể không biết, ba ngày không gặp kẻ sĩ đương nhìn với cặp mắt khác xưa lời nói này, hôm nay cách xa nhau nhiều cái ba ngày, ta cũng vậy để cho nên cho hắn biết biến hóa của ta có bao nhiêu. Tần chính lòng tin 10 phần hắn có lý do tự tin. Hôm nay hóa vực đại thành thần nhân, còn cao hơn người lôi thiên một một cảnh giới nhỏ, hắn cần e ngại cái gì? Đồng cảnh giới đều coi thường, chúng chi thấp cảnh giới. Đồng vân từ đám người nghe tần chính lời của, chấn động trong lòng, rồi rít lộ ra vẻ nghi hoặc, khó có thể tần chính ở tháp loạn cổ quân vương bên trong có cảnh giới đột phá không được. Mọi người ở đây cũng biết thần ngục cùng lôi vương đảo ở giữa oán hận, rồi rít tránh ra tới. Trong đó cũng không ít người là vân trúc vương phi an bài muốn tiêu trừ tần chính người, chẳng qua là tháp loạn cổ quân vương ngoài đắc ý biến cố, để cho bọn họ khó lòng phòng bị, chưa từng tiến hành tiêu trừ, lần này đi ra ngoài đang âm thầm liên hệ, muốn tiến hành vây giết, Lôi Thiên nghiêm tốt cho bọn hắn sáng lập thời gian. Tần Chính hư không đạp bộ mà đi, đứng ở Lôi Thiên một đối diện. Tần Chính, nàng này nhân giới dê nhũi, âm hiểm xảo trá, không phải là đối thủ của ta. Tiêu lợi dụng chiến độc giọt nước hại ta Lôi Vương đảo nhất mạch tổn thất nặng nề, sau vừa chọc giận ta, dẫn phát chuyện sau đó, làm ta Lôi Vương đảo đương đại thế hệ trẻ gần như diệt sạch, ta không giết ngươi, thế không làm người. Lôi Thiên một sát ý anh nghiêm, ta âm hiểm xảo trá. Tần Chính trả lời lại một cách mỉa mai Lôi Thiên một, ta và ngươi cảnh giới bất đồng, là ngươi cảnh giới cao hơn muốn bóp chết ta, lo lắng ta với ngươi ngang hàng cảnh giới, nàng không phải là ta địch thủ, chẳng lẽ ta sẽ phải dườm cổ lên sẽ chờ ngươi đến sát không được? Ta lợi dụng chiến độc giọt nước giết người thì như thế nào? Các ngươi lôi vương đảo đám người xui xẻo, vậy thì chỉ trách một mình ngươi ngu xuẩn, lại ngu hô hô kích thích chiến độc giọt nước, muốn chết nên nàng vì bọn họ đền. Mạng mới là lôi thiên cắn răng một cái nghiến răng đạo múa mép khua môi không dùng tần chính, nàng có dám đánh với ta một trận? Hai tay tần chính ôm vai có gì không dám? Cuộc chiến sinh tử lôi thiên một gần giọng nói, có thể tần chính tiếng lớn đồng ý là nam nhân, chúng ta tiểu bỏ qua một bên thân phận của từng người, thần ngục cùng lôi vương đảo người đều không cho phép đúng tay, mặc dù nhất vương chết trận cũng không cần coi đây là lời cớ, phát động chiến tranh, nàng có dám đáp ứng? lôi thiên một cũng không phải là lô mãng người, khai xuất điều kiện tiên quyết, hắn điều kiện này không phải là không tần chính suy nghĩ, Tần chính cười híp mắt nói này, ta liền sợ các ngươi lôi vương người của đảo không thể tuân thủ hứa hẹn, chết người, ta lôi thiên một chẳng lẽ còn sẽ bại bởi nàng không được, là các ngươi người của thần ngục sẽ hèn hạ vô sỉ hành hành vi tiểu nhân sao? đừng quên, trước đây không lâu. Nàng nhưng là thảm bại cấp cho ta, nếu không phải nàng đùa bỡn thủ đoạn, ta sớm giết nàng." Lôi Thiên một giễu cợt nói nàng nếu không dám, hãy nói mình là bọn hèn nhát, không cần tìm lý do. "Nếu không như vậy đi, chúng ta lập nhiều lời thề như thế nào, chỗ này nhiều người như vậy chú ý, có lời thế này ở, hai bên cũng có thể có chút bất thúc." Tần Chính Đạo. Lôi Thiên khẽ hừ đạo đương nhiên có thể. Tần Chính xoay người lại đối với Yêu Thần Cung Thương Nhân Phật Đạo Thương huynh, ngươi tới làm chứng người như thế nào? Làm Yêu Thần Cung vài này thay thế tới nay có hy vọng nhất trở thành thần tử thánh tử, Thương nhân Phật ở Yêu Thần Cung địa vị cao vô cùng thậm chí so với bình thường trưởng lão địa vị cũng cao hơn, nói chuyện có phần lượng, mà người này đối với võ đạo theo đuổi, thắng được người lợi ích truy đuổi, là thật có hy vọng người của phong thần. Vui lòng ra sức. Thương nhân Phật xem một chút diệp thương mang cùng Lôi Vương đảo bá chủ ta, thương nhân Phật hôm nay tựu đại biểu yêu thần cung làm nhân chứng này, bất luận hai bên ai chết trận, cao thủ đợi trước không được đúng tay, nếu như vi phạm, chính là cùng ta yêu thần cung là địch, yêu thần cung chắc sẽ chém giết người xuất thủ, lốt người này trong cùng thế hệ ba tên bá chủ làm trừng phạt. Mọi người được nghe không khỏi hít sâu một hơi. Thập đại thế lực ngầm có mạnh có yếu, Nhưng coi như là cường đại, cũng không không phải là vài lần cá bá chủ mà thôi, cũng rất khó một hơi lấy ra thập đại bá chủ, đây là không bằng thánh cung thánh minh lực lượng điểm mấu chốt, một hơi bị cho dụng bốn, cơ hồ ý nghĩa bị tước đoạt thập đại thế lực ngầm tư cách. Ha ha ha, tốt, có thương nhân thánh tử tự mình đốc chiến, ta nghĩ ngươi này nhân giới dế nhui chất trợn, Diệp Thương Mang cũng không còn đảm lượng báo thủ cho ngươi. Lôi Thiên búng một cái thanh cười to nói tần chính, nàng chịu chịu chết đi, trừ phi ngươi là bọn hèn nhát, thừa nhận không phải là ta thủ, không dám ứng chiến, nàng dế núi này có phải hay không bọn hèn nhát, thì nhìn nàng Cú thanh này khiêu khích truyền khắp hơn phân nửa thanh Vân Thành, khiến cho vô số người quan sát. Đến từ thần giới tuổi trẻ một đời chân chính tinh nhuệ môn tất cả cũng tụ tập ở này, nhìn Tần Chính. Đối mặt với Lôi Thiên một khiêu khích, thần sắc của Tần Chính lạnh nhạt rất, ánh mắt của hắn quét qua, bén nhạy bắt được một số người đối với hắn địch ý mãnh liệt. Bởi vì Thông Thiên thần mục ở nhân giới hải vực lần nữa lô sắc, không cách nào nhìn thấu nhân tâm, lại có thể cảm ứng được ai ngờ giết hắn. Như thế vừa nhìn, phát hiện người của muốn giết hắn thật đúng là không ít, trong đó dị thường mãnh liệt cũng có tương đương số lượng, hơn nữa từng cái từng cái khí thế bất phàm. Có lẽ, thì sau đó khai sát giới, lập uy. Tần Chính ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Thiên một, vươn tay phải ra một ngón tay, nàng nếu có thể ở trên tay ta cản một chiêu, liền coi như ta thua. Chương 808. Cùng. Lôi Thiên một, thần giới công nhận chiến đấu thiên tài, lấy hóa vực cao cấp cảnh giới của thần nhân, coi như là linh thành sơ cấp thần nhân vậy không, có mấy cái dám can đảm nói một chiêu thất bại Lôi Thiên một, huống chi là một trước đó không lâu, ở trong tháp luận cổ quân vương bị Lôi Thiên một kích bị bại Tần Chính đây, khi hắn cùng ngôn này vừa ra, lập tức khiến cho một mảnh hạ. Những tận mắt nhìn đến đó Tần Chính bại trận thần nhân môn, Rồi dít kêu la, cười nhạo. Chỉ có một chút chân chính đứng đầu thần nhân, ví dụ như thương nhân vật, kiếm vô song đám người, cũng là toát ra vẻ nghi hoặc, nếu như nói Tần Chính là người ngu lời của, đây cũng là mà thôi. vừa vặn ngược lại, Tần Chính rất tinh minh, một kẻ như vậy, dám can đảm ở lớn như vậy đỉnh bên dưới đám đông nói ra bực này của ngôn, tất nhiên có nguyên nhân. Nàng, nàng. Lôi Thiên một ngón tay chứ Tần Chính, hắn bị tức ý nghĩ ngẩn ra, cũng không biết nên chút ý thập. Nếu là đổi lại ngày thường, Lôi Thiên một tất nhiên rất cảnh giác, không đường chọn lựa hắn tao nộ từ lúc chào đời tới nay tổn thất nặng nề nhất dẫn vào tháp luận cổ quân vương bên trong lôi vương đảo thần nhân lại toàn bộ ngã xuống duy nhất sống sót chính là hắn đã sớm để cho hắn nổi điên nơi nào còn có thể chân chính tỉnh táo lại một chiêu Tần chính vẫn một ít má lạnh nhạt dáng vẻ đưa ngón trỏ ra ở trước lôi thiên một miếng lung lay thoáng một cái không nói ra được cùng ngạo tức giận lôi thiên hướng lên ngày gầm thét người khác tức tối thường thường thị mất đi tính táo đối với chiến đấu không cách nào làm ra cao nhất phán đoán mà lôi thiên một nổi giận còn lại là nổ tung lực lượng xâm xét kích thích trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa lực lượng cuồn cuộn mà động hóa thành vô tận lôi điện mang theo hủy thiên diệt địa hơi thở, uồng uồng đi về phía hắn hội tụ, một đôi lôi điện chi đồng chân chính hóa thành màu tím, nhìn thấy, đó chính là hai đầm sâu không thấy đáy lôi điện chi hải, thiên lôi phụ thể, lôi thiên một gào thét, kia vô tận lôi điện vòng lại mà lên, xuất cựu trọng tiêu, cùng trời cao hội tụ mà thành một cái áp xúc tới trăm mét lớn bằng cực lớn lôi điện chi long, mang theo ẩm ngập thét, đáp xuống, nặng nghề đè ép ở trên người của lôi thiên một, hắn cũng hóa thân làm một pho tượng lôi điện chiến thần, trong lúc giở tay nhấc chân, hết sức là lôi điện phóng sạng, phun ra nuốt vào trong hố hấp, lôi long bay múa, chiến thần sống lại. Lôi Thiên một đôi cánh tay chấn động, hàng vạn hàng nghìn lôi điện áp xúc tụ thân, chiến lực càng thêm điên cuồng. Hắn giơ tay lên một ngón tay tần chính, kia ngón trỏ phải ở lập tức có một điều lôi điện chi long gầm thét ra, rung động kinh người nhân giới dưới núi tần chính. Ta Lôi Thiên một gần đưa ngươi lời của đủ số xin trả, bằng vào ta sức mạnh mạnh nhất, một chiêu đánh chết nàng. Thiên Lôi phụ thể chiến thắng sống lại thị lôi điện chi đồng đáng sợ nhất địa phương. Nay thủ đoạn làm chiến lực chống rông tăng cường gấp ba, cũng làm cho Lôi Thiên một lấy hóa vực cao cấp thần nhân cảnh giới cơ hồ quét ngang hóa vực thần nhân này đại cảnh giới. Cho dù là hóa vực đại thành kiếm vô song chờ cũng không dám tuyên bố đánh bại Lôi Thiên Một. Biến hóa như thế, làm vốn là náo nhiệt hiện trường lại càng hưng phấn. Ha ha, hai người lại cũng cùng luôn nói một chiêu đánh bại đối thủ. Ai có thể một chiêu chiến thắng? Nhìn dạng như vậy, Lôi Thiên Một chiến thắng không có huyền niệm nha, trực tiếp phát động thủ đoạn mạnh nhất. Ban đầu ở trong tháp luận của quân vương chính là từ bất lợi nhất cử chiến thắng, rõ ràng là càng cứng hãn. Tần Chính thất nộ, sao sẽ xuất thủ ngăn cản đây? Hắn là có biện pháp ngăn trở thiên địa lực lượng hóa sớm xét. Người ta tự cho là mình rất mạnh bái, hắc hắc, đây là cuồng vọng giá cao lại dám thế này khiêu khích Lôi Thiên Một một chiêu thảm bại sắp chết còn trở thành người khác cho cười những cái này Phong Vân Thánh Cung người của Nhất Bách Thánh Cung rối rít la ầm lên hết thể dẻo cận Tần Chính chỉ có Thần Ngục Phương diện người mỗi một người đều là mặt tràn đầy khẩn trương ai không biết Lôi Thiên Nhất chiến lược siêu phàm đương đại vô cùng cao minh nhân vật ta. vào lúc này vốn là tất cả mọi người đều cho là Tần Chính phải toàn lực xuất thủ sắc mặt nghiêm túc mới là nhưng bọn hắn lại phát hiện Tần Chính vẫn như cũ là vậy bình bình đạm đạm dáng vẻ thậm chí còn nói cho Lôi Thiên Một ra khỏi một câu càng khiến người ta hổm máu đã nghe tần chính nói đến đây đi, để ngươi động thủ trước, tiết kiệm nàng thua, còn cảm thấy thua hoan quất, quá ngông cuồng. Lần này liên các đại thế lực thanh vân thành phân bộ chủ sự các bá chủ cũng không nhịn được, đây chính là lôi thiên một chiến lược siêu phàm lôi thiên một. Thiên nhất, người ta nếu như thế thành toàn nàng, nàng có thể nào cô phụ người ta đây? Dùng nàng mạnh nhất lay sấm chớp mưa bão, để cho hắn nếm thử tư vị như thế nào. Lôi vương đảo cái kia tên bá chủ cũng không nhịn được, lôi thiên một chút gật đầu, lay sấm chớp mưa bão thị lôi vương đảo nổi tiếng nhất thần kĩ một trong, cũng là phối hợp lôi điện chi đồng uy lực cường đại nhất thần kĩ. Nhân rồi dễ nhủi, nàng cuồng, tốt, vậy hãy để cho nàng kiến thức một chút ta cường đại nhất một cách sao? Lôi Thiên một điên cuồng hét lên một tiếng, hàng vạn hàng nghìn lôi điện hội tụ hữu quyền, hướng về phía tần chính một quyển hung mạnh đánh lay sấm trước mưa bão, phải giết! Lôi Thiên một một quyền này trào ra 36 điều lôi điện chi long, mỗi một điều đều có 10 thước lớn nhỏ, đảo loạn trật tự, nát bấy bầu trời, mang theo cuồng liệt lực lượng, cùng trên bầu trời cuốn dao đứng lên, tạo thành một to lớn lôi điện chi quyền, mang theo chưa từng có từ trước đến nay phải giết khí thế, ung phá thẳng hướng tần chính đi, công kích mạnh nhất, đây cũng là lôi thiên một cực hạn tiêu điểm này lực lượng nha tần chính hai mắt tinh mang lóe lên ngó chừng kia lôi điện chi quyền có thể rõ ràng cảm nhận được lôi điện chi quyền vì lực mạnh bao nhiêu lúc này còn nói chuyện như vậy tức lôi tiên một hung tận nói điểm này lực lượng cũng đủ đánh giết nàng phải không trên mặt tần chính hiện lên vẻ nụ cười nàng còn nhớ rõ nói chuyện nhiều không có nếu là đồng cấp nàng thất bại vậy bây giờ ta cho ngươi biết không cần đồng cấp ta chỉ nầy đây hóa vực trung cấp sức mạnh của thần nhân thấp một mình ngươi cảnh giới theo đó có thể cho chết ngươi hắn nâng tay phải lên một cỗ thần uy kích động ra hướng về phía hư không một cái tát theo như đánh tiếp thái nhật thần uy đại thủ ấn huyết mạch thần thông thái nhật thần kỹ thần uy đại thủ ấn lấy thái nhật bí mật dung nhập vào thần uy đại thủ ấn làm uy lực công kích bạo tăng nửa lấy hóa vực trung cấp thần nhân siêu thần lực làm trụ cột hoàn toàn bộ phát ra ầm giữa chống giống một tiếng sấm rèn đè ép kia lôi long nương tụ lôi điện chi quyền thanh âm một đạo to lớn thần uy cuộn cuộn 10 thước bàn tay lớn nhỏ thoáng hiện hướng về phía kia lôi điện chi quyền liền trụ đi xuống một cái tát trụ được kia lôi điện chi quyền lên tiếng nổ tung thậm chí cũng không từng chống cự chút nào Siêu thần lực biến tài rốt cục bị thần chính cho chân chính kích phát ra tới, thì ra hóa vực sơ cấp thần nhân thời điểm. Hắn đối mặt lăng cùng sinh, bản nguyên các đám người căn bản không về phần hoàn toàn phóng thích, sau lại đối mặt với lôi thiên một, tất cả cũng không có hoàn toàn phóng thích ý lực, liền tuyển chọn nước vào. Lần này là chân chính lần đầu tiên khai trai phát huy, đập nát lôi điện chi quyền, thần uy đại thủ ấn chưa từng tan vỡ, nhưng khí thế vân tiên đập ầm ầm hướng lôi thiên một. Không, lôi thiên cả kinh chỉ và phần, muốn chạy trốn, lại phát hiện thần uy đại thủ ấn uy áp đưa vững vàng hóa, áp bức ở nơi đâu không cách nào di động mắt thấy bị bàn tay khổng lồ đè ép đi xuống, ầm, khổng lồ dưới bàn tay, một đám mưa máu quần quý. lôi thiên một, chết, đại thủ lớn biến mất theo vô hình, hiện trường xoát một chút trở nên yên tĩnh không tiếng động, một mảnh tĩnh mịch, vô luận là thế hệ trẻ cao thủ vẫn cường giả tiền bối, cũng hoặc là những bá chủ kia môn cũng bị tẩn chính biểu hiện cho sâu đậm rung động, nhất là những bá chủ kia, thực lực của bọn họ cao nhất, cũng nhất thanh trừ lôi thiên một công kích kinh khủng đến cỡ nào, tiêu công kích này năng lực nếu là lớn lên, đặt tới bá chủ cấp bậc, tuyệt đối là siêu cấp bá chủ hạng ngũ thậm chí có có thể vấn đỉnh thập đại bá chủ chuẩn thần quân cấp bậc chỉ có như vậy một kinh khủng chiến đấu thiên tài lại bằng cường công bên dưới kích bị tần chính lấy thấp một cảnh giới hoàn toàn nhìn không ra toàn lực ứng phó tùy ý tư thái đánh chết hơn nữa chính là một chiêu thao nhân giới mạnh nhất trong lịch sử nam nhân quả nhiên siêu cấp biến tải có người kêu lên sợ hãi tiên tĩnh đám người ầm ầm bộ phát ra kêu tiếng sấm rền rầm gì la lên thật một chiêu một chiêu đánh chết lôi thiên một bực này chiến đấu thiên tài nha lôi thiên một nhưng là thần giới công nhận chiến đấu thiên tài A lại một chiêu bị đánh chết nhảy qua cảnh giới miêu sát nha hoàn toàn không thể tin, Tần Chính dùng là thần kỹ không thấy rất mạnh nha, Lôi Thiên một cũng là mạnh nhất thần lực, tại sao biết cái này dạng, cái này không thể nào. Hóa vực trung cấp thần nhân, đủ có thể quét ngang hóa vực thần nhân cảnh giới, đây là như thế nào biến tài chiến lực, Tần Chính, thật muốn trở thành nữ hoàng nói khinh linh như vậy tuyệt thế hung nhân. Sợ là muốn vượt xa nữ hoàng nói khinh linh, năm đó nói khinh linh cũng không hung hãn như vậy. Vô số người bị chấn kinh. Giống như trước có rất nhiều người bị đâm kích thích toát ra chiến ý mãnh liệt, ví dụ như Thương Nhân vật, hắn ngạc nhiên nhìn Tần Chính, tự lâm bầm đạo như vậy Tần Chính mới là có ý tứ. Mới đáng giá nhất chiến, lực lượng thật là mạnh, cùng ta đồng cấp, ta cũng vậy không, có niềm tin tuyệt đối, mong đợi, đáng để mong chờ. Những cái này thần mục địch nhân, còn lại là sắp mặt từng cái từng cái âm trầm đáng sợ, bọn họ đáy lòng cũng buộc phát xích sát ý mãnh liệt, như thế tần chính tuyệt đối không thể để cho hắn lớn lên. Lôi Vương đảo bá chủ âm sâm sâm nhìn tần chính, xoay người mang người rời khỏi. Có thương nhân Phật yêu thần cung này rất có thể thần tự ở, hắn chỉ có thể tuân thủ hứa hẹn, trước mắt ít nhất là như thế. Bọn họ rời đi, làm hiện trường hơi thông thả rất nhiều. Coi như những người cho là muốn lúc đó tản đi sau đó lại có một người cất bước ra, niết cây hoàng bá thánh tử nguyễn vân hảo, hắn là hóa vực đại thành thần nhân, khó trách hắn chưa đi đến tháp loạn cổ quân vương, thì ra một mực bế quan đột phá. tần chính xuống tay với niết bách thánh cung nhưng là đặc biệt ngoan, lần này nguyễn vân hảo xuất thủ, hắn phải xui sẹo, hóa vực đại thành thần nhân vẫn đồng dạng chiến đấu thiên tài, lại là vượt xa tần chính hai cái cảnh giới nhỏ, hắn sợ là không có can đảm ứng chiến sao? nguyễn vân hảo, niết cây hoàng bá thánh tử, niết bách thánh cung thế hệ trẻ chân chính đệ nhất nhân, mạnh mẽ hơn người thứ ba bà nguyên cát không biết gấp bao nhiêu lần, mà nay hoàn thành cảnh giới đột phá đạt tới hóa vực thần nhân đỉnh núi, lại là một nhất định tương lai có thật lớn, có thể phong thần người của vấn đỉnh, lại càng đương đại trong thế hệ trẻ, có tư cách xếp vào top 15 cường giả. Nàng có dám ứng chiến? Nguyễn Vân Hào quát lên. Tần Chính thản nhiên nói người của Niết Bách Thánh cung khiêu chiến, ta tự nhiên là nếu ứng nghiệp chiến, chỉ bất quá sáu. Nguyễn Vân Hào hừ lạnh nói nói, chỉ cần nàng ứng chiến, bất kỳ điều kiện gì cũng có thể tiếp nhận, bởi vì ở trong mắt ta, nàng đã là một chết người. Chỉ bất quá. Tần Chính bổ sung nói một mình ngươi, thật sự là không có tính khiêu chiến, cho các ngươi Niết cây hoàng bá thánh nữ, Phong Vân Thánh tử Phong Vân Thánh nữ, bà nguyên cắt đám người cùng đi sao, tiết kiệm lãng phí thời gian. Chương 809, ta là hóa vực đại thành thần nhân. Nếu như nói mới vừa Tần Chính nói với Lôi Tiên một lời của, một chiêu đánh bại hắn, thì cùng lời của, như vậy hiện tại Tần Chính nói ra, cũng chỉ có thể dùng lớn lối để hình dung. Ngang ngược can rỡ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hoàn toàn chính là đối với Niết cây Hoàng Bá Thánh tử Nguyễn Vân Hào coi rẻ. Người nói cái gì? Nguyễn Vân Hào vốn tưởng rằng Tần Chính thị nói lên các loại điều kiện, không nghĩ tới thế nhưng nói ra một câu nói như vậy, hắn cho là mình nghe nhầm, nhất định là nghe nhầm người chung quanh cũng không thiếu gãi gãi lô thay lẩm bẩm lô thay mắc lôi đi tần chính thản nhiên nói ta nói để ngươi nết bách thánh cung gió em dịu vân thánh cung thánh tử thánh nữ cao thủ trẻ tuổi cùng lên đi tiết kiệm ta lãng phí thời gian nàng cuồng vọng quá mức nguyễn vân hảo nổi giận cuồng vọng ta cũng không cuồng vọng thật tần chính rất nghiêm túc cường điệu nguyễn vân hảo gằn giọng nói ta để ngươi cuồng vọng hắn giơ tay lên liền muốn công kích được rồi ta đây sẽ làm cho ngươi biết ta thật cũng không cuồng vọng tần chính lời còn chưa dứt người liền ở tại chỗ biến mất mang theo một kia trắng xuất hiện ở nguyễn vân trước mặt hảo. Hắn dùng tự nhiên là thần thông lạc tinh truy nguyệt. người đến, tay đến. Phanh, thình lình Nguyễn Vân Hảo còn không có phát ra công kích, đã cảm thấy thấy hoa mắt, một tay này tiểu khóa hướng cổ họng của hắn, kinh hại hắn tim đập loạn, muốn tránh né đã không còn kịp nữa, nguy nan trước mắt, một tiếng gầm nhẹ, bên trong thân thể bắt đầu khởi động xích một cô ánh đao vậy hỏa tuyến hung tận chém giết hướng bàn tay của Tần Chính, đó là hắn đặc thù thần thông, công kích về phía mà nói chính là xuất kỳ bất ý. Hỏa tuyến ánh đao như giải lụa đánh tới, tần Chính chẳng qua là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nắm lấy đi. Phanh. Bàn tay va chạm hỏa tuyến ánh đao, siêu thần lực thuần gian bạo phát. Chỉ thấy bị này Nguyễn Vân Hảo dựa vào kiêu ngạo hỏa tuyến ánh đao lên tiếng mắng nát, hóa thành lấm tấm hỏa tinh vẩy ra hướng bốn phía. Bàn tay tần chính chưa từng dừng lại phanh một chút liền tóm lấy Nguyễn Vân Hảo cổ, nghiết hắn một số gần như hít thở không thông, mạnh nhất thần lực chưa phát động, đã bị siêu thần lực dễ như trở bàn tay hủy diệt, khó có thể tái khởi phản kháng. Ta nói rồi, ta thật cũng không còn vọng, nói ra cũng là phát ra từ nội tâm lợi thật, hết lần này tới lần khác ngươi chính là không tin. Tần chính chậm rãi nâng Nguyễn Vân Hảo cho lên. Nguyễn Vân Hảo má phồng đỏ bừng, khó chịu muốn chết. Gian nan nói nàng, nàng không phải là hóa vực trung cấp. Ta nói rồi ta là hóa vực trung cấp cái gì? Tần Chính hỏi ngược lại. Vốn là kinh nghi hoảng sợ người vây xem trong lòng lần nữa chấn động mãn liệt. Đúng vậy, mới vừa Tần Chính sức mạnh của chỉ nói là lấy hóa vực trung cấp thần người hắn xuất thủ mà thôi, cũng không đã nói chính là mình cảnh giới kia. Ngươi là cảnh giới gì? Nguyễn Vân Hào đạo. Tần Chính cười một tiếng, thanh âm cũng không lớn, mạn thôn thôn đạo ta nói ta là hóa vực cao cấp thần nhân, ngươi tin không? Giặc. Đáng thương Nguyễn Vận Hào bế quan lâu như vậy, bỏ qua tháp loạn cổ quân vương, vốn định xuất quan tiệu hiển uy. Kết quả liên nửa phần thực lực cũng không phát huy được, cứ như vậy bị mất mạng tại chỗ, túi không gian cũng bị lấy đi, thi thể truy lạc mặt đất phát ra tiếng vang, mới một chút sợ hãi tỉnh dậy sững sờ những người. Hóa vực cao cấp thần nhân. Đây mới là tần chính ở trong tháp loạn cổ quân vương thế, nhưng một hơi đột phá hai cái cảnh giới nhỏ. Nhưng bọn hắn không thể nào hiểu được chính là, đang ở không phải là trước thật lâu, tần chính mới chỉ thị dân giới thần nhân nha, thế nào tiểu thành tiểu hóa vực cao cấp thần nhân đây, cảnh giới như vậy tần chính, trong thế hệ trẻ còn có ai có thể làm đối thủ của hắn. Người này không chết, tất thành thứ hai nói kinh linh dứt hắn rồi niết bách thánh cung thanh vân thành phân bộ bá chủ muốn yên rồi cùng thanh hét lớn đối với nhân giới tần chính bất tử tất hơi lớn hoạn phong vân thánh cung bá chủ cũng lớn thanh đồng ý hai người bọn họ nói giống như đạo hòa tác thoáng cái dẫn bảo liêu toàn trường người người nhốn não sắc ý ngưng không cái bóng người vượt qua đám người ra rồi dứt hướng tần chính lướt tới thí yêu ngày thành thiếu chủ vương động đến đây giết ngươi phong vân thánh nữ dương thanh tú đến đây giết ngươi Thần thanh tán tu thứ chín người kiểu một đến đây giết ngươi đông bắc địa giới tán tu đệ nhất nhân lưới nhẹ hậu phía nam địa giới tán tu người thứ hai ứng thành bắc phương địa giới tán tu người thứ ba ưu linh sói thanh vân thành tán tu đệ nhất nhân chiến thiên tước phong vân thánh tử lăng cung sinh nghiết bách thánh cung bàng nguyên cát kiếm các người thứ hai kiếm không có bi hóa vực đại thành tới giết nàng địa hành ma tộc người thứ hai thuốc dục nhất nhất hóa vực đại thành tới giết nàng trời cao ngày dạy người thứ hai vân vô ảnh hóa vực đại thành tới giết nàng Bắc thánh cung người thứ hai chu cương cường hóa vực đại thành tới giết nàng trong khoảnh khắc mười đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng gào thét tới Từng cái cũng là khí thế bằng bạc, cảnh giới thấp trực tiếp vận dụng thủ đoạn bảo mệnh, cảnh giới cao hoàn toàn bộ phát khí thế, lực lượng áp, đao quang kiếm ảnh nát bấy phương này không, gian, hoàn toàn vây tần chính hợp trong đó, bọn họ muốn tiến hành vây giết. Đứng ở đám người hậu phương một gã tịnh lệ cô gái nhìn ở trong mắt, lộ ra nụ cười thỏa mãn, nàng chính là Hải Lăng Không Vương Phi 12 một trong linh thành sơ cấp thần nhân Mưa Đêm Vương Phi, cũng là trong Vương Phi 1 chỉ thấp hơn Vân Trúc Vương Phi. Tần Chính A Tần Chính, nàng ẩn sâu hơn, cũng không nên ở trong tháp loạn cổ quân vương ra vẻ tranh với Lôi Thiên một mũi nhọn tư cách, cái loại này trí lực, ta phải biết sau không thể là không hề nữa làm chuẩn bị, vì ngươi đưa tới đối thủ cường đại hơn, 13 người, toàn bộ nắm chắc bài thủ đoạn, liên thủ, linh thành sơ cấp thần nhân vậy không cần thiết có thể dễ dàng phá vòng đây, huống chi là nàng. Mưa đêm vương phi khẽ cười nói nàng đúng là vẫn còn phải bỏ mạng trong tay, không có nàng, vương gia sẽ không còn đối thủ, chỉ đợi phong thần ngày, phong thần vẫn đỉnh, thành cựu thần vương tôn vị. Thế này phát triển, thật to ngoài nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Thần giới 8 đại thánh cấp cung thế lực lớn, theo thứ tự là Hóa Long thần cung, Cấp Linh thánh cùng, Yêu Vương thánh minh, Phong Vân thánh cùng, Niết Bách thánh cùng. Chân Linh Thánh Cung, Hạ Nguyệt Thánh Cung cùng Bắc Thánh Cung. Lần này thế nhưng xuất động Phong Vân Thánh Cung, Ngết Bách Thánh Cung cùng Bắc Thánh Cung, Tam Đại Thánh Cung tuổi trẻ đỉnh cấp cao thủ, thần giới thập đại thế lực ngầm cũng xuất động thí yêu ngày thành, kiếm các, địa hành ma tộc, trời cao ngày dậy tứ đại này thế lực ngầm trong đứng đầu cao thủ trẻ tuổi. Có nữa tán tu trong cường giả tuyệt đỉnh, tổng cộng là 13 người, các thực lực rũ mánh, chỉ sợ có yếu đích, nhưng cũng có siêu cấp cường giả hãn, mà các nắm giữ sát tiêu cường đại, liên thủ, linh thành thần nhân vậy đau đầu hơn. Khốn kiếp, khi nhục ta thần ngục không người cái gì. Diệp Thương mang giận dữ, làm Bá chủ, hắn quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy, khí thế bao táp, liền muốn ngăn trở. Diệp Hinh, như vậy không phải là mới có thú cái gì, cần gì tức giận? Phong Vân Thánh Cung Bá chủ hành thân ngăn cản đường đi, giữa tiểu bồi đấu, chúng ta người lớn tuổi còn chưa muốn nhúng tay tốt, vậy quá không công bình. Nghết bách Thánh Cung Bá chủ lại càng nhăm hiểm, hai đại Bá chủ phong trở Diệp Thương mang, mặc cho Diệp Thương mang mạnh mẽ, cũng khó mà dễ dàng phá vòng vây quá khứ. Cùng lúc đó, đến tử Phong Vân Thánh Cung cùng Niebách Thánh Cung linh hảnh, hóa vượng cấp bậc chính là cao thủ đời trước cũng dối giết xuất thủ. Vây thần ngục phương diện cao thủ cho hợp đứng lên, ngăn cản bọn họ xuất thủ cứu. Người của thế lực khác rối rít chán mục, lui về phía sau. Bọn họ nếu là nhúng tay, tất nhiên đồng thời đắc tội Phong Vân Thánh Cung cùng Niết Bách Thánh Cung hai đại thế lực, cho dù là Tam Đại Thần Cung cũng sẽ không dễ dàng đi va chạm, dù sao cũng là phong thần thời đại, chuyện gì đều có thể phát sinh. Nhìn 13 đại cao thủ, có quen thuộc, có hay không đã gặp, các khí thế phi phàm, tần chính cũng không có nể nang, ánh mắt nhất nhất lướt qua bọn họ, đạm 13 vị, động thủ trước chi, ta đầu tiên nhận lỗi với các ngươi. Vốn là không khí khẩn trương cảnh tượng bị tần chính lời của như vậy thoáng cái quái gì, hắn bị vây công, lại nhận lỗi với người ta. Đã nghe tần chính tiếp tục nói phe ta mới lừa gạt các ngươi, kỳ thật ta không phải là hóa vực cao cấp thần nhân, ta là hóa vực đại thành thần nhân, thật sự là ý không tốt, để tỏ lòng xin lỗi, ta quyết định toàn lực ứng phó, đem bọn ngươi toàn bộ chu diệt nói xong lời cuối cùng, thanh âm của hắn trở nên cuồng liệt, bạo ngược, sắc ý oanh nghiêm, ở bị thét giải, hai bàn tay hư không liền liễu chết. Rầm rầm, thân uy bên dưới đại thủ ấn, bang nguyên các cùng chiến thiên tức liên hử cũng không hử ra thành. Cái gọi là thủ đoạn mạnh nhất lại càng không còn kịp nữa phát động, tại chỗ bạo liệt, hóa thành huyết vụ đầy trời. 13 người, chết hai cái. Mọi người cùng nhau xuất thủ, không nên cho hắn cơ hội. Phong Vân Thánh nữ Dương Thanh Tú hiển nhiên thực lực mạnh nhất, lại đã đạt tới hóa vực đại thành đỉnh, đến gần linh thành thần nhân cảnh giới, quát to một tiếng, dẫn đầu xuất thủ. Những khắc thập đại cao thủ cũng rối rít phát động thủ đoạn mạnh nhất, thậm chí có người vận dụng đánh giết loại bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, phô thiên cái địa hết thể đánh giết đi. Các người lớn nhất thất vọng chính là, cảnh giới cao nhất cũng cùng ta tương đương mà thôi. Hai tay tần chính mở rộng, Ba đạo phong mang phóng lên cao, chân không ba thần binh tổ hợp cả hái, nhân vương bút cùng hai lưới thần phụ đều là thiên cấp thần binh cao nhất, sai một đường đạt tới trí tôn thần binh, hai đại thần binh quy tắc lực lượng toàn bộ đều là chân không, hai người chồng lập tức tạo thành chu vi trăm mét đích thực đất chống mang theo, chân không khiến cho mọi người cùng yêu thú lực lượng giống như lâm vào giao động, vận chuyển phá lệ gian nan. Đồng thời tần chính cầm trong tay vô lượng thần vũ côn, nhanh như tia chớp trên không trung toàn lực viết người tiếp theo định chữ, chính là đồ thần giới pháp trung truyền cường ngăn chặn địch nhân lực lượng vận chuyển, hai đại thủ đoạn tác dụng giống nhau, rồi lại bất động lẫn nhau liên hợp, có vậy chợt lóe đọc công phu lực lượng dừng lại.